t r ư ơ n g năm trăm linh chín giải thể sau đó t r ư ơ n g năm trăm linh chín giải thể sau đó thử vân sơn bạch bảo chu tử sơn trước mặt mọi người tuyên bố giải thể sau đó trong đại sảnh một mảnh xôn xao đông đảo đệ tử kinh ngạc sau đó liên bắt đầu r i ê n g phần mình tụ tập xì xào bàn tán trên mặt của mỗi người cũng viết đầy đối với mình tiền đồ vận mệnh lo lắng bạch bảo sườn núi một đạo như có như không đội quang đột n h i ê n rơi xuống chính là đi mà quay lại chu tử sơn xanh ung tươi tốt trong linh điển một đầu dài khoảng ba thước tê tê nhảy lên mà ra như là linh miêu giống như nhảy tới chu tử sơn đầu vai tê, tê thân mật lẻ lươi liếm lắp nhìn chu tử sơn mặt không tệ đã nhị gia i đ ỉ n h phong rồi những năm gần đây côn trùng không có phí công an chu tử sơn s ở lấy thiên t ấ t thú lân phiến khuôn mặt vui vẻ nói đi chúng ta đi xem xét hai người thúc thúc chu tử sơn một bên đ ù a nhìn thiên t ấ t thú một bên xài bước hướng về linh thú viên mà đi linh thú viên đệ tử đều đã bị chu tử sơn triệu đến trên núi mở giải thể đại hội đi lúc này linh thú viên bên trong đã không có một đệ tử như là tuấn mã cao lớn bạch cầu bạch trung vệ nằm sấp trên đệm cỏ nhàn nhã phơi nắng ở phía sau hắn có hai mươi mấy đầu các loại trò cái những thứ này trò cái không hề có yêu t ộ huyết mạch nàng nhóm cũng đã giả đại ã không cách nào t sinh dục, bạch cầu miệng nói tiếng người chu tử sơn nhìn chung quanh một chút linh thú viên bên trong trừ ra một bầy chó một đầu trồn hôi còn có hai ba đầu bạch vũ hạc bên ngoài liền không còn gì khác thú loại người càng là hơn một đều không có thế là chu tử sơn khởi xuống rồi trên tay phải vũ khí thạch hoàn thạch hoàn rơi xuống đất một đầu cao lớn uy manh giá chư xuất hiện ở bạch cầu trước mặt ngươi ngươi h ó a hình bạch cầu kinh ngạc mà hỏi ta chỉ là vừa mới vượt qua lôi kiếp giá chư miệng nói tiếng người hồi đáp vậy là ngươi sao h ó a hình đương nhiên là dựa vào bà bối giá chư cúi đầu xuống đem vũ khí thạch hoàn ngậm tại trong miệng có thể cho ta thử một chút sao bạch cầu thẻ lưới cho ngươi vô dụng đây là chuyên thuộc bảo vật không tin ngươi thử một chút bạch cầu đem chính mình vớt chó rỗi vào trong phát hiện xác thực không dùng được lúc này trốn hôi thì vây quanh chư ca ngài đã thành yêu vương sao vừa mới biến thành nhị gia i yêu thú trồn h ô i vẻ mặt hưng ơ phấn vây quanh gia chư gật đầu bạch cầu ngươi chừng nào thì đến tam giai gia chư do hỏi bạch cầu lắc đầu ta huyết mạch không được nhị giai đ ỉ n h phong đã đến đầu ngược lại là đại hoàng nói không chừng có thể lên tam giai bạch cầu miệng nói tiếng người nói giá chư con mắt c h ớ p chớp kỳ thực huyết mạch của hắn càng không được hắn chính là một đầu trong núi lao gia chư nếu không phải có thể trở thành giá chư nhân tu luyện nhân tộc công pháp căn bản cũng không có thể có này một thân tu vi chẳng qua này thuộc về học mình coi như nói ra bạch trung vệ thì h ọ không tới bạch ca ngươi lại dễu cợn ta rồi đại hoang ngoắc ngoắc cái đ ô i nói không có những năm gần đây bảo chủ nhiều lần muốn làm mẫu trồn hôi tới cho ngươi lai giống đều bị ta cự t u y ệ t ta chính là hy vọng ngươi hào hào tu luyện một ngày kia có thể trở nên nổi bật biến thành một đầu lợi hại yêu quái bạch trung vệ ngữ trọng tâm trường nói bạch bảo đã giải thể rồi giá chứ ngắt lời rồi lời của hai người ngươi nói bạch cầu vì khinh thường giọng điệu hỏi ngược lại không sai chính là ta nói ta giả dạng làm người vì thay mặt bảo chủ thân phận tuyên bố bạch bảo giải thể rồi giá chứ nói gâu ngươi mẹ nó thật nói bạch cầu quá sợ hãi bản tọa đường, đường yêu vương sao lại nói cho đùa ngữ liệu gâu n g ư ơ i mẹ nó còn không mau đi trở về thu hồi ngươi bạch cầu nhấn nhác địa gầm thét lên vì sao dã chư nghiêng đầu hỏi gâu bạch bảo giải thể rồi ta hai mươi cái l o bà một tổ cầu ba a i n u ô i vì vợ con của mình bạch trung vệ sửa loạn yêu vương một chỗ vô danh trong sân gốc ẩn giấu đi một tòa có linh mạch độc phủ linh khí mặc dù thấp kém nhưng mà bạch vân đình dùng hàng loạt linh thạch bố trí tụ linh pháp trận cũng đồng dạng đầy đủ luyện thần kỳ tu sĩ bế quan tu luyện nơi này chính là bạch vân đình bí mật cải tạo sau đó buộc thủy đ ộ phủ lúc chạm vào tối một đạo bí ẩn đột quang đi tới chỗ này s â n cốc đột quang thu lại thân mang màu trắng võ phục chu tử sơn hiện ra thân hình ở tại trên bờ vai còn nắm sấp một đầu tt ê chính là thiên đất thú chu tử sơn nhấc lên và t á o đem trên vai tiểu thú nhét vào dưới khố linh thú đ ạ i t r ò n g sau đó tiến vào rồi một chỗ bí ẩn trong thông đạo bị cải tạo sau đó buộc thủy đậu phủ thật sâu dấu ở dưới lòng đất bạch vân đình bạch ngọc nhi chu vân lôi trương v g ệ n như trình thiên dĩnh còn có đồng lệ nghĩa cũng trong động phủ bế quan tu luyện bạch vân đình bế quan trong mặt thất trầm trọng cửa đá từ từ mở ra chu tử sơn cất bước xâm nhập trong mặt th cường địch giải quyết sao bạch vân đình dò hỏi tất nhiên giải quyết kia thạch tuấn nhạc đã bị bản tọa chèm giết ngoài ra còn có hai cái ẩn tàng kim đan chân nhân một bị nguyệt mặt giết một cái khác bị chúng ta hợp lực kinh sợ thối lui rồi chu tử sơn đột nhiên mỉm cười nói phu quân thật bản lãnh giết chết cùng giai tu sĩ lại không tốn sức chút nào ngươi thế nào biết không tốn sức chút nào chu tử sơn lông mày nhớn lên mà hỏi nhìn xem cái mặt ngươi nhẹ nhàng thoải mái ở đâu tựa phí hết cái gì lực bạch vân đình tức giận nói hắc hắc xác thực thì không có phí cái gì sức lực bạch bảo ta đã tuyên bố giải tán các ngươi ở chỗ này tạm thời trước cất giấu đi. Ta bạch bảo có phu quân cùng n g mệt mạc bậc này cường thủ vẫn còn rơi vào cái giải tán kết cục thật là khiến người ta thổ thức bạch vân đình vẻ mặt h ai t h á n g nói người không phải có cây ai mà có thể vô tình vi phu sinh ra ở tử vân sơn trưởng thành tại bạch bảo đúng bạch bảo cái này tông môn cũng là có cảm tình nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì thực sự không muốn đem giải thích tán chu tử sơn đồng dạng thở dài một hơi nói chẳng qua nương tử ngươi thì không cần lo lắng và danh tiếng qua chúng ta lại lần nữa đăng cao nhất hô nạp chiêu bộ hạ cũ tập hợp lại lại mở sơn môn là đủ chu tử sơn vẻ mặt mỉm cười nói không thể bạch bảo đã giải tản liền không thể một lần nữa triệu tập bạch bảo những năm gần đây phát triển quá nhanh ở giữa không biết lăn lộn bao nhiêu ám tử căn bản là không cách nào dần dần phân biệt chúng ta giải tán bạch bảo ẩn nấp đi đích thật là một chiêu d i ệ u cờ n à y không chỉ có thể để cho chúng ta tránh thoát hỏa loan điện thanh toán đồng thời cũng có thể bảo hộ những kia vô tội đệ tử thiên chỉ sơn cùng hỏa loan điện nói thế nào cũng là danh môn chính phái bọn hắn tuyệt không có khả năng đi làm khó những đệ tử bình thường kia nhưng nếu lại lần nữa triệu tập bạch bảo bộ hạ cũ làm sao có thể đủ tránh thoát đại phái thanh toán bạch vân đình vẽ mặt thần sắc lo làm nói l ụ chúng t ta cũng rời đi về sau trần kiếm nho khổng kim thắng còn có lương phi tuyết chính là bạch bảo chỉ còn lại ba tên luyện cương tu sĩ một khi hỏa loạn điện đến rồi tu sĩ cấp cao chắc chắn bắt bọn hắn lại ba người siêu hồn nói cách khác này ba người chỉ cần hơi có chút đầu góc liền sẽ không ở bạch bảo lưu lại thời gian quá dài nhiều nhất sáng sớm ngày mai bọn hắn rồi sẽ rời đi có thể tối nay có thể thấy rõ ba người này chất lượng chu tử sơn mắt sáng lên nói tận lực bồi tiếp các lộ đường chủ những người này mặc dù là luyện khí kỳ nhưng mà rốt cuộc tại bạch bảo đảm nhiệm qua chức vị quan trọng bị siêu hồn hoặc là bị lôi kéo khả năng tính cực lớn những người này chất lượng cũng sẽ rất nhanh bị phân biệt ra được cuối cùng là bạch bảo đệ tử lời ba những thứ này luyện khí kỳ đệ tử môn phái khác khẳng định không hứng thú c h i mộ bạch bảo bất kể nói thế nào cũng coi là trung linh dục tú nơi luyện khí đệ tử và ở bên ngoài làm tàn tu còn không bằng thì lưu tại b c h ỉ ít còn có khai thiên hạ cơ hội nói cách khác chỉ cần qua cái một năm rưới còn tiếp tục lưu lại bạch bảo đệ tử đời ba thì tất nhiên không phải phái khác c á m tử chu tử sơn bình tĩnh phân tích nói chương năm trăm m ư ơ i tình nghĩa chương năm trăm m ư ơ i tình nghĩa linh thú viên bên trong bạch trung vệ cùng đại hoàng làm sao bây giờ bạch vân đình dò hỏi kia hai gia hỏa ta vốn là muốn cho chính bọn họ rời khỏi bạch bảo gào t h é t rừng núi khôi phục gia tính thế nhưng bọn hắn quen sống trong n u n g lửa rồi căn bản cách không ra người chu tử sơn nhữ mày nói kỳ thực nào chỉ là bạch trung vệ cùng đại hoàng cách không ra người chu tử sơn cũng không muốn rời khỏi người nhất là nữ tu kia phu quân có ý tứ là bạch vân đình nhữ m à y h ỏ i liên đ ệ bọn hắn lưu trên núi bạch bảo đi phía sau đem bọn hắn cùng nhau chiêu đến tân môn phái đi chu tử sơn nói ra kế hoạch của chính mình phu quân không đem hai vị bằng hữu mang theo bên người không mang theo đều có các đời sống nhà của đều có các đỉnh chu tử sơn vươn tay vô vũ bạch vân đình n é t miệng cười một tiếng nói bạch vân đình đoán trách nhìn thoáng qua chu tử sơn chu tử sơn như vậy lý do thì mang ý nghĩa phu quân theo ở sâu trong nội tâm căn bản không muốn làm một đầu yêu quái mà càng muốn làm một người trên thực tế chu tử sơn vốn chính là một có nhân cách heo kiếp trước của hắn mặc dù không phải người của thế giới này nhưng là một thật sự nhân loại có trí nhớ của kiếp trước cùng hoàn thiện nhân cách lúc chạm vào tối bạch bảo trần sư minh ta có thể vào nói lời nói sao khổng kim thắng tại cửa phòng bên ngoài gõ cửa một cái khổng sư đệ mời vào đi trần kiếm nho mở cửa bây giờ bạch bảo đã giải tản các đường đệ tử lòng người lưu động không biết ngài có tính toán gì không khổng kim thắng vẻ mặt mỉm cười g i hỏi còn có thể có tính toán gì không đương nhiên là lại lần nữa làm t à tu trần kiếm nho rót cho mình một ly trà xanh sao cũng được nói trần sư minh nhưng có dự định khắc ném t ô n g môn khổng kim thắng mắt sáng lên dò hỏi nghe vậy trần kiếm nho nhữ mày khắc ném t ô n g môn chúng ta cưỡng ép tới cửa chỉ sợ bị người xa lánh còn không bằng làm tán tu tiêu diêu tự tại trần kiếm nho bật thốt lên hồi đáp chỉ cần có người dẫn tiến lại há có thể gọi cưỡng ép tới cửa khổng sư đệ nhưng có dẫn t i ế n người trần kiếm nho dò hỏi không biết trần sư minh đúng yên lương hà thôi ra giác quan làm sao khổng kim thắng dò hỏi thôi ra ta bạch bảo láng diện hẳn là khổng sư đệ có con đường ha, ha. thứ không g i m dâu dếm ta kỳ thực cũng không họ khổng ta họ thôi thôi kim thắng vẻ mặt ý cười nói trần kiếm nho có hơi sừng suốt một lát t r ậ t lộ ra bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc nguyên lai khổng sư đệ chán nguyên lai thôi sư đệ ngươi lại là viên ương hà ám tử không sai trần sư minh ngươi đoạt đúng ta bị thôi ra p h ả i đến năm đó ta không cách nào đột phá luyện khí kỳ không mở được thiên hạp thôi nguyện tiên tử tìm thấy ta nói trắng ra ra có một bộ nối thẳng kim đan công pháp chính là bạch viên tu luyện cái bộ để cho ta phải tất yếu đoạt tới tay đáng tiết tiểu đệ tại bạch bảo ẩn nút nhiều năm như vậy nhiều mặt nghe n ó n g căn bản là một điểm đầu mối đều không có thôi kim thắng một bên nói một bên rót cho mình một ly trà trần kiếm nho có hơi sửng sốt một chút thôi kim thắng ở trước mặt hắn nói thế nhưng khi sư diệt tổ phản môn ngữ liệu chẳng qua bây giờ môn phái cũng bị mất cũng liền không tồn tại cái gọi là phản môn rồi chỉ thấy thôi kim thắng uống một n g ụ m trà sau đó tiếp tục nói nay bạch bảo thủy thật sự là quá sâu sâu quả thực khó có thể tưởng tượng vô thanh vô t ứ c thế mà thì có một đầu yêu tu ở chỗ này độ lôi k i ế p chúng ta ngay cả yêu tu bản thể cũng không biết còn có kia khách khanh trường lao chu khả phu chúng ta cũng không biết hắn khi nào tu luyện thành kim đan ngoài ra ban ngày càng có một cỗ trùng thiên t ạ khí chỉ sợ là bạch bảo ẩn tàng vị thứ hai kim đan n à y bạch bảo thực sự là nói đến đây thôi kim thắng chỉ có thể liên tục cười khổ a lẽ nào trần mỗ liền biết sao trần kiếm nho đồng dạng tự dễu cười một tiếng trần sư minh nghe sư đệ một lời khuyên bây giờ bạch bảo ngươi vẫn đúng là không thể gợi k i u hỏa loan điện chân nhân nhiều nhất hai ba ngày sau có thể lại lần nữa trở về bạch bảo những k i u trên kim đan tu nếu là không gặp được chu khả phu chân nhân còn có bạch vân đình một đám bạch bảo cao t ầ n tất nhiên sẽ chúng ta ba tên tu vi cao nhất luyện cương kỳ tu sĩ trộp tới sư hồn trần sư、minh. bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sư m i n h n g ư ơ i người tốt mới làm gì lưu trở chết ở đây cùng sư đệ ta đi thôi đến rồi lên lương hà thôi ra v ì sư m i n h câu chuyện thật một khách khanh trường lão khẳng định là có thể làm thôi kim thắng thôi tâm trí phúc nói cho ta suy tính một chút trần kiếm nho ánh mắt c h ấ p động trần sư m i n h hẳn là còn có cái gì tốt hơn chỗ thôi kim thắng thử thăm dò nghe đạo cái t i a ngược lại là không có chỉ là lương sư đệ mời ta làm thương hội đại trưởng lão trần kiếm nho nói ha ha ha, ha. nghe vậy thôi kim thắng cất tiếng cười to lương sư đệ chuẩn bị thành lập thương hội hắn hiện tại ngay cả tên đều không có nghĩ kỹ thương hội thành lập sau đó làm cái gì cũng không biết n à y có cái gì tốt đi thôi kim thắng vẻ mặt trào phùng nói trần kiếm nho suy tính sau một lát nói ra thôi sư đệ thực không dám dâu dếm trần m ẫ nguyên bản là một giới tán tu kỳ thực đi nơi nào đều có thể chỉ là những năm gần đây tại bạch bảo đợi lâu thì thu một ít đệ tử bởi vì cái gọi là người mặc dù có cây ai mà có thể vô tình trần m ẫ thật sự là không nỡ một ban sư huynh đệ tình nghĩa nếu thôi sư đệ có thể thuyết phục nhiều hơn nữa huynh đệ tìm nơi nương tựa nếu là chỉ là trần mỗ một người thực sự tha thứ khó tầm mệnh trần kiếm nho lời này mặc dù nói c i u n chuyện nhưng lại đồng đẳng với từ chối thôi kim thắng t r ầ m m ặ t một lát trần nói ra trần sư huynh người ý nghĩ ta hiểu chỉ là này thương hội hắc người có hay không nghĩ tới lương sư đệ làm này thương hội kỳ thực đồng đẳng với bạch bảo phiên bản ngày đó chị sơn còn có hỏa loan điện tu sĩ cấp cao lại không phải người ngu bọn hắn tìm không thấy bạch bảo b ắ t không được bạch vân đ ỉ n h chẳng lẽ còn không thể tìm lương sư đệ cùng hắn thương hội một khi bị mấy cái này tu sĩ cấp cao tìm thấy Lương sư đệ cùng trần sư minh ta hôm nay thì bảo ngươi một tiếng lao ca ca ngươi sư minh đệ ta một hồi ta nguyên bản cũng không cần chỉ để ngươi chỉ là việc này việc quan hệ tiền trình của ngươi vận mệnh mong rằng lão ca ca ngươi thận trọng a thôi kim thắng thâm tiến nói thôi sư đệ ngươi có hay không có đi khuyên qua lương sư đệ trần kiếm nho do dự một lát sau hỏi thôi kim thắng lắc đầu lương sư đệ thiếu niên đắc t h í khí phách phân chấn giờ này khắc này hoàn toàn mới môn phái một phái chi trưởng tự cho mình là thôi m ỗ i lúc này đi nói hắn lại sao có thể năng lực nghe l ạ n hắc các loại hắn ở đây hiểm ác tu tiên giới sờ soạc lần mò một phen như còn có thể may mắn lưu được tính mệnh vừa rồi đáng giá thôi mỗ ư ờ i chào thôi kim thắng tại trong lời nói lại hoàn toàn xem thường thiên tư chắc tuyệt lương phi t u y ế t vì lương sư đệ thiên tư tương lai hoàn toàn có thể tấn cấp l u y ệ n thần trần kiếm nho nhắc nhở hừ thì tính sao đây lương sư đệ thiên tư cao người nhiều không kể siết nhưng chân chính có thể đi đến cuối cùng chị có tâm trí thành t h ụ tâm tính kiên nghị người thôi kim thắng vì khinh thường giọng điệu nói trần lão ca tối nay ta liền sẽ thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi bạch bảo nếu là ngươi nghĩ thông suốt tùy thời có thể vì đến thôi ra tới tìm ta ta tuyệt sẽ không nhường lão ca tại thôi ra bị bất luận cái gì b ạ c đ á i thôi kim thắng ôm quyền quay người rời đi thôi sư đệ trần kiếm nho gọi lại thôi kim thắng trần lão ca có thể là nghĩ thông thôi kim thắng khuôn mặt vui vẻ mà hỏi thôi lão đệ lần này rời đi có thể sẽ mang lên đệ tử của mình trần kiếm nho dò hỏi không mang theo vì sao trần lão ca người ta cầu tiên vấn đạo là vì cái gì đương nhiên là sống lâu nhìn mãi tiêu diêu tự tại t r ầ ngươi kiếm、nho、hồi liền nho n đáp. đ Vậy ú nếu là muốn sống lâu, nhìn cần mình nhiều n lâu, tiêu diêu tự tại kêu là làm mãi, gì phải cho h tại tự vậy rằng nhân quả quân thân, thử hỏi làm sao trường sinh n giao. g buộc, quả thử hỏi tiêu làm sao ư nhìn xem kia bạch vân đ ỉ n h chu khả phu những thứ này tu v i cao tuyệt hạng người cái nào không phải nói g i ế t thì g i ế t nói đi là đi to như vậy một m ô n phái nói giải thể thì giải thể chỉ có như vậy mới có thể chặt đứt nhân quả trường sinh tiêu g i a o thôi kim thắng ánh mắt lạnh lẽo hồi đáp trần kiếm nho ha to miệng cuối cùng phun ra bốn chữ ta hiểu được chương năm trăm m ư ơ i một thanh xã hội chương năm trăm m ư ơ i một thanh xã hội bạch bảo màn đêm tiến đến đại sảnh tử vân các trong vẫn như c ũ đèn đuốc trong suốt lương phi tuyết là đệ tử đợi ba đại sư minh chính triệu tập các đệ tử thương thảo nàng nhóm tất cả mọi người tiền đồ vận mệnh thôi kim thắng vẻ mặt cười lạnh nhìn thoáng qua đại sảnh tử vân các sau đó lặng yên không tiếng động hướng phía dưới núi bay trốn đi hắn không có báo cho biết bất luận kẻ nào hắn sẽ tại này yên tĩnh trong đêm lặng yên rời đi mặc dù lương phi tuyết nói cho tất cả mọi người vui lòng rời đi bạch bảo môn nhân có thể đến đại sảnh tử vân các l á n một bộ phận linh thạch nhưng những linh thạch này cũng không nhiều thôi kim thắng căn bản không để chân chính thành viên trung tâm sớm đã l ạ g yên không tiếng động rời đi lưu lại một đám bình thường đệ tử đợi ba tại bạch bảo tự sinh tự d i ệ t hắn thôi kim thắng thì đến rồi công thành lui thân trở về thôi ra lúc thôi kim thắng rất mau tới đến rồi bạch bảo sườn núi gặp được tiêm một chiếc rơi xuống vân chu này vân chu là bảo b ố i tốt đáng tiếc chuyển không đi vân chu bên trong đồ vật bao gồm mỗi nhà công pháp đ i ệ t tịch đã sớm bị bạch vân đình l ạ g yên không tiếng động mang đi bây giờ vân chu t r o n g không hề có gì tất nhiên thì không có một hay thôi kim thắng trực tiếp theo vân chu bên cạnh lướt qua nhìn cũng không nhìn chiếc này giá trị liên thành vân chu pháp khí lướ đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang phi độn thôi kim thắng b ị c h một tiếng rơi xuống trên mặt đất hắn kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản là không có cách đ ú c đ í c h bóng tôi trong một tên mang mũ rộng vành bóng người cao lớn l ặ n g yên đi ra một cái đẻ xuống thôi kim thắng đầu thôi kim thắng lộ ra cầu xin ánh mắt đáng tiếc căn bản vô dụng siêu hồn cùng lúc đó ba tên người áo đen bịt mặt đi vào mũ rộng đánh thân người bên cạnh hộ pháp sau một hồi lâu thôi kim thắng mắt l ệ c h ra khẩu n h i ê n nằm xuống đất lúc này hắn thần hồn bị hao tổn đã thành một kẻ ngũ ngốc h ạ d... y khổng kim thắng lại là thôi gia ám tử tên i chỉ sơn ám đường đường chủ phó trường sinh thở dài một hơi nói phó đường chủ nhưng có lục soát cái gì tin tức có giá trị s ơ nhất do hỏi tin tức gì đều không có hiểu rõ bạch bảo b í m ậ t khẳng định chỉ có biến mất kia b ả y cái chân kiếm nho cùng lương phi tuyết còn có mấy cái kia luyện khí kỳ đường chủ nên cái gì cũng không biết bằng không cũng không có khả năng lưu tại trên núi phó trường sinh chắc chắn nói bạch vân đình quả nhiên tàn nhẫn tốt một chiêu thạch s u n g g â y lôi bây giờ chúng ta đầu mối gì cũng bị mất sơ cựu rầm rầm chân nói vậy cũng không hẳn vậy bây giờ bạch bảo nếu đã vậy rồi bên ngoài nhân viên có thể rút lui một ít không cần thiết tụ tập lại ở chỗ này phó t r ư ở n g sinh ánh mắt trầm dai nói vậy ai lưu lại phù hợp đâu sơ cựu dò hỏi n g ư ơ i phó t r ư ở n g sinh thẳng n h i ê nói n sơ cựu có hơn m ộ n người cuối cùng vẫn là chắp tay đáp tuân mệnh giải quyết tốt hậu quả chuyện thì giao cho ngươi bản tọa nhất định phải trước khi trời sáng rời khỏi phó t r ư ở n g sinh nói gia chủ mệnh lệnh là nhường đường chủ tự mình dò xét bạch bảo người mất tích hướng đi sơ cựu chuyển ra rồi ra chủ mệnh lệnh t h u một câu ừ lần này bạch bảo chọc hỏa l ô n điện nếu là hỏa loan điện nguyên anh chân quân tự mình kết cục trả thù có thể sáng sớm ngày mai có thể đến bạch bảo đến lúc đó bản tọa nhưng không có lòng tin tại nguyên anh chân quân dưới m í mắt che giấu dấu vết hoạt động tất nhiên hiện tại bạch bảo không có c ư ờ n giả g đường chủ có thể hiện tại lên núi lục soát trần kiếm nho cùng l ư ơ n g phi tuyết hồn sơ cựu lần nữa đề nghị sơ cựu ngươi đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi ý nghĩ phó trưởng sinh vẻ mặt chế nhạo nói thuộc hạ không rõ sơ cựu mắt sáng lên nói ừ người ít tại trước mặt bản tọa giả ngu bản tọa như thế dòng chống k h a chiêng i ế t tới sân đi Lỡ n đường, đường sơ cựu thiên chỉ sơn đổ n vào tám đường nhiệm vụ thì giao cho ngươi hy vọng ngươi không phụ lợi thế phó t r ư ờ n g sinh lại một lần nữa b ả n giao nói tuân mệnh sơ cựu không thể làm gì đáp、Hắc. phó trưởng sinh khỏe miệng cười một tiếng hóa thành một như có như không đội quang rời đi bạch bảo đại s ả n h tử vân c á t một đoàn chờ các đệ tử bắt đầu tranh nhau nghị luật lên ta nghĩ gọi cầu đầu bang chúng ta nhiều như vậy mang cầu tên này thích hợp nhất một tên mang cầu đệ tử đời bà cao giọng nói lời vừa nói ra mười mấy tên đệ tử l u ô n miệng đồng ý cầu đầu bang nghe tới thật không có phẩm không bằng gọi song lang hội đi. cặp kia lang trôn hôi cùng đại bạch quyển a cái này cũng năng lực tính song lang hội ta nhìn xem năng lực tính ta nhìn xem cũng không ổn tất nhiên chúng ta là thương hội muốn cùng người làm ăn liền không thể lấy hung ác như thế tên này nào giống cái gì làm ăn rõ ràng như là giết người và bảo cướp bóc nữ đệ tử tôn h i ể u nhạn lực bài chúng n g h ị nói tôn sư tỷ nói có đạo lý a chúng ta là muốn làm thương hội không phải vào rừng làm cướp ta nhìn xem không bằng gọi t ử vân sơn thương hội không ổn chúng ta mới lấy tên cần cùng bạch bảo c á t đức bằng không dễ khiến người liên tưởng cột mốc thiên chỉ sơn cùng hỏa loan điện sẽ không bỏ qua cho chúng ta mọi người ở đây ồn ào thời điểm ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lương sư thúc cùng trần sư b á đến rồi mọi người yên lặng không biết là ai đột nhiên hô một c ú họng tất cả mọi người ngừng xì xào bàn tán ngoài phong khách lương phi tuyết trần kiếm nho còn có một đầu u y mánh đại bạch cầu cùng với một đầu buồn bã trồn hôi cùng nhau tiến nhập đại sảnh bạch trung vệ nhị giai đình phong đại hoàng mới vào nhị giai đều là yêu cương kỳ yêu thú lương phi tuyết cùng trần kiếm nho chính là luyện cương kỳ kiếm tu nói cách khác trước mắt hai người hai thú chính là hiện nay bách bảo t u v i cao nhất người hai người hai thú đi tới đại sảnh trên giảng đài đứng vững lương phi tuyết hướng mọi người ô u quyền các vị đạo hữu thời gian cấp bách ta nói ngắn gọn bạch bảo đã giải tán bây giờ tất cả mọi người là tán tu ta cùng trần sư huynh còn có hai tên yêu tu tiền bối cũng thương lượng qua rồi quyết định tổ kiến một môn phái mới tân môn phái tên là thanh xã hội lời vừa nói ra d ư ớ i đài lập tức chuyển đến ồn ào thanh âm các vị đ ạ o hữu lại nghe ta một lời thanh sam hội ba chữ này quả thực vô cùng bình thường nhưng chính là bởi vì bình thường mới sẽ không để người chú ý mới không dễ dàng sẽ người bị lôi chuyện cũ thanh sam hội từ nay trở đi liền chính thức thành lập ta là hội trưởng trần kiếm nho bạch trung vệ cùng đại hoàng là thanh sam hội trưởng lão bản hội tất cả trọng đại sự vụ do trưởng lão hội quyết sách thứ nhất gia nhập bản hội toàn bằng tự nguyện không làm miên cưỡng thứ hai bạch bảo trong bảo khố tài vật đều sẽ chia đều cho đang ngồi tất cả mọi người biến thành các ngươi tư tài các vị đang ngồi có ai không muốn lưu lại tới điểm linh thạch sau đó là có thể rời khỏi thứ ba bạch bảo phong lúc linh điền linh dược hết thể quy thanh sam hội thống nhất chi phối sẽ không phân phối cho bất luận kẻ nào thứ tư, vì phòng ngừa hỏa l o a n điện chân nhân lại lần nữa giết trở lại bạch bảo thanh sam hội tổng bộ tạm thời thiết lập tại dưới núi lạc nham thôn chúng ta sẽ tạm thời chuyển đến lạc nham thành đi tránh đầu gió thứ năm thanh sam hội hiện nay chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ chính là đem chúng ta chỗ bạch bảo chế tạo thành một to lớn p ư ơ n thị bất kể là ở đây minh đệ hay là ngoại lai tu sĩ đều có thể ở chỗ này thuê cửa hàng khai phô tử cũng được thuê động phủ tu luyện thu hoạch tiền thuê hàng năm một lần chia lãi cho mọi người nói cách khác mọi người cùng chung lợi ích nếu kẻ ngoại lai、like、không muốn giao tiền thuê mọi người s ó n g vai phía trên a t r ư ơ n g năm trăm mười hai bạch ngọc nhi đ ộ t phá t r ư ơ n g năm trăm mười hai bạch ngọc nhi đ ộ t phá có lẽ là bạch bảo giải tán bạch vân đình thạch s ù n g gãy đôi thần bí kim đan tu sĩ chu khả phu giải tán bạch bảo sau đó phủi mông một cái rời đi thông tin đã t r u y ề n ra thời gian trôi qua trọn vẹn hai tháng hỏa loan điện bên ấy lại không có chút nào trả thù một ngày này một thứ từ thiên trì sơn tới đội ngũ minh mông quần quận đi tới đã từng b ạ bảo hiện tại đại phường thị t trong c h i đội ngũ này chừng hơn mười tên luyện cương kỳ tu sĩ hơn trăm tên luyện khí kỳ tu sĩ bọn hắn không có đi chiếm t r ư ớ c tử vân sơn c h i đ ỉ n h mà là tại tử vân sơn giữa sườn núi vị trí trú đóng lại tại bọn hắn đóng quân doanh trại trung ương chính là kiêm một chiếc tàn hải vân chu một đám người vây quanh tàn hải vân chu nhanh chóng tạo dựng phòng ốc bố trí trận pháp bận tối m ả y tối mặt đúng vào lúc này một tên người mặc thanh sam chất pháp nam tử khiêng đào một bao linh mễ trực tiếp xâm nhập rồi doanh trại lúc này doanh trại trận pháp chưa trải hoàn thành nam tử áo xanh đương nhiên sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào trong doanh địa người riêng lại khiến cho một đường sông qua tiếp cận vân chu vị trí đứng lại h é t lớn một tiếng chuyển đến này nam tử dừng bước đây là ta thiên trì sơn lăng ra trụ sở người nào dám can đảm xung loạn một tên khuôn mặt âm cưu luyện cương kỳ kiếm tu đi tới trương trấn long trước mặt vẻ mặt bất thiện mà hỏi ta là thanh s a m hội trương trấn long nghĩ bán linh mễ cho các ngươi trương trấn long đi thẳng vào vấn đề nói bán gạo không sai tốt nhất linh mễ chúng ta mang được có các ngươi nhưng có chừng trăm người ai chúng ta chỗ này thế nhưng tốt nhất linh mễ nhà mình trong ruộn trùng i á cả tuyệt đối công đạo trương trấn long chưa từ bỏ ý định nói、ừ. ta kêu ngươi cút nghe không rõ sao chờ một chút lúc này tàn hải vân chu trong đi ra một l ã o giả người này bên cạnh theo hai tên luyện c ư ờ n g kỳ kiếm tu hộ vệ an toàn của hắn đủ thấy thân phận không tầm thường tào đại sư chấp pháp đường lăng ra lăng khải hoán chấp tay nói l ã o giả này chính là lăng ra luyện khí đại sư tào tương thụy lần này hắn tới mục đích chính là chữa trị vân chu cũng đem nó lái về thiên chỉ sơn n g ư ờ i đem bao gạo mở ra tào tương thụy nói với trương trấn long được trương trấn long mừng khấp khởi mở ra bao gạo bao gạo mở ra sau đó một mùi thơm bay ra thật là tốt nhất linh mễ đây đều là bọn ta nhà mình sư huynh đệ chủng cũng mới mẻ có thể hương đây thấy đại sư tào tương thụy đối linh mễ dường như có hứng thú l a n g khải hoán sắc mặt lập tức s ụ xuống chỉ nghe hắn hử lạnh một tiếng chen miệng nói hử thanh sam hội không phải liền là bạch bảo dương nhiệt ta sợ ngươi đang bên trong hạ độc ngài nói này là gì bạch bảo đều đã giải tán chúng ta các sư huynh đệ các i ư u đừng ra đây chính là thượng đẳng linh mễ nếu ngài muốn cảm thấy có vấn đề ta ăn cho ngươi xem Trương Trấn Long nắm lên mỗi ngày tiễn một thạch tới tào tương thụy nói tào đại sư chúng ta chuẩn bị chuyên môn đội ngũ vận mê đến l a n g khải hoán ngăn cả nói không cần thiết trở tới đây tốn hao nhân lực vật lực chỉ sợ một trăm viên linh thạch cũng không chỉ nơi này năng lực mua chính là ở đây mua tào tương thụy quyết định nói vị đại sư này các ngươi tại chúng ta nơi này xây chỗ này doanh trại tự nhiên là có thể chẳng qua còn cần giao nạp một bút chi phí trương trấn long cười ha hà nói cong một tiếng v a n g d ò n sắp bén mùi kiếm chống đỡ đến rồi trương trấn long cái cổ các ngươi những thứ này bạch bảo dương nhiệt quả nhiên là không biết sống chết lại dám tìm chúng ta đòi bảo hộ phí lao t ử hôm nay không phải chặt ngươi không thể lăng khải hoán hung hăng nói không phải phí bảo kê t r ư ơ n g trấn long giải thích nói h ừ tiền thuê cũng sẽ không cho lăng khải hoán hừ lạnh một tiếng phi kiếm trong tay có hơi dùng sức trên mũi kiếm đã thấm ra máu chỉ có phường thị đỉnh núi mới thu tiền thuê bọn ta cũng không phải đến thu tiền thuê tàu tương thụy k h o á t tay c h ặ ả lại đem lăng khải hoán phi kiếm nhẹ nhàng đời ra vậy mọi người là đến thu cái gì phí buôn cầu chuyển vận phí chương ỉ cần các, các n g trấn long giải thích nói tào tương thụy cùng lam khải hoán đều là khuôn mặt kinh ngạc bọn hắn ngược lại là không ngờ rằng này một góc dạng buôn cầu chuyển vận phí bao nhiêu tào tương thụy hỏi không quý một ngày năm khối linh thạch chương trấn long vươn năm ngón tay đ ồ bô cái nào dùng nhiều linh thạch như vậy các n g ư ơ i thế nhưng chừng một trăm người a vậy cũng không thể thu nhiều như vậy lăng khải hoán con mắt chừng một cái nói Tốt. một ngày một viên các n g ư ơ i có làm hay không tào tương thụy dò hỏi năng lực thêm chút đi sao không thể kia vậy liên tạm thời trước làm một chút t r ư ơ n g trấn long vẻ mặt không tình vừa nói sau một lát t r ư ơ n g trấn long rời đi doanh trại đi hướng linh q u ố c viên đại mao nhà tranh c ỏ tranh trong phòng thanh sam hội hội trưởng lương phi tuyết trưởng lão trần kiếm nho còn có một con chó cùng một con trồn hôi cũng tại đây nhà cọ tranh trong chờ lợi nhìn thấy trương trấn long bình yên vô sự trở về lương phi tuyết vẻ mặt hương phân ôm lấy hắn t r ư ơ n g c a thế nào lương phi tuyết hỏi bọn hắn đồng ý cho buôn cầu chuyển vận phí một ngày một viên linh thạch trương trấn long hồi đáp Tốt. ngay lập tức đem chuyện này thông báo ra ngoài liền nói thiên Chỉ sơn l a n g gia cũng cho chúng ta giao rồi tiền thuê hơn nữa là ngày kết thế lực cường đại như vậy thiên Chỉ sơn l a n g gia cũng giao rồi tiền thuê những người khác còn dám không giao sao lương phi tuyết xoa xoa tay vẻ mặt hương phân nói b ộ t h ủ đậu phủ bạch vân đình bên trong mặt thất chu tử sơn cùng bạch vân đình đang tu luyện đồng tâm quyết hai người qua lại bảy một c i ế t hình pháp tư â m dương đồng tâm thiên địa nhất thể người bên trong có ta ta bên trong có ngươi theo vận công đến rồi c h ỗ sâu trên thân hai người sương mù bốc hơi mồ hôi đồng địa đột nhiên một đạo nhỏ yếu thần n i ệ m dâng lên mặc dù nhỏ yếu nhưng lại tản ra bồng bột sức sống thần n i ệ m hướng về bốn phía lan tràn chậm rãi gột rửa ra sau đó lại thu nạp đến rồi một chỗ đây là ai đang thu luyện bạch vân đình đột nhiên mở to mắt hỏi hẳn là ngọc nhi chu tử sơn vây quanh hai tay mặc dù ngoài miệng nói chuyện nhưng mà đồng tâm quyết vận chuyển vẫn như c ũ một khắc không dừng lại đây là mội mội ta ngọc nhi nàng thế mà đột phá luyện thần kỳ sao lại nhanh như vậy bạch vân đình lộ ra khó có thể tin thần sắc ngọc nhi tại mông sơn ngộ đạo cốc bế quan ba tháng ứng. đã có luyện thần sơ kỳ đạo pháp cảm nộ g nàng g n chỉ cần pháp lực dồi dào có thể không trở ngại chút nào tấn cấp luyện thần kỳ một chút quan ải cũng sẽ không có đồng tâm quyết tu luyện có chút hao phí thể lực chu tử sơn mặc dù thể phách c n g kiện nhưng ở lúc nói chuyện cũng có chút đức quãng r ồ i dào pháp lực làm sao được đến lẽ nào không cần bế quan khổ tu sao a chẳng lẽ lại là ngươi bạch vân đình kêu lên một tiếng không có chỉ có một lần mà thôi lần trước giúp ngọc nhi giải đ ộ c lúc bạn tọa tiện thể dùng đồng tâm quyết vì nàng quán chu hàng loạt tu vi pháp lực a điều đó không có khả năng lần trước nàng cũng chỉ là tăng lên một tiểu cảnh giới mà thôi lần đầu tiên tu luyện đồng tâm quyết hiệu quả tốt nhất ngươi cũng có thể từ thần đại cảnh trực tiếp đột phá đến phân thần cảnh ngọc nhi liên phá hai cái tiểu cảnh giới đột phá đến luyện thần kỳ không phải rất bình thường chu tử sơn thờ hồn hiền nói chương năm trăm mười ba đại đ ạ o làm căn bản chương năm trăm mười ba đại đạo làm căn bản a quan nhân ngươi chừng nào thì mới có thể để cho ta đột phá kim đan bạch vân đình phát ra một tiếng kinh hô đột phá kim đan không dễ dàng như vậy bất quá chúng ta hai người tu luyện đồng tâm quyết ngắn thì hơn ba năm thì 5 năm năm ngươi liền có thể tu luyện tới luyện thần hậu kỳ giả đáng cảnh chu tử sơn đầu đầy mồ hôi nói làm sao còn sẽ muốn thời gian dài như vậy đồng tâm quyết chỉ có lần đầu tiên tu luyện hiệu quả tốt nhất càng đi về phía sau hiệu quả càng kém chẳng qua thì đây chính ngươi ngồi xuống tu luyện nhanh hơn nhiều chu tử sơn một bên nỗ lực d ó t vào tu vi pháp lực một bên trầm giọng nói hô vậy có phải hay không bảy tám năm sau đó ta có thể phá kim đan bạch vân đình cũng đồng dạng thợ hồn hển liên tục mà hỏi không đột phá kim đan cũng không chỉ cần có pháp lực tích lũy còn cần cảnh giới càng ộ chúng ta làm như vậy chỉ là giúp ngươi tiết kiệm tích lũy pháp lực thời gian đại đạo cảm ngộ còn cần chính ngươi từng điểm từng điểm cân nhắc không thể lười biếng chút nào nếu như không có cơ duyên ngươi đến rồi giả đàn cảnh sau đó chỉ sợ còn cần ba mươi năm bế quan lĩnh hội mới có thể thật sự đột phá kim đan chu tử sơn như nói thật nói ba mươi năm thiếp thân còn có nợ màu mờ báo đợi không được lâu như vậy bạch vân đình hai mắt híp lại nói vi phu cùng nguyệt mạc cùng nhau ra tay đủ để hủy diệt đỉnh tiền hồ chu tử sơn nói có thể nguyệt mạc rời khỏi tử vân sơn thanh sam hội ai tới che chở nhìn tới ngươi hay là không bỏ xuống được những đệ tử kia a a bạch bảo nhiều đệ tử như vậy trung quy là có cảm tình sao có thể nói bỏ qua thì bỏ qua bạch vân đình lần nữa khàn cả giọng nói vậy không bằng hai vợ chồng ta đi thôi chu tử sơn đề nghị không ổn k ì a câu ly quân chỉ sợ cũng lôi kiếp cảnh yêu tu bằng vào phu quân lực lượng một người chỉ sợ lực có không thua huống hồ thiếp thân chỉ có chỉ là luyện thần trung kỳ tu vi thực sự không giúp đỡ được cái gì bạch vân đình mồ hôi rầm r ầ nói này đơn giản chỉ cần n g u y ê luyện hóa một kiện pháp bảo là được rồi chu tử sơn đề nghị pháp bảo chỉ có kim đàn tu sĩ mới có thể nắm giữ thiếp thân có tài đức gì luyện hóa pháp bảo ẩm dương đồng tâm thiên địa nhất thể người bên trong có ta ta bên trong có người sử dụng đồng tâm quyết ngươi có thể điều động bản tọa pháp lực luyện hóa pháp bảo chu tử sơn nói a thật chứ bạch vân đình phát ra ngạc nhiên tiếng kinh hô đương nhiên là chắc chắn một trăm có thể đồng tâm quyết bên trong không hề có ghi chép đạo pháp môn này bạch vân đình nhữ mày nói ừ m không có pháp môn kia vi phu thì tự động khai sáng một môn là được chu tử sơn mười phần dùng sức nói hôm sau b ộ c thủy đạo phủ đ ồ nay g g lễ n h ĩ đã qua nhiều năm rồi ta nhìn xem nơi g mỗi ngày cần cụ ngày đêm khổ tư dường như mỗi ngày cũng tại đỉnh núi cảm nộ thiên đạo có phải đã đem ma hỏa quyết luyện cương kỳ bộ phận công pháp khai sáng ra đến, đến rồi chu tử sơn khuôn mặt vui vẻ mở miệng dò hỏi ngay vậy đồng lễ nghĩa trầm mặt một lát Trật thần hạt Thực quyết, thể biết không dám dếm. những phỏng hỏa hy học gần đầu nói, năm vãn luôn luôn ngộ đoán vọng đáng không Nghệ! sắc cảm cảm có cũ tiếc đám dám dếm, ma mới, một đây đại đạo, điểm đều có. bối lại mối gì? dâu ý của ngươi là ngươi một chút cũng chưa hề hoàn thiện ma hỏa quyết luyện cương kỳ pháp môn chu tử sơn ngạc nhiên do hỏi Vãn vãn đần đột, chỗ nào có thể tự sáng tạo luyện cương công pháp? Cái này căn bản là người、si、nói mộng, bối ban bối bối cái si tư chất đột, thể tự tạo thì thực chỗ có có pháp, đầu là quả ký vậy ngươi bây giờ tu luyện cái gì vãn văn bối tại tu luyện kiếm tu p h á p môn đồng lễ nghĩa ngượng ngùng nói hồng liên địa hỏa quyết không sai chính là môn công pháp này đồng lễ nghĩa thừa nhận nói giang g i á c giang g i á c giang g i á c chu tử sơn không nói gì mà là tại không ngừng ăn hoa quả đã ăn xong cái này đến cái khác không còn nghi ngờ gì nữa chu tử sơn vừa mới ở bên ngoài hái được không ít quả sau một lát chu tử sơn đột nhiên hỏi lần nữa hai tháng trước vân chu rơi xuống sau đó rơi xuống rồi hơn bốn mươi bộ tu luyện công pháp ngươi nhìn xem hay chưa không có đồng lễ nghĩa lắc đầu người tất nhiên không có ý nghĩ vì sao không tham khảo một chút người khác công pháp nói không chừng có thể sách thay đổi rộng mở trong sáng chu tử sơn nhắc n h ỏ nói Hạt d... bối cảnh giới thấp, tự sáng tạo công pháp thật phụ nghĩa chắp giác, giác, giác. Chu sơn không nhìn hướng Chờ hắn sạch Chu Vạn tạo tự tiền tay Tử tiếp tục trong một một túi Tử dự. vọng vào sáng công Đồng nói. Giang giang giang Sơn nói miệng. ăn sạch rồi. Đã ăn xong quả sau đó, chu Sơn n bối buộc, bối bỏ bị giới rồi. giác, giác, giác. cái rồi. cô cao móc lúc, quả quả quả gì, ép sự sau là lệ là mà đều kỳ Đã đó, n g ư ơ i tu luyện hồng liên địa hòa quyết có thể gặp được cái gì quan hải chu tử sơn dò hỏi hiện nay còn không có đồng lễ nghĩa hồi đáp n g ư ơ i biết ngươi vì sao tu luyện hồng liên địa hòa quyết không có gặp được quan hải sao đồng lễ nghĩa lắc đầu ngươi nếm thử hoàn thiện ma hỏa quyết đến tiếp sau công pháp mặc dù tạm thời thất bại rồi nhưng cũng, cũng không phải là không có chỗ tốt chỉ là chỗ tốt này ngươi không có trông thấy mà thôi đại đạo làm căn bản vạn pháp là cánh lá lĩnh hội thành thục công pháp hồng liên địa hòa quyết đúng ngươi lĩnh ngộ đại đạo có nhất định chỗ tốt mà nếm thử tự sáng tạo công pháp hoàn thiện ma hỏa quyết thì đúng ngươi lĩnh ngộ hỏa diễn đại đạo có càng lớn chỗ、tốt. ngươi sở dĩ không cách nào hoàn thiện m a hỏa quyết luyện cương kỳ công pháp nguyên nhân căn bản ở châu ngươi đúng hỏa diễm đại đạo đã hiểu nông cạn trụ cột không mạnh c à n h lá tự nhiên không cách nào sinh trưởng cái này tượng thủ đoạn học nan đề tu luyện thành quen công pháp thì tương đương với cấp g i a tiêu chuẩn giải đ ề phương pháp cùng đáp án ngươi chỉ cần chiếu vào mở một lần là được rồi mà tự sáng tạo công pháp thì không có giải đ ề phương pháp cùng đáp án mọi thứ đều cần nhờ chính ngươi tự hỏi nếu là không có đầy đủ thiên phú quả thực không có chỗ xuống tay có thể ngươi như muốn chân chính đề cao khả năng tính toán như vậy đang thế võ học đề lúc tốt nhất trước không nhìn trình tự không nhìn đáp án lời đầu tiên được tự hỏi một phen thực sự không có chỗ xuống tay nhìn nhìn lại trình tự sau đó lại tự động nếm thử giải đáp thực sự không được xem xét đáp án n g ư ơ i muốn kết thành kim đan nhất định phải có sung túc khả năng tính toán mà này cái gọi là khả năng tính toán chính là đúng đại đạo đã hiểu ý của ta không phải để n g ư ơ i để đó thành thục công pháp không luyện không nên đi tự sáng tạo công pháp mà là hy vọng n g ư ơ i thông qua thử nghiệm tự sáng tạo công pháp đi tìm hiểu đại đạo chân lý ta không biết nói như vậy ngươi có thể hiểu hay không không sai ngươi tự sáng tạo công pháp xác thực thất bại rồi nhưng này không liên quan thế gian này tự sáng tạo công pháp kẻ thất bại nhiều không kể siết liền xem như bản tọa cũng sẽ thất bại thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ có phải không đi nếm thử mỗi một lần thất bại nếm thử đều sẽ tăng cường người đúng đại đạo đã hiểu thất bại không phải là không có giá trị chu tử sơn ánh mắt ung dung nói đại đạo làm căn bản vạn pháp là c à n h lá trụ cột cường đại c à n h lá tự nhiên sinh trưởng tất nhiên c à n h lá ung tùm cũng có thể trả lại trụ cột tu sĩ muốn đ ể cao cảnh giới dựa vào là trụ cột là căn bản là đúng đại đạo đã hiểu dừng không thể lẫn lộn đầu đôi bỏ gốc lấy ngọn vô c ự c ấn chương năm trăm mười bốn vô c ự c ấn sau một hồi lâu chu tử sơn rời đi đồng lễ nghĩa bế quan mật thất lần này chu tử sơn nhứ nhứ lại nhải nói thật lâu một phương diện chu tử sơn đích thật là lúc hướng dẫn đồng lễ nghĩa tu hành m ặ t khác h ắ n cũng là đang vì mình kim đan kỳ tu luyện làm ra mưu đồ bất kể là từ phía trên trì sơn đạt được thái âm băng hồ kinh hay là vân chu rơi xuống thời đạt được hơn bốn mươi bộ các thế gia công pháp thậm chí là vu mã cầm cho thi mệnh quyết đều không ngoại lệ đều không có kim đan kỳ sau pháp môn tu luyện kỳ thực ngay cả dùng thi mệnh quyết thành thựu kim đan pháp môn đều là tại chu tử sơn cùng vu mã cầm kết thành đạo lữ sau đó mới đạt được linh cảnh phương pháp tu luyện dường như đều bị hỏa loan điện hoặc là chỉ thương điện tiểu này cỡ lớn tông môn c h i lũng đoạn tiểu phái tu sĩ、si、nếu là may mắn kết thành kim đan muốn tu luyện kim đan kỳ công pháp nhất định phải tìm nơi nương tựa đại phái có thể chu tử sơn dù sao cũng là một con lợn yêu mặc dù hắn năng lực tu luyện nhân tộc công pháp nhưng tìm nơi nương tựa có nguyên anh tu sĩ、si、chấn giữ đại phái mạo hiểm thực sự quá lớn huống hồ bây giờ hắn có được tiểu thêm mỹ t i ế p thì thực sự không muốn đi bô ba tất nhiên chu tử sơn là một đầu thực sự chưa yêu hắn còn có thể đi đường lối hoang dã. cũng là thông qua huyết tế cùng giai tăng cao tu vi có thể yêu tu đường lối hoang dã trên bản chất chính là s á t đạo chu tử sơn hiểu s á t đạo nhưng lại hiểu mà không tin s á t đạo cũng không phải hắn sở trường đại đạo làm căn bản vạn pháp là cành lá tu luyện các loại thần thông đạo pháp mục đích cuối cùng nhất vẹn vẹn chỉ là vì lớn mạnh căn bản cũng là đúng đại đạo đã hiểu chu cột tráng kiện cành lá tự nhiên lung tùng tu sĩ、si、đúng đại đạo đã hiểu càng đầy đủ liền càng dễ tự sáng tạo công pháp mà tự sáng tạo công pháp quá trình thì có thể làm sâu sắc tu sĩ、si、đúng đại đạo đã hiểu nhìn chung chu tử sơn nắm giữ các loại đại đạo chỉ có âm dương đại đạo đã hiểu nhất là tinh thâm cẩn thận hồi tưởng lại chu tử sơn cơ bản xác định chính mình đúng âm dương đại đạo siêu nhiên thể ngộ là tại lôi k i ế p thời điểm được thiên thụ pháp mà đến hồi t ư ở n g ngày đó chu tử sơn hóa thân thành giã chư nhân đối lăng hoa tiên tử một chiêu liêu nha xuyên thứ tiếp lấy chính là giã chư trùng phong nên lôi k i ế p mà lên tận trời rất có phá vỡ thiên đ ị a đẩy ra c à n k h ô n khí thế lúc đó căn bản cũng không phải là tại đỉnh lăng hoa mà là tại treo lên phương thiên điệm ặ c dù không biết đỉnh phá nặng nghề kép vân vì sao có thể được thiên thụ pháp nhưng tóm lại chỗ tốt mò được rồi. liền chẳng qua nếu là thôi diễn môn công pháp này thì không giống nhau thôi diễn công pháp quá trình bản thân liền là đã h i ể u thiên địa đại đạo thủ đoạn chu tử sơn hiện nay tả hữu không có thích hợp kim đan kỳ pháp môn tu luyện còn không bằng liền đem tu luyện trọng điểm đặt ở thôi diễn đồng tâm quyết công pháp phía trên cứ như vậy bạch vân đình đám người có thể đạt được đồng tâm quyết tu vi q có thể mà chu tử sơn thì có thể đạt được đúng âm dương đại đạo càng sâu đã hiểu đây là cả hai cùng có lợi sau bảy ngày b ộ c thủy đậu phủ bạch vân đình tu luyện mật thất chỉ thấy người mặc màu trắng trường bảo bạch vân đình cầm trong tay hắc bạch tử tại một mặt trên bàn đá lặp đi lặp lại thôi diễn có rồi chu tử sơn cái này lấy không hết dù mãi không cạn t ự c phẩm đang ứng dược bạch vân đình đã lời ư nhác tự động ngồi xuống hấp thụ linh khí ở vào nàng mật thất tụ linh trận đã không còn mở ra mỗi tháng thông qua cùng thành thương nữ dưới lòng đất mậu dịch đổi lấy linh hạch tất cả đều giao cho chu vân lôi chư nguyện như đám người bế quan tu luyện bạch vân đình không thiếu pháp lực tích lũy nàng thiếu hụt là đúng trận đạo cảm n ộ ngay tại bạch vân đình đắm chìm trong trận đạo thôi diễn bên trong thời điểm g i a n giác một tiếng mật thất cửa đá mở ra b ầ n thiệu chu tử sơn vẻ mặt mừng như điên bước vào trong đó phu quân thế nhưng có thu hoạch bạch vân đình dò hỏi không sai vì phu khổ tư bảy ngày bảy đêm c u muốn muốn bạch vân đình lập tức hoảng hốt vậy tu luyện đồng tâm ấn đến rồi lúc này thần hồn phiêu phiêu dục tiên căn bản không thể nào còn nhớ chính mình đã từng nói lời gì phu quân thật chứ năng lực tự sáng tạo công pháp b ạ ta, ta pháp, pháp sinh, sinh theo Vân chu tử sơn tự thuật bạch vân đình ngạc nhiên phát hiện này vô cử cấn pháp quyết lại thật có thể vận chuyển thể nội khí thế trôi chạy địa bị dẫn dắt cái này đích sắc là một môn chân chính pháp quyết căn bản không giống như là bịa đặt nguy tạo nương tử chúng ta tới thử một lần đi chu tử sơn đề nghị bạch v ậ n đình một chút trịnh trọng gật đầu sau đó nói ra phu quân không nội ngươi hãy theo ta tới bạch vân đình dẫn chu tử sơn rời đi tự mình tu luyện mất tất h đi hướng buộc thủy động phủ chỗ càng sâu đánh ra một đạo pháp quyết một viên tràn ngập cấm chế vách đá chậm rãi rời phía sau vách đá có một tiểu cách gian phòng ngăn chính giữa có một dung mạo xấu xí quỷ thắt cổ treo ở giữa không trung nương tử chúng ta lập tức muốn luyện công ngươi cho ta nhìn xem cái này ngươi không lo lắng vi phu cái đó ấn kết không n ổ i sao chu tử sơn nhìn trong phòng kế quỷ thắt cổ vẻ mặt s u ố quẻ nói bạch bảo mật khố trong tuyệt đại đa số bảo vật ta cũng lưu tại bạch bảo chia lãi cho các đệ tử chỉ có hai món bảo vật này ta mang ra ngoài này thi thể của đại mạc man tăng liền là một cái trong số đó bạch vân đình đối ở giữa quỷ thắt cổ nói đại mạc man tăng khi còn sống là luyện thể tu sĩ nếu là bị luyện hóa thành bản mệnh ma thi uy lực tuyệt đối không thể c o i t h ư ờ n g bạch vân đình bình luận chu tử sơn gật đầu trước mắt quỷ thắt cổ là kim đan hậu kỳ luyện thể tu sĩ bất diệt thân thể nếu là bị chuyển đổi thành bản mệnh ma thi thực lực cường hãn chỉ sợ có thể cùng xích tiêu thi vương đánh đồng lúc này nguyện mạc làm xa xa không phải hắn đối thủ ngoài ra còn có một kiện càng thêm bảo vật chân quý cũng là vào lúc đó đạt được bạch vân đình cầm lên trên bàn đá một cái quần、chủ. mở ra cổ tranh một bức hoàng sa phấp phới tranh thủy mặc hiện ra tại trước mặt hai người bức tranh nửa bộ phận trên bị đốt có chút đen nhánh chính là bị bạch vân đình phán đoán là pháp bảo bức tranh phu quân lúc đó chúng ta đạt được vật này không dùng được nhưng hôm nay phu quân đã vào linh cảnh nếu là có thể vì bí pháp trợ thiếp thân luyện hóa vật này bởi như vậy vật này có thể biến thành thiếp thân đối địch lợi khí thứ hai này trong bức tranh cũng làm tổn c h ữ đại mạc rất trước người di bảo nói không chừng còn có đại mạc man tăng tu luyện công pháp bạch vân đình ánh mắt sáng d ừ n nói chật chật c h ậ c bản tọa ngược lại là đem vật này quên rồi đại mạc man tăng phật môn luyện thể công、pháp. Và t thượng thượng lúc đó chu tử sơn cảnh giới quá thấp tự giác cầm tới vật này cũng không có khả năng luyện hóa cầm thì không có tác dụng gì ngược lại vứt đi mặt dứt khoát rộng lượng cự tuyệt rồi vật này bây giờ chu tử sơn đã vào linh cảnh hán cường hãn pháp lực hoàn toàn có thể luyện hóa món pháp bảo này với lại p h á p bảo bên trong vô cùng có khả năng có dấu đại mạc man tăng công pháp luyện thể công pháp này tất nhiên vẫn có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ chuyện này đối với chu tử sơn mà nói thế nhưng có cực lớn giúp đỡ nghĩ đến thì làm chu tử sơn m ê n h mông pháp lực liền trực tiếp hướng trong đó rót vào p h á p bảo cuộn tranh phát ra có hơi lưu quang trên họa t r ụ n hoàng sa bắt đầu bay múa thậm chí còn chuyển ra p h o n g âm thanh gà o t h é t chu tử sơn sắc mặt vui mừng tiếp tục rót vào pháp lực nhưng mà sau một lát bao cắt ngừng món phát bảo này bức tranh lần nữa đã trở thành một kiện tự vật bất kể chu tử sơn làm sao rót vào pháp lực cũng sẽ không tiếp tục có phản ứng chút nào thiên địa hoàng sa chương năm trăm m ư ơ i năm thiên địa hoàng sa vì sao bản tọa không cách nào luyện hóa chu tử sơn tay cầm pháp bảo bức tranh c a o mày lẩm bẩm lầu đầu nói vật này tuyệt đối không phải bản m ệ n h pháp bảo bằng không vừa mới không thể nào có phản ứng phu quân có thể là ngươi cùng bảo vật này vô duyên đâu bạch vân đình ở bên che miệng cười một tiếng nói nha lẽ nào ngươi thì hữu duyên phu quân vật này chính là trận đạo pháp bảo bởi vì cái gọi là pháp bảo có linh n h ư pháp bảo này hơi có chút linh tính cũng sẽ không tự nguyện bị ngươi luyện hóa bạch vân đình lần nữa che miệng cười nói trận đạo pháp bảo chu tử sơn mắt sáng lên bạch vân đình mặc dù nói là hữu duyên nhưng theo chu tử sơn có cực lớn có thể liền là bởi vì chính mình không thông trận đạo cho nên món p h á p bảo này đối với mình không ưa người đến luyện hóa đi chu tử sơn đem p h á p bảo bức tranh giao cho bạch vân đình trong tay phu quân tiếp h thân chưa kết thành kim đan một thân tu vi pháp lực thấp kém sao dám luyện hóa pháp bảo chẳng qua tiếp h thân nếu có được phu quân tương trợ vì vô cực ấn trợ tiếp h thân một chút sức lực nói không chừng tiếp thân liền có thể luyện hóa bảo vật này tương lai tiếp thân cũng tốt vì trận đạo tu vi trợ phu quân một chút sức lực bạch vân đình vẻ mặt nũng l i u nói chẳng qua tu luyện đồng tâm quyết tiếng động quá lớn ở bên ngoài không cách â m chúng ta hay là t r ư ớ c về mật thất lại nói phu quân nay trong phòng nhỏ chính là bảo tàng trọng địa há lại sẽ không cách â m hiệu quả bạch vân đình lần nữa che miệng khe cười nói ngươi xác định muốn ở chỗ này chu tử sơn ngẩng đầu nhìn trong phòng kế quỷ t h ắ t cổ bộc thủy động phủ trong mặc dù có linh khí nhưng trên bản chất lại là một chỗ ấm mạch dường như đại mạc màn tăng b ự c này mà thân nhất định phải d á n tại giữa không trùng bằng không tiếp xúc ấm mạch liền vô cùng có khả năng tự sinh linh trí hóa thành một bộ đáng sợ luyện thi bạch vân đình quay đầu nhìn về phía sau lưng đại mạc ma tăng nay toàn thân bụi bẩn làn da khô quát tăng nhân thì g á n tại sau lưng của hai người nếu là ở nơi này tu luyện đồng tâm q u y ế t quả thực có chút làm người ta sợ hãi bạch vân đình lúng túng cười một tiếng nàng thực sự quá muốn luyện hóa cái này trận đạo pháp bảo cũng đã đến chờ không nổi tình trạng trong mặt thất chu tử sơn cùng bạch vân đình ngồi đối diện nhau bạch vân đình lại một lần nữa cẩn thận tính toán vô cờ cấn đạo pháp tự giác không có đóng ải sau đó hai người liền bắt đầu tu luyện sau một lát bạch vân đình trong mặt thất buốc lên một tầng sương ngủ nay màu trắng xương chính là do trong thân thể mà ra này x ư ơ n g mù thật là vết mồ hôi đồng tâm quyết công pháp vận chuyển xuất mồ hôi thành vụ ẩm dương đồng tâm thiên điệu nhất thể người bên trong có ta ta bên trong có ngươi hai người bày ra khiết hình pháp tư bạch vân đình sắc mặt nghiêm trọng nàng ngồi xếp bằng chu tử sơn nét mặt t an bình hắn ngửa mặt lên trời mà nằm theo đồng tâm ấn công pháp vận chuyển ngồi xếp bằng bạch vân đình vậy mà bắt đầu c h ậ m chậm chuyển động một vòng hai vòng ba vòng bạch vân đình mỗi đi một vòng trên người phun trào sương mù thì dày đặc một phần giây lát sau đó thân ảnh của hai người triệt để bị sương trắng c h á lấp đột nhiên chu tử sơn phát ra một tiếng gầm nhẹ không sai b i t lắm chuyển đổi phát ấn ngồi xếp bằng bạch vân đình chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực theo dưới thân chuyển đến cũng may cỗ lực lượng này cũng không hình thành cường đại xung kích mà là c h ậ m c h ậ m m à tới như là địa long quay cuồng a bạch vân đình hô to một tiếng trên tay của nàng pháp quyết liên tục biến động khó khăn lắm ổn định cỗ này bàng bạc cự lực lúc này bị cự lực ảnh hưởng đồng tâm ấn đã phát sinh biến hóa tại đây đem biến chưa biến thời điểm mây trắng đình bấm pháp quyết n i ệ m động chú ngữ thiên địa vô cực càn k h ô n tá pháp quyết nhiệm động chú ngữ bạch vân đình đầu đẩy thanh ti không gió từ dương vây quanh thân thể xương ngủ màu trắng lại cũng bị một cỗ lực lượng vô hình gạt ra bạch vân đình sắc mặt thường hồng nàng mặc dù vẹn vẹn chỉ có luyện thần trung kỳ tu vi nhưng lúc này mượn nhờ vô cờ ấn nàng tạm thời có rồi kim đang kỳ pháp lực cỗ này pháp lực hoàn toàn không phải nàng năng lực nắm giữ bởi vậy sắc mặt nàng h ư n g hồng đáng sợ mồ hôi trên người như l á thác nước chảy xuôi hơi thở của nàng t h ô t r ọ n g giống như mỗi một phút mỗi một giây đều khó mà dày vỏ bạch vân đình hít sâu mùi hơi nàng vì cường đại ý chí để cho mình gìn giữ thanh tỉnh không bị này tăng gọn tu vi trỗ nhi bạch vân đình gầm nhẹ một tiếng bình bày trên mặt đất bức tranh buộc phát ra sáng chói lưu quang bức tranh chậm rãi dâng lên trong bức tranh hoàng sa lại bay múa lên trong bức họa chuyển ra phong âm thanh gà o thét theo bạch vân đình pháp lực dót vào phát bảo bức tranh bão cắt lại theo trong bức tranh chia tay rồi ra đây một hạt một hạt hạt cắt đánh vào bạch vân đình làn ra phía trên xúc cảm chân thực theo bạch vân đình pháp lực dót vào phát bảo bức tranh rào rào h ố n kéo s i u xiu xiu hoàng sa gà thét theo trong bức họa thổi ra phong lại thổi tan mật thất s ư n g ủ bạch vân đình miệm há rồi trương nhất cố nhật khí từ trong miệm phun ra tiếp lấy tất cả bức tranh càng biến càng lớn đầy trời hoàng sa bao trùm tất cả mất thất làng bạch vân đình lần nữa lấy lại tinh thần lúc nàng đã ngồi ở một mảnh mênh mông bắt ngát trong biển cát trên bầu trời xích nhật treo cao nóng bỏng ánh sáng mặt trời chiếu ở rồi bạch vân đình trên da bạch vân đình dưới thân là tràn đầy hoàng sa cũng không thấy chu tử sơn là huyết cảnh nên không sai được nàng cùng chu tử sơn kết thành khiết hình pháp tư dưới loại trạng thái này hai người căn bản không thể nào tách rời một khi tách rời vô cử cấn rồi sẽ ngay lập tức đình chỉ bạch vân đình tự nhiên cũng liền không cách nào mượn dùng chu tửng chu tử sơn k nếu như không có kim đan cấp pháp lực bạch vân đình thì liền không khả năng luyện hóa món pháp bảo này cấp trận đồ đột nhiên hoàng sa che đậy không trung xích dương chống trải bắt ngát sa mạc trở nên tối tăm mở mịn một mảnh tầm mắt khó mà và xa tại tầm mắt có thể nhìn thấy cuối cùng dâng lên một đạo lại một đạo nối liền đất trời lốc xoáy cựu cung trận không phải là hoàng sa cựu cung trận bạch vân đình hai mắt hiếp lại cẩn thận quan sát đến những thứ này lốc xoáy vận chuyển sau một lát không đúng đây không phải đi cựu cung lộ tuyến cựu cung là biểu tượng đây là nhất nguyên trận nhất nguyên phục thủy vạn tượng đổi mới không sai được đây là nhất nguyên trận pháp ở dưới phong quyền hoàng s a trận ngụy trang thành rồi phức tạp cựu cung trận nếu là dựa theo cựu cung trận tìm kiếm trận nhãn tất nhiên sẽ bị lốc xoáy cuốn đi ngay tại bạch vân đình khám phá trận pháp ảo diệu mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lúc một đạo cự hình phong trụ chậm rãi quét đến rồi bạch vân đình bên cạnh nhất định phải tránh có thể bạch vân đình phát hiện chính mình căn bản không tránh được vì nàng không cách nào động đậy tại khi đứng dậy bạy bạch vân đình rồi sẽ cùng chu tử sơn thoát ly tiếp xúc vô cực ấn trong tự nhiên đoạn nếu không có này ấn bạch vân đình liền không cách nào mượn dùng chu tử sơn kim đan món pháp bảo này cấp trận đồ cho luyện hóa người xếp đặt khảo nghiệm nếu không có kim đan cấp tu vi liền không cách nào luyện hóa pháp bảo nếu không có đầy đủ trận đạo tu vi liền không cách nào mở ra b ứ c đồ này nếu không có nhất định trận pháp thành c ự u cũng vô pháp qua cửa ả i này bây giờ bạch vân đình ba loại cũng làm được đáng tiếc nàng lại không cách nào di động chính là bởi vì không cách nào di động bạch vân đình liền không thể phá rơi cái này bị nàng tùy tiện nhìn thấu trận pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn lốc xoáy quấn về phía không cách nào động đậy chính mình bạch vân đình cảm giác một cỗ đại lực theo dưới thân chuyển đến rồi giao lực lượng như là điệu long quay c u ồ n g nàng lại bị đẩy lên chẳng qua này không dùng được bạch vân đình vẫn luôn không cách nào rời khỏi tại chỗ nối liền đất trời lốc xoáy đem bạch vân đình triệt để thốt vệ một giây sau thiên địa hoàng sa tất cả đều tàn đi p h á p bảo cấp bức tranh quay tròn rơi xuống đất sương mù bốc hơi mật thất lại một lần nữa xuất hiện tại bạch vân đình trước mặt t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sáu bồ đề ra mắt t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sáu bồ đề ra mắt ngươi là nói duy trì khiết hình pháp tư như tọa đ i ệ long thời điểm để ngươi không cách nào di động cho nên phá trận thất bại chu tử sơn kinh ngạc mà hỏi bạch vân đình v ẻ mặt trịnh trọng gật đầu một cái chu tử sơn sắc mặt ngưng trọng trong mật thất giã bước chỉ nghe hắn tự lầm bầm nói ra muốn mở vô cờ cấn phải dùng khiết hình pháp tư như tọa địa long có thể như tọa địa long quả thực không có cách nào di động đặc điểm n h ư n g bản tọa châm trước châm trước chu tử sơn một bên nói một bên ở trong mật thất giã bước bạch vân đình chỉ có thể chờ đợi nhìn chu tử sơn hy vọng hắn có thể nghĩ ra cái gì diệu pháp bạch vân đình kinh hỉ mà hỏi hay là vì như tọa địa long bắt đầu đem đồng tâm ấn chuyển đổi thành vô cực ấn đợi vô cực ấn vận chuyển sau khi thành công để chót như tọa địa long chuyển đổi thành tô vũ mục dương chu tử sơn đã tính trước nói tô vũ mục dương bạch vân đình n h ũ n mày không tệ chu tử sơn vỗ tay một cái chợt cảm thấy phương pháp này càng phát ra có thể thực hiện phu quân không nói trước khiết hình pháp tư có phải có thể tự do chuyển đổi lại nói kia tô vũ mục dương một thức này thiếp thân tứ chi chạm đất như là k i ể u non làm sao có thể đủ thấy rõ kia phong quyển hoàng sa trận các loại biến hóa lại như thế nào có thể tìm thấy đại trận sơ hở bạch vân đình vẻ mặt cao mày nói trên lý luận mà nói như tọa địa long là có thể chuyển đổi thành tô vũ mục dương ta hai người chỉ cần s i ê n g năng luyện tập nên có thể thực hiện tô vũ mục dương một thức này quả thực không thể nhận ra toàn cục chẳng qua chuyện nào có đáng gì ngươi chỉ cần đem tô vũ mục dương biến chiêu biến thành bạch hồ xuất v ị là đủ chu tử sơn ánh mắt trầm d ã i nói bạch hồ ngồi ngay ngắn h ắ n đôi vung vẩy t liên tục chuyển đổi ba cái khiết hình pháp tư thật tốt khó khăn bạch vân đình nhữ mày nói quả thực có t r ư ớ khó chẳng qua phương pháp kia có lý luận trên nên là có thể được nương tử không bằng chúng ta trước diễn luyện một phen chu tử s nói bạch vân đình vẻ mặt trịnh chọn gật đầu một cái sau một lát trong mật thất lại một lần nữa xương trắng bốc hơi khiết hình pháp tư thức thứ nhất như tọa địa long â m dương đồng tâm thiên đ ị a nhất thể người bên trong có ta ta bên trong có người đồng tâm ấn thành theo đồng tâm ấn vận chuyển hai người pháp lực hòa tan như nước sữa chuyển ấn đi chu tử sơn đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ bạch vân đình sắc mặt nghiêm trọng nàng hai tay bấm niệm pháp quyết biến ảo chậm trởn cùng lúc đó dưới thân đ ị a long quay cuồng một cố bảng bạc cự lực t u n ra dựa vào này một cố cự lực bạch vân đình hoàn thành chuyển ấn thiên đ i ệ vô cực càn k h ô n tá pháp, pháp thủy tâm sinh, sinh sôi không ngừng vô c ự cấn thành tại vô c ự cấn tác dụng phía dưới chu tử sơn cùng bạch vân đình pháp lực đã không còn là hòa tan như nước sữa mà là liền thành một khối dung hợp là một ở đây ấn quyết vận chuyển phía dưới bạch vân đình thần m i ệ m cùng thần thức có thể tùy tiện điều động chu tử sơn kim đan cấp bậc pháp lực chớ cần sốt u ruột luyện hóa pháp bảo trước luyện tập kết hình pháp tư chuyển đổi chu tử sơn tiếp tục nói Ừm. Bạch vân Đình Vân đầu, đáp gật cự long thăm dò một phát nhập hồn bạch vân đình mở chừng hai mắt dưới thân một cỗ bành trướng cự lực phóng lên tận trời lần này không chỉ lực lượng to lớn với lại sông thẳng tới chân trời như là bên trong vùng bình nguyên một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên bạch vân đình chỉ cảm thấy chính mình như là phi hoa lá rụng giống như nhẹ như không có vật gì Tách! Bạch vân đình song trưởng rơi xuống đất. Khiết hình pháp tư thức thứ hai, tổ vũ mục dương. Này vừa ra, Bạch mục Chiêu Đình hình pháp hai, Bạ Vân vũ vừa song xuống dương. này rơi ra, bạch vân đình nghĩ cất tiếng cười to có thể cực lớn thể lực tiêu hao lại làm cho tiếng cười của nàng biến thành tiếng thợ dốc đứng lên đi chu tử sơn ánh mắt lẫm liệt nói bạch vân đình có hơi đứng thẳng người lên như là một con ngồi ngay ngắn hồ ly cự hồ vung vẩy nhìn cái đuôi k i a to lớn cái đuôi tại khói trắng trong giường như huyện hóa thành một nam tử hình tượng người này lông tóc đ n g đậm bắp thị t quần quận chính là chu tử sơn khiết hình pháp tư thức thứ ba bạch hồ xuất vĩ lần này khiết hình pháp tư chuyển đổi được mượn phần thoải mái vô cực ấn vẫn như cũ vận chuyển không dừng lại không có chút nào nhận khiết hình pháp tư chuyển đổi ảnh hưởng phu quân ở chỗ nào hoàng sa trong ảo cảnh chỉ có thể đi bộ tránh né lốc xoáy chúng ta đi hai bước đi mồ hôi dầm d à bạch vân đình nói c h â m muộn âm thanh từ phía sau chuyển đến bạch vân đình thở một hơi thật dài bước ra chân phải chu tử sơn cũng đồng dạng bước ra chân phải tiếp theo là chân trái chân phải vẹn vẹn chỉ đi ra tầm mấy bước bạch vân đình liền s o n g trưởng nổi rồi trên b á c h tường từng ngụm từng ngụm thở dốc nhìn cái này thực sự có chút h à o phí thể lực không quen mà thôi ta hai người luyện tập nhiều hơn tự nhiên có thể t ạ i vận chuyển vô c ự ợ c ấn trạng thái nhẹ nhàng như thường hành tẩu thậm chí rất quen sau đó nói không chừng còn có thể chạy trốn nhẹ vọt nhẹ vọt như bay giọng chu tử sơn nặng nề mà trầm trọng phu quân thiết thân đã hiểu rồi cái này gấp rú tu không đội p h à m là dục tốc bất đạt lại qua gần nửa ngày bạch vân đình ở trong mật thất c h ầ m rãi đi đi dưới chân mây mù bước lên như là dạo bước tại mây trắng tri đ ỉ n h phu quân thiếp thân cảm thấy có thể phá trận rồi nếu như thế vậy liền bắt đầu đi chu tử sơn trầm m u ộ n âm thanh từ phía sau văng lên một bức hoàng sa bức tranh theo trong x ư ơ n g mù trắng đồng b ề n h mà ra bạch vân đình bấm tay một chút kim đan cấp bậc bành trướng pháp lực tùy ý mà ra hoàng sa bức tranh linh quang đại t ị n h đầy trời hoàng sa đem hai người bao vây đỉnh đầu xích nhập treo cao dưới chân là mênh mông bắt ngát mênh mông biệt cát đột nhiên không biết từ chỗ nào thổi tới bao cắt che đậy thái dương toàn bộ thế giới một mảnh tối tam thiên địa tối tam tầm mắt khó m à và xa tại tầm mắt có thể nhìn thấy cuối cùng dâng lên một đạo lại một đạo nối liền đất trời to lớn l o n g quyển bạch vân đình nhìn chung quanh không còn nghi ngờ gì nữa chu tử sơn không hề có đi theo nàng bước vào này trong ảo cảnh chẳng qua bạch vân đình lại năng lực rõ ràng cảm nhận được chu tử sơn thì sau lưng nàng hai người duy trì lấy kết hình pháp tư vô c ự cấn vẫn tại trầm trầm vận chuyển nàng cùng chu tử sơn rõ ràng dính chặt vào nhau có thể lại giống như cách xa nhau tại hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt lốc xoáy âm thanh gào t h é t chuyển đến bên hai bạch vân đình quay đầu đi phát hiện vừa đến nối liền đất trời lốc xoáy đã thổi tới rồi bên cạnh hướng phía trước được ba mươi bước mặc kệ chu tử sơn có nghe hay không đặt được bạch vân đình khàn cả giọng hô một tiếng tiếp lấy một cố lực lượng theo sau lưng bạch vân đình sinh ra bạch vân đình theo nguồn sức mạnh này về phía trước chật vật bước ra một bước một bước hai bước ba bước ba mươi bước sau đó một đạo như là kình thiên trụ lớn lốc xoáy theo sau lưng bạch vân đình thổi qua bên phải quay bạch vân đình lần nữa hô sau lưng lực lượng lần nữa chậm rãi phát ra bạch vân đình theo cái này lực đạo bạch vân đình bước chân rất nhanh biến hình mười lăm bước dừng lại bạch vân đình hét lớn một tiếng sau lưng lực lượng n ừ n g lại bạch vân đình hướng phía không hề có gì hoàng sa mặt đất một chỉ một viên to lớn thủy tinh theo trong đất cắt nổi lên bạch vân đình vẻ mặt mừng rỡ vươn song trưởng song trưởng ấn lên rồi viên này to lớn thủy tinh thủy tinh phát ra sáng chói hào quang hấp thu bạch vân đình cung cấp bành trướng pháp lực theo pháp lực dốc vào viên này tinh khiết không ánh sáng to lớn thủy tinh dần dần hóa thành thủy lắm sắc bạch vân đình thông qua thủy tinh màu xanh dương tinh bích nhìn thấy cái bóng của mình ở trong nháy mắt này bạch vân đình đã hoàn toàn nắm trong tay tấm này trận đồ cấp pháp bảo trận đồ pháp bảo tên là bồ đề vấn thế đồ bồ đề vấn thế đồ tự thành không gian không gian trong có thể tự động bố trí pháp trận k i u đại mạc man tăng chỉ là sơ thông trận pháp h ắ n ở đây món pháp bảo này trận đồ bên trong vẹn vẹn chỉ bố trí một phong quyển hoàng sa trận n à y phong quyển hoàng sa trận cũng không có lực sát thương gì chẳng qua đã có khống địch nhiễu địch kỳ hiệu k i u đại mạc man tăng cùng người đối chiến thời điểm chính là lấy ra bồ đề vấn thế đồ đem địch nhân khốn vào phong quyển hoàng sa trận trong sau đó tay cầm kìm cương hàng ma sử vào trận chấm giết vì lực giết địch nghe đồn ba trăm n ă m trước đại mạc man tăng tung hoành xích hải sa mạc bị hắn đánh chết kim đan tu sĩ nhiều không kể xiết đáng tiếc cuối cùng gặp phải hỏa miên c u n g chủ bị hắn vì thái dương chân hỏa đốt xuyên trận đồ cuối cùng đại mạc man tăng thân chúng thái dương chân hỏa không địch lại bỏ chạy trọng thương bất trị mà chết t r ư ơ n g năm trăm mười bảy t á n g hải đại bi thư t r ư ơ n g năm trăm mười bảy t á n g hải đại bi thư nghe đồn đại mạc man tăng tung hoành xích hải sa mạc chém giết kim đan tu sĩ vô số kể mà ở hắn cuối cùng viên từng nơi vẹn vẹn chỉ có một kiện bản mệnh pháp bảo một tấm trận đồ một bộ tàn thi công pháp truyền thừa đan dược linh th lúc trước trên đấu giá hội bạch vân đình thì suy đoán đại mạc man tăng toàn bộ tài sản có thể thì núp trong t ấ m trận đồ này trong bây giờ nàng đã luyện hóa rồi bồ đề v ấ n thế đồ như vậy đại mạc man tăng xuất thân lại ở đâu vừa nghĩ đến đây bạch vân đình bắt đầu dùng thần niệm tìm kiếm t ấ m trận đồ này bên trong mỗi một cái góc đáng tiếc nàng thần niệm cùng thần thức không hề có đạt tới kim đăng cấp này một tấm đã bị luyện hóa bồ đề v ấ n thế đồ dường như không cách nào điều khiển tùy tâm đột nhiên sau lưng bạch vân đình hiện ra một người đàn ông cao lớn người này lông tóc nầm bắp thị quật bạch vân đình nhìn bóng loáng thủy tinh bích đột nhiên nhiều hơn chu tử sơn c á i bóng lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc hắn không phải vào không được sao cách thô to bàn tay trực tiếp tấn vào thủy tinh bích bên trên thủy tinh bích vầng sáng lưu chuyển tại chỗ một phân thành hai thủy tinh bích sau đó lại ẩn giấu hàng loạt đ a o thương kiếm kích những vật này đều không ngoại lệ đều là pháp bảo đáng tiếc đều là linh quan g ả m đ ạ m bản m ệ n h pháp bảo tác dụng duy nhất chính là, là vật liệu nấu lại tái tạo những thứ này đau thương kiếm kích t ư ớ c chừng có tầm mười món giám vẻ dựa theo ghi chép đại mạc rất thân trong xích hải sa mạc cũng không chỉ giết hơn mười tên kim đan tu sĩ nói cách khác còn lại bị d i ệ t s á t kim đan tu sĩ hoặc là pháp bảo lôi cuốn kim đan bỏ chạy hoặc là chính là tính cả bản mệnh pháp bảo cùng nhau tự bảo rồi mà dựa theo đại mạc man tăng vì trận đồ khốn người phong cách chiến đấu đoán chừng không có mấy cái có thể chạy thoát được tám chín phần mười đều là tự bảo rồi một quyển xưa cũ quyển t r ụ p theo một đống tạp vật trong bay ra bay thẳng hướng về phía sau lưng bạch vân đ ỉ n h chu tử sơn tiếp nhận quyển t r ụ p đem cuốn này t r ụ p từ từ mở ra vô cực ấn lập tức ngừng không còn có kim đan cấp pháp lực bạch vân đình phát hiện chính mình lại trong nháy mắt đánh mất đúng bồ đề vấn thế đồ khống chế đầy trời hoàng sa tất cả đều tiêu tán bạch vân đình về tới trước đó bế quan m ậ t thất bế quan trong m ậ t thất như trước vẫn là xương t r ắ n g bốc hơi xương ngủ l ợ lờ bồ đề vân thế đồ tản mát trên mặt đất bạch vân đình có thể cảm giác được rõ ràng món pháp bảo này đã bị chính mình luyện hóa nhưng này dù sao cũng là pháp bảo vì bạch vân đình hiện nay pháp lực căn bản điều khiển không được đột nhiên ngã xuống đất bồ đề vân thế đồ linh quang đại phóng tiếp lấy trong nháy mắt thu nhỏ bay vào đến rồi chu tử sơn trong miệng phụ quân bạch vân đình phát ra một tiếng kinh hô người còn chưa vào kim đan tử phụ chưa mợ không cách nào ôn dưỡng pháp bảo. bảo vật này bản tọa trước giúp người nuôi ngày sau ngươi tấn cấp kim đan lại đem này đồ hoang trả chu tử sơn cao giọng nói phu quân hiểu lầm rồi thiếp thân chỉ là kỳ lạ phu quân đến tột cùng là khi nào luyện hóa trận đồ bạch vân đình kinh ngạc hỏi tại vô c ự cấn c trạng thái ngươi ta pháp lực liền thành một khối ngươi luyện hóa rồi bồ đề vấn thế đồ cũng liền cùng cấp cùng bản tọa luyện hóa rồi chu tử sơn giải thích nói thì ra là thế bạch vân đình lập tức lộ ra vẻ trợ hiệu nếu không phải nương tử trận đạo thành tựu cao minh bản tọa lại há có thể luyện hóa t r ậ đồ đạt được đại mạc man tăng tu luyện công pháp chu tử sơn đem trong tay xưa cũ quyển trục lấy ra khuôn mặt v q u ầ đây là phật môn câu pháp rất có một ít quỷ bí khó do chỗ bản tọa hay là thành tâm quả dục rời xa nữ xác lại tận tâm lính hội một phen chu tử sơn sau khi nói xong liền lại lần nữa đổi lại một thân võ phục cất bước rời đi mật thất thử vân sơn một chỗ tính mịch tần nấp hạc cốc trong hạc cốc rầm rạp dưới bóng cây một đầu ngoại hình kinh khủng dã chư nhân ngồi ở trên một tảng đá lớn mượn nhờ xuyên thấu qua bóng cây điểm l ấ m tầm ánh nắng giá chư nhân cẩn thận nghiên cứu trong tay xưa cũ q u y ể n trục chu tử sơn độc thân bên ngoài tự nhiên không cần mỹ trang húng chi hắn lúc này dốc lòng nghiên cứu phật môn luyện thể công pháp di chuyển thì vạn quân tự lực bừng bừng phân chấn vì không tổn thương vũ khí thanh h o à n chu tử sơn tự nhiên là lấy xuống bảo vật này trực tiếp hóa thân thành giá chư nhân hình thái nghiên cứu bộ này phật môn luyện thể công pháp không biết qua bao lâu giá chư nhân đem trong tay quẩn trục hướng trong miệng quăng ra ở vào giá chư nhân tự phủ trong không gian pháp bảo bồ để vấn thế đồ hào quang lưu chuyển phóng xuất ra một đạo không gian ba đ ê m này xưa cũ quyển trục thu nhập rồi bồ đề vấn thế đ ộ trong tiếp lấy giá chư nhân chắp tay trước ngực tại chỗ ngực kết xuất rồi đại bi ấn giá chư nhân thần thái yên tĩnh mà bình tĩnh hô hấp nhu h ò a mà kéo dài như thế khoanh chân ngồi ngay ngắn trọn vẹn ba ngày ba đêm ngày thứ ba vào lúc giữa trưa giữa trưa ánh nắng xuyên thấu rầm rạp bóng cây rơi tới rồi giá chư nhân thân thể bên trên khoanh chân ngồi ngay ngắn giá chư nhân đột nhiên mở mắt một tay đ ẩ y đại bi trưởng bành bành bành bành trong rừng cây rậm rạp phát ra liên tiếp trầm đ ụ hơn m ư ơ i gốc đại thụ thân cây bị trưởng l ư c xuyên qua thân cây nhỏ yếu nhánh cây thậm chí bị một trường bẻ gãy. trường lực liên miên cuối cùng đánh vào r ồ i hạp cốc núi đá trong tại trên vách núi đ á đánh ra một thật sâu trở ư ấn một trường này uy lực không coi là nhỏ nhưng đối với một tên linh cảnh tu sĩ mà nói thực sự không tính là cường đại Dạ chư nhân nhìn chính mình lông xù bàn tay thấp giọng nhắc tới mật phóng cực sát ma ánh sáng bao phủ thập phương sát thổ ba ngàn đại thế giới đều hóa t á g hải thiên cung long cung đều tất hủy diệt chư tôn thần cung đều tất chấn động sông lớn sinh canh đại hải huyết nhiều thiết vi sơn tu di sơn thổ sơn hắc sơ n đều khinh đạo nhật nguyện châu hỏa tinh túc ánh sáng đều tất không xuất hiện giá chư nhân hai mắt h i ế p lại sau khi đọc xong lần nữa ngồi xếp bằng mấy canh giờ sau đó giá chư nhân thở ra một hơi một tấm kinh khủng heo trên mặt treo đầy vẻ thất vọng chu tử sơn khổ tâm nghiên cứu nửa tháng thời gian cũng liền luyện được một cơ sở nhất đơn giản nhất đại bi trưởng liền xem như cái này đại bi trưởng thì còn chỉ tốt ở bề ngoài hữu hình mà không thực tại trong thực chiến một chiêu này đại bi trưởng hoàn toàn không có giá chư trời sinh tự mang liêu nhà phi kiếm tới lưu loát tu luyện này công như ăn vô bổ ăn vào vô vị bỏ thì lại t i ế t nhưng mà táng hải đại bi thư trừ ra chất chứa hai loại đại đạo bên ngoài hay là một bộ phật môn công pháp mặc dù công pháp nội dung cực kỳ tạ dị nhưng mà tu luyện phật môn công pháp vẫn luôn cũng phải nói thiền võ một thể quyền sâu thiên cơ thiền quyền quy nhất phương vi cực trí nếu không có thiên cơ như vậy trong sách ghi lại thần thông chính là chỉ có bên ngoài thưa cô hắn hình không hề uy lực có thể nói b ấ thử kể là l o cả vân sơn đỉnh núi ngày xưa bạch bảo bây giờ đại phường thị tử vân sơn tại cả đám kêu lên trong một tên thân mang huyền y thô mãng đại hán đem một tên thân mang thanh sam luyện k h í đệ tử một cái ép đến t h ô to bàn tay ấn lại đỉnh đầu của hắn lại trước mặt mọi người bắt đầu siêu hồn hai mươi mấy tên huyền y tu sĩ hộ vệ tại rồi huyền y đại hán bên cạnh cho hộ pháp người này tốt không tuân theo quy củ đường sư đệ chỉ là tìm bọn hắn muốn b u ồ n cầu chuyển vật phí liền bị hắn thô bạo siêu hồn những người này đến tột cùng là lai lịch thế nào lại có luyện thần kỳ tu sĩ chúng ta chạy ngay đi mau đem việc này nhanh chóng bẩm báo hộ trưởng trên đỉnh núi hơn mười người thanh sam tu sĩ bị kinh sợ sau đó ẩm vang nhanh lùi lại ha ha, ha, ha. hai mươi mấy tên huyền y tu sĩ lập tức cất tiếng cười to sau một lát phù phù bị siêu hồn thanh sam hội tu sĩ mắt miệng méo nghiêng ngã xuống đất mã trưởng lão nhưng có thu hoạch gì một tên thanh niên huyền y tu sĩ khuôn mặt vui vẻ dò hỏi mã tự tiên h hoàn thành siêu hồn sau đó thần sắc rất có một ít n g h i ê trọng hắn n h u mày suy tư đúng trong tộc hậu bối hỏi dường như hoàn toàn không có nghe lọn mã trưởng lão thanh niên huyền y tu sĩ lần nữa hỏi a mã tự tiên lúc này mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần thế nhưng này thanh sam hội bên trong có cái gì kẻ khó chơi thanh niên huyền y tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc hỏi không có này thanh sam hội mặc dù có ba trăm người nhưng mà tính cả hội trưởng cùng với hai cái yêu tu ở bên trong luyện cương kỳ chỉ có bốn các người số hai mươi người toàn bộ là luyện cương kỳ tu sĩ chiếm lĩnh chỗ linh mạch này nơi hoàn toàn dư dả mã tự thiên nói a kia thật sự quá tốt rồi chúng ta tấn châu phòng ra cuối cùng ngoài tấn châu lần nữa tìm được rồi một chỗ tốt nhất linh mạch có rồi chỗ linh mạch này chúng ta phòng ra hoàn toàn có thể ở chỗ này khai chi tán g diệm lại lập ngàn năm cơ nghiệp mã trưởng lão cư công chí vĩ t ụ c trưởng như biết tất có trọng thưởng thanh niên huyện y tu sĩ vẻ mặt kích động nói ha ha mã tự thiên cười khan hai tiếng suy nghĩ sau một hồi lâu vừa rồi tiếp tục nói này thanh sam hội quả thực thực lực rất kém cỏi chẳng qua thanh sam hội tiền thân thực lực rất mạnh mạnh bao nhiêu đây chúng ta tấn châu phòng ra chỉ mạnh không yếu mã tự thiên vẻ mặt nghiêm túc nói có có kim đan tu sĩ phong đức lâm thần sắc h o n g hốt nói chuyện đều có chút nói lắp đu linh nhăn cháu n g ư ơ i thì không cần lo lắng này bạch bảo kim đan tu sĩ đã rời khỏi hơn ba tháng rồi với lại trọc hỏa loan điện cùng thiên trì sơn nên vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nơi đây chúng ta phòng ra nhân cơ hội này chiếm cái này chỗ linh mạch nên cũng là nhặt được một tiền nghi Mã một Mã làm tự thiên suy tư sau một hồi lâu nói. Mã trưởng hồi nói. giờ kêu nên suy sau lâu bây lão, gì? phong đức lâm dò hỏi. Mã tự thiên tại nguyên chỗ dạo hỏi. thiên chỗ tại Mã một tự nguyên bước lúc á t mặt nghiệt trên sau đó vẻ mặt cây nói, đem trên đỉnh nói, vẻ cây n i đuổi đi này không quan toàn ngay hệ tu sĩ toàn bộ đi ra, sau t sĩ bộ đó ngay lập ứ này h o Phong tới hộ sơn đại trợ. Tốt. đại hộ sơn n Đức lâm lúc Lâm à đồng ý chờ một chút không muốn bại lộ gia tộc tục danh trực tiếp khiến cái này người cút không cút giết chính là mã tự thiên vẻ mặt lạnh băng nói sau một lát đại phương thị tử vân sơn bắt đầu gà bay chó chạy các lộ thuê rồi p h o n g ố c thậm chí là cưỡng ép mua thanh sam hội sản nghiệp các lộ tu sĩ hùng hùng hổ hổ rời đi đỉnh núi bọn hắn chuẩn bị đi gây phiền t o á i cho thanh sam hội đem c ố này nén d ậ n khí vung đến trên người thanh sam hội đại s a o khoảng nửa canh giờ thanh sam hội tổng bộ vị ở giữa lưng núi linh cốc viên cọ tranh trong phòng một đoàn tu sĩ ồn ào muốn lương phi tuyết trả lại tiền ở trong đó mặc dù tuyệt đại đa số đều là luyện khí tu sĩ nhưng cũng có số ít mấy tên luyện cương hắn tiền bối các vị đạo hữu lại nghe ta một lời ta thanh sam hội tất nhiên thu mọi người quản lý ph t đúng đúng h sẽ đúng trả lại tiền trả lại tiền thanh sam hội thực lực nhỏ yếu còn muốn chiếm núi làm vừa quả thực là người xin、si、nói ngộng không sai trừ phi trước kia bạch bảo những kia luyện thần cùng kim đan có thể trở về giúp các ngươi chỗ dựa bằng không các ngươi bằng cái gì đổi đi trên núi lắc khách đúng đúng đúng lương hội trưởng có bài tẩy gì nhanh lộ ra đến a không lá bài tẩy thì cho chúng ta trả lại tiền lộ ra bài trả lại tiền ở đây tán tu tám chín mươi phần trăm đều là vĩnh châu các tiểu thế gia phái tới ám tử mặt ngoài bọn hắn là vì làm ăn thực chất lại là vì thám tính h thông tin ban đầu bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí rất sợ đắc tội thanh sang hội phía sau trên kim đan tu bây giờ ba tháng trôi qua rồi bạch bảo trên kim đan tu không tin tức mà ngày x ư a bạch bảo đỉnh núi các lộ nhân mã tề tụ đều đã tạp thành một nồi cháo rồi mắt thấy mỗi ngày bị thanh sam hội thu tiền thuê đám này ám tử đã sớm hết rồi kiên nhẫn thế là nhân cơ hội này sôi nổi ồn ào bức bách thanh sam hội lộ ra át chủ bài Tốt. đã các ngươi muốn ta lộ ra bài vậy ta thì sáng lên lương phi tuyết h é t lớn một tiếng đông đảo tới trước đòi nợ các lộ tán tu sôi nổi cấm miệng cho ta đ ờ i ra lương phi tuyết ra lệnh một tiếng tại một đám thanh sam tu sĩ bảo vệ dưới một hòn gỗ lớn bị mang lên rồi nơi đài cao và n h hòn gỗ mở ra hòn gỗ trong chất đống năm viên linh thạch chỉ thấy lương phi tuyết cao giọng hô bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có d i n g phu ta thanh sam hội chính vào nguy nan thời khắc lương m g là hội trưởng nguyện vì số tiền lớn cầu cường viện này năm ngàn linh thạch liền vì hắn ra tay một lần cung phụng lời vừa nói ra các á m tử lập tức tức giận đến giận sôi lên n à y mẹ nó là bài tời gì n à y không phải liền là bọn lão tử trước tiền thuê sao ngươi họ lương đánh ý kiến hay a làm cờ m ở n ở đem tiền trả cho chúng ta đ o ạ n h ắ n nha cũng không biết là ai yêu hét lên một tiếng tán tu đám người lập tức nóng này bắt đầu chuyển động、ta、xem ai dám lương phi tuyết phát ra quắt to một tiếng tại đây một đám tán tu người sau lưng r à o r à o chạy ra khỏi gần ba trăm l i tên thanh sam tu sĩ mỗi người trong tay cũng cầm một n g ụ m sáng loáng lợi kiếm xông vào trước mặt hơn trăm tên thanh sam tu sĩ cũng đều mang theo một đầu chó săn đám tán tu tính toán đâu ra đấy không đủ trăm người một khi khai chiến đám tán tu bên trong trừ ra mấy cái tia luyện cường kỳ có thể trốn được một cái mạng còn lại luyện khí kỳ hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên mọi người tỏa ra k h i t đảm khí thế do vừa nãy như vậy phép lối các vị đạo hữu ta thanh sam hội nếu là thương hội đương nhiên là muốn giảng quy cụ linh thạch thu mọi người thì nhất định sẽ vì mọi người cung cấp bảo hộ các vị đạo hữu xin yên tâm cho ta thanh s a m hội một chút thời gian chúng ta tất nhiên đổi u đi á c đổ lương phi tuyết lần nữa cam kết đối mặt với sau lưng sáng loáng trường kiếm cùng hơn trăm đầu hung thần á c sát chó săn hơn trăm tên tán tu lại không người đ á p lời Á á á a đột nhiên thanh lanh tiếng cười từ trong đám người chuyên r a mọi người rầm rầm nhìn quá khứ một tên đầu đội mũ rộng b à n h người mặc màu trắng trường bảo nữ t ử cất bước mà ra nàng t ừ n g bước một đi lên đài cao sau đó mở ra mũ rộng vành lộ ra một tấm ngọt ngào khôn mặt tươi cười dám hỏi vị đạo hữu này là lương phi tuyết chắp tay hỏi ta gọi lý tú miêu này năm ngàn linh thạch ta thu màu trắng trường bảo nữ tử nói tú miêu cô đương ngài thu này năm n g h n linh thạch nhưng là muốn lên núi chém giết những k i a ác đồ lương phi tuyết trịnh trọng nói tất nhiên lấy người tiền tài thay người tiêu thai lý tú miêu vẻ mặt bình thản nói lúc này trên núi có một tên luyện thần kỳ tu sĩ cùng hai mươi mấy tên luyện cương kỳ cô đương có chắc chắn hay không lương phi tuyết nói ta một người đánh sao các ngươi là làm ăn gì lý tú miêu chừng lương phi tuyết một chút vẻ mặt đánh đá nói nàng này mặc dù tướng mạo luôn vui vẻ nhưng không ngờ rằng vậy mà như thế đánh đá địa gia nương ngươi chẳng lẽ nghĩ vòng quanh linh thạch đi được a đúng vào lúc này tán tu trong đám người một tên mắt tam giác luyện cương kỳ tu sĩ nói năng l ô măng nói lý tú miêu quay đầu nhìn lại khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh vừa mới nàng thờ ơ lạnh nhạt chính là người này một mực c h â m n g o i thổi gió cực điểm gây sự khả năng và ảnh lý tú miêu nhảy lên một cái không nói hai lời hướng phía người này đánh tới thật can đảm mắt tam giác kia tu sĩ không ngờ đến cô gái này nói động thủ thì động thủ hắn thương hoàng lấy ra rồi phi kiếm trong tay k e n trà ngập n cương s á t phi kiếm lại bị lý tú miêu tay không bắt lấy mắt tam giác tu sĩ trên người cương sát khẽ quấn liền muốn phi thân lên nhưng mà lý tú miêu từ trên trời giàn xuống vừa vặn đem nó chạy trốn con đường cắt đứt tu sĩ kia còn chưa kịp phát ra t i ê u thảm lý tú miêu cánh tay liền đâm vào bộ ngực của hắn tố thủ trích tâm phù phù mắt tam giác tu sĩ rơi xuống trên mặt đất tại chỗ trên cắt lý tú miêu trên tay còn đang nắm một k h ỏ a nhảy lên trái tim mọi người chỉ gặp nàng có hơi nhắm mắt lại thân thể hơi có vẻ run dậy lý tú miêu tại kiềm chế đây chính là tươi mới trái tim nhưng mà cuối cùng lý tú miêu hay là đem trái tim ném tới rồi trên mặt đất khắc chế chính mình thị huyết d ụ an thi d ụ lương công tử ta có thể đảm nhiệm lý tú miêu ngẩng đầu hỏi hướng lương phi tuyết đương tất nhiên có thể lương phi tuyết vẻ mặt hoảng sợ nói t r ư ơ n g năm trăm mười chín cảm động lây t r ư ơ n g năm trăm mười chín cảm động lây ngày xưa đỉnh núi bạch bảo bây giờ đại phường thị tử vân sơn đến rồi ác khách h á n tu sĩ luyện thần không nói hai lời liền lục soát một tên thanh s a m hội đệ tử hồn còn lại luyện cương kỳ tu sĩ không chút khách khi đuổi đi đỉnh núi phía trên hơn trăm tên tám tu y đổ chiếm núi làm vua thông tin truyền đến giữa sườn núi thanh sam hội toàn bộ bạch cầu bạch trung vệ không nói hai lời liền lặng lẽ rời đi lưu lại trần kiếm nho lương phi tuyết cùng với trồn hôi đại hoàng còn có cả đám bàn bạc đối sách sau nửa cách giờ trên đỉnh núi bị chạy xuống đám tán tu xoắn suýt đến cùng một chỗ m i n ngông quần quận đi tới giữa sườn núi cùng lúc đó bạch trung vệ thì mang theo cường viện quán chạy đến c ư ờ n g viện tự nhiên là một con lợn chu tử sơn thần t h ô n g kinh người cùng bạch cầu giấu ở cực xa vị trí cũng không tóc người hiện gâu muốn đánh nhau muốn đánh nhau ngươi còn không xuất thủ bạch trung vệ lớn tiếng ồn ảo ra tay sao ra tay chu tử sơn kinh ngạc hỏi đương nhiên là hiện ra bản thể dọa lùi bọn này tinh trùng lên não là tiểu lương dựng nên uy tín bạch cầu hét lên kia có phải ta muốn để hắn kỵ nha chu tử sơn t r ò n g mắt chừng một cái gâu ngươi nhường hắn tới một phát thì thế nào lại sẽ không thiếu ngươi một cọc lông bạch cầu hướng phía chu tử sơn dừng lại hống ngươi có một tổ c ầ u va muốn hắn n u ô i bản tọa nhưng không có họ chu ngươi nếu dám không giúp đỡ ta liền đem ngươi ngụy trang thành người khắp nơi lừa gạt chuyện của nữ nhân nói ra bạch cầu uy hiền nói Ngu bản tọa hôm nay nếu ra tay mấy ngày nữa hỏa loan điện nguyên anh chân quân tới trước trả thù ngươi kia một tổ cầu ba mới là thật sống không nổi chu tử sơn híp mắt hồi đáp đúng vào lúc này xa xa đám người một hồi dối loạn ba trăm tên thanh sam hội tu sĩ theo mai phục tốt vị trí liền sông ra ngoài tại chỗ chấn nhiếp tất cả tàn tu một tên mang theo m ũ rộng vành người mặc màu trắng trường bảo nữ tu ra khỏi hàng chậm rãi đi về phía đại cao tiếp nhận cung phụng vui lòng ra tay giải quyết trên núi đặc khách gâu đại heo ngươi thần thức với tới nữ nhân này tu vi gì bạch cầu giòi luyện cương trung kỳ chu tử sơn n h t miệ hồi đáp đây cũng quá yếu đi năng lực chống đỡ cái chuyện gì hh ắ c ắ c năng lực chống đỡ cái chuyện gì người này thế nhưng bản tọa tự mình ăn bài chu tử sơn đ ung dung nói gâu thật chứ tất nhiên bằng không ngươi nghĩ đến đám các ngươi mấy ngàn linh thạch tùy tiện có thể kéo cái cường viện tới sao chu tử sơn vì khinh thường giọng điệu nói đúng vào lúc này xa xa đối lập trong đám người liền bạo phát một hồi ngắn ngủi chiến đấu nữ nhân kia giết cái lượt khí bạch cầu nhất c h u y ể n cầu đầu d o hỏi không giết cái lượt gương chu tử sơn hồi đáp lợi hại như thế bạch cầu trợn mắt há hớm ổm được rồi Bản tọa đã giúp các ngươi sắp xếp xong xuôi cường viện ngươi có thể đi về chu tử sơn ngáp một cái nói gâu ngươi cũng không thể bông u tay mặc kệ ngươi còn muốn âm thầm ra tay bằng không ngươi thực sự không phải huynh đệ bạch cầu không yên lòng g i ạ n giò ngươi yên tâm bản tọa tự sẽ âm thầm ra tay chu tử sơn miệng đầy đáp ứng thật không dễ dàng đem bạch cầu khuyên cách sau đó một đạo đ ộ t quang theo chu tử sơn sau lưng bay tới đ ộ t quang thu lại hướng nguyện thần hiện ra thân hình chỉ gặp nàng vẻ mặt lo làm nói chu lại ca tú miêu mọi mọi chỉ có luyện cương trung kỳ tu vi cho dù hoạt tử nhân kinh ngoài dự đoán khó lượng cũng không có khả năng vọt dai đối kháng luyện thần kỳ tu sĩ lý tú miêu đã cùng ngươi sinh tử đồng tu nàng có thể rút ra người ưu minh pháp lực chu tử sơn thản nhiên nói chu đại ca thực không dám d i ấ u dếm thực lực của ta toàn bộ trên nhiên huyết ma công quỷ đạo công pháp tu vi thấp kém nếu không phải cùng tú miêu m ộ i m ộ i sinh tử đồng tu ta thậm chí không cách nào vượt qua luyện cương kỳ bình cảnh trừ phi ta tự mình kết cục cùng địch c h é m giết bằng không chỉ bằng vào ưu minh pháp lực của ta đúng tú miêu mọi mọi chỉ sợ không có cái gì tăng thêm hứa nguyện thần vệ mặt ngưng trọng nói không sao cả b lý tú miêu liền có thể bằng vào khế phủ rút ra trong cơ thể ngươi kim đan cấp bậc u minh pháp lực đến lúc đó kim đan trở xuống tuyệt không người là lý tú miêu đối thủ chu tử sơn hai mắt hiếp lại nói thế gian này lại có thần diệu như thế công pháp hướng nguyện thần vì không thể tin giọng điệu nói ngươi không cần chất vấn đợi ngươi tu luyện sau đó liền sẽ hiểu rõ bản tỏa nói không qua chu tử sơn chắp hai tay s o u lưng p h ẳ n g phất giống như tuyệt thế cao nhân giống như còn xin chu đại ca dạy ta hứa nguyện thần khuôn mặt vui vẻ nói dễ nói dễ nói chu tử sơn một bên nói vừa bắt đầu cởi quần áo chu đại ca ngươi ngươi cởi quần áo làm cái gì hứa nguyện thần vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau tu luyện đồng tâm quyết cái gì hứa nguyện thần không biết làm sao tu luyện này công thể nội nhiệt khí sẽ theo lỗ chân lông bài xuất nếu là mặc quần áo nhiệt khí khuấy động sắp xếp không đi ra rồi sẽ tựa nối áp suất giống nhau nổ tung cái gì nối áp suất đây là một loại nấu nương khí cụ bản tọa chỉ là đánh cái so sánh tóm lại muốn luyện t h ầ n công trước phải thoát ý n g h ĩ nguyên thần thời gian cấp bách không kịp quá nhiều giải thích vì tú miêu cô nương có thể lực chiến cường địch chúng ta k h ó á i luyện công đi tú miêu cô nương cần trợ giúp của ngươi chu tử sơn ánh mắt sáng r ừ n nói lương hội t r ư ở n g dám hỏi quý hội phải bao lâu mới có thể đổi đi đám kia á c đ ồ cầm xuống đại phường thị tử vân sơn lúc này tán tu quần thể trong một tên luyện khí kỳ tiểu tu cao giọng hỏi có rồi lý tú miêu tiêu diệt mắt tam giác tu sĩ vết xe đổ ẩn tàng trong đám người luyện cường kỳ tu sĩ không dám nói nữa mà là giật dây bên cạnh luyện khí tiểu tu gào to lương phi tuyết ô m quyền đối chỗ có người nói mời các vị đạo hữu yên tâm ta thanh sam hội chắc chắn mau chóng tiêu diệt đám kia á c đồ còn xin các vị đạo hữu thoải mái tinh thần tạm thời rời bước đến dưới núi bạch bảo phường hoặc là lạc nham thôn ở tạm đợi cho công thành thời điểm ta thanh sam hội tự sẽ báo tin mọi người ngoài ra trong khoảng thời gian này các vị đạo hữu kinh doanh thứ bị thiệt hại ta thanh sam hội cũng sẽ cho bồi thường lương vi tuyết trịnh thượng áp đặt nói trần kiếm nho nghe vậy k h ẽ n h í u chân mày môi có hơi mất máy vì truyền âm nhập mật thủ pháp hỏi lương sư đ ệ chúng ta ở đâu ra linh thạch bồi thường miễn hai người bọn họ nguyệt tô kim chính là lương vi tuyết môi có hơi mất máy hồi đáp lương hội trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái bất quá ta và cũng không có khả năng không hạn chế chờ đợi ba ngày sau chúng ta sẽ lại đến các vị đạo hữu xin yên tâm lương m g ỗ tất nhiên không phụ nhờ vả tại vũ lực uy hiếp hòa hảo nôn khuyên bảo phía dưới hơn trăm tên tán tu cuối cùng tàn đi t ú miêu cô đương còn xin bên trong ngồi lương vi tuyết mời nói ít ghi lý tú miêu đi theo lương phi tuyết tiến nhập cỏ tranh trong phòng cỏ tranh trong phòng có chút rộng rãi trần kiếm nho trốn hôi đại hoàng trong phòng chờ kia trên đỉnh núi ác đ ồ thực lực rất mạnh không biết lý cô nương nhưng có tính toán trước lương phi tuyết d ò hỏi đương nhiên là triển khai trợ thế ta đi khiêu chiến khiêu chiến bọn hắn tù vị cao nhất người lý tú miêu nói đến đây đột nhiên thần s ắ c đại biến chỉ gặp nàng vẻ mặt trắng bệnh lắc đầu nói ra không không muốn cùng hắn luyện cái này、công. không không muốn lương phi tuyết cùng trần kiếm nho lẫn nhau hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra lý cô nương không muốn cái gì lương phi tuyết hỏi、dò. không muốn tuyệt đối không nên chúng ta sinh tử thông tu cảm động lây không muốn a lý tú miêu đột một cồn u g l o ạ n t ê o lên a a a không muốn a a a tiếp lấy lý tú miêu hai tay ôm lấy thân thể chính mình trên mặt đất một bên lăn lộn một bên gọi tiếng vang lên sáng tiếng têu quỷ dị lương phi tuyết trần kiếm nho còn có một đầu trồn hôi nghe được vẻ mặt mờ mịt lý tú miêu phát ra âm thanh ngày càng quỷ dị thậm chí ngày càng khó nghe trần kiếm nho cuối cùng là nghe được chuyện ẩn giấu thế là trần kiếm nho lôi kéo lương phi tuyết nói ra phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe chúng ta mau đi ra lương phi tuyết gật đầu Chỉ có thể lương phi tuyết r n ngoài. một tiếng ử nằm sấp t quát lớn tên này suy đoán lung tung đại cầu cùng người phụ nữ đệ tử đợi ba ngay lập tức ngầm miệng nhà cọ tranh cách tâm hiệu quả không phải rất tốt lý tú miêu ở bên trong phát ra lời dâm thanh âm liên tiếp không ngừng chuyển đến thậm chí một làn sóng cao hơn rồi một làn sóng lương phi tuyết trần kiếm nho ngay cả trồn hôi đại hoàng đều là vẻ mặt đỡ đẫn sự việc phát sinh quá đột ngột vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết bọn hắn có chút không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trần kiếm nho chỉ vào bên trong cơ hội là vì khẩu hình hỏi nhường nàng đi sùng phong năng lực thành lương phi tuyết h á to miệng hắn không biết nên nói cái gì lỡ như đánh lúc nàng kêu lên làm thế nào trần kiếm nho hỏi lần nữa lương phi tuyết vẻ mặt mở mịt mở ra rồi hai tay tỏ vẻ chính mình không biết đúng vào lúc này một cái như là tuấn mã đại bạch cầu chạy trốn mà đến canh giữ ở cỏ tranh bên ngoài nghe lý tú miêu rên dị đông đ ả o đệ tử đồng loạt quay đầu đi nhìn về phía đại bạch cầu đại bạch cầu nghi ngờ nháy nháy mắt chạy trốn tốc độ lập tức thả chậm làm bạch trung vệ đến gần rồi cỏ tranh phòng hắn cũng nghe đến rồi cỏ tranh trong phòng chuyển ra âm thanh thanh âm này tựa như là các ngươi nhân tộc đại bạch cầu vì ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lương phi tuyết lương phi tuyết đầu đầy mồ hôi gật đầu gâu này đến lúc nào rồi là cái nào hai cái tinh trùng lên nao ở bên trong làm chuyện ngu xuẩn như thế đại bạch cầu phẫn nộ nói không phải hai cái lương phi tuyết lắc đầu nói ba cái đại bạch cầu trợn mắt há h ố c mồm lương phi tuyết tiếp tục lắc đầu yên lặng vươn một ngón tay một đám động tính này không như a đại bạch cầu hít mũi một cái bắt đầu thi triển hắn thần kỳ khiếu giác mũi chó loại bỏ chung quanh tất cả mọi người mùi hắn ngửi thấy một xa là mùi cái đó mùi nơi phát ra cùng thanh em nơi phát ra là giống nhau bên trong chỉ có một người không nói đúng ra không phải người mà là một bộ luyện thi này tình huống thế nào đại bạch cầu tiếp tục trợn mắt há hớ mồm nghe nhà có tranh trong một đợt nối một đợt âm thanh n ê n gì đại bạch cầu b ấ đổi đổi sau? Quá sau khi nói h à c xong xoay người chạy mặc dù trước mắt chuyện quỷ dị đến đại bạch cầu hoàn toàn xem không hiểu nhưng chỉ cần đầu kia vượt qua lôi tiếp giã chứ yêu không hề rời đi vậy liền tất cả dễ nói đại bạch cầu trong rừng núi tựa như tia chớp chạy trốn chỉ tốn một chút công phu liền trở về vừa mới cùng chu tử sơn tách rời chỗ lúc này chỗ nào xương trắng bốc lên âm thanh rên dị liên miên bất tuyệt đại bạch cầu dùng cái mũi của mình hít hà mặc dù xương trắng sinh đằng cản trở hắn mắt chó nhưng mà xương trắng trong phát sinh tất cả lại rõ ràng hiện ra tại rồi đại bạch cầu trong óc hào ra hỏa cầu trực tiếp hào ra hỏa trước đây chân rời khỏi chân sau hắn thì cùng rồi đại bạch cầu suy tư sau một hồi lâu hay là quyết định không nên q u ấ y dày yêu vương nhà hứng rốt cuộc vì như thế làm việc nhỏ đắc tội yêu vương không có lời thế là đầu này vì đời sau vất vả cần cù buôn ba đại bạch cầu lại một lần nữa hướng nhà cỏ tranh phương hướng chạy trốn mà đi nhà c ầ tranh một đợt nối một đợt rên dị thanh âm cuối cùng ngưng lương phi tuyết cẩn thận tiến nhập cỏ tranh trong phòng lý cô nương lý cô nương người còn tốt chứ cỏ tranh trong phòng một mảnh đen kịt p h ò n g ốc góc chỗ bóng tối một nữ tử ôm ấp hai đầu gối chán thật sâu chôn ở hai gối trong lúc đó dường như rất xấu hổ lý cô nương đến tột cùng chuyện gì xảy ra thân thể là có phải có việc gì có phải cần ta và giúp đỡ lương phi tuyết thử thăm dò hỏi bà cái vấn đề nhà cỏ tranh góc nữ tử chậm rãi ngầm đầu lên nàng có một đôi hòm ánh đồng tử nàng tướng mạo luôn vui vẻ khuôn mặt thanh tú nếu không phải tính cách đánh đá cử chỉ quá dị nói không chừng còn là cái tiểu thư k h u ế c cắt nàng vốn giai nhân nại hà quá nại hà cái đó gì lý tú miêu nhìn lương phi tuyết không nói một câu đột nhiên cổ nàng hất lên lộ ra phấn nộn cái cổ a lý tú miêu lại phát ra một tiếng cao vút trường âm lý cô nương có cần chúng ta t r ợ một chút sức lực lương phi tuyết vội v à n g hỏi Cút. lý tú miêu k h ẽ quát một tiếng gầm thét một tiếng sau đó lý tú miêu lại bắt đầu hành vi phong túng kêu lớn lên ngay tại lương phi tuyết không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm vội va gấp trở về đại bạch cầu chui vào nhà cỏ tranh cắn một cái vào rồi lương phi tuyết thắt lưng liều mạng đưa hắn kéo ra ngoài đại bạch cầu đem lương phi tuyết vung ra rồi nhà cỏ tranh ngoại địa trên mặt mặt chó vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói ra gâu nàng này đang sợ thật chi bạch trưởng lão ngươi thế nhưng biết chút ít cái gì lương phi tuyết dò hỏi bạch trung vệ mắt chó hạt trâu đi l n g vòng mặc dù lương phi tuyết là phái khác cám tử khả năng tính dường như bằng không nhưng mà bạch trung vệ lại không có ý định liều lĩnh chàng phiêu lưu này thế là bạch cầu dạo bức một lát sau hồi đáp nàng này chiến lời khuyên lương phi tuyết nét mặt ngưng trọng đứng lên hắn ở đây tại chỗ từng bước suy tư một lát sau k hít sâu một hơi nói ra vị này lý cô nương mặc dù thực lực cường đại nhưng mà cử chỉ q u ỷ dị tinh thần dối loạn t h ự c không thể ký thác kỳ vọng lần này t i ế p nạn ta thanh sam hội hay là phải dựa vào chính mình chuyên mệnh lệnh của ta ngay lập tức triệu tập tất cả mọi người mở tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội lương phi tuyết khí thế như hồng ngửa mặt lên trời gào to ít k h i cỏ tranh lư bên ngoài trên quảng trường hơn ba trăm tên thanh sam hội tu sĩ tể tụ một đường chẳng qua nhân viên quá nhiều không đập căn bản đứng không xuống chí ít có gần một nửa người còn chen tại rồi bờ r ộ trong bạch bảo trên sườn núi khắp nơi đều là liên miên linh q u ố c nơi này đã là trừ r a ngọc lộ đài bên ngoài rộng rãi nhất chỗ sở dĩ không thể tại ngọc lộ đài tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội là bởi vì ngọc lộ đài lý sơn đỉnh quá gần bọn hắn nhiều như vậy người t ề tụ tất nhiên sẽ dẫn tới những tia ác khách chú ý vô cùng có khả năng lọt vào đánh lén thế là chỉ có thể tuyển ở chỗ này chỉ thấy lương p h i tuyết đứng ở trên đài cao dưng dưng nói ra các vị đạo hữu trận chiến này việc quan hệ ta thanh sam hội sinh tử tồn vong việc quan hệ chúng ta đám người tiền đồ vận mệnh lương vi tuyết vừa dứt lời sau lưng nhà cỏ tranh liền c h u y ể n đến cao vút tiếng ê thậm chí còn kém theo đường đừng ngừng loại hình lương vi tuyết lau lau mồ hôi trên mặt giả bộ như không có nghe thấy sau lưng âm thanh tiếp tục ra sức nói những kêu kẻ cấp không biết đến từ phương nào nhưng mà thực lực không tầm t h ư ờ n g có luyện cương kỳ hai mươi dư tên luyện thần kỳ một tên không sai luận thực lực chúng ta không bằng bọn hắn nhưng mà chúng ta nhiều người tâm đủ không sợ chết a a a g d ọ n g l y tú miêu lần nữa cao vút lên lương vi tuyết có chút hối hận hắn nên đợi đến lý tú miêu yên tĩnh rồi sau đó lại đến mở ra tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội chẳng qua bây giờ người đều gọi tới tâm trạng cũng đốt lên không ra lại không được thế là lương vi tuyết lại hít sâu một hơi vì cường đại ý chí lực che đậy lại sau lưng cao vút tiếng kêu lần nữa vẻ mặt phân trần nói chúng ta đem tạo thành chiến trận cùng những t i ế n ác chết tha hương chiến đấu tới cùng không chiến đến người cuối cùng quyết không bỏ qua a a a lý tú miêu cao vút tiếng kêu lại một lần nữa chuyển đến lương vi tuyết thực sự không chịu nổi hắn đột nhiên quay người hướng phía sau lưng có tranh lô gân cổ hét lớn một tiếng ngươi có thể hay không chứt dừng、lại. gâu được rồi chớ chọc cô gái này đại bạch cẩu bạch trung vệ hiểu rõ nội tình nữ nhân này thứ nhất là một đầu thực lực kinh khủng luyện thi thứ hai là yêu vương an bài chuẩn bị ở sau đã như vậy như vậy tùy nàng đi thôi chư vị huynh đệ tìm muội lương hộ không nói nhiều nói mọi người hiện tại cũng trở về viết xong di thư sau đó ăn bữa ngon buổi sáng ngày mai chỗ này uống xa nhau rượu cùng đi ngọc lộ đài sau đó tạo thành chiến trận cùng những tia ác khách nhất quyết sinh tử lương phi tuyết ăn nói mạnh mẽ nói a a a a tại lý tú miêu cao vút tiếng tê bối cảnh dưới thanh sam hội người ai đi đường đấy khi mọi người sau khi đi xa ta không nghĩ tu t i ê n rồi ta cũng thế đó là nữ nhân kia ta hiện tại liền muốn đi đi dạo k ý viện ta cũng vậy mang ta lên nếu không không phải sư huynh đệ đi đi đi không làm đỉnh núi linh mạch cũng bị người chiếm còn muốn nhìn đi liều mạng ta dù sao không tới liều mạng rút lui ư băng đúng rút lui ư băng ta cũng cảm thấy ở lại chỗ này không có tiền đồ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt hạ chiến thư chương năm trăm hai mươi mốt hạ chiến thư ơ n g hôm sau nhà cỏ tranh tiền lương phi tuyết sáng sớm điểm binh thời đến mặt trời lên cao chỉ rồi hơn mười người kiên nhẫn lặng trở rồi hai cách giờ không có người nào trình diện tả h ư u muốn hỏi vừa rồi chi thanh sam hội huynh đệ biết được hôm nay muốn liều mạng vậy mà tại đêm qua đã thừa dịp lúc ban đêm thoát khỏi lương phi tuyết môi rung động trên tinh thần thâm thụ đà kích chỉ gặp hắn hai mắt d ư n g d ư n g nói ta vì các huynh đệ không đến mức trôi g ạ t khắp nơi tổ kiến thanh sam hội nhưng đến đầu đến bọn hắn lại đi rồi ta làm đây hết thể đến tột cùng là vì cái gì được rồi chúng ta thì đi thôi lương phi tuyết nạn lòng phái chi nói đột nhiên xa xa đen nghịt một đám người theo dưới núi mà đến người đầu linh chính là、Trương、trấn long chỉ thấy trương trấn long đưa trong tay một cái thiết kiếm cắm vào trong bùn hắn đ ố i lương phi tuyết cao giọng nói ra chúng ta đêm qua là nghĩ chuẩn đi chẳng qua đi đến dưới núi lại không biết đi chỗ nào suy nghĩ một lúc lại đi về tới rồi trương trấn long là thẳng tính tự nhiên là có cái gì nói cái gì h ả o huynh đệ hôm qua là ta không đúng ta không nên gọi các ngươi đi liều mạng nhìn trở lại hơn hai trăm tên thanh sam hội tu sĩ lương phi tuyết cảm động đến rơi nước mắt thế nhưng lương hội trưởng không liều mạng cũng không được a không liều mạng chúng ta ăn cái gì trương trấn long hỏi đúng vậy a không liều mạng ăn cái gì trừ phi bỏ cuộc tu tiên nếu không, không thể nào không liều mạng đúng đúng đúng chúng ta đã nghĩ rất rõ ràng đúng thế tối hôm qua ta lấy tay giải quyết không muốn đi kỳ việt rồi đông đảo các đệ tử ồn ào nói các ngươi đều không cần l i ề u mạng ta x u n g phong ta như thua các ngươi đang chạy chối chết đi không mượn một đạo giọng nữ rõ ràng vang ở tất cả mọi người bên hai một tên người mặc tố bạch trường bảo tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử theo d ầ m dạp linh cốc viên trong cất bước mà ra người này chính là nhận lương phi tuyết ba n g à n linh thạch lý tú miêu tất nhiên nếu như các ngươi liền đi theo ta đi khiêu chiến dũng khí đều không có vậy vẫn là sớm làm không muốn tô tiên đi dưới núi làm khách giang hồ võ lâm nhân sĩ nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm lý tú miêu vì khinh miệt giọng điệu nói kia tốt chúng ta bây giờ liền đi lương phi tuyết nói c h ờ một chút lý tú miêu giơ tay lên một cái lương hội trưởng tại trước khi lên đường ngươi đem tất cả mọi người lại lần nữa đăng ký tạo sách phàm là tối hôm qua người rời đi hết thể chuộc xuất thanh x m hội lý tú miêu vẻ mặt l ê n h khóc nói hiện tại đăng ký tạo sách không sai ta bảo ngươi làm lý tú miêu chắp hai tay sau lưng vì giọng ra lệnh nói vậy được rồi cũng sắp đến trưa rồi chúng ta trước nấu mẹ nấu cơm ăn no rồi cơm tại đi gọi chợ Lương p hơn i nói. Tại nhà bếp nấu cơm thời điểm, Lương Phi Tuyết nấu bếp nhà c m điểm, thời l ư ơ g p hai i Tuyết n b à mấy t ê n nữ đệ tử, bắt đầu lại lần nữa đệ đầu tử, bắt lại đ ă n g ký tạo sách. Tối sách. h ô m qua người rời đi, có người ham người hạng người sống sợ chết, có ý chí không kiên còn chính rời đi, chi đổ, còn có chết, có chí có sợ ý linh à p h á khắc khắc Phái cám cám tử. Phái khắc cám tử là đ ế t á m t í người h h t ô n tin một tàn phải liều không đến cùng một bang quân lính mạn liều mạng. Hơn n g tại đất hoang trong nhóm lửa nấu cơm trong lúc nhất thời khói bếp giải rác thời đến buổi chiều hơn hai trăm tên kiếm t u cùng với hơn một trăm con chó mênh mông quần quận sông lên hướng về phía đình tử vân sơn là mang l i ề u mạng chi tâm thanh sam hội chúng tu đi tới ngọc lộ đài lúc liền phát hiện từ vân sơn đỉnh núi đã dâng lên một tầng thật mỏng m à n sáng đây là một tạm thời phòng ngự trận pháp tiêu hao là linh thạch mà không phải sông núi linh mạch về phần dựa vào sông núi linh mạch làm trận cơ bố trí hộ sơn đại trận căn bản không thể nào tại thời gian ngắn bảy trận thành công vậy cần thăm dò linh mạch tính toán linh mạch đi về phía kiến thiết trận cơ có thậm chí còn cần luyện chế trận bản tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành đi vào ngọc lộ đài lương vi tuyết năm chặt thời gian tổ chức bố trí chiến trận hai trăm tên thanh sam hội tu sĩ chia làm hai cái thành đoàn mỗi một cái thành đoàn một trăm người chia ra hợp thành hai cái chiến trận một chiến trận vì lương phi tuyết cầm đầu một cái khác chiến trận vì trần kiếm nho cầm đầu đại bạch cầu bạch trung vệ trốn hôi đại hoàng mang theo hơn một trăm cái yêu cầu lêu l ồ n g bên ngoài một thân tố bạch trường bảo lý tú miêu chắp hai tay sau l ư n g đứng ở ngọc chính giữa sân thượng uyên đình nhạc trì rất có cao thủ tình cảnh xa xa một tên người mặc trang phục nữ tử trốn ở trên ngọn cây quan sát đến đây hết thảy nàng n à y chính là sơ cựu thiên chỉ sơn lăng gia sắp đặt trong thanh sam hội ám tử đã tại đêm qua rời đi sơ cựu không thể không tự mình xuất động ở phía xa quan sát sơ i ự u ẩn tàng thân hình cẩn thận quan sát đến phía trước đội ngũ nàng không có chú ý tới một đầu tròn vo g i ã chứ đã từ phía sau lặng lẽ tiếp cận nàng ngọc lộ đại chiến trận trải rộng ra túc sát chi khí chạm m ặ tới t chúng ta hay là tiên lễ hậu binh trương trấn long ngươi đem chiến thư đưa lên lương phi tuyết theo trong túi chữ vật lấy ra một quyển đỏ như máu chiến thư chiến thư phía trên dùng hai cái thiếp vàng chữ lớn viết khiêu chiến hai chữ tại sao là ta đưa lên trương trấn long hỏi ngược lại vì tất cả thanh sam hội thì ngươi tối n ố c mặc dù đáp án này ở đây được mỗi cái sư huynh đều biết nhưng mà trở ngại tình hình đệ mặt lại không người nói lối ra để ta tới đi lý tú miêu khoát tay màu máu chiến thư liền bay đến tay phải của nàng trong tiếp lấy lý tú miêu đưa tay trái ra tố thủ n ắ m thành quyền hắc khí tại trên nắm tay ngưng tụ hóa thành một đạo quyền ảnh nhất giai pháp thuật âm phong quyền đây là theo thương nữ thành học được quỷ đạo pháp thuật đơn giản dễ học quỷ có thể dùng luyện thi cũng có thể dùng chỉ thấy một đen như mực quyền ảnh hướng phía trên đỉnh núi hơi mỏng màn sáng đánh tới một tiếng ầm vang màn sáng cũng không đánh vỡ nay âm phong quyền là quỷ tu một loại phá hoại hình đơn thể pháp thuật uy lực thực sự không được tốt lắm rốt cuộc quỷ tu giỏi về linh hồn phương diện công kích này vật lý phương diện công kích cũng không phải hắn cường hạng chẳng qua lý tú miêu là luyện thi cũng chỉ có thể học t i ể u này vật lý phương diện pháp thuật tại đây sau một kích hơn hai trăm tên thanh sam hội tu sĩ tất cả đều nín thở nhìn chăm chú vừa mới bọn hắn tại ngọc lộ đài kết trận trên đỉnh núi kẻ cướp có thể chưa phát hiện nhưng lúc này một quyền đánh vào trận pháp màn sáng bên trên vậy coi như là trắng trận khiêu khích rồi quả nhiên đỉnh núi màn sáng phía trên l ó e ra một bóng người người này thân hình lơ lửng tại giữa không t r u n g vì ánh mắt k i n h miệt nhìn về phía mọi người người này vừa mới h i ệ thân chưa mở miệng lý tú miêu liền đem phải máu trên tay sắc chiến thư ném ra ngoài thấy một màu máu sự vật theo dưới núi bay tới người kia thì không dám kinh thường lúc này vừa bấm kế i m quyết một thanh phi kiếm bắn ra liền đem chiến thư thọc cái xuyên thấu phi kiếm mang theo thư khiêu chiến trở về người kia gỡ xuống chiến thư sau đó quay người quay trở về trong trận pháp khiêu chiến của ngươi trên sách viết là cái gì lý tú miêu đột nhiên mở miệng do hỏi ta nhường hắn nhóm ngay lập tức rời khỏi đỉnh tử vân sơn nếu không liền ra đây quyết nhất từ chiến lương phi tuyết âm vang hữu lực nói bọn hắn ở phía trên bố trí tạm thời trận pháp lại chiếm cứ có lợi địa hình ở trên cao nhìn xuống nhân số chúng ta mặc dù là bọn hắn gấp 10, thể luyện khí đệ tử căn bản là không bay q u a được chỉ có một cái lên núi thông đạo chỉ là một cái đường hẹp quanh co nhân số lại nhiều cũng vô pháp triển thai bọn hắn vì sao lại bỏ cuộc ưu thế tiếp theo cùng chúng ta quyết nhất từ chiến lý tú miêu kinh ngạc do hỏi lời vừa nói ra lương phi tuyết lập tức lộ ra táo bón nét mặt không còn nghi ngờ gì nữa hắn thì chưa nghĩ ra nên làm cái gì quả nhiên chỉ thấy trên đỉnh núi màn sáng l ó e lên vừa mới người kia xuất hiện lần nữa lúc này trên tay hắn nhiều một tấm tơ lụa hắn đem tơ lụa treo ở rồi trên vách núi chỉ thấy kia tơ lụa bên trên vết nhìn miễn chiến Treo tốt miệng chương i ế n n kỷ sau đó, g ờ i kia theo t r túi năm trăm máu hai mươi hai âm phong quỷ ảnh kiếm chương năm trăm hai mươi hai âm phong quỷ ảnh kiếm phong đức lâm nguyên bản định treo xong rồi miễn chiến kỳ sau đó nhục nhã một phen những thư này ngu xuẩn sau đó thì trở về tiếp tục nắm chặt thời gian bố trí hộ sơn đại trận kết quả bị dưới núi đám người này dùng âu nôn h ế ngữ một hồi q u á t mắng k i a một cỗ tà hỏa đằng một chút thì theo lòng bản chân vọt tới đỉnh đầu phong đức lâm quay người giận dữ hét không thức thời thứ gì đó bản công tử treo miễn chiến kỳ có phải không nghĩ đồ tạo giết chóc còn thật cho là ta sẽ sợ các người đám người ô hợp này vậy ngươi tiếp theo đánh nha chương chấn long lôi kéo cổ quát đúng ngươi có gan ngươi tiếp theo đánh nha nói cho cùng vẫn là không có chứng hàng ha, ha, ha, ha. phong đức lâm cất tiếng cười to các người đám ngu xuẩn này ở phía dưới kết thành chiến trận bản công tử lại không nốc sao lại bị các người dăm ba câu chọc giận có gan ngươi nhóm đi lên cùng bản công tử l i ề u mạng cao thấp phong đức lâm cười như điên sau đó mở miệng r ê u cật nói t ố t ta đánh với ngươi phong đức lâm trào phúng ngữ điệu vừa rước một tên người mặc tố bạch trường bảo tướng mạo luôn vui vẻ trên người nữ tử ấu quang loại lên liền xông lên không trung nàng này khống chế màu đen cương sát lơ lửng tại giữa không trung rời khỏi phong đủ lỉnh co chừng chừng ba trăm thước khoảng cách khoảng cách này nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn hai tên luyện cường kỳ tu sĩ hai bên ngự kiếm vừa v ẫ n có thể l i ề u cái cao thấp p h o n g đức lâm nhìn phía sau gần trong gang tấp trận pháp màn sáng khoe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh cách trận pháp màn sáng gần như thế p h o n g đức lâm nếu là lợi có không địch lại tùy thời có thể vì lui vào trong trận pháp tiến có thể công lui có thể thủ có thể nói đã lập vu thế bất bại Tốt. p h o n g mỗi thủ hạ không giết hạ người vô danh người là người nào xưng ơ tên gia p h o n g đức lâm cười sang sảng một tiếng nói loạn thạch hoang mạc tàn tu lý tú miêu lý tú miêu ô n quyền nói ra chính mình đã t h n g theo hầu Loạn hoang mạc tiêm thạch lâm dương quán là Lý tú đã từng tìm một chỗ, cũng là hoang thạch mạc thạch dương nụ quán từng cũng nàng đến nay tiêm Tú tìm một Tốt! chỗ, khó Miêu mà nơi. quên đã phong đức lâm gật đầu hắn cũng không tính báo tục danh của mình bởi vì hắn căn bản cũng không có thể biết thua phong đức lâm vô chữ vận đại lấy ra một thanh phi kiếm màu xanh lý cô nương tốt bảo ngươi biết được chém giết bên trong phi kiếm chính là bạn công tử thượng phẩm phi kiếm m ộ t s i n h kiếm lý cô nương kiếm của ngươi đâu phong đức lâm có vẻ đã tính trước nắm chắc thắng lợi trong tay thậm chí còn có nhưng hỏi lý tú miêu phi kiếm lý tú miêu lắc đầu chấp chắp tay nói ra ta không có phi kiếm bất quá ta mới đã luyện thành một môn pháp thuật gọi là âm phong quỷ ảnh kiếm còn xin chỉ giáo phong đức lâm khoát tay nhường lý tú miêu thi pháp lý tú miêu nét mặt nghiêm một chút hai tay bóp thành quyền s o n g quyền phía trên một mảnh đ ẹ n kịt chính là âm phong quyền thức mở đầu tiếp lấy lý tú miêu s o n g trường hợp lại mênh mông u minh pháp lực tại trong bàn tay còn lại tụ tập thành một cơn lốc xoáy và n h vòng xoáy nổ tung thi pháp thất bại mới học mới luyện còn không rất thuộc tất lý tú miêu ngượng ngùng cười cười không sao cả phong đức lâm mười phần rộng lượng cười cười như là người khiêm tốn giống như lẳng lặng chờ đợi lý tú miêu lần thứ hai thi pháp theo âm phong tụ tập vòng xoáy xuất hiện lần nữa một thanh bán trong suốt trường kiếm theo lý tú miêu s o n g trường vòng xoáy bên trong chậm rãi hiện hiện lý tú miêu nét mặt chuyên chú không còn nghi ngờ gì nữa nàng đúng môn này nhị giai pháp thuật đích thật là thật không thuần thục thành thành à là này là là n Phong trong mình. đánh lén. Lúc này, lý tú nếu phản nếu h thời phi thi pháp, át gặp pháp thuật trực tiếp tay Tú át tiếp t điểm, rồi kiếm Miêu Đức Đây Lâm gặp của Lúc cuộc lấy Lý ra bỏ vệ, thi pháp, thì thượng pháp, ph sẽ bị t h ư ợ n g phi ẩ m p h kiếm m ộ t sinh kiếm bay vọt trăm thước khoảng cách sau đó lý tú miêu âm phong quỷ ảnh kiếm mới khó khăn lắm thi pháp kết thúc chỉ thấy bán trong suốt âm phong quỷ ảnh kiếm hướng về phong đức lâm c h ậ m chậm ám sát mà đến nay pháp thuật hình thành bán trong suốt phi kiếm tốc độ phi hành cũng không tính nhanh thì thì tương đương với một thanh t r u n g phẩm phi kiếm tốc độ bán trong suốt âm phong quỷ ảnh kiếm cùng linh quang đại thịnh m ộ t sinh kiếm giao thoa mà qua phóc phóc mộc sinh kiếm cắm vào lý tú miêu phân b ụ ha ha ha ha phóc phóc mộc đánh lén đắc thủ sau cất tiếng cười to dưới núi ngọc lộ đài hơn hai trăm tên thanh sam hội tu sĩ phong kiếm mà q u đức lâm giương mắt nhìn lên phát hiện lý tú miêu phần bụng tiêu đốt lên hừng hực màu đỏ hòa diễm tựa hồ là một kiện cái gì pháp khí đem phi kiếm của hắn vây khốn khiến cho không được thoát ly lúc này âm phong quỷ ảnh kiếm đã bay qua trăm mét khoảng cách phong đức lâm nếu là lại có mảy may do dự rồi sẽ bị trực tiếp xuyên thủng mặc dù p h o n g đức lâm đúng trên người mình pháp y thì rất có lòng tin nhưng hắn vẫn là quyết định không mạo hiểm tại âm phong quỷ ảnh kiếm sắp cập thân trước đó p h o n g đức lâm một xoay người lui về rồi p h á p trận màn sáng trong một tiếng ầm vang âm phong quỷ ảnh kiếm đem p h á p trận màn sáng đâm rách một to lớn lỗ thủng chối này vì u minh quỷ khí hình thành phi kiếm thì tại bạo tạc sau đó tiêu tán lý tú miêu từ giữa không trung rơi xuống đất trong tay nàng một sinh kiếm linh quang đã bị xích sát hỏa tiêu mà không còn một mảnh lý tú miêu khoát tay đưa trong tay thượng phẩm phi kiếm trực tiếp ném cho lường p i tuyết ta không cần đến đưa cho ngươi lương phi tuyết tiếp nhận trôi này có bốn lá mộc thuộc tính thượng phẩm phi kiếm hơi có chút xứng sở cái này cũng quá đáng hào phóng rồi lý cô nương ngài không phải kiếm tu sao lương phi tuyết vuốt ve trong tay thượng phẩm phi kiếm vẻ mặt mừng dỡ nói không phải lý tú miêu lạnh lùng hồi đáp vậy ta liền bắt đầu luyện hóa rồi lương phi tuyết hai tay nắm một sinh kiếm thể nội thần thức pháp lực hướng về đây thượng phẩm phi kiếm trên r ó t vào mà đi một màn này nếu rơi vào rồi phái khắc ám tử trong mắt nhất định sẽ hoài nghi lý tú miêu là bạch bảo những tia tu sĩ cấp cao sắp đặt mà đến đáng tiếc những tia ám tử đều đã thoát ly thanh xã hội không cách nào biết được một màn này tại ngọc lộ đài ước chừng bốn năm trăm l i n xa xa có một chỗ mật lâm trong rừng rậm thiên chỉ sơn lăng ra ám tử danh hiệu sơ cựu nữ tử ung dung mở mắt nàng phát hiện mình bị một đoàn hắc vụ bao vây nàng thử nghiệm đứng lên lại phát hiện không cách nào động đậy nàng bị trói tay sau lưng tại rồi cây tùng trên canh cây buộc nàng dây từng là một kiện nhất giai pháp khí loại pháp khí này gọi là khổn kim thẳng chính là dùng sợi tóc cùng kim tuyến xoa bóp mà thành cứng cõi dị thường trừ phi dùng phi kiếm chặt đức bằng không chỉ bằng vào nhân lực căn bản không thể nào kéo đức sơ cựu sở dĩ rõ ràng như vậy là bởi vì này khổn kim thẳng chính là nàng trong túi mình bị người đánh ngất xỉu chữ vật đại bị người cướp đi đồng thời chính mình pháp khí bị người l u y ệ n hóa ngược lại trói lại rồi chính mình đột nhiên trước mắt hắc vụ quay c u ầ n một hồi một đôi nam nữ xuất hiện trước mặt sơ cửu nam tử mặt chữ quốc thân hình c a o lớn lông tóc nồng đậm người mặc một bộ rộng rãi võ phục nữ tử khoe miệng mỉm cười dung mạo xinh đẹp chỉ nhìn một chút liền có thể để người sinh ra thân cận cảm giác nam tử này sơ cửu là thiên trì sơn ám tử tự nhiên nhìn qua chu khả phu chân dung chính mình bí mật theo dõi thanh sam hội bị bạch bảo tu sĩ cấp cao phát hiện chính mình sẽ bị siêu hồn sơ cửu lẻ lôi hướng khoang miệm một đỉnh trong miệng không hề có gì n g ư ơ i đang tìm cái này à? chu tử sơn k h o á t tay trong tay nhiều một k h ỏ a màu đỏ d ự n g hoàn chính là không hối hận đan vừa vào ám đường trung thân không hối hận cô nương ngươi không cần sợ sệt bà tọa nếu như muốn lục soát ngươi hồn vừa mới cũng đã độc t h ủ chu tử sơn vẻ mặt mỉm cười nói ngươi lưu ta một cái mạng làm cái gì ta cái gì cũng không biết nói sơ cựu ngoài mạnh trong yếu nói t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba phá trận hủy kiếm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba phá trận hủy kiếm dám hỏi lý cô nương ngài thế nhưng luyện thần kỳ tu sĩ thừa dịp lương phi tuyết luyện hóa phi kiếm trong lúc trần kiếm nho hướng phía lý tú miêu chắp tay hỏi ta cũng không che giấu tu vi lý tú miêu hồi đáp lý tú miêu tu vi minh minh bạch bạch còn tại đó chính là luyện cương trung kỳ nếu như thế như vậy ngài vừa mới thi triển pháp thuật nên chỉ là nhị giai trần kiếm nho nhữ mảy suy tử nói không sai lý tú miêu hào phóng thừa nhận nói t i a nói như vậy t i ê a pháp trận phòng ngự hẳn là cũng vẹn vẹn chỉ là nhị giai tạm thời pháp trận phòng ngự trần kiếm nho ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi màn sáng không sai cái kia trận pháp màn sáng mặc dù bao trùm tất cả đỉnh núi nhưng chẳng qua là hào n h o á n bên ngoài lý tú miêu công nhận nói tiện tốt một lúc lương sư đệ luyện hóa rồi phi kiếm chúng ta liền bằng vào chiến trận lực lượng đem bọn hắn trận pháp màn sáng đánh vỡ trần kiếm nho vẻ mặt phân chân nói lý tú miêu gật đầu sư phó phá vỡ này màn sáng thì không có tác dụng gì chúng ta lại không đi lên trương trấn long xen vào nói nói trần kiếm nho phủi một chút chính mình cái này đặc biệt chọc người ghét đệ tử suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không có gian dạy hắn không phải là bởi vì trương trấn long nói chuyện chính xác mà là trần kiếm nho không muốn cùng kẻ ngốc so đo được rồi trấn long không có gì ý đồ xấu chỉ là có chút nốc giao đến như thế người đệ tử cũng không biết chính mình kiếp trước tạo cái gì nghiệt ngay tại trần kiếm nho dầu dĩ không vui thời điểm trên đỉnh núi màn sáng l ó e lên vừa mới người kêu lại xuất hiện phong đức lâm xuất hiện tại đại trận bên ngoài hắn vẻ mặt o á n độc nhìn thoáng qua lý tú miêu sau đó ánh mắt quét qua nhìn thấy đang luyện hóa chính mình phi kiếm lương phi t u y ế t phong đức lâm lòng đang dì máu là p h o n g gia đích hệ tử đệ hắn mới có tư cách đang luyện cương kỳ phối thượng phẩm phi kiếm phải biết rất nhiều luyện thần hậu kỳ tán tu đều còn tại sử dụng thượng phẩm phi kiếm bây giờ vứt đi một sinh kiếm phong đức đi hư p h o n g đức lâm hừ lạnh một tiếng đem treo ở trên vách núi miễn chiến kỳ thu vào sau đó vô chữ vật đại lấy ra một phong thư tín siêu ra châu thư tín theo trên đỉnh núi bay xuống lý tú miêu khoát tay dùng cho ngự vật thuật nhận lấy ra châu thư tín thư tín trang bịa phía trên viết hai chữ chiến thư mở ra ra châu bị thư lý tú miêu từ đó tay lấy ra vết mực chưa khô thư tín sau đó trước mặt mọi người cao giọng nói ra nhữ cậy vào tu vi lấn tộc ta văn bối đoạt ta v ă n bối phi kiếm đáng xấu hổ ta là luyện thần trung kỳ tu sĩ ngươi có dám đơn độc đánh một trận nếu như không dám ngay lập tức hoàn trả một sinh kiếm việc này không cho truy cứu bằng không rửa sạch sẽ cổ ta tất lấy như trên cổ đầu người ký tên người mã tự thiên lý tú miêu niệm xong chiến thư sau đó run lên thư tín cao giọng nói ra ta ứng chiến đem kia họ mã kêu đi ra đi ngay vậy phòng đức lâm sắc mặt kinh ngạc thấy phòng đức lâm là biểu lộ như vậy ha ha ha ha lý tú miêu đột nhiên lên tiếng phá lên cười chỉ thấy lý tú miêu run nhìn thư tín trong tay nói ra này phong thư khiêu chiến là n g ư ờ i với t giả mạo kia cái gì mã tự thiên muốn lấy luyện thần trung kỳ tu vi đe dọa chúng ta thu hồi phi kiếm ha ha ha, ha. trần kiếm nho sau lưng hơn trăm tên thanh sam hội tu sĩ đồng thời đáp lương vi tuyết thì tạm thời ngưng luyện hóa phi kiếm hắn đem một sinh kiếm thu nhập chữ vận đại sau đó vỗ chữ vận đại lấy ra chính mình trung phẩm phi kiếm quắt lên một tiếng lớn lên kiếm trận t r o m g tên tu sĩ cùng kêu lên đáp Trần、kiếm、Nho cùng Kiếm lương phi tuyết cùng trần kiếm nho đồng thời quắt to một tiếng hai thanh linh quang tăng vọt cự hình phi kiếm gào thép lên công về phía đỉnh núi phong đức lâm thần sắc hạ hốt cũng bít lui vào rồi trong trận pháp âm âm hai tiếng nổ mạnh hai thanh có thể so với luyện thần kỳ tu sĩ một kích toàn lực phi kiếm chỉ một kích liền đem đỉnh núi bố trí tạm thời pháp trận đánh nát tạm thời pháp trận không chịu nổi một kích cùng dựa vào linh mạch hộ sơn đại trận xa không hề cùng một đẳng cấp các ngươi ngay tại phía dưới vả lý tú miêu ném ra ngoài lời này ỗ quang lóe lên lần nữa phi đội mà lên cho dù kia luyện thần kỳ tu sĩ không tại phía trên thì có hai mươi mấy cái luyện cường kỳ tu sĩ trần kiếm nho kinh hai nói chúng ta đi lên giúp ngươi một tay lương phi tuyết nói các ngươi không muốn rút lui trận miễn cho bọn hắn phân ra nhân viên đánh lén các ngươi lý tú miêu nhắc nhở lần nữa nói làm lý tú miêu bay tới đỉnh núi thời điểm gần hai mươi đạo đội quang phóng lên tận trời hai mươi trôi linh quang lấp lóe phi kiếm quanh quẩn trên không trùng mũi kiếm chỉ phía xa bay tới mà đến lý tú miêu làm lý tú miêu mũi chân vừa mới rơi xuống đỉnh tử vân sơn hai mươi trôi quay tròn xoay tròn các loại phi kiếm tựa như cùng một nhóm bơi lội xa ngư rốt cuộc tìm được săn g i ế t mục tiêu bình thường ẩm vang mà tới lý tú miêu trên đỉnh núi chạy chạy nàng tốc độ kinh người cứ ư ớ đạp thực địa sau đó chạy trốn nhảy v ọ tốc t độ thậm chí còn trên phi kiếm luyện thể tu sĩ hai mươi mấy tên phòng gia luyện cương kỳ tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc giữa không trung mọi người đủ cắm kiếm quyết động tác đều nhịm như cùng ở tại diễn tấu một kh hai mươi trôi các loại linh quang phi kiếm sôi nổi chuyển hướng có sau lưng lý tú miêu truy kích có bay tới cao không theo lý tú miêu đỉnh đầu q u a n co có theo lý tú miêu hai bên trái phải q u a n co vành lý tú miêu vừa người và vào phòng úc đó là một tòa ba tầng lầu phòng biết được lý tú miêu chiến lược không tầm thường mọi người không dám áp sát quá gần thần thức căn bản là không có cách hoàn toàn khóa chặt lý tú miêu nhưng mà một tòa ba tầng lầu phòng lại như thế nào có thể ngăn cản hai mươi mấy c h u ô i t r u n g phẩm phi kiếm m â y quét một ư ơ i thanh phi kiếm bên ngoài đi khắp năm trôi phi kiếm chèn trong phòng ngoài ra năm trôi phi kiếm bắt đầu phá hoại xà nhà trụ trong phòng toàn thân thiêu đốt lên xích sát hỏa lý tú miêu tay không bắt lấy rồi một cái phi kiếm màu xanh nước biển màu đỏ hỏa diễm cháy lừng vực trong chốc lát trên phi kiếm linh quang liền bị xích sát hỏa một đốt mà không lý tú miêu cũng không định cấp đoạt phi kiếm bởi vậy căn bản không có khống chế xích sát hỏa uy lực loảng xoảng một tiếng một thanh trung phẩm phi kiếm cơ hồ bị trong nháy mắt đốt thành rồi một viên sát vụn một tiếng ẩm vang nhà nhỏ ba tầng sụp đổ bụi mù nổi lên một phía tại khói đặc bút lên trong lý tú miêu lại bắt lấy rồi hai thanh phi kiếm hai tay nhất trả sát lại nhiều hai khối sát vụn giữa không trung phi kiếm của ta bị đoạt đi rồi phi kiếm của ta cũng là tiêu bàn lương quả nhiên có thể đoạt người phi kiếm các ngươi nhìn xem theo đụi mù tàn đi một bóng người phóng lên tận trời tại trong tay nàng chia ra tóm lấy hai thanh phi kiếm màu đỏ hỏa diễm ở tại trên tay cháy h ừ n g hực trên phi kiếm linh quăng như b ọ t biển giống như bị tan giã s i u s i u s i u lý tú miêu bay lên không về sau tốc độ đại giảm hơn mười thanh phi kiếm tuần tự đâm trúng rồi lý tú miêu thân thể nhưng mà đáng sợ là này thân thể nữ nhân thậm chí đây phi kiếm còn cứng cỏi hơn nàng không hề có bị một kiếm đâm xuyên màu đỏ hỏa diễm bao vây lấy nữ nhân này thân thể đồng thời đốt cháy trên phi kiếm linh quang giữa không trung hai mươi tên kiếm tu thần sắc hoàng hốt bọn hắn kết động kiếm quyết không ngừng cho phi kiếm r ó t vào pháp lực hơn mười thanh phi kiếm linh quang đại thịnh mỗi một thanh phi kiếm có hơi rung động dường như một giây sau muốn đem lý tú miêu triệt để phân thây ẩm thi biến ẩm thi biến sau đó lý tú miêu trên người xích sát hỏa lần nữa tăng gọn đem hơn mười tên phi kiếm linh quang hung hăng ép xuống âm thi biến sau khủng bố cương thi hai mắt bộc u phát ra giải một thước tinh hồng cùng thi kính đây là một đạo theo thương nữ thành học được nhị giai pháp thuật lý tú miêu hóa ra bản tướng sau đó thi triển tên này pháp thuật so với âm phong quyền càng thêm dễ dàng đâm vào lý tú miêu thân thể có hơi rung động phi kiếm bị lực lượng c u ồ n g bạo trực tiếp ép xuống căn bản là không có cách đúng lý tú miêu thân thể làm ra tiến một bước phá hoại g i a n g d ắ c lý tú miêu trong tay bốn thanh phi kiếm tại linh quang bị xích sát hỏa triệt để ma diệt sau đó bị nữ thi này gắng gượng vịn thành hai nửa chương năm trăm hai mươi bốn bộc phát lý tú miêu chương năm trăm hai mươi bốn bộc phát lý tú miêu hai mươi thanh trung phẩm phi kiếm dường như tại đồng thời bị phá hủy hai mươi mốt tên phòng ra kiếm t u kinh hãi mỗi tuyệt tại lý tú miêu sắp tiếp cận m á y mắt bọn hắn bản năng lựa chọn kéo dài khoảng cách đột nhiên một đạo kim mang theo hơn hai mươi người tu sĩ phía sau phong tới kia kim mang càng biến càng lớn trong chấp loáng biến thành một trung đồng to lớn một tiếng ẩm vang trung đồng đón đầu đánh tới hóa thành luyện thi lý tú miêu l o ả n g xoảng một tiếng trung đồng to lớn đem lý tú miêu tất cả gắn vào rồi trung đồng phía dưới một đạo thổ hoàng sắc đội quang bay đến đỉnh núi đội quang thu lại chính là đi mà quay lại mã tự thiên mã trưởng lão n hai mươi dư tên luyện cương tu sĩ cùng kêu lên nói mọi người đem pháp lực bắn ra đến rồi bên trên trung đồng trung đồng pháp khí linh quang đại thịnh lúc này không còn lay động mã tự thiên tay kết pháp quyết cao giọng ngâm nói đúc bằng sắt đồng lô kim dung thạch đỉnh đồng thao liệt diễm dùng kim đốc thạch theo mã tự thiên kích phát t r u n g đồng pháp khí trên p h á p trận pháp khí tự mang đồng lỗ hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực đồng thao s ắ t hỏa diễm đẳng cấp mặc dù không cao nhưng mà tại hơn hai mươi người luyện cương kỳ tu sĩ cùng mã tự thiên vị này luyện thần kỳ tu sĩ ra chỉ dưới hoàn toàn lấn át xích s ắ t hỏa lý tú miêu xích s ắ t hỏa chưa thăng cấp thành xích sắt chân hỏa xích sắt chân hỏa không kịp k i ể u h u quỷ hỏa cùng bạch cốt nghiệm hỏa mà dưới lòng đất tam đại quỷ hòa cũng kém xa tít tấp thái dương chân hỏa xích sắc hỏa bị đồng thao hỏa hoàn toàn đẩy vào rồi thể nội lý tú miêu cương thi thân thể bắt chỉ sợ tiếp qua nhất thời một lát rồi sẽ bị đẳng cấp cực thấp đồng thao hỏa triệt để b ớ c d i ệ t hóa thành một đoàn đ e n s á m Á á á! đồng thao chung lớn trong lý tú miêu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng chuyển đến chỉ là lần này tiếng kêu thảm thiết nhường phòng ra tu sĩ cảm thấy hơi có một k i a kỳ lạ này không quá giống là tiếng kêu thảm thiết cũng có chút giống là dưới đỉnh núi trong rừng rậm một đoàn bị hắc vụ che giấu khu vực bên trong bắt đầu bọn hắn lên kiếm trận rồi muốn bắt đầu đại quyết chiến chu tử sơn vẻ mặt cấp bách nói kia vậy phải làm thế nào hướng nguyện thần lộ ra vẻ mặt vẻ bối rối chớ hoảng dường như chúng ta hôm qua diễn luyện như vậy chu tử sơn một bên nói vừa bắt đầu cởi quần áo cái này như vậy sao được đâu nơi này còn có một cái người hướng nguyện thần vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía bên cạnh bị bắt cóc sơ cứu không sao cả bản tọa rất thẳng thắn không có gì không thể bị người nhìn xem chu tử sơn mặc quần áo cực kỳ rộng rãi hai ba lần thì chuẩn bị kỹ càng k h ả k h ả có thể thế nhưng ta vướng bận a hướng nguyện thần cơ hồ là nói lắp bắp chuyện nào có đáng gì nhắm mắt lại là được rồi chu tử sơn ánh mắt sáng d ừ n nói người người người các người muốn làm gì bị trói tại cây tùng trên cành cây sơ cựu đồng dạng lắp ba lắp bắp hỏi hỏi sơ cựu là một tên chưa qua phải trái nữ tính ám tử nhìn thấy chu tử sơn lồng ngực nồng đậm lông tóc dưới bụng bắp thịt dán chắc nàng cảm thấy có chút sợ sệt s i ê u chu tử sơn nhẹ nhàng điểm một cái k h ổ n kim thằng liền dìm chặt rồi sơ cựu miệng nhường nữ nhân này đều không ra tiếng hu hu hu sơ cựu phát ra tiếng ô ô nàng cuối cùng có chút đã hiểu hai người này muốn làm gì rồi chẳng qua vẫn còn may không phải là nhắm vào mình nam thẳng xuống chu tử sơn lặp đi lặp lại căn dặn hướng nguyện thần nói không cần thiết căng thẳng bộ này pháp quyết mặc dù đơn giản nhưng một khi căng thẳng tất không thể thành sự nhắm mắt lại để nằm ngang hô hấp thành thơi thủ tính chu tử sơn kiên định mà chầm ổn giúp đỡ hướng nguyện thần nhanh chóng bình định tâm thần hướng nguyện thần cuối cùng yên bình hô hấp lông mày rán ra khỏe miệng thậm chí phủ lên một tia dễ chịu an nhàn nụ cười hai người ngay trước mặt sơ cựu bày xong khiết hình pháp tư sau đó ngồi xếp bằng hướng nguyện thần tại pháp lực khu động hạ bắt đầu chậm dài chuyển động hướng nguyện thần chân bóng trên da bắt đầu có hơi tiết da v thiên chỉ sơn ám tử sơ cựu đã không r ẫ rủa nữa rồi nàng hai mắt đ ă m đăm nàng thấy chóng ẩm dương đồng tâm thiên điệu nhất thể người bên trong có ta ta bên trong có người đồng tâm ấn thành ngay tại chu tử sơn cùng hướng nguyện thần thành tựu đồng tâm ấn một s á t na thử vân sơn đỉnh núi phía trên hơn mười đem trung phẩm phi kiếm gần như đồng thời cắm vào lý tú miêu cơ thể lý tú miêu thể nội thi đang điên cuồng chuyển động thông qua khế phủ liên hệ điên cuồng rút ra hướng nguyện thần u minh pháp lực liên tục ra thi triển âm thì biến cũng thi kính ngay tại này dây lắt hướng nguyện thần luyện cương trung kỳ u minh pháp lực cơ hồ bị co lại mà không sắc mặt của nàng có vẻ cực kỳ nhật nhạt thân thể lung lay s ắ p đổ chu tử sơn dối ra thô to hai tay đỡ hướng người thần địa long phiên chuyển cự lực dân t r à o về lực chuyển ấn làm chu tử sơn ổn định hướng người thần bắt đầu chuyển ấn thời điểm lý tú miêu vừa vặn bị đi mà quay lại mã tự thiên c h ấ n áp đến rồi đồng t h a o bên trong phía dưới cháy hừng hực đồng t h a o hỏa tướng xích s ắ t hỏa đẩy vào rồi lý tú miêu thể nội bắt đầu điên c u ồ n g t i ê u nướng lý tú miêu ma thân thiên địa vô cực càn k h ô n táo pháp, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng vô cực ấn thành vô cực ấn thành t ự một sắt na bởi ị c vậy lý tú miêu mặc dù bị đồng thao hỏa phần hóa thành cho chỉ ở sớm tối nhưng nàng nhung như cũ cắn răng kiên trì không chút nào nguyện lại kéo lên hướng nguyện thần thể nội u minh pháp lực a theo một tiếng cao vút ngâm sướng Cùng không không phun ra ngoại xích sát hỏa cơ hội là ngay đầu tiên liền thôn vệ tất cả đồng tháo hỏa lý tú miêu trong ánh mắt tiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực không chỗ sắp đặt u minh pháp lực tại trong thân thể của nàng bảo tầu c u n c thi kính chỉ trong nháy mắt liền bị nàng thúc đến rồi cực hạ đỉnh tử vân sơn Ngày xưa âm ộ t phóng quyền lý tú miêu mỗi một lần huy quyền liền có hơn mười đạo quyền ảnh gào thét mà ra đây trời quyền ảnh giống như pháo hoa nợ rộ ở vào ngọc lộ đài thành sam hội đám người mặc dù bị giới hạn tầm mắt không nhìn thấy cháy hừng hực ma thi thân thể nhưng lại năng lực thấy rõ ràng đ ầ y trời quyền ảnh còn có một cái một bị quyền ảnh đánh rơi kẻ cướp tắt tu do lớn dưới núi thanh sam hội đám người bạo phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô một đạo xích hồng lưu tinh bưởi tới bỏ chạy mã tự tiên h tiếp lấy sáng t r ó i ánh lửa hiện lên giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh chương 525, giải quyết tốt hậu quả chương 525, giải quyết tốt hậu quả hô mồ hôi nễ nhại hướng nguyện thần thở p h à o một cái nàng như chút được gánh nặng mở mắt cuối cùng cuối cùng thành công nguy cơ sau khi giải trừ hướng nguyện thần mắt trợn trắng lên có quắp mềm luôn ra nguyên thần, nguyện thần. chu tử sơn vỗ nhẹ hướng nguyện thần bà vai hướng nguyện thần không hề phản ứng nàng đã triệt để ngất xịu quá khứ vô cửa cấn kết thúc đồng tâm quyết tu luyện im b ạ t mà dừng chu tử sơn giải trừ khiết hình pháp tư đem hướng nguyện thần đặt nằm dưới đất lấy ra một kiện rộng rãi v ò phục đóng trên thân nàng tiếp lấy chu tử sơn quay đầu nhìn về phía sơ cựu sơ cựu chết lặng ánh mắt bên trong lõe lên một tia tuyệt vọng khổn kim thẳng pháp thuật giải trừ cái này nhất giai pháp khí về tới chu tử sơn trong tay nhưng dù cho như thế sơ cựu vẫn như cũ không cách nào động đậy yêu tu lôi kiếp cho dù không sử dụng thân nghĩa á n g ư ơ i muốn biết bạch bảo bí mật chu tử sơn nhét miệng cười một tiếng mà hỏi vậy bản t ọ a sẽ nói cho n g ư ơ i biết đi vừa mới nói xong vũ khí thạch hoàn rơi xuống trên mặt đất một đầu ngoại hình khủng bố hai chân đứng yên dạ chư nhân đứng sừng sững ở rồi sơ cựu trước mặt sơ cựu kinh hãi được con mắt run dậy nàng đôi môi thật mỏng phát run không đừng đừng không muốn a sơ cựu phát ra kêu thảm mật lâm bên ngoài hai trăm tên thanh s a m hội tu sĩ bạo phát ra núi kêu biện gầm tiếng hoan hô thắng lợi chúng ta đánh bại được nhân chúng ta thanh s a n hội chiến vô bất thắng hơn một trăm con chó thì hưng phấn bắt đầu g ầ m rú gấu gấu gấu tiếng hoan hô tiếng chó sủa vang lên liên miên sơ cựu tiếng kêu t h ẳ n g thiết khủng bố dã chư nhân thô trọng hô hấp bị hoàn toàn bao phủ che giấu sau khi thắng lợi thanh sam hội tu sĩ cùng cầu yêu theo thứ tự thông qua được một cái đường hẹp quanh co đi hướng t ử vân sơn đỉnh núi bọn hắn trên đỉnh núi lẫn nhau ôm ăn mừng thắng lợi ngọc lộ đài trống giống chỉ có lạnh băng đá xanh không biết qua bao lâu sơ cựu ánh mắt đờ đẫn địa sủi lơ trên mặt đất khoe miệm chạy không biết tên d ị c n h u n dã chư nhân dỗi ra một đối thủ chỉ đầu ngón tay như là nhặt một đo nhất n i ệ m sinh diệt vạn pháp hòa hợp thật vọng không giả thái âm loạt thần t a m gia i đạo pháp thái âm loạt thần thần thông thi triển sau đó ánh mắt đờ đẫn sơ c ử u toàn thân có g ắ p trong rừng rậm hát vụ c h ầ m rãi tụ lại đến rồi một chỗ hóa thành một màu đen cờ xí nhị giai pháp khí ma v â n thiên cũng đúng thế thật thiên chỉ sơn lăng ra ám tử cho đồ vật vật này dùng để ẩn nấp thân hình tác dụng mặc dù hết sức bình thường nhưng cái khó được lại là khói đen dâng lên sau đó có thể ẩn tàng một đám người nếu như dùng kiện pháp khí này chu tử sơn hoàn toàn có thể tại địch nhân giới mỹ mắt thi triển vô cấn đem nhị giai pháp khí ma vân phiên thu vào c h a vận đại giá chư nhân lại lần nữa mang lên trên vũ khí thanh hoàn sau đó mặc vào một kiện rộng rãi võ phục hắn một tay ôm hôn mê hướng vào thần tay kia ôm vẫn đang tại co giật sơ cựu hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy đội quang rời đi vũ ẩn lâu một gian trong phòng khách sơ cựu đột nhiên ngồi dậy trên người nàng mặc một bộ áo ngủ thật mỏng sơ cựu hai mắt hơi híp lại chuyện gì xảy ra chính mình tại sao lại ở chỗ này nhớ lại hôm nay sáng sớm nàng theo dõi thanh sam hội đi thiên trì sân đình tại tại chỗ rất xa quan sát ở vào ngọc lộ đài hơn hai trăm tu sĩ thảo phạt ngoại cảnh phì tu thanh sam hội cơ hội là ô m đồng quy vụ tận quyết tâm nhưng mà khiến người ngoại ý là đám kia ngoại cảnh phì tu chỉ còn lại có năm sáu tên luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ luyện thần kỳ tu sĩ cùng còn lại đám người sớm chẳng biết đi đâu bị thanh sam hội lên kiếm trận công phá trận pháp sau đó đám người này liền tự động bỏ trốn mất dặn rồi mà chính mình vì theo dõi quan sát thực sự quá mức ngoại mệnh cho nên trở về tạm thời thuê khách sạn sau đó ngã đầu liền ngủ một giấc liền ngủ thẳng tới lúc này, này chắc chắn có chút phiền phức đấy sơ cựu chân mày cao lại dưới tay nàng có ba tên người liên lạc đều là tại bạch bảo chưa giải tán thời điểm gia nhập thanh x m hội biết được thanh x m hội muốn đi lấy trứng t r ọ i đá sau đó kêu ba tên người liên lạc cũng tại ban đêm hôm ấy thoát ly thanh x m hội bây giờ muốn lại trở về chỉ sợ khó tránh khỏi không sẽ chọc cho người hoài nghi nên làm thế nào cho phải đâu sơ cựu suy tư thật lâu thì không nghĩ tới một tốt phương pháp ừng sơ cựu đột nhiên nhẹ nhàng ngừ một tiếng nàng đột nhiên cảm giác thân thể chính mình hình như có chút k ỳ quái hình như ở đâu có chút không giống sơ cựu cẩn thận kiểm tra rồi một phen cơ thể chẳng qua nhưng lại không biết ở đâu ra khuyết điểm Cuối cùng chỉ có chữ túi trong thể theo trong túi chữ vật lúc ấ y ra trang trước sau lên người, sau đó ngồi nâng phục mặc cá đó ở b t viết, đem h í này h mình nhìn thấy xinh chữ Chu phế thư. Thiên chỉ một một dùng Vân Sơn lang tất viết bút bút viết cả đẹp v ra. ra o doanh là Lúc à chết trại. Vân Sơn n vân chu thân thuyền phía trên dựng đầy lít nha lít nhít giàn giáo hơn trăm tên công nhân vây quanh chiếc này vân chu bận rộn lăng khải hoán phi đội đến rồi một chỗ lầu gỗ phía trên luyện k h í đại sư tào tương thụy trước người trưng bày lấy vân chu bàn vẽ cùng với hàng loạt rời rạc cấu kiện tào đại sư đây là ám đường đưa tới tình báo mọi ngày xem qua tào tương t h ụ y có hơi sửng sốt một chút vung xuống trong tay công việc theo lăng khải hoán trong tay nhận lấy tình báo gi... này thanh sam hội cũng là vận khí tốt tào tương t h ụ y nhìn tình báo sau đó cảm thán một câu tào đại sư ngài có khả năng hay không là bạch bảo tu sĩ cấp cao âm thầm ra tay lăng khải hoán mắt sáng lên mà hỏi này lao phu làm thế nào biết lao phu chức trách chỉ là xây xong chiếc này vân chu ngoài ra không còn gì khác tào đại sư trong tộc có lệnh nếu không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị thì không cho hết toàn bộ xây xong vân chu để tránh tư định lăng khải hoán ánh mắt ngưng trọng nói này lao phu tất nhiên hiểu rõ thế nhưng không biết trong tộc lúc nào mới có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị việc này chỉ có tộc trưởng cùng trưởng lão hội suy xét chúng ta chỉ cần t u â n mệnh làm việc là đủ tào đại sư hiện nay vân chu tu sửa được như thế nào còn kém mấy món mấu chốt vật liệu ta đã lý giải rồi danh sách đợi vật liệu đến đông đủ sau đó lao phu là có thể luyện chế lại một lần khống chế vân chu trật bản ồ nếu là tất cả thuận lợi nhiều nhất nửa tháng vân chu liền có thể lên không chứ không v ộ i lên không đó là đương nhiên không có thay mặt tộc trưởng hạ lệnh này vân chu là không có khả năng bay lên tào tương t h ụ nhìn tháp lâu phía dưới dường như đã hoàn toàn tu sửa tốt vân chu nói vượt sâu dưới lòng đất phong đô thành một chỗ cựu tàng tụ âm tháp trong b ế quan mấy tháng v u ma cầm đột nhiên mở mắt đồng tử của nàng trong l o n g lánh y ế u ớt quỷ hỏa một đầu thân mang trường bảo đầu trải quỷ dị cánh hoa quỷ ảnh hiện hiện sau lưng v u ma cầm h u xanh hỏa diễm tại quỷ ảnh thân ngoại một t h ư c chỗ cháy h ư ơ n g thực tiếp lấy này h u xanh hỏa diễm theo v u ma cầm dưới chân ảnh tử chạy đến trên người nàng hỏa diễm bao vây rồi toàn thân của nàng nhưng không có nhóm lửa nàng quần áo vua cầm tự nhiên thì không có chút nào vẻ thống khổ nàng lặp đi lặp lại thưởng thức trên người mình lưu chuyển lửa cháy hương hực, miệng lộ ra một n v u mã cầm rốt cuộc biết thương nữ nắm giữ kiểu lũ u quỷ hòa bí mật dùng ngàn năm mộ huyệt rêu luyện chế được đặc thù ám ảnh chi du ám ảnh chi du có thể bảo hộ thần hồn không nhận kiểu lũ u quỷ hòa mồi lửa t h i ê u đốt nhường v u mã cầm không hề bất luận cái gì nguy hiểm luyện hóa rồi kiểu lũ u quỷ hòa mồi lửa từ đó đã luyện thành kiểu lũ u quỷ hòa đến tận đây v u mã cầm đã bình định rồi thành t i ể u kim đan trước đó chứng lại kim đan vừa nghĩ tới đó cái cảnh giới v u mã cầm tâm lại ngăn không được địa kích động lên dục tốc bất đạt mình đã tại giả đàn cảnh dừng lại nhiều năm như vậy không cần nóng lòng nhất thời nửa khác cho dù cần phải làm được không có sơ hở nào chẳng qua không cần lại bế quan khổ tu chương năm trăm hai mươi sáu đấu mà không phá chương năm trăm hai mươi sáu đấu mà không phá v u mã cầm rời đi bế quan m ộ t t h ấ t ảnh ma đường ám tử hàn ảnh liền đưa tới rồi tin tức mới nhất dưới lòng đất ngọc thạch tiến nghi chúc mục ngược lại chân quý bởi vậy nhìn xem một lần thì hủy đi tình báo vật dẫn đều là thẻ ngọc v u mã cầm tiếp nhận thẻ ngọc thần thức xuyên vào trong đó sau một lát v u mã cầm nhữ mày mà hỏi thái u y ê n môn lại còn tại cùng trên mặt đất làm giao dịch không sai chẳng qua giao dịch đối tượng đã thay đổi hàn ảnh chắp tay nói hừ bất đ ô là thiên trị minh sao vũ mã cầm lạnh giọng nói thiên trị minh tại mấy tháng trước đã sụp đổ bây giờ tam thập lục thế gia riêng phần mình báo đoàn cái gọi là thiên trị thể ước sớm đã không còn sót lại chút gì hàn ảnh đáp nha chúng ta đến tột cùng là cùng cái nào thế gia kết minh vũ mã cầm đại cảm thấy hứng thú hỏi song hà cốc vũ văn gia hàn ảnh hồi đáp tại sao là bọn hắn không biết t r ư ờ n g lão sẽ cho rằng chúng ta không thể cùng mặt đất thoát ly phải cùng mặt đất thế gia kết minh cuối cùng thay mặt môn chủ quyết định cùng song hà cốc vũ văn gia kết thành đồng minh ai là thay mặt môn chủ vũ mã cầm kinh ngạc hỏi luyện thi đường đường chủ mao nhân hoặc hàn ảnh hồi đáp đường chủ thân chúng huyết độc trở về tới trong môn liền bế quan tu hành trong môn lớn nhỏ sự vật bây giờ cũng có mao đường chủ quyết định trưởng lão hội tự nhiên đưa hắn chọn làm thay mặt môn chủ ta hiểu được v u mã cầm gật đầu cũng không đ ể bụng t r ậ t hóa thành một tia ô quang phi đột mà lên chỉ thấy phong đô thành bên trong tiếng người huyên áo huyên áo dị thường phóng tầm mắt nhìn tới chí ít có một thành tu sĩ đều là tu luyện thượng thanh linh khí bây giờ trên mặt đất dưới lòng đất m ậ dịch càng thịnh liên hệ cũng càng là chặt chẽ tất nhiên mao nhân hoặc đã chấp trưởng thái huyên môn vua cầm thì vô ý tranh、đoạn. nàng hiện tại chỉ nghĩ đi chính mình ra đời chỗ xem xét bình phục tâm cảnh là đột phá kim đ a n làm chuẩn bị cuối cùng thủy n h a n thôn thác nước chạy xuôi cá béo thủy đẹp tất cả như xưa cái này thôn lạc nho nhỏ không có vì v u mã cầm cùng v u mã côn tại thái nguyên môn có địa vị cực cao mà có bất kỳ chỗ khác nhau nào làm v u mã côn vẫn lạc v u mã cầm tất h thế cái này thôn làng thì vẫn như cũ yên tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào thiên chỉ sơn thiên chỉ cung đón khách sảnh thiên chỉ sơn lăng già thay mặt tộc trưởng lăng chác duyệt bái kiến thượng tông trân nhân lăng chác duyệt đứng đại sảnh một bên không người thi lễ hỏa loan điện kim đan hậu kỳ trưởng lão diêu quảng thánh mang theo hai tên kim đan tu sĩ bùi lăng trác duyệt bên cạnh sườn qua người ba tên trên kim đan tu ngay cả con mắt cũng không có nhìn xem lăng trác duyệt một chút thiên chỉ sơn đã mất kim đan chân nhân chỉ có tứ giai hộ sơn đại trận cũng không có khả năng ngăn cản được rồi linh cảnh tu sĩ húng chi hỏa loan điện lần này kéo đến tận ba vị trong đó diêu quảng thánh càng là hơn kim đan hậu kỳ trưởng lão gần với nguyên anh chân quân cường đại tồn tại thiên chỉ sơn tiếp vào đưa tin sau đó trưởng lão hội một phen bàn bạc bà quyết định không làm chống cự khai môn đón khách thiên chỉ sơn thực lực không lớn bị x a vào đại tông phụ thuộc tông môn đã là sớm muộn sự tình còn không bằng chủ động nhận cố gắng còn có thể rơi vào chỗ tốt diêu quảng thánh cùng hai gã khắc kim đàn chân nhân ngồi xuống sau đó lăng chắc duyệt lăng chính phong lăng chính giác lăng chính hy các loại trong tộc già lao sôi nổi hướng này ba tên kim đàn chân nhân đại lễ tham viếng đại lễ được qua về sau diêu quảng thánh thỏa mãn gật đầu một cái chư vị mời ngồi diêu quảng thánh k h o á t tay chặn lại giống như nơi đây chủ nhân bình thường mọi người sôi nổi tạ lễ cảm tạ diêu chân nhân ban ân lần ngồi xuống lăng tập trường diêu quảng thánh nhìn về phía lăng chắc duyệt có thuộc hạ lăng trác duyệt ôm quyền con người d i ê u quảng thánh quan sát toàn thể một phen trẻ tuổi lăng trác duyệt sau đó trầm giọng nói ra ngươi có biết chỉ thương điện đã lại lần nữa đ ả thông vượt sâu dưới lòng đất phong đô thành thương lộ vì trên mặt đất vật chất trao đổi vượt sâu sản xuất linh thạch thu hoạch tương đối khá việc này thuộc hạ không biết lăng trác duyệt hồi đáp thùng cơm vậy ngươi biết cái gì d i ê u quảng thánh giận tí mặt m lên tiếng quát mắng lăng trác duyệt là tộc trưởng bị người ngay trước tộc nhân mặt quát lớn là thùng cơm hắn chỉ cảm thấy hai gò má đỏ bừng xấu hổ giận dữ không chịu nổi một cố nhiệt khí xông lên chắn lại không thể không đưa nó đẻ ép xuống lăng chính phong lo lắng nhìn thoáng qua chính mình người thiếu tộc trưởng này này diêu quảng thánh rõ ràng là nghĩ lập h uy chính mình người thiếu tộc trưởng này nếu là nổi giận chỉ sợ sẽ bị ngay lập tức tiêu diệt sau đó diêu quảng thánh rồi sẽ thuận thế tiếp thu tất cả thiên chỉ sơn mà nếu hắn nhẫn đi qua thiên chỉ sơn mặc dù biến thành hạ tông có thể như trước vẫn là lăng ra lăng chắc duyệt mặt lúc xanh lúc trắng cuối cùng hít sâu một hơi giải thích nói thuộc hạ tộc trưởng mới nhận chức huynh trưởng mất tích gia tỷ vẫn lạc tại tử vân sơn thuộc hạ ngày đêm đều là nghị báo thủ thực sự không có nhàn hạ làm rõ phong đô thành sự tỉnh diêu quảng thánh hai mắt h i p lại do dự sau một lát vì giọng ra lệnh nói ra, báo thủ sự tỉnh trước để qua một bên hiện tại các ngươi phải làm chuyện chính là triệu tập nhân thủ nghị trăm phương ngàn kế lại lần nữa đoạt lại mạch khoáng linh thạch dưới vực sâu thuộc hạ tuân mệnh lăng trác duyệt nói rất tốt như hôm nay c h ỉ sơn đã mất kim đan tu sĩ các ngươi cùng chỉ thương điện tranh đoạt dưới lòng đất linh thạch khoáng mạch chỉ sợ thực lực không đủ sẽ khắp nơi rơi xuống hạ phòng bản tọa hai vị sư đ ệ sẽ lưu tại thiên c h ỉ sơn vì người thân phận gia nhập thiên c h ỉ minh ngươi cho hai người bọn hắn vị sắp đặt một khách khanh trường lao thân phận bọn hắn sẽ giút đỡ bọn ngươi một chút sức lực hai vị kim đan chân nhân khẳng vào ta thiên chị min chỉ là thuộc hạ có một chuyện không rõ còn xin diêu chân nhân chỉ giáo lăng trác duyệt chắp tay do hỏi người nói đi hai vị chân nhân chính là thượng tông đặc sứ một mực hướng cẩm tinh ra lệnh là được sao lại cần gia nhập ta thiên chỉ sơn được một khách khanh trường lao danh phận lăng trác duyệt không hiểu hỏi a người trẻ tuổi ngươi còn trẻ không biết đại phái đấu tranh q u ý củ bản tọa nói cho ngươi nghe nghe ngược lại cũng không sao cả nói thật cho ngươi biết ta phái không muốn cùng chỉ thương điện toàn diện khai chiến đại phái chi tranh chú ý ngươi tới ta đi đấu mà không phá vừa muốn tranh đấu sau đó lại không thể thương hỏa khí hh hai ta phái mặc dù từ trước bất hòa nhưng cũng sẽ không toàn diện khai chiến làm như vậy sẽ chỉ làm ngư ông đất lợi kim đàn chân nhân tranh chấp không thể coi thường vì không làm cho toàn diện khai chiến mạo hiểm ta hai vị này sư đệ tự nhiên cần thay cái thân phận diêu quản g thánh tâm h ý sâu sắc hỏi chúng ta tu sĩ tu tiên vấn đạo cầu là trường sinh tiêu g i a o lại không phải là vì luyện s á t đạo bị ép bất đắc dĩ đấu pháp tranh chấp vẹn vẹn chỉ là vì tài nguyên bây giờ không có thiết yếu đánh nhau chết sống đấu mà không phá chính là địa giới dân tộc đông thắng từ xưa đến nay quy tắc chư phái đều thủ không có vượt quân phàm là vượt quân người đại phái đều không có thể chứa Của ta nói đến đây diêu quảng thánh sắc mặt một mảnh vẻ lo lắng nói lên kia bạch bảo tử vân sơn ta hỏa loan điện tại tử vân sơn thì tổn thất hai vị chân nhân ngươi biết vì sao bản tọa không tới trả thù sao diêu rộng thắng cắn răng nghiến lợi hỏi đương nhiên là tử vân sơn bạch vân đình và nghệ i trướng t chạy án biến mất không còn tam tích diêu chân nhân không muốn mò kim đáy biển đi tìm l ă n g chắc duyệt hồi đáp h ừ nói ngươi là thùng cơm ngươi quả nhiên là thùng cơm kia bạch vân đình chỉ là luyện thần sơ kỳ tu sĩ làm sao có thể g i ế t ta hai cái sư đệ thật sự động thủ người chỉ sợ là chỉ thương điện những kia tinh trùng lên nao n g ụ y trang thành bạch bảo người g i ế t thạch tuấn nhạc cùng hoàng tông thiên sau đó lại giết chết bạch bảo cao t ầ n y đổ giá họa cho bạch bảo ừ bực này mánh khóe làm sao giấu giếm được bản tọa diêu quảng thánh giọng căm hận nói chương năm trăm hai mươi bảy thông báo tuyển dụng chương năm trăm hai mươi bảy thông báo tuyển dụng mã công diêu trân nhân theo văn bối biết chém giết quý phái thạch tuấn nhạc trân nhân chính là một tên gọi là chu khả phu bạch bảo trưởng lão người này gia nhập bạch bảo đã lâu không thể nào là chỉ thương điện trung nhân phụ trách tình báo lăng chính phong đột nhiên ngắt lời nói ừ bản tọa hỏi ngươi kia chu khả phu tại bạch bảo là thân phận khách khanh trưởng lão lăng chính phong hồi đáp vậy liền đúng rồi kể từ hôm nay bản tọa hai vị sư đệ cũng sẽ trở thành các ngươi thiên chỉ sơn khách khanh trưởng lão diêu quảng thánh cười lạnh một tiếng nói lăng chính phong ha to miệng nhất thời nhẹ lời kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút kia chu khả phu quả thực quỷ dị tu vi cao như thế vì sao lại chạy đến bạch ra đi làm một khách khanh trường lão hẳn là thật là cái khác đại phái người chém giết lăng hoa tiên tử chính là xuất từ bút tích của hắn từ đó q u ấ y đục v i n h châu y đ ồ tại loạn cục trong giành đại lợi lăng chính phong càng nghĩ càng thấy được khả nghi hắn cúi đầu suy tư trầm mặc không nói diêu quảng thánh một câu ấn mở rồi ý nghĩ của hắn ngay cả hắn thì hoài nghi dậy rồi chỉ thương điện diêu quảng thánh khỏe miệng lần nữa lộ ra một tia trào phúng rêu cận những thứ này tiểu môn phái gia hỏa thực sự quáo n n rồi căn bản không có gặp qua cái gì về đời. Việc n à theo ắ n r i ê bản tọa biết song hà cốc vũ văn gia cùng với hắn xung quanh mấy cái thế ra đều đã đầu phục chỉ thương điện chỉ thương điện đã phái kim đan tu sĩ tiềm nhập vĩnh châu về phần là thân phận gì hiện tại bản tọa vẫn chưa biết được chẳng qua các ngươi không cần lo lắng Của ta hai vị sư đệ sẽ ở tại chỗ này giúp đỡ bọn ngươi cùng chống chọi với cường địch hai vị sư đệ tự giới thiệu mình một chút đi diêu quảng thánh đúng sau lưng hai người nói thần chân dương giữ lại một sợi dâu dài khuôn mặt hồng nhuận rộng lớn trường bảo vĩ đại nam tử phun ra ba chữ lý nguyên hải b u ộ c b ú i tóc lông mày thô to trong lỗ mụi thậm chí sinh ra một chút thô to lông m ú i mặc dù khuôn mặt thô kệ đi đứng tráng kiện nhưng mà hết lần này tới lần khác mặc vào một thân đoạn đạ lục trang quái dị nam tử cũng đồng dạng chỉ phun ra ba chữ hai người này đều là chỉ báo danh huy đối tượng thân đạo pháp thần thống tu vi cảnh giới không nhắc tới một lời Tần chúng ta miễn đi hai tháng tiền thuê vì sao người ngược lại ít nay phương thị đỉnh núi chẳng bằng bạch bảo phường náo nhiệt thanh sam hội hội trưởng lương phi tuyết nhìn dòng người thưa thất phường thị đỉnh núi vẻ mặt buồn bực nói nay có cái gì kỳ lạ chúng ta tử vân sơn cũng không phải cái gì linh mạch bảo địa linh mạch đẳng cấp hình như kêu cái gì bất nhập lưu ngoài ra này bên trong dãy núi cũng không có cái gì đặc sản làm ăn tự nhiên là không có khả năng trường kỳ làm trần kiếm nho nói vậy tại sao trước đó nhiều người như vậy trên đỉnh núi phòng ốc đều cho mướn lương phi tuyết không hiểu hỏi nói rõ thế lực khắp nơi đúng ẩn giấu đi mấy cái kim đan kỳ tu sĩ bạch bảo cực cảm thấy hứng thú bây giờ cảm giác thần bí hết rồi cũng liền không hứng thú ở chỗ này giao tiền thuê kim rồi trần kiếm nho lần nữa rót một chậu nước lạnh vậy làm sao bây giờ lương phi tuyết nhũ chặt lông mày lương sư đệ này không thật tốt sao không ai quái dậy chúng ta sư huynh đệ ngay tại đỉnh núi tu luyện thổ nạp linh cơ t i n h tâm tu luyện chẳng phải sung sướng trần kiếm nho vẻ mặt m ỉ m cười nói điều này cũng đúng chỉ là chỉ là không có lấy trước như vậy nhiều linh thạch đúng không trần kiếm nho vô vô lương phi tuyết bả vai sư đệ chớ có lòng tham chúng ta người tu hành có một thanh tính chỗ bế quan tu luyện thổ nạp linh cơ liền đã đủ rồi sư huynh dạy phải trần kiếm nho dạo bước đến bên cửa sổ chờ dưới núi vân chu xê song bay đi chúng ta nơi này cũng liền thật thanh tính rời xa thương giả trọc khí mới là thanh tu nơi trần kiếm nho vẻ mặt chờ đợi nói sườn núi vân chu phế thư doanh địa lang gia trương trấn long sở lấy gương mặt của mình theo trong doanh địa chậm dài ra thương lượng thất bại kia lang khải hoán chẳng những không có đồng ý cho đổ bô tu sĩ mão công t r ư ớ n g tiền công ngược lại thưởng trương trấn long một b ắ c hai trương trấn long chỉ có thể sám xịt rời khỏi bạch bảo phường bây giờ ở vào đỉnh núi đại phường thị tử vân sơn cơ bản không có người nào lưu ngược lại là ngày xưa bạch bảo phường coi như dòng người rất nhiều chỉ thấy tại dòng người dạy đặc nơi trương trấn long cử đi một viên màu đỏ bảng hiệu thượng thư thành mời mão công tiến lên hỏi ý tán tu nối liền không dứt thế nhưng sau khi hỏi xong lại sôi nổi lắc đầu thậm chí cười nhạo mà đi bây giờ thanh s a m hội đệ tử đã sớm không chịu tiếp kia khuynh đảo bồn u cầu nhiệm vụ mã trấn long chỉ có thể xin giúp đỡ tán tu kia biết tán tu đây thanh s a m hội môn nhân đệ tử còn muốn chọn ba l ấ y bốn một viên linh thạch ngược lại hơn một trăm người bồn u cầu người tại sao không đi người cái tên này nhìn lên tới chất phát thành thật thế mà làm ăn như thế không nói đạo nghĩa kia lăng gia nhất định là mở năm khối linh thạch tiền công người nhất chuyển bao thì ăn chúng ta bốn khối có phải thế không phải không nào không phải mới có quỷ tản, tản. đám người vây xem tản đi c h ứ n long thở dài một hơi nguyên bản lăng khải hoán không đồng ý t r ư ớ n g tiền công hắn hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện này n h ư n g người nhà họ l à g chính mình suy nghĩ cách xử lý bồn u cầu chẳng qua thanh sam hội cùng doanh địa lăng gia còn có linh mễ mua bán lăng khải hoán đem này hai phần mùa bán t r ó i đến cùng nhau uy hiếp trương trấn long không giải quyết đổ bộ sự việc linh mễ làm ăn cũng được làm nếu thực sự chiêu không đến mao công hôm nay trạng vạn g tối cũng chỉ có hắn chính mình đi người đây là chiêu cái gì công đột nhiên một tên thân mang áo gai dung mạ o bình thường trung niên nhân cảm thấy hứng thú mà hỏi trương trấn long nhìn thoáng qua người này tội tác khá lớn thu vi thấp ừ, là có thể chịu được cực hộ làm ăn này hơn phân nửa năng lực thành thế là cười dạng dỡ nói đổ bô chúng ta cung cấp xe ngựa cùng thùng gỗ muốn tới một trăm người bồn u cầu lệ tiền ngày kết đi ngược lại nơi nào bồn u cầu áo gai nam tử sau khi nghe xong nhiều hứng thú mà hỏi sườn núi doanh đ ị a lang ra trương trấn long hồi đáp nghe vậy áo gai nam tử lại ánh mắt sáng lên gật đầu cười nói không tệ thiền công một ngày một viên linh thạch nha là thiếu một chút bất quá ta cũng được tiếp nhận như vậy tốt quá dám hỏi đạo hữu tộc danh không dám tại hạ chu duy đức nguyên lai là chu huynh đệ ngươi chịu làm việc này Thật sự quá tốt rồi công việc này vừa bẩn vừa mệt thù lao lại thiếu căn bản không ai n g u y ệ n tiếp t r ư ơ n g c h ấ n l o n g vẻ mặt khổ đại c i u t h â m nói không sao cả không biết đạo hữu tôn tính đại danh không cần phải k h á c h khí ta gọi t r ư ơ n g c h ấ n l o n g chu m i n h đ ệ luyện khí mấy tầng a i ba tầng huyền lam cảnh không sai kia chu m i n h đệ còn chưa có bắt đầu nội luyện đi nếu là không có luyện khí bốn tầng này thân thể cũng không khí lực ngược lại một trăm cái bồn u cầu có thể chịu n ổ i sao t h ử một chút đi cũng không có vấn đề vậy là tốt rồi chu hình đệ đi theo ta đến trên núi ta cho ngươi đổi một bộ trang phục ngươi chính là ta thanh sam hội đệ tử mao công rồi ta thanh sam hội từ lần trước đăng ký tạo sách về sau thì không cho phép tại mới chiêu đệ tử vì sao chu duy đức dò hỏi ai nha còn không phải sợ phái khác cám tử kỳ thực chúng ta thanh sam hội nào có cái gì không thể gặp người bí mật đơn giản chính là vẽ vời thêm chuyện t r ư ơ n g trấn long hữu môi nói nha thì ra là thế t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám cao không t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám cao không lúc chạm vào tối thân mang thanh sam trương trấn long mang theo mao công chu duy đức tiến nhập doanh địa lan ra khổ cực sau một canh giờ Cuối cùng là đừng e đem m t r ă nói nữa hôm nay chưa quen thuộc đến mai cái liền dựa vào một mình ngươi rồi ta trở về tu luyện trương trấn long vô vỗ chu duy đức bả vai liền đi hướng đỉnh núi nhìn trương trấn long bóng lưng biến mất chu duy đức hẹn miệng vỡ ra vẻ mỉm cười vì nhỏ không thể thấy âm thanh nói ra là thật ngu xuẩn mấy ngày sau lúc chạm vào tối bao phủ doanh địa lăng ra trận pháp tự động mở ra đem đẩy thùng gỗ thanh sam tu sĩ để vào rồi trong doanh địa đại sau khoảng nửa canh giờ vân chu đ ô n g nhiên l i n h quan g đại phóng làm trên vân chu giản giáo sôi nổi rơi xuống mười mấy tên luyện khí tiểu tu la lên rơi xuống đất trên đài cao tào tương thụy nhìn chầm c h ầ m cất cánh vân chu mặt m ũ i tràn đầy không thể tin ngươi không phải nói không có mang mệnh lệnh của tổng trưởng vân chu không cách nào khởi động lăng khải hoán đối tào tương t h ụ lớn tiếng gầm thét lên tào tương t h ụ vỗ chữ vật đại lấy ra một bán thành phẩm đồ vật. không thể nào trận bàn của ta đều không có lợi tốt vân chu trận pháp cùng trận bàn cũng không liên quan lên làm sao có khả năng tự động lên không tàu tương thụy mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không cách nào đã hiểu hết thẻ trước mắt có người tranh đoạt vân chu chúng ta đi lên lăng khải hoán h é t lớn một tiếng hơn mười đạo kiếm quang thừa dịp vân chu chưa hoàn toàn lên không bay đến hắn bong tàu phía trên đ ộ t quang thu lại kia vân chu bong tàu phía trên còn có mười mấy tên luyện khí đệ tử chưa từng thoát khỏi chuyện gì xảy ra lăng khải hoán vừa dứt lời hồi ban đầu lời nói chúng ta không biết một tên đệ tử bối rối đáp hạt nha một giây sau vân chu bong thuyền luyện khí tu sĩ cùng nhau té ngã không gây một người có thể đứng thẳng đứng vững mười hai tên luyện cương tu sĩ cũng là thần sắc hoàng hốt lúc này vân chu lại đột nhiên ra tốc thẳng vào tận trời mà đi trong chốc lát liền bay lên ngàn mét cao không cũng hướng về vạn mét cao không mà đi vân chu bên ngoài cương phong phân phật mạnh mẽ cương phong để người căn bản không dám thò đầu ra giây lát sau đó vân chu chạy ra khỏi biển mây m ê n h mang mây trắng tại thân thuyền phía dưới như là m ê n h ngông đại hải minh n ô n g bát ngát vân chu phía dưới biển mây minh n ô n g vân chu phía trên minh n ô n g thấm không t h hơi hơi một tên r luyện khí tu sĩ đầu đẩy mồ hôi nói lăng trí an chúng ta bố trí đại trận nhưng có tổn hại lăng khải hoán hai mắt híp lại cao giọng hỏi hồi bầm ban đầu thuyền không tổn hại lăng trí an chắp tay nói tất nhiên trận pháp tuyệt không tổn hại lại có cái gì ngoại nhân năng lực lạng yên không một tiếng động b ư ớ c vào ta doanh địa lang gia tự tiện xây xong vân chu cũng không chế hắn rời khỏi lăng khải hoán hỏi lại lần nữa trừ ra tấm kia trấn long liền chỉ có thanh s a m hội tên kia tu sĩ ma công lăng trí an hồi đáp hôm nay là người phương nào phòng thủ là ta lại một tên luyện cương tu sĩ hồi đáp ngươi có thể kiểm tra lập tức thủng lăng khải hoán ánh mắt sáng rực mà hỏi tất nhiên kiểm tra rồi không chỉ dùng thần thức kiểm tra ta còn mở nắp bùn cầu trong bùn cầu tuyệt đối không thể nào người tạm lăng khải khôi hồi đáp、công. Lăng Hoán trường trong Khải kiếm rút ra trường kiếm trong tay, vừa ẻ mặt tên lệnh leo là nói, chư vị. Nghĩ đến hẳn chư vị. k dứt lời vân chu tầng hai các lâu bên trên đột ngột xuất hiện một tên nam tử nam tử kia song trưởng nhất trả sát thâu to từ sắc thiệm điện ẩm vang đánh xuống mọi người tại vân chu bong tàu phía trên căn bản là không có cách t r á n h n ẽ dường như trong nháy mắt bị từ sắc lôi điện đánh chúng hơn mười tên luyện khí kỳ tu sĩ toàn bộ bất tỉnh đi mười hai tên luyện cường kỳ tu sĩ cũng đồng dạng trọng thương ngã xuống đất lăng khải hoán hai tay run dày toàn thân tê dại để không nổi một tia phát lực phi kiếm của hắn rơi xuống tại ba bước bên ngoài nhưng hắn lại không cách nào đem phi kiếm ngự sử lên chu sư h i n h không hạ sát thủ sao một thân thanh bảo đồng lễ nghĩa dò hỏi được rồi bảo chủ lại không nói muốn giết chết những người này lúc này vân chu thực sự bay quá cao chu vân lôi cho dù là luyện thần kỳ tu sĩ cũng không dám hai chân cách mặt đất chỉ có thể cùng đồng lễ nghĩa cùng nhau đi bộ mà xuống các ngươi vào bằng cách nào nhìn cất bước đi tới hai tên lạ lâm tu sĩ lăng khải hoán không dám tin mà hỏi hắc ngươi đừng hỏi chúng ta chúng ta cũng không biết chu vân lôi giang tay ra nói không sai chúng ta cũng là vừa được thả ra đồng lễ nghĩa phụ hòa nói n g ư ơ i các ngươi là bạch bảo biến mất cao tầng lăng khải hoán đột nhiên phản ứng lại các ngươi đến tột cùng đi nơi nào làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện trong vân chu đều gọi ngươi đừng hỏi chúng ta chúng ta cũng không biết chu vân lôi không nhịn được nói đôn đốt một tiếng văn giòn chu vân lôi đột một trà sát ra một đạo t h i ề m điện đem một tên chuẩn bị đánh lén hắn luyện cương tu sĩ c á c c h ó n lăng khải hoán trong ánh mắt lóe lên một đạo vẽ tiết mới vừa mới hắn thu hút chu vân lôi chú ý chính là hy vọng làng tri an có thể đánh lén đắc thủ không ngờ rằng vẫn là bị phát hiện đồng lễ nghĩa mười phần bình tĩnh dùng ngự vật thuật đem trên mặt đất phi kiếm một cái một cái thu lại kiếm thu một khi hết rồi kiếm thì cùng con cọc không r ă n g giống như tất cả đều thành con mèo nhỏ rồi dẹp xong rồi phi kiếm sau đó đồng lễ nghĩa lại bắt đầu thu chữ v ậ t đại vậy mọi người trước đó đợi chỗ là ở đâu lăng khải hoán mắt sáng lên hỏi lần nữa chu vân lôi nhìn về phía lăng khải hoán từng chữ nói ra nói trong sa mạc vân chu thầy các lâu trong một gian mật tất chu duy đức trước người bậy biện một kiện linh quang loẹoẹ điều khiển pháp khí bên cạnh hắn quay chung quanh rồi bốn tên nữ tử n à y bốn tên nữ tử đều không ngoại lệ đều là luyện thần kỳ tu sĩ bạch vân đình bạch ngọc nhi t r ư ơ n g quyền như t r ì n h tên l n dĩnh người mặc màu trắng rộng rãi vô phục nét mặt ngưng trọng chu tử sơn thì đứng ở chu duy đức sau lưng thô to bàn tay đẻ xuống chu duy đức đầu thuộc về kim đan kỳ ngang ngược thần niệm đem chu duy đức suy nghĩ từng cái từng cái người nát chọn độc t r o n g hắn thần hồn bên trong ký ức chu tử sơn tại siêu hồn bạch vân đình bạch ngọc nhi tại hộ pháp chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa thì ra ngoài lấy đem trên th đám người bọn họ tất cả đều là bị chu tử sơn dùng bồ đề vấn thế đồ mang lên vân chu chu vân lôi căn bản cũng không có nói dối bọn họ đích sắc là ở tại bồ đề vấn thế đồ trong sa mạc chu tử sơn có nhị giai linh thú thiên ấ t thú có rồi tiểu gia hòa này liền có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ nhị giai pháp trận bao phủ vân chu phế khư thì vẹn vẹn chỉ là một nhị giai pháp trận chu tử sơn dường như mỗi ngày đều sẽ mang theo thiên ấ t thú đi vòng vòng rốt cuộc chu tử sơn thì trông mà thèm chiếc này vân chu có thể mạnh tiếp theo biến thành của mình là tốt nhất chẳng qua lăng già trung nhân làm việc lão đạo mặc dù đem vân chu tuyệt đại bộ phận cũng đã sửa x o n g nhưng mà vân chu trận bàn lại chậm chạp không l u y ệ n chế ngay cả chu tử sơn cũng chờ được hơi không kiên nhẫn nào có thể đoán được có người đây chu tử sơn càng thiếu kiên nhẫn cái này đổ bô kiểm tra một chút vân chu thế mà chính mình l u y ệ n chế ra một trận bàn chu tử sơn xem chừng thời cơ chính ngồi liền dùng bồ để vấn thế đồ duy nhất một lần đóng gói đi tất cả mọi người đi theo vị này tán tu chu duy đức nhất lên thăng lên rồi cao không Trưng Trưng Phượng 529, Kim Hồng Kim bởi vì cùng giai giữa các tu sĩ thần hồn cường độ sấp xỉ như nhau bởi vậy cùng giai giữa các tu sĩ dường như không cách nào qua lại siêu hồn chu tử sơn chính là yêu tu lôi k i ế p thần hồn trải qua lôi đ ỉ n h t ẩ y lễ mỗi một cái thần n i ệ m cũng cường hãn dị thường nếu như nói chu duy đức thần n i ệ m là cục đá như vậy chu tử sơn thần n i ệ m chính là đá kim cương chu duy đức suy nghĩ bị từng cái từng cái n h i n nát vô số ẩn tàng trong thần hồn thông tin bị chu tử sơn lục tung nhất nhất được biết phù phù chu duy đức miệng sùi bắp mép mắt miệng n h ó n nghiêng toàn thân có quắc mà chết bạch vân đình ngoại ý muốn nhìn về phía tử vong chu duy đức đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy có người bị siêu hồn đến chết luyện thần kỳ tu sĩ có thần nghiệm mỗi một cái ý niệm trong đầu cũng đặc biệt cường đại một khi bị mạnh hơn suy nghĩ nghiền á t nhận làm hại tự nhiên cũng sẽ càng thêm nặng nề chu tử sơn không nói gì mà là nét mặt ngưng trọng vừa bấm pháp quyết trên bàn trận bản linh quang đại phóng trên biển mây nhanh chóng phi đội vân chu đột nhiên chuyển hướng trên biển mây dường như vẽ một vòng tròn lớn hướng về khắp một bên phi hành mà đi đánh ra môn pháp quyết này sau đó chu tử sơn nét mặt nghiêm một chút nói này vân chu pháp bả chẳng qua bây giờ chỉ sợ không còn thời gian dạy các ngươi vân chu bong tàu phía trên chu vân lôi đi tới thuyền bong tàu biên giới hướng về một bên n ó n h ì n chu sư huynh xảy ra chuyện gì đồng l ệ nghĩa dò hỏi n h a không có gì ta cảm giác chỗ nào hình như có con thuyền chu vân lôi vì không quá chắc chắn giọng điệu nói đúng vào lúc này trương nguyện như đi tới tầng hai các lâu phía trên đối chu vân lôi cùng đồng l ệ nghĩa nói ra hai người các ngươi mạc đứng ở bên ngoài bảo chủ để cho chúng ta mau đi trở về nghe vậy chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa không dám sơ xuất gấp rút về tới lầu hai lầu hai hồi lan cuối cùng treo lấy một bức họa bức tranh cảnh vật làm ê n h mông sa mạc chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa trực tiếp bước vào bức tranh chu tử sơn vây tay một cái bồ đề vân thế đổ về tới trong tay của hắn tiếp lấy tấm trận đồ này càng c ó càng nhỏ lại chui vào chu tử sơn trong miệng bồ đề vân thế đổ có tu di giới t ử khả năng có thể đem địch nhân k h ố n tại trận đồ trong cũng có thể đem phe mình người tạm thời thu nhập đồ bên trong bên ngoài mấy chục dặm quả thực có khác một chiếc vân chu hắn chế thức cùng lớn nhỏ cùng chu tử sơn đám người chỗ vân chu không khác nhau chút nào này vân chu tên là thanh phong phượng chính là chỉ thương điện kim đan trùng kỳ chân nhân mộ dung tuyệt xe riêng thanh phong phưởng tầng hai b o n g tuyển đứng một tên môi hồng răng trắng thiếu niên một tên phong thái yểu điệu nữ tử một nam một nữ dung mạo xuất chúng t u ổ i tắc đều chỉ có hai mươi hứa bộ dáng nam tử này chính là chỉ thương điện kim đan trưởng lão mộ dung tuyệt đúng vào lúc này một tên đệ tử áo trắng tới trước bờ báo mộ dung c h â n nhân kim hồng phưởng đột nhiên chuyển hướng đi hướng xích châu phương hướng bản tọa hiểu rõ truyền lệnh thay đổi thượng phẩm linh thạch tốc độ cao nhất đuổi theo mộ dung tuyệt lệnh giọng phân p h nói tuân mệnh mộ dung sư h u n h chu sư n i ệ t không phải là xảy ra ngoài ý mới nữ tử nhữ mày g i hỏi nên là Mộ dung tuyệt vẻ mặt nghiêm dung tuyệt t vẻ ú chu gật đầu. Kim ồ n Phượng. Nương、tử. Này Vân g h Tử. c p h á tử bàn không thể rời khỏi căn này không căn khoang, ngươi chính là ở đây trong coi. Vì phu đi khoang khỏi thể Phu thay đổi thượng phẩm linh thạch. rời coi, đi đổi Chu đây đấy là ở vì sơn nói phu quân trong tay còn có thượng phẩm linh thạch sao tiếp h thân nơi này còn có một số bạch vân đình vội vàng lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho chu tử sơn chu tử sơn tiếp nhận chữ vật đại sau đó thần thức d ò vào trong đó này trong túi chữ vật có t r u n g phẩm linh thạch hàng loạt thượng phẩm linh thạch thì vẹn vẹn chỉ có hai ba mươi viên trước đó chu tử sơn ăn cướp lang hoa chân nhân thu hoạch rồi hàng loạt thượng phẩm linh thạch vì để cho chu vân lôi đám người mượn nhờ bạch vân đình trận p h á p đột phá chu tử sơn đưa một ít sau đó vì để cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn dẫn động lôi tiếp năm trăm viên thượng phẩm linh thạch cũng đều cho bạch vân đình bố trí đ ạ o trợn bây giờ trên người hắn xác thực không có còn mấy viên bạch vân đình trong tay những linh thạch này đều là bạch bảo cùng thành thương nữ dưới lòng đất mậu dịch mà đến nương tử có lòng chu tử sơn tiếp nhận chữ vận đại bước nhanh đi hướng vân chu còn đáy sau một lát kim hồng phượng tốc độ phi hành tăng gọn một đoạn lại đây thanh ph tầng h hai bong tàu phía trên mộ dung tuyệt cực kỳ sư mội lộ ra vừa kinh vừa sợ thời điểm này kim hồng phượng tốc độ lại so với bọn hắn còn nhanh hơn đoạn phải biết vân chu tốc độ phi hành mau hơn một chút tiêu hao linh khí đều là tăng lên gấp đội vân chu tối tiết kiệm phí tổn phi hành là dùng m ộ ư ơ i tám k h ỏ a trung phẩm linh thạch nếu là dùng hạ phẩm linh thạch cũng bay được chẳng qua tốc độ phi hành quá chậm với lại phi hành độ cao thì cực thấp căn bản cũng không có thể bay đến trên biển mây nếu là thay đổi một khoả thượng phẩm linh thạch vân chu tốc độ phi hành sẽ tăng vọt một đoạn nhưng nếu như lại tăng thêm một khoả thượng phẩm linh thạch như vậy vân chu nếu là đem 18 khỏa linh thạch toàn bộ thay đổi thành thượng phẩm linh thạch như vậy vân chu tốc độ phi hành đều sẽ đề cao một đoạn nhỏ vẹn vẹn chỉ là này một đoạn nhỏ liền cần hao phí 18 khỏa thượng phẩm linh thạch 180 vạn linh thạch nếu không phải đến rồi sống còn truy đuổi thời điểm tuyệt không người dám như vậy xa xỉ mộ dung tuyệt mặc dù là đại gia tộc xuất thân trên người thượng phẩm linh thạch thì không ít nhưng cũng tuyệt không có khả năng như vậy tiêu hao nhìn dần dần từng bước đi đến kim hồng phượng mộ dung tuyệt hai mắt một lăng trực tiếp lấy ra rồi phát bảo phi kiếm phát bảo phi kiếm cũng không có đôi nói khả năng chỉ có thể dựa vào ngang ngược pháp lực cước ép phá vỡ cương phong mộ dung sư minh ta đến rút ngươi một tay mộ dung tuyệt bên cạnh nữ từ hướng phía phát bảo phi kiếm bấm tay một chút p h á p bảo phi kiếm thanh quang đại thịnh vì tốc độ cực nhanh phá vỡ cương phong hướng về kim hồng phượng bay đi kim hồng phượng vòng tàu phía trên bị chu vân lôi vì tử tiêu lôi hỏa điện thất điên bắt đảo lăng khải hoán cuối cùng là lảo đảo đứng lên h u vừa mới đứng lên lăng khải hoán vốn nhờ cơ thể khó chịu phun ra một ngụm bậm ép lăng khải hoán không người xuống váy nhớ một lát đột nhiên hắn chỉ cảm thấy phía sau lông tơ dựng ngược dường như có cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật đang tiếp cận chính mình lăng khải hoán ngạc nhiên quay người vào mắt là một thanh kiểu dáng xưa cũ b ư ớ c lên thanh q u a n g pháp bảo phi kiếm pháp bảo mũi kiếm từng tầng từng tầng đâm thủng cưng phong bích trướng nhìn ra được pháp bảo phi kiếm là vì tốc độ cực cao p h á không phi hành nhưng mà phi kiếm điều này nói rõ nhìn như đứng im bất động vân chu kỳ thực cũng là bằng tốc độ kinh người đi thuyền trên biển mây nhưng mà vân chu tốc độ cuối cùng không bằng pháp bảo phi kiếm làm pháp bảo phi kiếm mũi kiếm đâm vào vân chu nút một khắc này trôi này xưa c ũ phi kiếm bỗng nhiên b ộ c phát ra trói mắt thanh mang vừa đến thanh mịt mở vòng sáng oanh tạc năng lượng bàng bạc quét qua cả chiếc vân chu lăng khải hoán lỗ mũi con mắt lỗ hai còn có miệng hướng ra phía ngoài dâng trào huyết thủy phù phù lăng khải hoán lại lần nữa ngã xuống đất ngược lại trên bom thuyền thời đã là thất khiếu chảy máu mà chết bông thuyền hơn hai mươi người tu sĩ cũng đồng dạng như là th rào rào ra bên ngoài chạy xuống huyết p h á p bảo phi kiếm đâm rách cương phong tích xúc mênh mông lực lượng đâm xuyên qua vân chu bích trướng sau đó cố lực lượng này đột ngột nổ tung kim đan cấp bậc lực lượng ảnh hưởng còn lại liền tùy tiện đánh g i ế t rồi bong thuyền tất cả mọi người p h á p bảo phi kiếm trên bong thuyền xoay t í c h một xoay quanh sau đó liền hướng phía tầng hai các lâu căn phòng bay đi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi trận khốn phi kiếm t r ư ơ n g năm trăm ba mươi trận khốn phi kiếm p h á p bảo màu xanh phi kiếm thu l i ễ m trên thân kiếm y năng mộ dung tuyệt mục đích là vì cấp đoạt kim hồng phượng mà không phải phá hủy chức này vân chu bằng không bằng vào kim đan k khiến cho từ trên cao rơi xuống cao như thế không kim hồng phượng một khi rơi xuống tất nhiên tản mắt thành vô số mảnh vỡ lúc đó vân chu rốt cuộc không thể năng lực chữa trị bây giờ p h á p bảo phi kiếm đã vào kim hồng phượng kết giới trong đây cơ hồ đồng đẳng với mộ dung tuyệt đích thân đến ông p h á p bảo phi kiếm một tiếng tiếng r u n g như là linh hoạt giống như cá bơi trong hồi lang tiến lên và ảnh phòng điều khiển cửa khoang tự động mở ra màu trắng x ư ơ n g mù theo cửa khoang trong phun một cái mà ra p h á p bảo phi kiếm trên linh quang nói lên màu trắng sương mù bị đều gột rửa mà ra chỉ thấy trong phòng điều khiển một nữ tử ngồi xếp bằng nay tư thế ngồi có chút kỳ quái tại dưới thân thể của nàng dường như còn có một cái thứ gì ngay tại pháp bảo phi kiếm sông về hướng nữ tử tuyết trắng cái cổ thời điểm nữ tử đưa tay một chút thổi phồng hoàng sa hiện hiện xoay một tiếng pháp bảo phi kiếm đi tới một chỗ khác thiên đ i ệ m nơi này từ từ hoàng sa vô cùng vô tận phi kiếm buộc phát ra kinh người cấp tốc tại vô biên trong biển cắt ghé qua nhưng vô luận bay đến ở đâu đều là từ từ biển cát nhất nguyên phục thủy vạn tượng đổi mới nhất nguyên chật pháp đơn giản nhất thì phức tạp nhất chỉ cần không cách nào khám phá trận cơ rồi sẽ lâm vào vô cùng vô tận lặp lại trong bồ đề vẫn thế đổ trước mặt bạch vân đình triển khai đồ bên trong trừ ra từ từ hoàng sa bên ngoài liền chỉ có một cái cấp tốc bay lượn p h á p bảo phi kiếm cái này p h á p bảo màu xanh phi kiếm dù thế nào đại phóng linh q u a n g dù thế nào đống nhiên gia tốc cũng chỉ là bức tranh vật vĩnh viễn không cách nào phá đổ mà ra ừng phu quân vật này mặc dù bị chúng ta thu nhập trận đồ t r o n g nhưng dù sao cũng là kim đan tu sĩ bản mệnh p h á p bảo kiệu kim đan chân nhân có rồi bản mệnh p h á p bảo định vị chỉ sợ càng sẽ kiên nhẫn bạch vân đình một mặt lo nghĩ nói có thể hay không phá hủy phát bảo của hắn bạch vân đình dưới thân truyền đến chu tử sơn trần một âm thanh phong quyền hoàng sa trận vốn chỉ là không trận bây giờ đã bị ta tăng lên sát trận b i ế n hóa vừa vặn có thể thử một chút bạch vân đình hai mắt hiếp lại nói vậy thì tốt động thủ đi bạch vân đình một chỉ pháp quyết đánh ra bồ đề vấn thế đ ồ bên trong thổi lên đen nhánh gió lốc gió xoáy hoàng sa che khuất bầu trời giữa trời đất hoàn toàn đủ ám một đạo thông thiên ngay cả địa lốc xoáy đột ngột dâng lên đem pháp bảo màu xanh phi kiếm c u ố n vào bên trong lốc xoáy bên trong tràn đầy lớn chừng quả đấm màu đỏ sầm hạt tròn những thứ này xích họa các nguyên vật liệu chính là bột mài bột mài cũng không phải một loại nhiều chân quý vật liệu lệ khí bị nguyệt m ạ c vì xích sắt chân hỏa thối luyện sau đó liền đạt được rồi kiểu này màu đỏ sẩm hòa s a xích sắt hỏa bản chất là thi hỏa bởi vậy này xích hỏa cắt là một loại cực kỳ ác độc thi độc cát ám hắc s ắ c lốc xoáy bên trong vô số xích hỏa cắt bị cồn u phong cuốn theo đánh vào phi kiếm màu xanh phía trên p h á p bảo phi kiếm thanh quang chất động trên thân kiếm tích chứa pháp lực bị ác độc xích hỏa cắt lặp đi lặp lại làm hao mòn hơn mười dặm có hơn thanh phong phường mộ dung tuyệt sắc mặt một mảnh xanh xám hắn hai nghìn năm phát bảo phi kiếm bị trận pháp không trụ hơn nữa còn bị cực đoan vật dơ b pháp bảo phi kiếm đối với kiếm tu mà nói chính là tính m ệ n h song tu vật không chút nào được có sai lầm triệu sư muội ta bản mệnh pháp bảo bị trận đạo pháp bảo không trụ các ngươi tiếp tục truy kích tuyệt không thể ngừng bản tọa muốn toàn lực phá trận mộ dung tuyệt sau khi nói xong trực tiếp quanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm nghiền nghe vậy triệu tuệ thanh thần s ắ c đại biến mộ dung sư h u y n h chính là kim đan trung kỳ tu sĩ pháp bảo của hắn phi kiếm lại có thể bị trận pháp vây khốn kia trận đạo pháp bảo cùng với thúc đẩy pháp bảo người thì tuyệt không thể coi thường bồ đề vân thế đồ phong quyền hoàng xa trận tại đây tấp vông trận đồ trong giữa trời đất một mảnh ảm đạo chín đạo lốc xoáy che khuất bầu trời thỏa thích phát tiết nhìn tự nhiên vĩ lực trong lúc đó một đạo cự hình long quyện phong nhắn trong nổ tung một đạo trói mắt thanh mang một thanh ngang qua thiên địa thanh sắc c ự kiếm b ộ c phát ra vô cùng vô tận k i ế m khí một kiếm khai thiên địa một kiếm đ ổ long quấn phi kiếm hoành r a thiên địa biến sắc che khuất bầu trời cồn phong hát xa cũng bị nhìn ngang qua thiên điệu một kiếm đẻ xuống một đầu một kiếm sau đó phong chưa ngừng cắt vẫn như cũ giữa trời đất vẫn như cũ ảm đạm một mảnh phát bảo phi kiếm trôi nổi tại biển các phía trên thân kiếm ngăn cản ra một vòng một vòng linh quang nhường đầy trời hoàng đây quả nhiên là pháp bảo cấp trận đồ mà còn chờ cấp còn tại kim đan trung kỳ trở lên bởi vì cái gọi là một kiếm phá v ậ n pháp mộ dung tuyệt toàn lực bộc phát p h á p bảo của hắn phi kiếm vẫn như c ũ không cách nào chạm phá phương thế giới này phương thiên điệu này lần nữa dâng lên một đạo thông thiên long q u y ể n chuyện này ý nghĩa là mộ dung tuyệt vừa mới toàn lực bộc phát đã không công mà lui mạnh nhất một kiếm không cách nào phá trận mà ra kia bất kể lại bộc phát bao nhiêu lần kiếm khí thì không có tác dụng cho nên pháp bảo phi kiếm trong tích chứa pháp lực mặc dù vẫn như cũng i dào nhưng mộ dung tuyệt đã sẽ không lại không mục đích gì b ộ c phát kiếm khí mộ dung tuyệt cũng không biết bồ đề vấn thế đồ đã từng bị hỏa miên c u n g chủ vì thái dương chân hỏa đốt xuyên qua như mộ dung tuyệt hiểu rõ này đồ có này lỗ thủng liền sẽ bất kể pháp lực buộc phát thông thiên kiếm khí có lẽ bảy tám kiếm sau đó có thể đem này đ ồ vì ngang ngược kiếm khí trực tiếp x é rách không biết đương nhiên sẽ không đi làm không làm trận đồ này sơ hở lớn nhất liền bị che giấu đi qua tất nhiên man lực không cách nào phá hư trận đồ bên ấy cần xảo lực tìm kiếm trận nhãn phá trận mà ra mộ dung tuyệt mặc dù là kiếm tu đi là một kiếm phá vạn pháp con đường nhưng mà thành cựu kim đan mấy trăm năm hắn cũng từng hoa qua thời gian mấy năm nghiên cứu trận đạo. một hai bắt chín tổng cộng chín đạo phong long quấn chín là số lớn nhất bản tọa đã hiểu đây là cựu cung hoàng sa trận phát bảo phi kiếm bạo phát ra h ê m t hai tiếng rung âm thanh xe kéo ngọc lâm hoàng đạo kim dư ra tử thần trận nhãn liền ở chỗ này phi kiếm phá trận so với người phá trận càng thêm mau lẹ chỉ thấy phát bảo màu xanh phi kiếm hóa thành lưu quan g xuyên x a mạc qua t r u n g quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi phi kiếm màu xanh chạy ra khỏi tre khuất bầu trời hoàng sa phong bạo cuối cùng gặp được tươi sáng c ẳ khôn một tên quần áo hở hang nữ từ k h a n h chân ngồi trên biển cát chỗ nào chính là trận nhãn phi kiếm màu xanh hóa thành một sợi tơ tuyến một kiếm liền xuyên thấu nàng này lồng ngực mạc qua b ảnh nàng này ầm vang oanh tạc hóa thành hoàng sa lô đen một giây sau phát bảo màu xanh phi kiếm lại một lần nữa c u ố n vào đến rồi lốc xoáy trong ô h ế xích cắt theo bốn phương tám hướng đánh vào phi kiếm linh quang phía trên phát bảo phi kiếm lần nữa bạo phát ra một vòng cường hãng kiếm khí màu xanh kiếm khí buộc phát trình độ nắm bóp rất chuẩn không nhiều không ít vừa vặn đâm rách lốc xoáy phát bảo phi kiếm lại một lần nữa đi tới ảm đạm giữa trời đất chín đạo quán xuyên thiên đ i ệ lốc xoáy vẫn như cũ gào thét không quan g phá một sao đủ xe kéo ngọc lâm hoàng đạo kim dư ra từ thần p h á p bảo phi kiếm lại một lần nữa hóa thành một đạo lưu ly thanh quang đâm vào từ từ hoàng sa trong phi kiếm tung hành kiếm ký bốn phía cái thứ hai trận nhãn phá cái thứ ba trận nhãn phá p h á p bảo phi kiếm một khắc không dừng lại liên phá tám cái trận nhãn làm p h á p bảo phi kiếm đâm rách thứ chín trận nhãn thời điểm p h á p bảo màu xanh phi kiếm vẫn như c ũ bị vây ở hoàng sa long cầu trong bị ô h ế xích hỏa cắt mài mòn linh quang vì sao lại như vậy nay chẳng lẽ không phải cựu cung hoàng s á trận không nữ nhân kia trận đạo tù vì không thấp nàng đang thay đổi trận chính mình nhất định phá tái diễn trận nhãn nhất định còn có hai cái đến ba cái trận nhãn bị nàng g n giấu đi một nén nhang về sau p h á p bảo phi kiếm lại đâm rách mười cái trận nhãn nửa khác đồng hồ về sau p h á p bảo phi kiếm đâm rách gần trăm cái trận nhãn nhưng hôm nay phi kiếm đã linh quang h m đạm t h ủ n g trăm ngàn lỗ chương năm trăm ba mươi một giải trừ nguy hiểm chương năm trăm ba mươi một giải trừ nguy hiểm triệu tuệ thanh thanh phường ngồi xếp bằng mộ dung tuyệt đột nhiên mở mắt khuôn mặt vằn vẻo quát mộ mộ dung sư huynh nhìn thấy mộ dung tuyệt như thế bạo ngược triệu t u ệ thanh có chút k i n h sợ ngay lập tức lấy ra phi kiếm đem phía trước chiếc thuyền kia chạm cho ta đoạn mộ dung tuyệt cơ hồ là vì hống giọng đ ệ u quát chạm chém dụng kim h ư n g vượng sư minh chúng ta không phải muốn tới cướp đoạt vân chu sao triệu t u ệ thanh kinh ngạc hỏi bản tọa tính m ệ n h song tu pháp bảo phi kiếm liền bị hủy còn muốn cái gì thuyền cho bản tọa ngay lập tức chém phía trước chiếc thuyền kia mộ dung tuyệt bạo hống nhìn gầm thét lên t u mệnh triệu huệ thanh vội vàng đồng ý tọa theo triệu huệ thanh một tiếng quát một thanh pháp bảo màu xanh phi kiếm phóng lên tận trời xanh mở mở kiếm khí phá vỡ liệt liệt cương phong hướng về phía trước kim hồng phượng thẳng trả mà đi mộ dung t u y ệ t không nói hai lời đem thể nội r ồ i r à o kim đan trung kỳ pháp lực dốc vào rồi triệu huệ thanh bản mệnh phi kiếm trong nhường thanh phi kiếm này thành quang đại thịnh tốc độ b ạ o tăng lúc này mộ dung t u y ệ t đã hoàn toàn từ bỏ khống chế phi kiếm của mình hắn hiện tại chỉ nghĩ đem trước mặt vân chu chém xuống sau đó lại đến hảo hảo b ả o chế một chút cái đó ẩn tàng trong kim hồng phượng kim đan nữ tu kim hồng phượng phong điều khiển bên trong nam n g a chu tử sau lưng lại một cái pháp bảo phi kiế thanh phi kiếm này mang theo bừng bừng sắc khí chỉ sợ mục tiêu là đúng chuẩn chính mình vẫn chu đây là ép muốn lật bàn tiết đấu địa long chở mình bồ đề vân thế đ ổ đang chủ trì phong quyền hoàng sa trận đùa bỡn luyện đan trung kỳ pháp bảo phi kiếm bạch vân đình chỉ cảm thấy dưới thân một cỗ đại lực chuyển đến a phu quân đã xảy ra chuyện gì bạch vân đình kiều hừ một tiếng hỏi thanh phi kiếm thả ra trận đ ổ chu tử sơn nói Ừm. bạch vân đình không hề có hỏi vì sao mà là trực tiếp đáp ứng xuống trong phòng điều khiển bộ đề vẫn thế đổ hướng phía ngoài cửa phương hướng chầm chậm triển khai một thanh thủng trăm ngàn lỗ xưa cũ phi kiếm theo trong bức tranh phi đ ộ n mà ra hai thanh liêu nhà phi kiếm sau đó mà tới không nói lời gì đ ị a đâm vào trôi này xưa cũ trên phi kiếm xưa cũ phi kiếm mặc dù linh quang t ổ n hao nhiều nhưng dù sao cũng là kim đàn trùng kỳ pháp bảo chất liệu kinh người tại liêu n h à phi kiếm va chạm phía dưới cũng không nhận được tổn thương gì mà là bị trực tiếp xô ra rồi bên ngoài k e n k e n k e n k e n k e n tại liên tiếp trọng kích sau đó nay đây linh quang ảm đạm xưa cũ phi kiếm rơi xuống đến rồi vân chu bên ngoài không hề linh quang xưa cũ phi kiếm hướng về biển mây rơi xuống mà đi. ngưng thuyền thanh phong phưởng mộ dung tuyệt hét lớn một tiếng p h á p bảo phi kiếm đã thoát ly trận pháp trói buộc chẳng qua lại bởi vì linh quang bị mài mòn quá lợi hại tại suất trận sau đó lại bị hai thanh phi kiếm liên tiếp không ngừng đà kích vì về phần hiện tại chính mình bản m ệ n h phi kiếm lại không cách nào đổi kịp vân chu tốc độ phi hành triệu sư mội thu hồi phi kiếm đi không cần thiết cùng bọn hắn liều chết mộ dung tuyệt sắc mặt âm chầm nói triệu tuệ thanh có thể dùng chính mình bản m ệ n h pháp bảo chém xuống kim hồng phưởng kim hồng phưởng trên l n tàng kim đ a n kiếm tu cũng có thể dùng kia hai thanh phi kiếm chém dụng thanh phong、phưởng. t h ú n g chi đúng kim đ à n tu sĩ mà nói chỉ cần thăm dò ra thực lực tương đương bình thường đều sẽ không giống một lăng đầu thanh giống nhau liều chết mộ dung tuyệt liều chết tương bính hoàn toàn là vì mình tính mệnh song tu bản mệnh pháp bảo cướp đoạt kim hồng phượng tu sĩ tất nhiên chủ động thả mộ dung tuyệt pháp bản mệnh pháp bảo chính là thả ra thiện ý mộ dung tuyệt như còn chết cắn không tha chính là không biết điều cuối cùng sẽ chỉ rơi vào một hai thua kết cục thanh phong phượng tốc độ t r ư t giảm một thanh linh quang ảm đạm phi kiếm như là giống như cá bơi xuyên phá rồi tầng máy bay trở về đến rồi nói trong thuyền mộ dung tuyệt hé miệm đem phi kiếm thu nhập rồi thể nội Cảm lần này mưu đoạt kim hồng phượng quả nhiên là thua thiệt lớn triệu sư muội trở về địa điểm xuất phát đi mộ dung tuyệt vẻ mặt âm trầm đi hướng các lâu phía trên khoanh chân tu lượt đi kim hồng phượng chu tử sơn cùng bạch vân đình giải trừ vô cớn hết sức an ý bắt đầu mặc quần áo trong lúc đó riêng phần mình cũng không nói một câu mặc quần áo xong về sau chu tử sơn run tay một cái bên trong pháp bảo trận đồ trận đồ phía trên một cánh cửa ánh sáng xuất hiện t r ư ơ n g ẩy như n t r ì n h thiên dĩnh bạch ngọc nhi chu vân lôi đồng lễ nghĩa từ đó cất bước mà ra các vị đạo hữu nguy hiểm đã giải trừ ra này vân chu bây giờ đã là chúng ta bản tọa đến dạy các ngươi làm sao điều khiển chu tử sơn cao giọng nói đà tạ chu trưởng lão mọi người sôi nổi hành lễ nói một đôi hơn trăm người thương đội ngồi cưỡi nhìn lạc đạt ạ i xa đà thú dẫn đầu dưới tại đỉnh đầu bọn họ phía trên là sáng sủa trời quang trời quang phía trên một vòng mặt trời đỏ mặt trời đỏ biên giới có một chiếc vân chu kim hồng phượng đã theo vạn mét dưới không trung xuống đến biển mây phía dưới vị trí này vẫn như cũ cách mặt đất có mấy dặm xa vùi đầu tiến lên thương đội căn bản cũng không có chú ý trên đỉnh đầu một chiếc vân chu kim hồng phượng mới hơn nửa cách giờ chúng ta thì bay đến xích hải sa mạc trương nguyện như đứng trên bong tàu xuống dưới nhìn ra xa nét mặt trong tràn đầy phân chấn dựa theo chu trưởng lão lời nói vân chu đã trên biển mây có thể mượn nhờ cường phong phi hành tốc độ t h ắ n g qua biển mây phía dưới gấp m ộ ư ơ i có cái tốc độ này lại cũng hợp tình hợp lý t r ì n h thiên dính vẻ mặt mỉm cười nói kia vì sao chúng ta không trên biển mây phi hành đồng lệ nghĩa kinh ngạc hỏi đồng sư liệt trên biển mây một mảnh mênh、mông. chúng ta làm sao biết chính mình bay tới nơi đâu không sai vân chu trên biển mây đi thuyền cần có một bộ đặc thù định vị pháp h í nếu không có vật này chỉ có thể dưới biển mây đi thuyền bằng không trên biển mây rất dễ dàng rồi sẽ mất phương hướng không được đường về trương nguyện như ngưng trọng nói các người mau nhìn phía dưới chi kia thương đội bạch ngọc nhi đột nhiên hô mọi người sôi nổi đi vào bạch ngọc nhi trộm mép thuyền hướng về phía dưới biển cắt nhìn ra xa chỉ thấy đến ngoài ngàn mét trên mặt đất biển cắt buốc lên như là b ọ nước kia một chi hơn trăm người thương đội gần như đồng thời lâm vào hố cắt trong mười mấy đầu xa hạt theo hố cắt bên trong bay vọt mà ra đối những này n h â n tộc cùng lạc đà trắng trợn tàn sát chi này trong thương đội mạnh nhất chẳng qua là nhị giai luyện cương kỳ cái khác đều là một ít luyện khí tiểu tu cùng phạm nhân tàn sát cơ hổ là nghiêng về một bên trong chốc lát nhân tộc thương đội liền bị g i ế t sạch xanh xanh vân chu ba tầng các lầu phía trên phu quân là những kia xa hạt yêu bạch vân đình hai tay bóp tại rào chắn phía trên trong ánh mắt bao hàm hận ý câu ly quân bí mật thành vượt qua lôi tiếp hắn dòng roi thêm à bắt đầu chủ động săn rết nhân tộc thương đội cái này nhân tộc thương đội thế nhưng đại mạc hoàng sa bang bọn hắn có thể đi hỏa loan điện về m i n h quả nhiên là nhẹ nhàng chu tử sơn vẻ mặt cười lạnh nói phu quân không động thủ diệt trừ những thứ này xa hạt yêu bạch vân đình dò hỏi không câu ly quân không có xuất hiện giết những thứ nhỏ bé này giết chẳng qua là đả thảo kinh x à chu tử sơn hai mắt híp lại nói xa hạt yêu không chỉ có thể ẩn tàng tại trong b i ể n cát với lại cùng đỉnh tuyển hồ có liên hệ quả thực không dễ dàng giết chết nếu muốn diệt đi xa hạt yêu nhất tộc chỉ sợ còn phải theo đỉnh tuyển hồ vào tay chu tử sơn vẻ mặt do dự nói làm sao vào tay bạch vân đình dò hỏi không biết việc này được bàn bạc kỹ hơn c u ố không đúng dựa vào một con lợn vì chính mình báo thù căn bản không thực tế bạch ra nợ máu trung quy vẫn là cần nhờ chính mình và tự mình tu luyện đến kim đan cảnh giới cái gì huyết hải thâm cựu đều có thể báo bạch vân đình không hề có oán trách chu tử sơn qua loa bởi vì này nguyên bản thì không liên quan con lợn này chuyện dù là mình đã cùng con lợn này đã trở thành thân mật vô gian đạo lữ song tu bạch vân đình trầm ngâm sau một lát lợi nói xoay chuyển mà hỏi kia phu quân hiện tại có tính toán gì không chiếc này vân chu một n g à y n g à n dặm nếu là có thể bằng vào hắn tìm thấy một địa phương có linh mạch liền có thể là thanh sam hội căn cơ nơi chu tử sơn hai tay dâng l y trả hai mắt yếu đớt nói phu quân là muốn cho thanh sam hội chuyển ra bạch bảo vương vân đình g i hỏi không sai đã sớm cái kia đổi chỗ đổ rồi chỉ là một mực không có điều kiện bây giờ chúng ta có rồi vân chu tự nhiên hảo hảo sử dụng、Hùng、hồ này vân chu dễ thấy nếu là lái về tử vân sơn trường kỳ dừ tất nhiên bị đại phái thanh toán chỉ có lai、like、đến không người ở nơi vừa rồi có thể bỏ neo sử dụng không bằng chúng ta sử dụng vần chu chi lợi cách k h á c sơn môn tăng cường thực lực đợi cho thời cơ chín mùi thời điểm lại đi chu sát đầu kia xa hạ t yêu ngươi xem coi thế nào phu quân lời nói rất đúng bạch vân đình tỏ vẻ đồng ý nói chương năm trăm ba mươi hai đồng hải chương năm trăm ba mươi hai đồng hải kim hồng phượng thuyền thất một cái bàn trên bàn mở ra nhìn vĩnh châu địa đồ chúng ta hiện nay khoảng nên tại vị trí này bạch vân đình ngón tay ngọc một chút lại trực tiếp điểm đến rồi địa đồ bên ngoài đây là một tấm vĩnh châu địa đồ địa đồ phía trên tiêu chú đỉnh tuyển hồ vị trí đỉnh tuyển hồ bên ngoài hướng về xích hải sa mạc xích hải sa mạc thuộc về xích châu tự nhiên không tại trên bản đồ này tiểu hàn sơn đem xích châu một phân thành hai bắc bộ địa thế tương đối cao thủy thảo màu mỡ dưỡng dục ngàn vạn nhân khẩu linh khí đầy đủ hỏa loan điện sơn m ô n chu n h i ê u sơn liền ở chỗ này nam bộ địa thế khá thấp chính là đại danh đỉnh đỉnh xích hải sa mạc sa mạc chiếm diện tích c ự lớn hẹn chiếm tất cả xích châu bảy thành viên bắc như vậy vị trí tất có linh mạch phân bố với lại vì vô chủ chiếm đa số chỉ là sa mạc linh mạch tất nhiên l n tàng dưới biển cắt chỉ sợ khó mà t Nương theo ử tiếp thân biết tiểu hàn sơn hướng đông chính là thánh hàn sơn thánh hàn sơn ở vào tấn châu địa giới trên núi quanh năm tuyết động có sông băng và năm linh khí nồng đậm thậm chí có nguyên anh tu sĩ ở tại trên mở đậu phủ chẳng qua nhưng không có biến thành bất luận cái gì một nhà tông môn căn cơ nơi vì sao thứ nhất thánh hàn sơn ở vào hai châu giao dưới nơi thứ hai núi này vô cùng cao tuyệt rét căm căm vô cùng đỉnh núi thậm chí có liệt liệt cương phong linh mạch nơi ở căn bản không thể nào sắp đặt tông môn chỉ có thể mặc cho tu sĩ cấp cao tự động mở đập phủ xích hải sa mạc cũng là như thế trừ phi trong sa mạc vừa có linh mạch lại có ốc đảo cả hai gồm cả mới có thể là tông môn căn cơ nơi nếu là chỉ có linh mạch mà không ốc đảo cũng chỉ thích hợp cho tu sĩ cấp cao mở đập phủ thực sự không thích hợp mở sân môn bạch vân đình giải thích nói trong sa mạc vừa có linh mạch lại có ốc đảo chỗ vậy liền có ít tất cả xích hải sa mạc nói không chừng chỉ có một chỗ đỉnh tuyên hồ không sai đỉnh toàn bộ hồ đích thật là một chỗ trung linh dục t ú nơi bạch vân đình cảm một chỗ bất nhập lưu linh mạch được cho cái gì c h u n g lưu dục tú nơi chu tử sơn bĩu môi nói chúng ta có vân chu loại bảo vật này có thể ánh mắt có thể thả càng xa một chút bạch vân đình hai mắt hiếp lại nói tiểu hàn sơn phía tây không biết bao nhiêu dặm cũng là xích hải sa mạc phía cực tây có một vùng biển gọi là b ồ n g hải đồng hải rộng lớn không chỉ có là xích hải sa mạc tây bộ biên giới đồng thời cũng là địa giới yêu tộc tây xuyên bắc bộ biên giới bởi vì xích hải sa mạc cách trở sa mạc cùng đồng hải giao giới nơi nên không người ở n h ư còn có linh mạch tri địa nên sẽ không bị người chứng cứ bạch vân đình suy tư một lát sau nói nước biển không thể thẳng uống c ũ như thế cái ý nghĩ chu tử sơn công nhận gật đầu một cái đồng hải rộng lớn nghe đồn có chân tiên tồn tại không biết phu quân có phải nghe qua bồng hải chân tiên nghe đồn vì phu chỉ là một đầu trên tử vân sơn sinh trưởng ở địa phương gia chư tự nhiên chưa từng nghe qua những tin đồn này chu tử sơn lão lao thật thật nói ta từng tại trong sách xưa đọc qua đến như vậy một bài thi tử bạch vân đình một bên nói một bên lấy ra bút mực giấy nghiên nâng bút viết đến pha văn liệt tiên nhân vụ thử học phi thuật một khi hướng bồng hải ngàn năm không thạch thất kim táo sinh n h i ê n ai ngọc đàm bí thanh mật địa cổ di thảo mộc đình hàn lao chi thuật bạch vân đình phóng bút lông chỉ vào bài thơ này từ nói ra dựa theo thi tử lời nói nên là làm thơ người phó bồng hải tìm kiếm tiên nhân động phủ đồng thời nên là tìm được rồi chỉ là tiên nhân trong đ ộ n phủ đã sớm bị người vào xem không thu hoạch được gì thạch thất không ngàn năm cổ địa di có cây cuối cùng lưu lại này đầu du ký thơ bài thơ này dường như không có nói tới tiên nhân động p h ủ vị trí cụ thể đi chu tử sơn cầm thi từ những mày nói há lại chỉ có từng đó là không có miêu tả vị trí cụ thể trong thơ chỉ bồng hải có phải là cùng sa mạc giáp giới bồng hải còn còn chưa thể biết được bạch vân đình n h ã nhiên bật cười nói thế gian này còn có nhiều cái bồng hải thu tiên giới rộng lớn b ắ n g á c chúng ta không biết chưa hẳn không có tiên tốt vậy trước tiên đi xích hải sa mạc phía tây cuối cùng chu tử sơn gật đầu nói đúng vào lúc này bạch ngọc nhi ồn ào âm thanh truyền vào trong phòng ta nhìn thấy núi biết rồi xuyên tấu h qua các lâu cửa sổ chu tử sơn cùng bạch vân đình cũng nhìn thấy cuối tầm mắt có một tòa trong mây núi tuyết núi tuyết dây núi hiện lên đổ vật đi về phía như là một cái n g ọ a long ngang qua giữa t h i ê t niệm quan nhân tiểu hàn sơn trên có thể có kim đan tu sĩ mở đợp phủ chúng ta không nên tới gần bạch vân đình nói h ừ đã có một gia hỏa đến đây chu tử sơn một chỉ pháp quyết đánh vào k h ô n g chế pháp bàn phía trên vân chu hướng về phía tây một bước ngoặt lớn là vân chu đi thuyền quỹ đạo cùng tiểu hàn sơn đại thể song song tiếp lấy chu tử sơn lại một chỉ pháp quyết đánh vào vân chu trong vân chu hướng cao không dâng lên sau một lát liền trèo lên đến trên biển mây biển mây phía dưới một đạo xích hồng sắc đội quang thu lại ngửa đầu nhìn trên không t r u n g không thấy tắm hơi vân chu không thể làm gì thở dài một hơi vân chu tuy là pháp khí nhưng lại có thể thăng đến trên biển mây đ ồ vân phi được tốc độ thậm chí tại kim đan tu sĩ toàn lực phi đội phía trên nhìn nguyệt dưới đỏ mênh mang biển mây bạch vân đình cảm t h ắ n nói ra trên biển mây phi hành mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng lại không cách nào định vị không sao cả chúng ta trước trên biển mây bay lên một cách giờ sau đó lại bay tới biển mây phía dưới quan sát địa hình nếu vẫn mênh mông sa mạng thì tiếp tục dọc theo cái phương hướng này thượng vân hải đỗ nói mà đi như thế lặp đi lặp lại chỉ cần nhìn thấy đại hải thì tầng trời thấp trở về đi thuyền là đủ chu tử sơn nói phu quân lời nói rất đúng trên biển mây đi thuyền thời gian quá dài vân chu liền có có thể chạy hướng hướng đi cách mỗi một canh giờ vân chu nhất định phải bay đến biển mây phía dưới quan sát địa hình điều chỉnh hướng đi tiểu hàn sơn chính là tốt nhất địa hình tham chiếu tóm lại dọc theo tiểu hàn sơn một đường hướng tây là được rồi chu tử sơn nhìn nghiêng nghiêng ánh hoàng hôn nói ước chừng ba canh giờ về sau sắc trời đã tối lúc này phòng điều khiển trong đồng lễ nghĩa nâng ú t ghi lại hàng lúc chu vân lôi quan sát mặt trời lặn xác định đại thể phương hướng chu tử sơn c h ấ n thủ trong đó về phần bạch vân đình chương nguyện như bạch ngọc nhi đám người sớm đã hồi khoang nghỉ ngơi chu trưởng lão một canh giờ đã đến đồng lễ nghĩa tay n â n g nhìn đồng hồ cắt nói chu tử sơn đưa tay một chỉ pháp b ả n vân chu hạ xuống biển mây rơi xuống biển mây phía dưới chạm vạn tối do lớn đối diện quét qua chu tử sơn cái mũi kéo ra mũi h e o rõ ràng ngửi thấy mùi đại dương chu trưởng lão chưa từng thấy đại hải ngay cả tiểu hàn sơn cũng không thấy rồi đập vào mắt chỉ có mênh mông sa mạc thực sự không cách nào định vị vân chu hướng đi mời chuyển hướng phía đông tìm thấy tiểu hàn sơn sau đó lại đi hướng tây chu vân lôi chắp tay nói tiểu hàn sơn ngay tại phía đông cách nơi này địa ước chừng ba mươi dặm lúc này tiểu hàn sơn lưng núi không hiện lại thêm ban đêm ánh sáng không rõ ngươi nhìn không thấy mà thôi chu tử sơn vẻ mặt mỉm cười nói đồng l ệ nghĩa ghi chép một chút vân chu theo tử vân sơn xuất phát hướng bắc mà đi vân thượng đi thuyền nửa canh giờ nói hạ đi thuyền nửa canh giờ có thể thấy được xích hải sa m ạ n tiếp tục hướng bắc thấy tiểu hàn sơn ngược lại hướng tây vân thượng đi thuyền ba canh giờ nói hạ đi thuyền nửa canh giờ có thể thấy được đồng hải. chu tử sơn cao giọng nói sau nửa canh giờ t ầ n g trời thấp đi thuyền được vân chu quả nhiên gặp được rộng lớn bắt ngát hải dương vân chu chậm rãi hạ xuống dừng lại tại sa mạc bên liên giới chu vân lôi tối nay ngươi g á c đêm chu tử sơn không khách khí chút nào phân phó nói tuân mệnh chu vân lôi đáp lại chặt phi đột đến vân chu bên ngoài ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi chu tử sơn vỗ vỗ đồng lễ nghĩa bà vai sau đó trực tiếp đi hướng ba tầng các l â u bạch vân đình căn phòng chuẩn bị đi lợi công chương nguyện như chính tiến dĩnh chu tử sơn đã sớm chán ngắn rồi bạch ngọc nhi độ tốt được lưu đến cuối cùng hiện tại cũng chỉ có đạo này m c h í n h ư n g 533, đ á chính g n trưng n á hôm nát giang nanh. h sau một vòng mặt trời đỏ theo đại hải biên giới từ từ lên không ánh mặt trời vàng trói chiếu vào khoang thuyền bạch vân đình lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ là bốn lượn xinh đẹp bãi cát s ó n g biết một lần một lần gột r ử a nhìn kim hoàng sắc bãi cát một ít lớn chừng quả đấm chim chóc tại bãi cát bên cạnh dùng mỏ chi mổ ra vào s ò mút vào bối thịt một đám vừa mới phá xác tiểu ô quy tranh nhau chen lấn phóng tới đại hải bạch ngọc nhi vui sướng tại bãi cắt bên cạnh chạy trốn mũi chân giẫm lên nhàn nhạt nước biển dẫm ra rồi một đoá lại một đoá b ằ n nước bạch vân đình thì là lần đầu tiên nhìn thấy đại hải nàng nhẹ nhàng mặc quần áo đi tới bờ biển thì như thế lẳng lặng đứng ở trên bờ cắt cảm thụ lấy gió biển quất vào mặt t r ư ơ n g n g u y ể n như cùng trình thiên dĩnh bay vào trong biển thi triển thần thông đạo pháp bắt cá chuẩn bị nếm thử trong biển sơn hào hải vị trong một đêm chu vân lôi ngáp một cái hắn bị gió biển thổi rồi một đêm một chút không có mơn ăn hắn chuẩn bị trở về phòng ngủ mượt rớt điểm tâm gặm chút ít lương khô là được rồi tay mang vũ khí thạch hoàn người mặc màu trắng võ phục chu tử sơn đi tới bờ biển nâng lên thổi phồng nước biển nếm n ế m hừ quả nhiên là m ặ t xem ra đồng hải có thể thật chính là hải dương một bộ phận mà không phải một cự hình hồ lục địa chu tử sơn dùng sức hít hà trong không khí hương vị chỗ này bờ biển mặc dù sức sống r i ạ t dào nhưng cũng không có linh mạch mọi người dùng ăn quá bữa sáng sau đó lại lần nữa trở về vân chu vân chu c h ầ m c h ầ m bay lên không vẹn vẹn cách mặt đất chỉ có hơn trăm mét khoảng cách phong điều khiển trương u y ệ n như cùng trình thiên dĩnh phụ trách điều khiển vân chu đồng lễ nghĩa phụ trách ghi chép đường thủy chu tử sơn thì ở vào tầm mắt tối khoáng đạt ba tầng các l â u băng thuyền dọc theo đường ven biển hướng năm đ ư ợ c tốc độ thấp chu tử sơn hạ lệ phong điều khiển đồng lễ nghĩa nâng bút ghi chép trình thiên d ĩ n h đánh ra pháp quyết vân chu tại trong tầng trời thấp trầm trầm mà tiến ước chừng tầm nửa ngày sau ngừng chu tử sơn hô to một tiếng t r ì n h thiên d ĩ n h hướng phía khống chế pháp bàn đánh ra một đạo pháp quyết vân chu chậm rãi bỏ neo tại trên bờ cát ba tầng lầu bong thuyền chu tử sơn hướng phía đại hải phương hướng ngửi lại ngửi phảng phất đang làm cuối cùng xác nhận sau một lát chỉ ng chuyển hướng hải dương phương hướng c h ậ m chậm m à đi vân chu bánh lái hướng về hải dương chỗ sâu xuất phát sau một lát trương n g u y ễ n như liền ngạc nhiên phát hiện một tòa hải đảo ngừng đường cũ trở về sa mạc chu tử sơn cao giọng nói vân chu chậm rãi chuyển hướng hướng về sa mạc phương hướng bay đi chỉ nghe chu tử sơn cao giọng nói ra ghi chép một chút cách bờ biển ba mươi dặm có một tiểu đảo ở trên đảo có l o à i rắn loại yêu thú c h i ế m cứ xà yêu đã qua lôi tiếp chắc hẳn ở trên đảo phải có linh mạch đồng lễ nghĩa xem xét đồng hồ cát thông qua thời gian cùng đi tuyến tốc độ tính toán ra khoảng cách lần này chu tử sơn vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều hắn nhường chưa nguyện như ngay tại châu ngừng thuyền lúc này đã là trạm vạng tối vân chu rơi xuống đất mọi người tại bờ biển ăn xong rồi câm tối đêm xuống chu tử sơn một thân một mình tiếp tục hướng về nam bộ mà đi sáng sớm hôm sau mười phần chu tử sơn quay trở về tới vân chu phía nam đi không được rồi đây tuyệt đối là địa giới yêu tộc tây xuyên hướng bên này đi ước chừng khoảng ba mươi dặm có một viên như là vách núi bình thường màu trắng đ á tảng cự thạch kia hẳn là d r y núi phần đôi đ á tảng d r y núi sau đó có một con sông lớn nước sông trào lên thẳng vào trong biển đại hà phụ cận thảm thực vật rậm rạp căn bản không thấy mảy may sa mạc dấu vết đại hà chung quanh yêu khí nồng đậm chỉ sợ nên có hóa hình yêu tu chu tử sơn vẻ mặt nghiêm túc nói tối hôm qua chu tử sơn hóa thành dã chư chân thân tiến đến do xét mặc dù theo bề ngoài bên trên hắn trà trộn vào yêu tộc lãnh địa không có bao nhiêu vấn đề nhưng mà hắn rốt cuộc trưởng kỳ cùng người pha trộn trên người tràn đầy nhân khí đối với khíu rắc bén nhẹ yêu quái mà nói chu tử sơn đầu này dã chư hoàn toàn thuộc về dị loại chu tử sơn đêm qua thu lại khí thức sử dụng núi h e o n g ư ờ i lại nghe n g ư ờ i thấy chỉ ít ba đầu lôi kếp i cảnh yêu tu nước tiểu mà không cùng loại yêu tu lôi kếp i tại cùng một nơi đi tiểu điều này nói rõ những thứ này yêu tu lôi kếp i thuộc về cùng một tổ chức trận、doanh. một tổ chức trận doanh có thể thống ngự nhiều cái y ưu tu lôi tiếp như vậy đầy đủ nói rõ do trận doanh lãnh tụ tất nhiên là hóa hình y ê u tu vân chu lại lần nữa xuất phát hướng về mặt phía bắc mà đi đồng lễ nghĩa tại trên địa đồ miêu tả ra địa giới yêu tộc tây xuyên đại đồng vị trí đồng thời dùng hồng bút làm đánh dấu vân chu trở về địa điểm xuất phát tốc độ cực nhanh chỉ tốn hai canh giờ liền lại lần nữa quay trở về tới r ắ n đảo vân chu treo ở cao không vây quanh r ắ n đảo dạo qua một vòng tại g i n đảo chung quanh năm mươi dặm tả hữu lại phát hiện một hòn đảo nhỏ chu tử sơn theo vân chu phía trên phi độn mà xuống hóa thành một vòng nhàn nhạt, nhạt đội quang tiếp cận tiểu đảo. Sau một lát, chu tử sơn quay trở về tới vân chu đối đồng lễ nghĩa nói ra ghi chép một chút tòa đảo này mệnh danh là t i ể u xà đảo phía trên thì có linh mạch với lại có nước ngọt nguồn nước chỉ có bảy con tam giai hải xà yêu ở trên đảo nằm s ớ p chẳng qua này hải xà yêu sống n ư ớ c cư chỉ sợ dưới nước còn có nếu như chúng ta chiếm đảo này sẽ hay không trêu chọc đến đại xà đảo lôi k i ế p xà yêu chương nguyện như do hỏi không rõ ràng chu tử sơn lắc đầu hắn cũng không biết những thứ này xà yêu xã hội tập tính chẳng qua muốn biết nhưng cũng không khó đem nơi đây ghi chép lại lại đi chung quanh tìm kiếm chu tử sơn do dự một lát sau nói rất nhanh vân chu tại ước chừng mải ba mươi dặm phát hiện một tòa càng lớn hòn đảo toàn này hải đảo diện tích cực kỳ rộng lớn hẹn là đại xà đảo gấp năm sáu lần rộng lớn ở trên đảo có nguồn nước có linh mạch càng làm người ta giật mình là lại có thể có người tộc ngăn cách man hoang dã nhân bọn hắn sùng bái đồ đằng chính là tam thủ hải xà yêu nhất tộc cổ thánh nhân trốn đi nhân tộc tông thánh trí địa g i a o hóa man hoang dã nhân từ đó nhân đạo đại hưng tại đồng hải trên đảo hoang lại còn có người man hoang tộc đồng lễ nghĩa tại trên bản đồ ve xuống rồi hòn đảo vị trí nâng bút viết xuống dã nhân đảo vân chu chu chậm rãi rời chu khả phu trưởng lão một thân một mình bay hướng tiểu x a đảo sáng sớm hôm sau mọi người tại vân chu bên cạnh dân g lên lượn lờ khói bếp xào nấu điểm tâm một đạo rộng lớn đội quang không che giấu chút nào theo mặt biển mà đến tại đội quang sau đó một đạo cao mấy chục mét sóng lớn bài không mà đến sóng lớn lao nhanh tốc độ lại không thể so với đội quang chậm bao nhiêu là chu khả phu trưởng lão là đầu kia lôi k i ế p hải xà yêu nhanh lên thuyền vân chu nhanh chóng lên không chu tử sơn bay tới vân chu phía trên hai thanh tuyết trắng phi kiếm hướng phía sau lương sóng biển phóng đi một đầu hình thể khổng lồ tam thủ hải xà yêu nhảy lên q u a y c u ồ n g đến rồi sóng biển phía trên ba cái đầu rắn n g ử a mặt lên trời hống trong đó hai cái đầu rắn phun ra nọc độc ở vào trung ương đầu rắn phun ra một đạo xích trắng tia chớp hai thanh liêu nha phi kiếm đầu tiên là bị nọc độc phun ra tiếp lấy lại bị tia chớp đánh trúng lại trực tiếp liền bị đánh nát g i chứ hai viên răng nanh hết rồi làm minh mông sóng biển t r ụ p lên bãi c ắ t thời điểm vân chu đã bay lên cao mấy ngàn thước không tam thủ hải xà yêu phát ra phẫn n ộ dung trời hống nhưng cũng không có thoát ly hải dương lên không mà đi một khi thoát ly hải dương môi trường tam thủ hải xà yêu thực lực không còn một m ư ơ là một đầu trải qua nhiều năm láo yêu quái tam thủ hải xà yêu vĩnh viễn sẽ chỉ lựa chọn tại chính mình có lợi môi trường bên trong tác chiến như vậy chí ít có thể đứng ở thế bất bại vân chu phía trên chu tử sơn sờ lấy mặt mình trên mặt là sống sót sau hai nạn nét mặt hai thanh liêu nhà phi kiếm thế mà trực tiếp bị phá hủy rồi cũng may răng nanh là trên mặt mình dài ăn n h i ề u một chút cuối cùng vẫn là có thể mọc quay về chu tử sơn vỗ chữ vật đại một khỏa tam gia yêu yêu đan chu tử sơn thừa dịp lúc ban đêm đánh lén tiểu xà đảo liên sát mười mấy đầu tam gia i hải xà yêu một đường điên cùng huyết tế giết yêu lấy đan chu tử sơn vì tứ giai tu vi đánh lén một đám tam giai tiểu yêu hành động này mặc dù là bị ổi một chút nhưng mà thắng ở tuyệt đối an toàn những tiêu tiểu hải xà yêu không biết dùng phương pháp gì đem cầu cứu tin tức chuyển đến năm mươi dặm có hơn đại xà đạo bên trên chu tử sơn đã sớm bố trí báo động p h á p trận biết được đại xà yêu muốn tìm đến mình tính sổ sách liền không chút do dự trữ sự thực đầy đủ đã chứng minh hải xà yêu nhất tộc dẹp chặt chẽ đánh tiểu nhân rồi sẽ đến lao đồng thời lao xà yêu chiến lược không yếu dù là chính là để cho thắng trước m ạ n hai đánh một thì không nhất định là hắn đối thủ mấy ngày sau vân chu tầm trời thấp đi thuyền tại mênh mông trong sa mạc tại vân chu phía bên phải là đột một mà lên rồi bạch thạch sơn bạch thạch sơn chân cùng xích hải sa mạc tiếp xúc vị trí có nhìn một vòng màu xanh biếp xanh hóa rộng nhất chỗ thì không hơn trăm mét n à y không phải là bởi vì bạch thạch sơn thượng nguồn nguồn nước chảy xuống mà là bởi vì này bạch thạch sơn như là vách núi giống như vắt ngang trong xích hải sa mạc trên bầu trời hơi nước gặp phải bạch thạch sơn liền từ kết hạ sương theo dốc đứng dây núi chảy xu dây núi phía dưới một vòng màu xanh biếp chính là bởi vậy mà đến chẳng qua màu xanh biết vẹn vẹn hướng về xích hải sa mạc kéo dài không đến trăm mét liền sẽ bị hoàng sa thốt vệ tiêu tán vô tung mà bạch thạch sơn phía trên thì là địa giới yêu tộc tây xuyên vân chu tầng trời thấp tốc độ phi hành cũng không tính nhanh trên đường đi cũng có người phụ trách tại mạn thuyền châu ngóng nhìn như là ngọc bích giống như cao ngất tại xích hải sa mạc biên giới bạch thạch sơn mạch quan sát có phải có đặc thù địa mạch biến hóa cũng đem tỉ mỉ s á t thực ghi chép lại trong phòng lái đồng lễ nghĩa đã hội chế một tấm cỡ lớn địa đồ tiểu hàn sơn tân hải sa mạc và biển đồng hải rất nhiều hòn đảo đại xa đảo tiểu xa đảo Giã cùng với nhân đảo bạch ị bị bọn hắn phát hiện hòn nhất nhất phát chục cái tả t miêu mấy đảo, đều i trên bản đồ. Sử dụng vân đồ. Sử u chu tu yêu muốn tri tiện tử toàn thể đạt Thế thú tìm một người hải biên giới. gian sinh linh linh phải chiếm sơn hoàn này đông phương không chính tông môn căn nơi, không có xích mạc có mạch, có có cứ, cơ xác thực không dễ. Bạch phàm sa đám đo đảo, địa là là sĩ dễ. vân đình nhìn mở ra v ẽ tay khổng lồ địa đồ cao mày nói theo chu trưởng lão lời nói tiêu tiểu xà đảo linh cơ thì không kém gì thiên trị sơn đại xà đảo càng là hơn khó có thể tưởng tượng chỉ tiếp có yêu xà chữ cứ chưa thể đem nó diệt trừ nếu là có thể kêu lên nguyệt mạc tiền bối vì chu trưởng lão cùng nguyệt mạc thần thông uy n ă n g chưa hẳn không thể giết chết đầu kia hải xà yêu t r í n h thiên d ĩ n h góp lời nói t r í n h thiên d ĩ n h tu luyện băng hệ công pháp trong hải dương linh mạch thủy khí nồng đ ậ m đúng trợ giúp của nàng lớn hơn hải xà yêu nhất tộc cùng tây xuyên yêu tộc là loại nào liên hệ chúng ta còn không biết nếu là tùy tiện cấp đ o ạ t hải xà yêu lãnh địa lớn h ư chọc phải tây xuyên yêu tộc hóa hình yêu tu lại nên làm thế nào cho phải chu trưởng lão quyết định không có sai tạm thời bỏ cuộc tân hải tam đảo mới là cách làm ổn tho nhất bạch vân đình nói dọc chưa nguyện như theo ngoài khoang thuyền chuyển đến địa hình có biến bạch thạch sơn đã nứt ra một đạo hạp cốc các ngươi ở đây lơ lửng chờ bản tọa đi do thám chu tử sơn sau khi nói xong hóa thành một đạo đội quang hướng về địa giới yêu tộc tây xuyên phi đội đi xa sau một lát một vòng nhàn nhạt đội quang trở về mọi người sôi nổi ở chỗ thanh nẹp phía trên nền đón chu trưởng lão nhưng có phát hiện gì bạch vân đình xuất lĩnh mọi người hỏi nay trong hạp cốc nhiều nhất hai ba dặm liền có khói độc đồng bền độc kia khói đủ để đến người bình thường vào chỗ chết lại hướng hạp cốc chỗ sâu được trên hai ba mươi dặm chính là dày đặc độc t r ư n g độc trướng càng đi chỗ sâu càng là lợi hại liền xem như bản tọa cũng khó có thể vượt qua độc này trướng hạp cốc chỉ sợ đối với tây xuyên yêu tộc mà nói cũng là một chỗ không thể tùy tiện chen chân lợi hại tuyệt đ ị a chu tử sơn nét mặt ngưng trọng nói nói như vậy bước vào bên trong hạp cốc hai ba dặm là tuyệt đối an toàn không sai chu tử sơn gật đầu một cái nói nha nhưng có linh mạch có chẳng qua bất nhập lưu cùng mạch bảo sấp xỉ như nhau chu tử sơn nói nghe vậy mọi người sôi nổi lộ ra vẻ trần trừ hai ba dặm h ạ cốc xanh hóa thì coi là trong sa mạc một chỗ ốc đạo lại thêm một chỗ không nhập phẩm linh mạch ngược lại cũng tính toán được là tông môn căn cơ nơi chỉ làm ọ i người tốn hao lớn như vậy công phu lại vẹn vẹn chỉ là thu được một không nhập phẩm linh mạch í t nhiều có chút tiết v ố i trong hạp cốc có một dòng sông dòng nước khá lớn dòng sông hướng chạy là xích hải sa mạc chu tử sơn gấp nói tiếp kia vì sao chúng ta nhìn không thấy cái k i a hà bạch ngọc nhi dò hỏi cái k i a hà hạ trong hạp cốc liền chạy vào dưới lòng đất tạo thành một cái địa hạ ám h ạ ý của ngài là nơi này là sa mạc sông ngầm đầu mườn không sai chu tử sơn chắc chắn nói bạch bảo chủ mỗi một nhà đại tông môn cũng có vân chu hôm nay chúng ta làm ra qua chuyện có thể bọn hắn đã từng cũng đã làm chúng ta lại như thế cưỡi ngựa xem hoa tìm kiếm xuống dưới chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì kia chu trưởng lão có ý tứ là chúng ta cần càng thêm cẩn thận chỉ có làm được đây tiền nhân càng thêm cẩn thận mới có thể tìm thấy người khác không tìm được linh mạch chi địa chu tử sơn hai mắt híp lại nói chu trưởng lão lời nói rất đúng chúng ta tất nhiên đã xác định nơi này là sa mạc sông ngầm đầu mườn có sông ngầm tự nhiên là có thủy mạch chúng ta chỉ cần dọc theo thủy mạch đi trong sa mạc tìm kiếm xích hải sa mạc rộng lớn tất có linh mạch chỉ là ẩn tàng trong b i ể n cát chỉ cần chúng ta căn cứ thủy mạch hướng chạy một đường tìm kiếm tìm thấy cùng linh mạch ra hội chỗ chính là chúng ta ngày sau nơi sống yên ổn bạch vân đình nói a tỷ ngươi tinh thông trận đạo chắc hẳn khảo sát thủy mạch dễ như t r ở bàn tay bạch ngọc nhi nói bạch vân đình gật đầu một cái các ngư ơ i n h ư n g làm vân chu lái đến trong hạt g ố c tạm thời nghỉ ngơi ta cùng bạch bảo chủ đi tìm thủy mạch chu tử sơn mỉm cười nói tuân mệnh chu tử sơn mang theo bạch vân đình rời đi vân chu vân chu chậm rãi hạ xuống trong hạt cốc mấy ngày sau chu tử sơn cùng bạch vân đình theo sa mạc chỗ sâu trở về vân chu lần nữa xuất phát dọc theo bạch thạch sơn hướng về vĩnh châu phương hướng mà đi lần này vân chu tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều bạch ngọc nhi đi vào trong phòng điều khiển theo đồng lễ nghĩa vẽ trên bản đồ nhìn thấy hạp cốc độc trướng bạch thạch sơn một cái hư tuyến theo độc trướng trong hạp cốc dẫn xuất hướng về mênh mông b i ể n cắt mà đi hư tuyến vẹn vẹn vẽ vẹ ra rồi một đoạn nhỏ liền vẽ lên một cái rĩa bạch ngọc nhi đo một chút tiêu chuẩn tại trên địa đồ mặc dù chỉ có một ngón nút chiều dài nhưng trên thực tế đã có trăm g i m xa bây giờ vân chu mặc dù vẫn là tầng trời thấp phi hành nhưng tốc độ đã là cực nhanh tốc độ như vậy liền xem như lại phát hiện một độc chướng hạp cốc chỉ sợ cũng sẽ v ú t qua mấy ngày sau vân chu trở về vĩnh châu đến vĩnh châu sau đó mọi người quen thuộc địa hình liền nhường vân chu ở trên không trung đi thuyền vào đêm vân chu đến từ vân sơn c h ầ m rãi đáp xuống một chỗ trong khe núi vân chu trì hoán rơi một đạo đ ộ t quang bay ra vân chu treo ở giữa không trung trong khe núi rầm rầm đi ra hơn trăm người người cầm đầu chính là một thân làm bảo lý tú miêu lương vi tuyết cùng trần kiếm nho chia ra đứng ở lý tú miêu hai bên trái phải hơn trăm tên cong lớn nhỏ bao phục thanh sam hội thành viên nét mặt kích động nhìn lơ lửng ở giữa không trung bạch vân đỉnh ước chừng nửa ngày trước đó thanh sam hội từ trên xuống dưới còn như là thường ngày bình thường trải qua cá ư ớ p mới bình thường thời gian đột nhiên người mặc tố bạch trường bảo đầu đội mũ rộng t à n h lý tú miêu giống như quỷ mị xuất hiện đột nhiên tìm được rồi lương phi tuyết hiệp nữ tiền bối nhiều ngày không thấy phong thái vẫn như cũ lương phi tuyết mặc dù cùng lý tú miêu cùng là nhị giai nhưng hắn lại tự giác tại lý tú miêu trước mặt chấp văn bối lễ tu tiên giới vì thực lực vi tôn lý tú miêu mặc dù cũng chỉ là nhị giai nhưng nàng đã từng ngay trước các đệ tử mặt vượt cấp chém giết tam giai luyện thần kỳ tu sĩ như vậy chiến lược tại thanh sam hội trong mắt mọi người quả thực như là thần nhân vật lương phi tuyết tự nhiên thì bội phục sắt đất lý tú miêu nhìn thấy lương phi tuyết câu nói đầu tiên nhân tiện nói sáng tỏ thân phận của mình lương hội trưởng thực không dám dâu dếm ta là bạch bảo ám đường đệ tử cái gì điều đó không có khả năng lương phi tuyết mở to hai mắt nhìn vì không thể tin giọng điệu nói ừ ta nếu không phải bạch bảo trung nhân làm sao có khả năng giúp các ngươi vượt qua nguy nan sau lại đặt năm ngàn linh thạch trả lại cho ngươi bùn u cô nương là loại đó lấy lại hàng sao lý tú miêu mày liêu đứng đấy q u á lớn không lương mộ không phải ý tứ này lương mộ chỉ là không nghĩ tới ngài bực này tu vi vẫn chỉ là đệ tử cái này đây thật là khó có thể tưởng tượng người đường chủ kia là cái gì chúng ta là cùng một cái bạch bảo sao lương phi tuyết cơ hồ là hống lên tiếng nói sư tôn ta chính là kim đan chân nhân nhắc tới nguyên m ạ c lý tú miêu trên mặt tôn kính nói nghe vậy lương phi tuyết tại chỗ thì yên d ư ớ i đi xa nhà đạo hữu chúng ta thực sự là cùng một cái bạch bảo ta tới đây là phải nói cho ngươi một tin tức tốt mạch bảo chủ đã tìm được rồi mới sơn môn chỗ nào linh cơ dư dả trải qua sơ bộ khảo sát chí ít xác nhận nhập phẩm linh mạch lý tú miêu thuật lại nhìn nguyệt m ạ n g nhập phẩm linh mạch lương phi tuyết có chút ngậu không tái trợ đạo trận có thể làm cho kim đan kỳ tu sĩ hấp thụ linh khí tăng cao tu vi linh mạch gọi là hạ phẩm linh mạch có thể làm cho kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hấp thu linh khí tăng cao tu vi nơi gọi là trung phẩm linh mạch có thể làm cho trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tăng cao tu vi nơi mới là thượng phẩm linh mạch mà tử vân sơn linh mạch chỉ có thể gọi là không nhập phẩm hiện tại bạch bảo chủ đã tìm được rồi một nhập phẩm linh mạch chi địa ta chỉ hỏi ngươi có đi hay là không lý tú miêu hai mắt như đ a o mà hỏi đi tất nhiên muốn đi lương phi tuyết miệng đầy đáp ứng bạch bảo chủ đã thu được vân chu vân chu vận lực có hạn có thể cần đi hai lần mới có thể trở đi các ngươi tất cả mọi người ngươi đem thanh s a m hội người chia làm hai nhóm từng nhóm rút lui lý tú miêu nói t ố t khi nào rời khỏi nhóm đầu tiên rút lui nhân viên ngay hôm nay buổi tối thời gian cụ thể cùng địa điểm buổi tối ta sẽ nói cho ngươi biết lý tú miêu nói tuân mệnh lương phi tuyết chắp tay đáp Tiếp lấy lương phi tuyết liền láo xưng phải có một món làm ăn lớn làm nhường hơn trăm tên thanh s a m hội đệ tử thu thập bọc hành lý ước chừng tại t r ạ n g vạn g tối thời điểm lý tú miêu xuất hiện lần nữa xuất lính chư người đi tới một chỗ sơn cốc vô danh lẳng lặng chờ trở, trở lấy vân chủ đến t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm bạch thạch cốc t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm bạch thạch cốc vào đêm thử vân sơn một chỗ sơn cốc vô danh trong nửa tháng trước đó rời đi vân chu chậm rãi rơi xuống một đạo đội quang theo vân chu phía trên bay thóc vào sân cốc đội quang thu lại chính là bạch bảo, bảo chủ bạch vân đình thật, thật là bảo chủ trương trấn long mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tin sư phó n g u y ê n lai、like、ngươi không có gà ta trương trấn long nét mặt trở nên kích động trấn long ngươi như vậy thành thật vì sư vì sao muốn lừa ngươi trần kiếm nho vô vỗ trương trấn long b ả vai mỉm cười hồi đáp sư phó hôm nay t r ạ m vạng tối ngươi để cho ta thu thập bao phục ta ta còn tưởng rằng ngươi muốn đuổi ta đi làm sao lại thế ngươi đừng nghĩ nhiều trấn long đi theo sau vi sư gặp mặt bảo chủ trần kiếm nho nói được rồi sư tôn nửa năm trước đó lăng hoa tiên tử tại thiên trì sơn tấn cấp kim đan chúng ta trước giờ nhận được tin tức lăng hoa tu luyện huyết độc ma công có thể ô nhân pháp lực tu là đem nó chuyển hóa làm huyết độc chủng biến thành hắn tăng cao tu vi tư lương chúng ta không muốn bị hắn huyết độc ô nhiễm một thân tu vi cho nên trốn mất tăm thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng khi lăng hoa thành thụ kim đan sau đó xuất lính còn lại thế ra đám người cưỡi vân chu đến tử vân sơn ý đồ dơ bẩn chúng ta vất vả tu luyện mà đến pháp lực tu vi may mà chu khả phu trưởng l ã o tương kế tự kế đem kẻ này chém giết tại thiên trì sơn vì cái này tu tiên giới trừ ra một mối h o ạ nhưng mà thiên trì sơn mặc dù đã mất kim đan nhưng bọn hắn lại có thể lật ngược phải trái hát bạch s u ố i r i ụ c hỏa loan điện kim đan chân nhân tại bạch bảo trả thù may mắn được ta bạch bảo thái thượng trưởng l ã o chu khả phu thần u y ngập trời dơ lên chém giết hai tên kim đan chân nhân hung hăng chấn nhiếp nhà này không ai bị nổi xích châu đại phái nhưng mà hỏa loan điện rốt cuộc có nguyên anh t r â n quân không phải bạch bảo tử vân sơn có thể đối đầu ta phái thái thượng trưởng lao chu khả phu quyết định tránh né mũi nhọn tạm thời giải tán bạch bảo bạch bảo mặc dù giải tán nhưng mà người không phải có cây ai mà có thể vô tình bản cung kỳ thực chưa bao giờ rời khỏi tử vân sơn một mực â m thẩm trợ chư vị một chút sức lực đến từ tấn châu tu tiên thế ra chiếm lấy bạch bảo lấn áp chư vị bản cung liền điều động rồi ám đường đại đệ tử lý tú miêu cô nương tương trợ trải qua phen này kiết nạn bạch bảo rời đi một số người bọn hắn hoặc là tu tiên ý chí không kiên hoặc là căn bản chính là phái khác cám tử, tất nhiên rời đi. bạn cung thì vô ý tại tiếp tục đ ồ i dưỡng bọn hắn nửa tháng trước bạn cung đoạt được chiếc này vân chu k h ô n g chế hắn trốn xa xích châu trong xích hải sa mạc tìm được rồi một chỗ nhập phẩm linh mạch chỗ linh mạch này có linh khí có nguồn nước các ngươi có nguyện ý hay không đi theo bản cung khai hoang sa mạc khai khẩn linh điển thành lập một mới tô n g môn bạch vân đình cao giọng hỏi lý tú miêu phóng ra một bước dẫn đầu mọi người nửa quỳ nói ra chúng ta vui lòng sau khi nói xong lý tú miêu liếc mắt liếc về phía sau lưng lý tú miêu mặc dù là thanh s a n hội khắc khanh nhưng mà chiến lực vô xong tất cả thanh s a n hội không ai không tâm phục khẩu phục mọi người sôi nổi chắp tay quỳ gối khẩu hô chúng ta vui lòng vậy liền lên thuyền đi bạch vân đình cao giọng nói vân chu chậm rãi rơi đến đồng cỏ trung ương hơn trăm tiên luyện khí đệ tử sôi nổi lên thuyền lý tú miêu đem một cái túi đựng đồ giao cho bạch vân đình trong tay trong túi chữ vật là sớm chuẩn bị một nhóm bảy trận vật liệu tiếp lấy vân chu lên không lương phi tuyết trần kiếm nho còn có lý tú miêu thì vẫn đang lưu tại tử vân sơn cũng không theo thuyền rời đi thanh sam hội còn có một nửa người chưa từng rời khỏi bọn hắn còn cần lưu tại tử vân sơn ổn định cục diện lý tú miêu hướng u y ệ n thần còn có nguyệt mạc từ đầu đến cu t ử vân sơn bên trong có mộ c ổ ngàn năm có thông hướng v ư ợ t sâu dưới lòng đất thông đạo nơi đây mặc dù linh mạch không nhập phẩm nhưng là cổ mộ nhất mạch phong thủy bảo địa đương nhiên sẽ không dễ dàng bung tha vân chu phía trên đồng lễ nghĩa chu vân lôi chương nguyện như đám người thảo luận vân chu đường thủy thậm chí vây quanh địa đồ tranh luận không lướt ba tầng cắt lâu trong phòng ngủ phòng ngủ chính giữa có một đựng đầy nước nóng thùng tám chu tử sơn ngâm nước nóng tay kéo bạch vân đình vẻ mặt do dự nói t â n môn phái chỉ cần có một mới áo lót bạch bảo không được nói thanh sang hội cũng không thể lại dùng tia phu quân cho rằng làm lấy tên gì bạch vân đình tại không người ngoài ở tại thời điểm liền sẽ gọi thẳng chu tử sơn vì phu quân hoặc là con nhân đơn giản một chút thì gọi bạch thạch cốc chu tử sơn vì chân thật đáng tin giọng điệu nói bạch thạch cốc bạch thạch sơn tiếp theo hạ cốc bạch vân đình dò hỏi không sai chu tử sơn gật đầu nhưng ta và chỗ nhập phẩm linh mạch cũng không dưới bạch thạch sơn mà là cách bạch thạch sơn hạ cốc còn có trăm dặm xa gọi là bạch thạch cốc hữu danh vô thực bạch vân đình nhữu mày nói hh hữu danh vô thực là được rồi chu tử sơn nhét miệng cười một tiếng nói phu quân là nghĩ che giấu hai mắt người không sai chúng ta thiết lập tông môn không thể nào vĩnh viễn không cùng cái khác phái đi đến tương lai như cùng hắn phái mậu dịch lúc này lấy bạch thạch cốc là phương thị vì sa mạc linh mạch làm g ố c bộ cả hai cần c á c h ra đến tựa như cùng kia đỉnh tuyển hồ thượng gia đỉnh tuyển hồ chỉ có thể do thượng gia người vào mà thượng gia thành thì mặc người ra vào phu quân lời nói rất đúng phạm là tu tiên tông môn phường thị cùng bản tông đều là cô lập ra chúng ta phát hiện kia một chỗ nhập phẩm linh mạch quả thực không thể tùy tiện bày ra tại người tiền đem sa mạc linh mạch chế tạo tốt sau đó ta sẽ an bài nhân thủ đem bạch thạch cốc chế tạo như là sơn môn bình thường đem độc trướng nơi chia làm khu vực cấm như vậy liền có thể nhường hắn phái tu sĩ cho rằng khu độc trướng là chúng ta bản bộ hắn phái tu sĩ chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta bản bộ sẽ trong sa mạc bạch vân đình hai mắt híp lại nói đúng vào lúc này vân chu đột nhiên cất cao a bạch vân đình phát ra một tiếng duyên dáng gọi to trong thùng gỗ thủy đáng hơn phân nửa ra đây chu tử sơn ôm chặt lấy bạch vân đình nhường nàng ngược lại ở trên lồng ngực của mình sau một lát vân chu chấn động ngừng lúc này vân chu đã thăng lên rồi vạn mét cao không đi tới trên biển mây bọn hắn lại quyết định trên biển mây đi thuyền lẽ nào sẽ không sợi c ệ c h ư ớ n g đường thì sao bạch vân đình Nương không cần lo lắng, tử tọa lo là đây bản bị ý. vân chu trên biển mây đi thuyền, biển đi mây không chỉ có thể t r ê nào phạm phụ. thuyền thời gian, với lại có thể tránh cho lại kiệm kim tu sĩ mai vi với tiết đi gian, lớn đan n tu có bị sĩ y Vân、chu、không n Chu thể à vĩnh viễn tầng trời thấp đi tới đi lui tại bạch thạch cốc cùng tử vân sơn bây giờ bản tọa trên thuyền cho dù bọn hắn hạ biển mây gặp được nguy hiểm bản tọa cũng có thể ứng đối một hai hiện tại không cho bọn hắn thử một chút tương lai bản tọa không trên vân chu vậy bọn hắn thăng lên biển mây ha không càng thêm nguy hiểm chu tử sơn ánh mắt sáng d ừ n nói phu quân lời nói rất đúng chỉ là ngươi biết rõ muốn lên biển mây vì sao không nói trước nói cho thiết thân ngươi nhìn xem làm cho này cả phòng đều là thủy mây trắng đ ỉ n h nhìn trong thùng tắm chạy xuống tắm rửa chi thủy vẻ mặt toán c h ắ c nói ha ha thăng trong mây hải đi thuyền là chính bọn họ quyết định vi phu cũng không ngờ tới bọn hắn lớn mật như thế tả hữu thùng tắm chi thủy đều đã đáng xuất đến, đến rồi không bằng chúng ta ngay tại trong thùng tắm tu luyện một hai chu tử sơn cao giọng đề nghị lưng ơ trường núi đệ tử cũng trên thuyền bạch vân đình mặt mày tái nhật không sao cả dù sao có cách đâm phát trận chu tử sơn cười ha ha nói đi thuyền phòng điều khiển bên trong trương nguyện như chu vân lôi đồng lễ nghĩa trình tiên dĩnh còn có bạch ngọc nhi Như cùng Trình Thiên Dĩnh thoáng chút hai ngày sau đó vân chu cuối cùng đã tới bạch thạch cốc gặp được này bạch thạch sơn ở dưới hạp cốc vết nước phong điều khiển bên trong đám người cuối cùng thợ phào nhẹ nhõm chúng ta tìm thấy tiểu hàn sơn tiêu chí sau đó hướng tây nam phương hướng trở về chỉ đi thuyền rồi nửa canh giờ lần tiếp theo có thể trên biển mây nhiều đi thuyền gần nửa canh giờ như vậy chúng ta dưới biển mây thì không cần tìm kiếm hai ngày rồi đồng lệ nghĩa tổng kết nói xác thực như thế chẳng qua trên biển mây không tốt khống chế phương hướng nhất là tại ban đêm dựa vào tinh thần hướng dẫn lỡ như bay đến địa giới yêu tộc tây xuyên bị hóa hình đại yêu cảm giác chúng ta này một thuyền người coi như bàn g i a o rồi thà rằng chú ý cẩn thận một vạn lần cũng không thể liều lĩnh một lần chương miện như vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hay nói chẳng qua có rồi lần này kinh nghiệm lần sau chúng ta ban đêm theo tử vân sơn xuất phát nhiều nhất ngày kế tiếp buổi chiều liền có thể đến bạch thạch ố c chu vân lôi vẻ mặt vui m bây giờ sắc trời còn sớm không cần tu trình đi linh mạch chỗ đi ba tầng các lâu phía trên chuyền đến d ọ n g chu t ừ sơn tuân mệnh t r í n h thiên d ĩ n h cao giọng hồi đáp hướng bắc lại đà ba mươi năm độ đồng lễ nghĩa đo lường tính toán rồi địa đồ sau đó nói t r í n h thiên d ĩ n h một chỉ pháp quyết đánh ra vân chu c h ậ m chậm chuyển hướng tìm được rồi bạch thạch cốc cái này tiêu chí sau đó chỉ cần điều chỉnh tốt hướng đi vân chu có thể tùy tiện tìm thấy linh mạch chỗ xích hải sa mạc địa hình tùy thời cũng đang thay đổi di chuyển muốn tìm được vị trí thực sự nhất định phải có tiêu chí bởi vậy vân chu nhất định phải tìm được chức bạch thạch cốc mới có thể tìm được k i a m ộ t chỗ ẩn tàng trong sa mạc linh mạch ước chừng sau nửa c a n h giờ vân chu tại một chỗ chống trải b i ể n c ắ t trên xoay quanh vì sao ở chỗ này xoay quanh chúng ta mới sơn môn hẳn là ngay ở chỗ này vân chu một tầng bong tàu phía trên đông đ ả o thân mang thanh s a m luyện khí kỳ đệ tử ồn ào nơi này chính là sa mạc chỗ xấu a t r ư ơ n g chấn long ghé vào mạn thuyền phía trên lông mày cao c h ặ n nói đúng vậy a chương ca nếu không ngươi đại biểu chúng ta đi hỏi một chút bạch bảo chủ một tên đệ tử xui khi nói đúng vậy a đúng vậy a chương ca chúng ta nhiều người như vậy bên trong thì n g ư ờ i nhất biết nói chuyện đúng đúng đúng t r ư ơ n g ca chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi xuất mã một đám đệ tử đ ợ i bà x ô i nổi nói t r ư ơ n g trấn long s ờ lên mặt mình nửa tháng trước hắn cũng là bị nhà mình huynh đệ một ba n hồn ào sau đó đi doanh địa lang gia để t r ư ớ n g công chuyện tiền kết quả bị một cái tắt đánh ra hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ không tới các tiền bối tự do sắp đặt t r ư ơ n g trấn long chắc chắn nói vân chu ba tầng các lầu phía trên bạch vân đình tay cầm pháp bàn lặp đi lặp lại so với lại hướng phía nam đi một dặm bạch vân đình cao giọng nói vân chu chầm chậm bánh lái hướng về phương nam mà đi ngừng d o bạch vân đình chuyển đến phòng điều khiển t r ì n h thiên dĩnh luôn luôn pháp quyết đánh ra đem vân chu định ngay tại chỗ thủy mạch biến động sức sống công việc thế núi đột phát t ì n h c ả n h mới ngoài trăm d ò m bạch thạch sơn có thể nói thế núi đ ộ t phát mà nơi đây thì cho là thủy mạch biến động dựa theo trận cơ biến hóa lý lẽ nơi đây tất mang thai nhập phẩm linh mạch còn xin quan nhân ra tay điểm hóa thủy mạch bạch vân đình sau khi xác nhận hướng phía trong lầu các chu tử sơn chắp tay nói ừng chu tử sơn theo trong lầu các cất bước mà ra chỉ gặp hắn chân đạp hư không lơ lửng ngoài vân chu lật bàn tay một cái. một thanh thổ hoàng sắc tiểu kiếm tại lòng bàn tay xoay tròn tôi s ớ n kiếm một kiện biểu tượng trăng tròn thổ hệ pháp bảo phi kiếm thanh phi kiếm này không phải là tu sĩ bản m ệ n h pháp bảo hoàn toàn có thể bị chu tử sơn c ư ớ p đoạt luyện hóa kêu hỏa loan điện kim đan chân nhân thạch tuấn nhạc nhìn như l ô mãng kỳ thực xảo trá tiếp mệnh hắn bản m ệ n h pháp bảo là một mặt tâm c h á n bởi vì thiếu hụt tiến công thủ đoạn không thể không hao phí to như vậy khí lực đạt được rồi một thanh này biểu tượng trăng tròn thổ hệ pháp bảo phi kiếm đang tiếp tiện nghi chu tử sơn chu tử sơn một đôi răng nhanh tại đoạn thời gian trước bị tam thủ h ả i xà yêu phá hủy lúc này vẫn chỉ là một đôi tiểu răng sữa căn bản cũng không có thể dùng để làm pháp bảo sử dụng chỉ thấy thổ pháp bảo màu vàng phi kiếm linh quang đại thịnh chu tử sơn một chỉ pháp quyết điểm ra pháp bảo tự mang thần thông tồi sơn phát động thổ hoàng sắc linh quang thu lại hóa thành từng khối từng khối thô giáp đá tảng một cái dài hơn mười t r ư ợ n giống g như núi nhỏ cự thạch phi kiếm đột một vắt ngang tại thiên không cự thạch phi kiếm tự động tung tích thô giáp mũi kiếm nhắm thẳng vào bình tĩnh sa mạc phi kiếm rơi xuống đất hoàng xa như bọt nước giống như d a n h tạc nổ lên bụi mù tràn ngập lên không làm cho cả vân chu cũng nhiễm lên rồi một tầng hoàng sa h ừ t r ư ơ n g trấn long p h u n ra miệng đầy hạ t cát lúc này hắn cuối cùng bản thân cảm nhận được cái gọi là đại mạc hoàng sa thủy thủy xuất hiện nguyên lai、like、nơi này là một chỗ ốc đảo m ắ t s á c đệ tử đã thấy thanh thủy theo đất cắt trong toát ra hương phấn m à tại thuyền b o n g thuyền nhảy mẻ lên t i ế n lặng chu vân lôi đi tới tầng hai b o n g tàu phía trên hướng phía một tầng bom thuyền đông đạo đệ tử giống to chu vân lôi chu trưởng lão một tay lôi đình pháp thuật không thể xứng đôi bạch bảo đệ tử đời ba đều bị tri kỳ thần uy đông đảo đệ tử sôi nổi chắc tay có vẻ mười phần cung kính cẩn thận sau một lát mọi chuyện lăng xuống dưới lòng đất thanh tuyền thì không còn toát ra cắt đất phía trên tạo thành một như là như bảo thạch sáng ngời hồ bạc hồ bạc vẹn vẹn chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ chẳng qua tràn lan ra linh cơ lại cực kỳ bằng bạc cảm nhận được cỗ này linh cơ t r ư ơ n g chấn long phúc lâm tâm trí lúc này quanh chân ngồi xuống một đạo không h i ể u cầu nối bị đả thông t r ư ơ n g chấn long như là một tiểu thịt giống nhau bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh t ầ n hai phòng điều khiển có đệ tử bị linh cơ kích thích khai thiên h ạ rồi có thể để vân chu chậm rãi giảm xuống chu vân lôi quay người vẻ mặt kích động nói nhận trương trấn long kích thích thuyền bong tàu phía trên tất cả luyện khí hậu kỳ đệ tử sôi nổi khoanh chân ngồi tính t ọ a không muốn bỏ lỡ lần này ngàn năm một thợ cơ duyên á n h hoàng hôn nghiêng xuống màn đêm buông xuống một lâm thời điểm vân chu rơi xuống ven hồ một thuyền đệ tử đời ba chỉ có ba người bắt lấy rồi này cơ hội ngàn năm có một giờ lên mở thiên hạp trương trấn long tôn vân linh triệu vịnh ba người các ngươi lưu lại những người khác xuống thuyền g i e rác thảo trùng chống linh mục mở rộng ố c đảo chu vân lôi cao giọng p â n phó nói nghe vậy tôn vân, linh, triệu vịnh ra khỏi hàng chu vân lôi chắp tay nói ra chu trưởng lão vậy mọi người đi xuống đi chu vân lôi đáp ứng nói sau khi nói xong chu vân lôi quay đầu nhìn về phía trương trấn long ta không phải linh thực tu sĩ trương t h ấ n long vẻ mặt một nói vậy ngươi tự tiện chu vân lôi vung tay lên liền không quan tâm người này hơn trăm tên tu sĩ lần lượt hạ vân chu bạch vân đ ỉ n h tay nâng pháp bàn chân đạp hư không tại hồ bạc biên giới xoay quanh nàng tại khảo sát địa mạch linh cơ thượng đẳng trận pháp sư đều sẽ sử dụng địa mạch bố trí trận pháp mà không phải đơn thuần sử dụng trận đồ b à n h trong biển cát một đầu lông s ù cự thử chạy ra khỏi biển cát nó mở ra răng nanh khuôn mặt giữ tợn cắn về phía rồi bên cạnh một tên luyện khí kỳ tu sĩ chu tử sơn dỗi ra một tay nắm vào trong hư không một cái một cỗ lực lượng vô hình đem đầu này tam g i cự t ử cầm tù tại giữa không trung cự t ử phát ra thống khổ kêu r ê n đúng lúc này một tiếng oanh minh tiếng vang. một cái màu tím lôi đ ỉ n h trường kiếm xuyên qua cự thử thân thể đầu này yêu hồn cảnh cự thử bị mất mạng tại chỗ các ngươi không được sợ hãi chúng ta tu sĩ đến rồi luyện khí kỳ cảm ứng cảnh còn có thể cảm ứng linh khí thúng chi đối với linh khí cảm ứng càng thêm bén n h ẹ yêu thú nơi này xuất hiện nhập phẩm linh mạch t r u n g quanh linh thú cảm ứng sau đó tất nhiên tới trước chu trường lão đã vào kim đan đủ để xứng đôi lôi kiếp yêu thú t r u n g quanh tiểu yêu đến rồi thì không tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi vừa ra tay liền chém giết tam giai t ử yêu chu vân lôi cao giọng nói bạch vân đình vỗ chữ vận đại đem một kiện bảy trận vật liệu đánh vào linh mạch trong vốn cho là lần này hải sa mạc chỗ sâu không có bất kỳ yêu thú gì lại không nghĩ tới vừa ra tới chính là một đầu tam giai thử yêu căn cứ vào linh mạch hộ sơn đại trận có thể để sau bố trí này linh mạch che lấp pháp trận nhất định phải tại tối nay đem nó bố trí ra đây bằng không vô số yêu thú đều sẽ hướng nơi đây hội tụ mãi đến khi tranh đấu chiếm cứ nơi đây yêu vương trường tranh đấu này mới có thể ngừng chương năm trăm ba mươi bảy vân kính hồ chương năm trăm ba mươi bảy vân kính hồ hôm sau ánh nắng sáng sớm vậy hướng trong sa mạc bình tĩnh mặc hồ như mỹ lệ như bảo thạch gần như phản xạ ra một tầng mông lung thất thải hảo quang thất thải hào quang phản xạ đến rồi giữa không trùng lại bị một đạo thật mỏng màn sáng ngăn cản hóa thành như mộng như ảo yên hạ dường như có một tầng trận pháp màn sáng sẽ lấy hồ bạc làm trung tâm vài dặm xung quanh cũng bao phủ cái này diện tích so với đỉnh tuyển hồ còn hơi nhỏ hơn mỗi chẳng qua linh khí nồng đ ậ m lại là kỳ sổ lần không thôi phản phất là bởi vì cái này hồ bạc tồn tại nhường chỗ này sa mạc trên bầu trời lại trôi nổi dậy rồi mây trắng mây trắng phản chiếu trong hồ bạc rõ ràng rành mạch nương tử vất vả một đêm khổ cực chu tử sơn đem bạch vân đình kéo trong ngực vớt ve mái tóc của nằm nói, Phu quân cớ gì nói ra lời ấy. ta mới là này đứng đầu một phái mà người chỉ là giúp ta người ta vốn làm ộ t thể làm gì khách khí như thế chu tử sơn mỉm cười nói nơi này như vậy xinh đẹp lấy tên là gì tốt đâu bạch vân đình do hỏi thì gọi nói cảnh hồ đi chu tử sơn t h u ậ n miệng nói phu quân cho rằng nói cảnh hồ linh mạch làm sao vì phu hô hấp cùng thổ nạp trong lúc đó linh khí liền có thể tự nhiên bổ ích nơi này linh khí thắng qua tiểu xà đảo so với thiên chỉ sơn cũng không kém bao nhiêu chẳng qua lại kém xa tít tắp đại xà đảo chu tử sơn do dự sau một lát nói tia đại xà đảo hẳn là đã đến trung phẩm linh mạch bạch vân đình lộ ra vẻ mặt hướng tới c h i sắc nên còn không có chẳng qua chắc hẳn đã tiếp cận chu tử sơn vẻ mặt do dự nói phu quân nơi đây dù sao cũng là một chỗ hạ phẩm linh mạch như hộ sơn đại trận vẹn vẹn bố trí tam giai trận pháp quả thực có chút lãng phí ta muốn nếm thử bố trí tứ giai trận pháp đến lúc đó bằng vào pháp trận lực lượng nơi này linh khí nói không chừng còn có thể lại đến một bậc thang bạch vân đình ánh mắt sáng d ự n nói thứ giai hộ sơn đại trận sẽ linh hội hồi lâu đi chu tử sơn do dự sau một lát nói quả thực bạch vân đình gật gật đầu nói không bằng ngươi trước bố trí một tam giai hộ sơn đại trận sau đó lại đem c h ậ m giai thăng cấp biến thành tứ giai chu tử sơn đề nghị nói tự nhiên như thế với lại tam giai hộ sơn đại trận lúc này lấy ẩn nấp linh cơ làm chủ rốt cuộc nơi đây ở vào sa mạc chỗ sâu bình thường sẽ không có ngoại phái tu sĩ tới trước chủ yếu nguy hiểm cho là yêu thú bạch vân đình do dự sau một l á t nói bạch nương tử người ta tu luyện đồng tâm quyết mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của ngươi nhưng lại không cách nào tăng trưởng ngươi đúng đại đạo lĩnh hộ b chỉ là phu quân bố trí tứ giai pháp trận tốn thời gian rất lâu chỉ sợ trong khoảng thời gian này tiếp thân chỉ sợ không rảnh rỗi cùng phu quân cùng nhau tăng tiến tu vi mây trắng đình do dự nói không sao cả trong khoảng thời gian này vi phu thì có một việc muốn làm chu tử sơn do dự sau một lát nói chuyện gì bạch vân đình kinh ngạc hỏi Ta đang n này này làm làm chu tử sơn vượt y qua lôi kép sau đó đặt được một đôi liêu nha phi kiếm sắc bén dị thường năng lực cứng đôi cứng năng lực hủy đi tồi sơn kiếm thôi phát tồi sơn thần thông tuyệt đối được cho một đôi phẩm tướng không tệ pháp bảo phi kiếm đ、so、ầ luôn luôn theo tiếp thân biết yêu thú mạnh yếu cùng huyết mạch liên quan cực lớn tia tam thủ hải xạ yêu chỉ xem tướng mạo liền biết huyết mạch phi phạm tại trong hải dương mượn nhờ đại hải lực lượng có có thể so với ngũ gia yêu thú thực lực hoàn toàn là có thể tia sa hạt yêu cầu ly quân đồng dạng huyết mạch bất phản nó mặc dù vừa qua khỏi lôi kép chỉ là một đầu tứ gia yêu thú nhưng nếu m ư ợ n nhờ sa mạc vĩ lực chưa hẳn không thể có có thể so với ngũ gia yêu thú thực lực b ạ c h vân đình vẻ mặt nghiêm túc nói yêu thú đẳng cấp phân chia mặc dù cùng tu sĩ nhân tộc đẳng cấp đem đối ứng nhưng cũng có tương ứng tên gọi tắt chưa thành yêu đan là nhất giai yêu cương cảnh là nhị giai yêu hồn cảnh là tam giai lôi kiếp cảnh sơ kỳ yêu tu là tứ giai trung kỳ thì là ngũ giai hậu kỳ là lục giai hóa hình sơ kỳ là thất giai trung kỳ là bát giai hóa hình hậu kỳ thì là k i u giai đột phá hóa thần yêu thú thì là thật giai bởi vì huyết mạch cùng môi trường cùng thị trứng thực lực liền có thể tăng lên một cấp bậc chu tử sơn vẻ mặt do dự nói nên đúng thế phu quân huyết mạch của ngươi vi phu chỉ là một đầu sinh trưởng ở địa phương giã chữ yêu huyết mạch bình thường ở vào bất luận cái gì môi trường đều chỉ có thực lực như vậy chu tử sơn hào phóng thừa nhận nói phu q u â năng n lực vì bình thường giã chữ yêu huyết mạch tu luyện tới như vậy cảnh giới cũng thực không dễ rồi bạch vân đình cảm thán nói huyết mạch sao không như chu tử sơn nhìn qua trong tay răng nanh dao găm lắc đầu nói kia phu quân tưởng rằng cái gì bạch vân đình dò hỏi vi phu có chút hoài nghi chẳng qua còn không xác định ngay tại chu tử sơn nhữ mày suy tư thời điểm hắn đột nhiên bay đầu nhìn về phía sa mạc c h ỗ sâu tại tầm mắt không thấy được chỗ chu tử sơn thần thức cảm ứng được một đội khách không ngợi mà đến ước chừng mười dặm có hơn màu trắng xa c o n thú mang theo một con hơn mười người thương đội trực tiếp hướng về hồ bạc phương hướng mà đến xa c o n thú danh sưng sa mạc chi thần chỉ cần đi theo xa c o n thú sa mạc hành giả vĩnh viễn sẽ không mất phương hướng vĩnh viễn có thể kịp thời tại vô biên trong sa mạc tìm thấy nguồn nước nơi đây thủy mạch nguyên bản thâm tàng dưới lòng đất sa c ô n thú đương nhiên sẽ không tới đây bây giờ thủy mạch bị điểm hóa một mới ốc đạo sa mạc hiện hiện trong xích hải sa mạc Bạch Vân đ suy một tên bọc lấy phòng xa khăn trùm đầu thiếu niên kéo lại xa đà thú dây cường kéo ngừng đầu này dẫn đường sa mạc chi thần đôi mắt của thiếu niên chấp chớp từ từ hoàng sa trong một đội người hướng phía bọn hắn nhanh chóng chạy đến thiếu niên vội vàng đi vào đội ngũ trung đoạn đối một lão giả nói ra đại bá phía trước hình như có một đội nhân mã nay đại mạc trong năng lực gặp được người tám chín phần m ộ ư ơ i cũng là chúng ta đại mạc thập tam ban g thương hành khách nhường lao phu đi gặp một hồi lao giả c ư ớ i lấy lạc đà đổi tới đội ngũ trước đó quả nhiên thấy được một con đội ngũ hướng bọn hắn nhanh chóng chạy đến lao giả hít sâu một hơi cao d ọ g hô đại mạc hoàng sa nhét trên thu m ặ c nam quan bắc lộ ung dùng lao phu l ô dương không biết đối diện đạo h ư u đi đến cái nào đường đường cát nhưng mà đối diện người lại không có trả lời ngược lại bước nhanh hơn thấy một màn này lộ dương quá sợ hãi cùng nhau lộ dương hướng người sau lưng hô nhưng mà đã chậm một tiếng ẩm vang m lỗ đạo hữu ta gọi chu vân lôi chúng ta là bạch thạch cốc tu sĩ này một mảnh phương viên trăm dặm bây giờ đều là ta bạch thạch cốc địa giới ta bạch thạch cốc mới xây tạm không cùng người mậu dịch ta bạch thạch cốc chính là danh môn chính phái sẽ không tùy tiện lấy tính mạng người ta chu ũ n g k ô n diễn g sẽ có xa x phỉ ấ t c vân lôi vẻ mặt hiền lành nói chương năm trăm ba mươi tám trộm vào giã nhân đạo chương năm trăm ba mươi tám trộm vào giã nhân đạo vân kính hồ vân chu chậm rãi lên không vân chu chở nửa thuyền người rời đi vân kính hồ ngoài ra một nửa đệ tử do chưa nguyện như trình thiên dính xuất lĩnh bay hướng rồi bạch thạch cốc bạch thạch cốc chính là đối ngoại sơn môn chỗ này sơn môn chính là bạch thạch cốc về sau đối ngoại phường thị cùng với linh cốc trùng thực khu chu vân lôi thì mang theo tù binh đi bộ buôn ba từ từ biển cắt vòng qua vân kính hồ hướng về bạch thạch cốc mà đi nửa nén hương sau đó vân chu đã tới bạch thạch cốc phong điều khiển sau lưng đồng lễ nghĩa đứng ba tên vẻ mặt thành thật luyện khí đ ệ tử nhìn thấy sao vân chu điều khiển liền là đơn giản như thế lên cao hạ xuống lỡ lửng chuyển hướng đi tới giữa trưa sau đó chúng ta tái xuất phát đi hướng tử vân sơn đến lúc đó ta sẽ c h u y ể n thụ cho các ngươi vân thượng đi thuyền k ỹ xảo vân thượng đi thuyền kỳ thực đơn giản hơn chỉ là nhiều một bạc vân phát quyết vân thượng đi thuyền chỗ khó là ở chỗ không cách nào s á t thực khống chế hướng đi bởi vì cái gọi là lệnh một ly sai chi ngàn dặm vân thượng đi thuyền chúng ta buổi chiều rồi nói sau các ngươi đi trước trong cốc dùng cơm đi đồng lễ nghĩa nói đa tạ sư tôn dạy bảo ba tên i luyện khí đệ tử đồng thời chắp tay nói mạch thạch cốc bên trong cốc này độc trướng càng đi xâm nhập càng trở nên lợi hại hạp cốc bên ngoài còn có không nhập phẩm linh mạch hạp cốc chỗ sâu tất có nhập phẩm linh mạch có nhập phẩm linh mạch thì mang ý nghĩa có yêu thú chiếm cứ nếu là bản tọa đoán không sai độc này chướng chỗ sâu hẳn là sẽ khá là lợi hại sâu bỏ loại độc yêu bên trong độc trùng có chút lợi hại các ngươi nhớ lấy không muốn mạng mội thăm dò độc t r ư n g chu tử sơn vẻ mặt trịnh trọng bàn giao nói chu trưởng lão xin yên tâm chúng ta tất nhiên sẽ ràng buộc đệ tử tuyệt sẽ không để bọn hắ vạch ra cảnh rơi tuyến hạp cốc một dặm sau đó đều là cấm địa chớ có để người tùy tiện xâm nhập văn bối đã hiểu buổi chiều ngươi theo vân chu đi hướng tử vân sơn chu tử sơn quay đầu đúng trình thiên d ĩ n h vân phó nói ngài không đi theo sao chính thiên d ĩ n h n h u mày giò hỏi bản tọa có chuyện quan trọng khác cần tạm thời rời khỏi chu tử sơn nói chu trưởng lao n ế u không tùy hành lỡ như có kim đan tu sĩ tới trước cấp đoạt vân chu nên làm thế nào cho phải chính thiên d ĩ n h vẻ mặt sầu lo nói không sao cả nguyện mạc trưởng lão hội tại tử vân sơn tiếp ứng các ngươi các ngươi cứ yên tâm không có bất kỳ nguy hiểm nào c mấy ngày sau một đầu hình thể khổng lồ giá chư yêu đi tới bồng hải bên bờ cảm thụ lấy theo bồng hải thổi tới ở ngất gió biển giá chư yêu lại đứng thẳng lên hóa thành một uy mánh cao lớn giá chư nhân giá chư nhân theo trong miệng lấy ra chữ vật thạch hoàn theo thạch hoàn trong lấy ra một khỏa thủy lam sắc y ê u đan một ngụm ném vào trong miệng cạch băng cạch băng ngài nát đây là tam giai tam thủ hải xà yêu yếu đan chu tử sơn lần trước đánh lén tiểu xà đảo một hơi chém g i ế t hơn mười đầu tam giai h ả i xà yêu nay đẳng cấp thấp yêu đan đúng chu tử sơn tăng cao tu vi có thể nói là không hề có tác dụng nhưng lại có thể nhường trên người h ắ n yêu khí càng thêm nồng đậm lần trước đầu kia tứ giai h ả i xà yêu đã nhớ ký chu tử sơn trên người nhân vị nhi chu tử sơn cần thông qua huyết tế cùng với rời xa đám người mới có thể khiến cho trên người mình nhân vị nhi n h ạ t rơi nhân vị tiêu tán sau đó kia nguyên bản thuộc về tứ giai yêu thú trùng thiên yêu khí tự nhiên sẽ hiện hiện mà ra có người mùi vị gọi linh thú không ai mùi vị mới gọi yêu thú nuốt mất một khoả yêu đan sau đó chu tử sơn lần nữa hóa thành một đầu lần này hình thể biến nhỏ đi rất nhiều da chư nhảy vào trong biển bốn v õ đạp thủy hướng về dã nhân đ ả o mà đi đêm khuya thời điểm da nhân đ ả o phụ cận trong vùng biển một đầu tiềm phục tại trong hải dương nhị giai hải xà yêu đột nhiên ngẩng đầu lên đầu này hải xà yêu chỉ có hai cái đầu ở và ở giữa đầu chỉ có một nhỡ thịt còn không có hoàn toàn mọc r a hải xà yêu hai cái đầu rắn tại trong hải dương dò tới tìm kiếm giống như phát hiện gì rồi nhưng lại không thể xác định cuối cùng hải xà yêu từ bỏ tìm kiếm chui đầu vào hải đảo biên giới tuần tra tính mị ti mắng dã nhân đạo một đoá bọt nước t ố i lui một đầu da chư dừng lại tại rồi trên bờ dã chư tả hữu hít hà sau đó mở ra bốn vó tiềm nhập trong rừng hôm sau sáng sớm ngày mới hơi sáng một cởi chuồng t r a i t r a i hải tử theo r a thú trong lều vải thất tình hắn vôi cái lưng mệt mỏi ngáp một cái sau đó liền bị đại dã nhân một cốc hung hăng đá ra lều trại trong lều vải nam nhân đối với hắn phát ra lớn tiếng hống dã nhân tiểu nam hải khiếp đ ạ m gật đầu như là gà con mổ thóc giống như tiếp lấy ủ rũ t ú i đầu nam hải tại trong doanh địa rút đi rồi một cái chừng mâu đây là một cái mộc mâu mai sắc bén hòn đá khảm vào rồi một mâu mũi nhọn là một cái thuần thủ công chế tắc làm bằng đá vũ khí Cùng tại n đám con nít này ở bên trong cầm cung tiến hải tử địa vị rõ ràng cao hơn một ít thân hình của bọn hắn đây cầm trường mâu hải tử giống như cao hơn ra một cái đầu cầm cung t i ễ n hải tử sẽ không đọc giỏ trúc chỉ có cầm trường mâu hải tử mới biết cóng giỏ trúc cung t i ễ n chế tác giản dị then là cánh tay gân thú là huyền mỗi người mũi tên chỉ có hai ba căn dùng thụ đằng trực tiếp treo ở trên người trong danh o địa bảy tám tên hải tử đi tới bờ biển bọn hắn không hề có trực tiếp bắt đầu đi săn mà là đón lấy mặt trời mọc phương hướng lên tiếng chú lớn uy lại nhải lại nhải lại nhải l ạ i nhải nhải nhải nhải đây một đám h ả i tử sau l ư n g c á c h đó k h ô n g xa, một đầu n h ư là c o n báo k í c h cỡ t ư ơ i nhải nhải nhải n h ả nhải n h ả n g ả i nhải n h ả nhải nhải n h ả nhải nhải n h á i nhải nhải nhải nhải n h ả nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải n h i nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải n h ả nhải nhải nhải nhải n h i nhải nhải nhải nhải nhải nhải n h n h ả nhải nhải nhải nhải nhải n h ả n h ả n h ả n h ả nhải nhải nhải nhải nhải nhải n h ả nh bọn hắn sùng bái có phải đưa đến đầu kia lôi k i ế p c ả n h hải x a yêu có rồi vượt xa cùng giai thực lực những thứ này câu đố k h e o rừng nhỏ cũng đem nhất nhất thời gian vì thời gian những thứ này câu đố chu tử sơn chuẩn bị đầy đủ kiên nhẫn hắn cũng không tính vừa bắt đầu thì siêu hồn siêu hồn khẳng định là muốn lục soát có thể nhất định phải chọn tốt mục tiêu cẩn thận làm việc theo chu tử sơn những hải tử này không thể nào hiểu rõ quá nhiều bí mật chẳng qua giã chưa quan sát hành vi của bọn hắn lại có thể thu được rất nhiều ngay cả những thứ này g ã nhân hải tử cũng không biết bí mật những thứ này tiểu g ã người vẫn còn thời kỳ đô đá bọn hắn mông muội không khai h 50 người doanh trại làm đơn vị hình thành một cái tiểu bộ lạc ở phân tán tại tất cả hòn đảo trong ở lại hình thức là đại phân tán tiểu tập trung nam nữ hỗn hợp một nhà một da thú lều vải 10 cái g i a thú lều vải làm thành một thôn xóm 20 m ấ y cái thôn xóm tạo thành một bộ tộc tất cả dã nhân đảo chỉ có một bộ tộc tiếng nói của bọn họ mười phần man hoang chu tử sơn hoàn toàn nghe không rõ bọn hắn k h í tức trên thân thiếu khuyết nhân vị nhi từng cái cũng như là g i ã thú ồ có thể k ê u căn bản cũng không gọi người mùi vị hẳn là lễ nghi hương vị có thể lễ nghi đạo đức mới là người cùng dã thú căn bản khác nhau t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín man vu Á lại nhải lại nhải lại nhải l h ả i nhải l h ả i nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải hô to nghe được này một đám hải tử cùng kêu lên la lên tại phụ cận hải vực tuần tra ba đầu nhị d a i hải xà yêu bắt đầu hướng phía một vùng biển này tới gần tiềm phục tại đáy biển hải xà yêu xua đuổi lấy trong hải dương hàng loạt b ầ y cá hướng về bọn nhỏ trước người hải vực tới gần Á lại n h ả y lại n h ả y l h ả i n h ả y l h ả i n h ả y nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải n h ả nhải nhải n h ả n b ả i nhải n i nhải h ả nhải nhải n h ả h ả i n h ả n h nhải nhải nhải nhải n h i nhải nhải n h nhải n hai tên con cung tiễn cao tráng hải tử đồng thời ngưng la lên mỗi người bọn họ từ bên hông rút ra một cái mũi tên hướng phía dậy đặc bầy cá thả một tiễn đây là một tín hiệu còn lại năm tên cầm trong tay trường m â u hải tử la lên xông về trong biển dùng trường m â u hung h ă n g đâm vào trong biển con cá hai tên đọc cung tiễn hải tử nhìn nhau một chút không hề có lại ra tay bọn hắn cung tiễn trừ ra đi săn dường như còn có tác dụng khác sau một lát năm tên cầm trong tay trường m â u hải tử riêng phần mình cũng đâm thấu một cái hải ngư ngoài ra bọn hắn còn theo trong biển bất hiện ra bị cung tiễn săn giết sinh vật biển một con cung tiễn đâm chết rồi một đầu thạch ban ng một cái khác lợi hại hơn chữ thập cung tiễn bắn thủng hải quy mai rùa đem một đầu to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân hải quy trực tiếp đóng đinh ha ha ha ha ha ngào trong một tên cao tráng hải tử cất tiếng cười to sau đó tay nâng cung tiễn lớn tiếng hống một tên khác cầm trong tay cung tiễn hải tử lộ ra thẹn quá hóa giận c h i sắc áo lợi cấp lợi thẹn quá thành giận hải tử làm ra hung á c bộ dáng sau đó phun ra đầu lưỡi của mình đây là khiêu khích khác một đứa bé ngưng cất tiếng cười to ánh mắt của hắn rét lạnh nhìn khiêu khích mình ra hỏa cũng đồng dạng phun ra đầu lưỡi coi như giã chư cho rằng hai cái này t r a i t r a i hải tử sẽ thần thương khẩu chiến thời điểm bọn hắn gần như đồng thời rút ra treo ở bên hông mũi tên đông dây cung tiếng rung thanh nhâm vang thành nhất tuyến một cái mũi tên phía trên mọc lên thủy lam sắc linh quang một tiễn đâm rách đối phương mũi tên cũng đem khiêu khích hải tử một tiễn xuyên tim theo rừng nhỏ mở to hai mắt nhìn hắn thần nghiệm rõ ràng nhận biết rồi pháp thuật ba động mà phát ra cái này đạo pháp thuật hải tử căn bản chính là một phạm nhân không hắn không phải cái phạm nhân trên người hắn có linh khí vận chuyển chẳng qua cùng huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau rồi ô tư còn lại năm tên cầm trong tay trường mâu hải tử sôi nổi quỳ xuống đất hướng về cao lớn nhất hải tử tỏ vẻ thần phục ha ha ha ha kia hải tử lần nữa cất tiếng cười to sau đó hướng phía tất cả mọi người huyên t u y ê n nói một trận tiếp lấy mỗi người bọn họ có chiến lợi phẩm của mình rời khỏi mỗi người bọn họ dò c h ú c trong cũng tràn đầy tôn cá mà cao lớn nhất hải tử kia hắn đọc chiến lợi phẩm không phải tôn cá mà là vừa mới hướng hắn khiêu khích đồng bạn theo rừng nhỏ đi theo bọn này g ã nhân hải tử về tới bọn hắn doanh trại doanh trại trong lều vải đi ra một tên trên đầu cắm lông vũ nam tử trung yên hắn chỉ vào bị mũi hải t p h ù ô n g tệ nay lao dã nhân nhìn lên tới hình như có chút học thức dáng vẻ lão dã nhân cùng tiêu ngạo nam hải huyên thuyên nói một trận sau đó thế mà không có chút nào vẻ chắc cứ ngược lại còn vô vô bả vai của nam hải cuối cùng cắm lông vũ lao g i ã nhân sắp bị bắn giết hải tử gánh tại rồi trên vai khuôn mặt vui vẻ rời đi doanh trại lão dã nhân vừa mới ra doanh trại không bao lâu một lông xù bàn tay trở thành phía sau hắn đưa ra ngoài một cái đẻ xuống đầu của hắn lão dã nhân chừng lớn trong h ố c mắt hai cái con mắt m à u đen tử quay tròn mỏ mẫm quay nhìn sau một lát hô dã chư nhân thở ra một hơi nói thầm một tiếng nguy hiểm thật nguy hiểm thật bị hắn siêu hồn lão dã nhân là một man vu là thôn dã nhân h à n g quá thấu trưởng tại tất cả dã nhân bộ lạc nhưng phàm là man vu liền cùng đầu kia tứ giai tam thủ hải x à yêu có trên lực lượng liên hệ trừ ra man vu bên ngoài dã nhân đảo trên còn có tế ti mà tế ti thì cùng đầu kia tứ giai tam thủ hải xạ yêu có trên tinh thần liên hệ nếu chu tử sơn siêu hồn đối tượng không phải man vu mà là tế thi như vậy có thể nghĩ hắn hiện tại đã bắt đầu đường chạy một khi chu tử sơn lần này đi đường lần tiếp theo muốn lại thừa dịp bất ngờ trộm vào giã nhân đạo đạt được vật mình muốn thì không dễ dàng như vậy rồi giã chư nhân trà s á t lông x ù tay có vẻ hơi hưng phấn nguyên bản siêu hồn mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn đạt được ngôn ngữ thông tin rốt cuộc ở một bên nghe những người này h u y ê n thuyền mặc dù khoảng cũng có thể đón được bọn hắn muốn biểu đạt nội dung nhưng mà cuối cùng không có nhận biết ngữ ngôn mở như vậy hiểu rõ thế là chu tử sơn mạo hiểm siêu hồn thành công thu được giã nhân đạo ngôn ngữ đây là một loại man hoang lại cấp thấp ngôn ngữ môn này ngôn ngữ chỉ có âm thanh không có chữ viết với lại liên quan đến nội dung thì mười p h ầ n đơn giản d ã nhân ngôn ngữ nội dung trừ r a ăn uống ngủ nghỉ ngủ sinh sôi bên ngoài cũng chỉ còn lại có giết chóc đi săn quyết đấu cùng với người sinh cúng tế m a n v bù tam thủ xà thần ô huế chi nha các loại thông qua siêu hồn chu tử sơn đã có thể chứng thực chính mình suy đoán có thể tối thứ then chốt chu tử sơn còn không biết đầu kia tam thủ hải xà yêu ô huế chi nha đến tột cùng là thế nào sử dụng những phạm nhân này sùng bái tăng cường thực lực của mình còn có ô h ế chi nha nhường phạm nhân biến thành khắp phòng cách thức là coi nhẹ thông qua một hồi hải dương tế tự chẳng qua theo lão dã nhân thần hồn bên trong chu tử sơn cũng không chân chính hiểu rõ trận này cúng tế đối n ó cụ thể phương pháp thì không hiểu nghe đồn nhân tộc thánh nhân theo tông thánh chi địa trốn đi man hoang không màng sống chết giáo hóa man di vị dấu vết xảy ra trước đó trên thế giới này khắp nơi đều là dã người cùng yêu thú mà man hoang dã nhân thì có chính mình hệ thống tu luyện đó chính là man vu nói lên man vu lúc này lấy thập nhị tổ vu nổi danh trên đời mặc dù tổ vu cuối cùng bị nhân tộc thánh nhân đều diệt sát nhưng tổ vu thực lực vẫn như c ũ ghi chép ở nhân tộc mỗi cái sách phía trên dùng để phụ trợ nhân tộc thánh nhân vĩ đại chính là bởi vì muốn thổi phồng nhân tộc thánh nhân vĩ đại bởi vậy ghi chép man vu cùng với thập nhị tổ vu sách vở mới nhiều không kể x i ế t như chu tử sơn như vậy cơ bản không đọc sách cũng nghe qua thập nhị tổ vu đ ạ i danh man vu hệ thống tu luyện thần bí dị thường nghe nói đã sớm biến mất tại rồi trong dòng sông lịch sử bây giờ chu tử sơn tại bồng hải một hòn đảo được gặp rồi man vu hệ thống tu luyện thì coi là phúc duyên không cạn theo sự hồn kết quả đến xem man vu loại tu luyện này hệ thống tựa hồ là một loại nhân cùng yêu cả hai cùng có lợi hệ thống sức mạnh yêu mượn nhờ người sùng bái tăng cường thực lực người mượn nhờ yêu lực lượng thi triển pháp thuật có thể yêu tu đến rồi tứ giai căn bản không cần lại đi huyết tế cùng giai đường lối hoang dã cũng không cần tu luyện cái gì nhân tộc công pháp thậm chí ngay cả tự thân huyết mạch cũng không cần dựa vào nuôi dưỡng nhân tộc cùng người tổng tu tu luyện này man vu đại đạo có thể đây mới là viễn cổ yêu tu chân chính con đường tu luyện tia tam thủ hải xà yêu ô h ế chi nha mặc dù cường đại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tứ giai như hắn là đẳng cấp cao hơn yêu thú giá chư nhân chu tử sơn nói không chừng còn chưa gan này đến để lộ câu đố tại nguyên chỗ suy tư sau một lát giá chư nhân khoát tay chỉ thi triển ra một môn pháp thuật thái âm là thần bị s u hồn sau lão giá nhân hang qua nhìn lên tới lại như là người bình thường bình thường khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười ma quái sau đó c o n g chết đi tiểu nam hải hướng về một chỗ khác đỉnh núi mà đi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ban ân cung tế t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ban ân cung tế giá nhân đ ả o vị trí hạch tâm là một cái tên là người sinh ngay chỗ nhân sinh ngay chân núi thì có một dã nhân thôn xóm cái này thôn làng trong ở lại thuần một sắc đều là man vu làm thôn hang qua sinh trưởng ở sắp tới chỗ kia doanh trại thời điểm chân của hắn không biết làm sao lại là một trượt sau đó té ngã trên đất chính là như vậy xảo thôn trưởng đầu dập đầu đến rồi bén nhọn tảng đá ngheo đầu chân đạp một cái mắt trợn trắng lên chết rồi thôn hang qua dài hồn phách đã bởi vì s i ê u hồn nhận lấy trọng thương chu tử sơn thai âm loạn thần pháp thuật cũng không thể nhường thôn hang qua dài một thẳng tượng người bình thường giống như còn sống trực tiếp tiến hắn lên đường là tốt nhất che giấu phương pháp tại man vu thôn lối vào chỗ đột nhiên đổ hai câu cố g ã nhân thi thể trong thôn nhanh chóng chạy ra khỏi hai tên g ã nhân áo lợi hang qua tặng người sinh đến tự mình ngã Ô, người sinh lại thêm một cái tốt ra hai cái dã nhân vẻ mặt hưng phấn một người khiêng một người sinh hướng về trên núi mà đi sau một lát ông dã nhân đ ả o một tòa vách đá cao vút phía trên mấy cái to lớn kèn l ệ n h bị đồng thời thổi lên kèn l ệ n h nhắm ngay phương hướng chính là tiểu xà đảo to rõ tiếng kèn chuyển ra ngoài ba mươi dặm ở vào tiểu xà đảo trên hai đầu nằm sấp tam giái hải xà yêu nghe được này ù ù kèn l ệ n h bơi vào rồi trong biển hóa thành hai cái ngấn nước hướng về dã nhân đảo phương hướng mà đi nhân sinh ai đại tế ti ngạc nhĩ hoắc ba đứng ở trên vách núi đối biển cá chu lớn ô h ế chi nha vĩ đại hải dương chi thần chúng ta đã chuẩn bị tốt ngon miệng người sinh cung phụng ngài dòng dõi tươi mới huyết n ụ c vào hiến cho vĩ đại hải sạt thần che chở chúng ta miễn bị sóng gió tấp kích che chở chúng ta cá hàng đầy đạn che chở chúng ta dòng dõi liên miên dưới vách núi sóng biển quay cuồng hai đầu tam giai hải s à yêu trồi lên mặt biển dỗi ra sáu cái đầu rắn hướng phía trên vách núi hống sao chỉ có sáu cái đầu rắn trên đầu cắm đầy lông vũ lao tộc t r ư ở n g cắt n g o a một mặt lo n g h i dò hỏi ngày xưa đưa lên người sinh nhân sinh ngay dưới sẽ hiện ra gần trăm cái đầu rắn tranh đoạt người sinh rầm rộ mà bây giờ người sinh nhai hạ cũng chỉ có sáu cái đầu rắn điều này đại biểu chỉ có hai đầu tam thủ hải xà yêu tới trước nhấm nháp tươi mới nhân tộc huyết đ ủ không phải là hải xà thần tử tự, tự đối người sinh không hài lòng chớ cần lo lắng hải xà thần nói cho ta biết trong b i ể n rộng chỉ có này hai đầu hải xà thần r ồ n g r o i vì sao đây là hải xà thần bí mật ngươi không cần hiểu rõ đại tế ti ngạc nhi hoác ba không khách khí chút nào có lớn lao tộc trưởng cắt ngoã ngay lập tức n g ầ m miệng lại luận địa vị phụng dưỡng thần linh đại tế ti ngạc nhi hoác ba ở trên hắn luận thực lực ngạc nhi hoác ba đồng dạng cũng là một tên thực lực cường đại tam giai man vu hai tên man vu dùng làm bằng đá trường đao chặt đức treo hai người sinh dây leo một già một trẻ hai người sinh đã rơi vào trong hải dương bị hai đầu tam thủ hải xà yêu tại chỗ chia ăn đã ăn xong người sinh về sau hai đầu tam thủ hải xà yêu thỏa mãn rời đi lại lần nữa về tới tiểu xà đảo nằm sơ b ổ. mấy ngày sau dã nhân đảo bắt đầu cử hành một hạng thịnh đại hoạt động hai mươi mấy tên mỗi cái bộ lạc tuyển tới nữ dã nhân được đưa đến rồi đại tế t i ngạc nhị hoặc ba liều lớn những thứ này nữ dã nhân cũng có một đặc điểm đó chính là có thai mỗi một cái nữ dã nhân bụng dưới cũng hơi hở ra không còn nghi ngờ gì nữa hải tử đã thành hình trí ít có năm sau tháng lớn nhỏ đại tế tin ngạc n h ĩ hoắc ba ngay trước hàng loạt xem lễ tộc nhân trước mặt dùng kỳ lạ thuốc nhuộm tại mỗi một thân thể nữ nhân trên vẽ da vu văn vu văn thuốc màu chỉ có ba loại màu sắc xanh biển màu trắng cùng màu vàng kim trong đó dùng tài liệu nhiều nhất là xanh biển cùng bạch xà mà màu vàng kim chỉ là dùng cho tô điểm cùng trang trí ngạc n h ĩ hoắc ba động tác rất nhanh năm ngón tay cùng sử dụng hắn năm cái dính đầy thuốc màu ngón tay tại đây chút ít nữ d ã nhân trên người t r ộ p tới t r ộ p tới chỉ cần tiêu tốn mười mấy hơi thở có thể tại một nữ trên người g ã nhân vẽ đầy kỳ lạ vu văn ước chừng thời gian một nén nhang về sau hai mươi mấy tên thân mang thuốc màu nữ giã nhân bị một đám d ã nhân hộ tống đến rồi d ư ớ i núi lúc này xem lễ tộc nhân toàn bộ bị xua đổi nhường mỗi người bọn họ về tới lời hứa của mình cũng tế đám người đi tới d ã nhân đảo vùng cực nam nơi đây cũng không phải bãi cát mà là một mảnh loạn thạch đá ngầm san hô hai mươi mấy tên d ã nhân nữ tử lấn sân đi tới phía ngoài nhất đá ngầm bình thường man vu thối lui canh giữ ở rồi phía ngoài nhất mấy tên tế ti đốt lên các đảo trên ba cái chậu than ngọn lửa màu đỏ sầm chầm chậm t i ế u đốt đường núi màu xanh sấm hơi khói bay lên trời cao hai mươi mấy tên có thai g ã nhân nửa thân thể đều bị ngầm mình ở rồi các đảo trên người các nàng thoa khắp r ồ i các loại thuốc màu lẳng lặng cầu nguyện đại tế ti ngạc nhi hoắc ba đứng ở bờ biển một viên trên đá ngầm hướng phía đại xà đảo phương hướng la lên vĩ đại hải dương c h i thần ô h ế chi nha mời lắng nghe người hầu kêu gọi xin ban cho chúng ta tân sinh tộc nhân đến từ hải dương lực lượng vĩ đại làm này la lên vang lên sau đó ước chừng thời gian một nén n h a n g về sau phía chân trời xa xôi bên cạnh dâng lên một đoàn bóng đen làm bóng đen hình g á n g triệt để rõ ràng thời điểm t ứ giai tam thủ hải xà yêu đã gần trong căng tấc g ã nhân đảo một chỗ trên vách núi cây tùng đông trong một đầu heo rừng nhỏ ghé vào phía sau c thông qua siêu hồn thôn hang qua trưởng chu tử sơn đã sớm biết cái này nghi thức tác dụng tứ gia i tam thủ hải xà yêu sẽ đích thân xuất hiện là chưa ra đời giã nhân hải tử c h ú c phúc t i ể u này c h ú c phúc hẳn là dùng mênh mông yêu lực gột rửa mang thai giã nhân thân thể để các nàng bảo thai trong bụng có biến thành man vu tư chất ô huế chi nha chính là tứ gia i yêu thú thực lực của hắn còn trên chu tử sơn chu tử sơn căn bản không dám bông ra thần thức chỉ có thể ngụy trang thành trên núi một đầu vô tội heo rừng nhỏ dùng con mắt cùng lỗ thai xa xa quan sát ô huế chi nha đến tột cùng là thế nào ban cho g ã nhân hải tử lực lượng này dù sao cũng là man vu hệ thống tu luy hơn mười dặm có hơn màu đen trên đáng ẩm đại tế ti ngạc nhi hoắc ba hai đầu gối quỳ xuống đất giang hai tay ra đối mả đến ô h ế chi nha thành tín la lên vĩ đại hải xà thần mời nuốt vào ngài tế phẩm tứ gia yêu thú ô h ế chi nha ở và ở giữa đầu rắn ló ra một ngụm nuốt lấy một có thai nữ d i ã nhân bên cạnh nữ d i ã nhân phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng chẳng qua nàng nhóm lại không cách nào động đậy đem chính mình dâng hiến cho thần cùng thần hòa làm một thể đây là v ô thượng vinh quang các ngươi nên vì thế hưng phấn đến run dày đại tế ti ngạc nhi hoắc ba lớn tiếng q u ậ lớn tứ gia ô h ế chi nha ba cái đầu rắn cùng nhau thúc đẩy mở miệng một tiếng đem hai mươi mấy cái có thai nữ giã nhân toàn bộ nuốt vào rồi trong bụng ở vào trên vách núi quan sát đến đây hết thể dã chư sợ ngây người hắn tìm tới hồn man vu thôn hang qua g i ả i thần hồn kia thôn hang qua g i ả i thần hồn minh minh bạch bạch đ ị a nói cho chu tử sơn trận này nghi thức là vì cho giã nhân hải tử c h ú c phúc để bọn hắn có biến thành man vu tiềm c h ế t nhưng bây giờ hải tử tính cả mẫu thân đều bị ô huế chi nha nuốt vào trong bụng thế này sao lại là c h ú c phúc rõ ràng là cho ăn chỉ có một giải thích cái đó bị chu tử sơn siêu hồn man vu thôn hang qua trường cũng bị lừa tất cả g ã nhân ngược lại man vu đều bị lừa thân côn g i ã chư ánh mắt trở nên sắc bén lại mặc dù g i ã chư vì phòng ngừa bại lộ chính mình không hề có thả ra thần thức nhưng mà bằng vào con mắt quan sát g i ã chư thì đã nhận ra lúc này ô h ế chi nha đã càng biến đổi thêm hung tàn bạo ngược hưởng thụ rồi cống phẩm sau đó ô h ế chi nha quay người rời đi biến mất tại rồi mênh mông trong b i ể n rộng không hề nghi ngờ trận này cũng tế nghi thức là ô h ế chi nha hưởng thụ rồi ngon miệng cống phẩm tăng cường lực lượng của mình mà chắc chắn không phải cái gì chúc phúc như vậy vấn đề đến rồi giá nhân đạo trên bọn nhỏ đến tội cùng l ạ như thế nào đạt được siêu phàm lực lượng phản phất là ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên trời sinh thì có rồi biến thành màn vụ tiềm chất n à y chân tướng trong đó bình thường man vu căn bản không hiểu rõ có thể lục soát đại tế t i ngạc n h ị hoắc ba hồn phách năng lực có thu hoạch có thể bởi như vậy chính mình rồi sẽ bại lộ chu tử sơn chuẩn bị lại cẩn thận quan sát quan sát thực sự không thu hoạch được gì lại đem ngạc n h ị hoắc ba lục soát đi đường cũng không m u ộ n chương năm trăm bốn mươi mốt thiếu niên ba đặc chương năm trăm bốn mươi mốt thiếu niên ba đặc dã nhân đạo nhân sinh n g a i ở dưới thôn xóm năm sáu mươi tên dã nhân vây quanh một to lớn đồ đằng bắt đầu nhảy múa làm bằng gỗ đồ đ ằ n là tam thủ hải xả ô h ế chi nha chịu tượng hình tượng một đầu heo rừng nhỏ lẳng lặng nhìn một nhóm người này ăn nhảy múa nhảy m liên tiếp nhìn xem mấy ngày chu tử sơn cũng không có nhìn ra cái như thế về sau trừ ra mấy ngày trước đây tại hải đảo đầu nam đưa lên người sống c ũ n g tế nghi thức dã nhân đảo bọn dã nhân mỗi ngày đều tái diễn ăn uống ngủ nghỉ ngủ cùng với nhảy múa này mấy món chuyện thực sự không có gì tới mới nhảy múa dã chư nhìn trong thôn l à c ư ơ n g tam thủ rắn pho tượng trong ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi được rồi nhìn như vậy xuống dưới bây giờ không có kết quả không bằng siêu hồn dã chư ánh mắt hiếp lại chu tử sơn dù sao cũng là một đầu tứ gia yêu tu cùng kêu h ế chi nha là ngang cấp tồn tại h không không ba vì ban t h đầu sư hồn ô huế chi nha rồi sẽ cảm ứng được tên kia tới tốc độ cực nhanh chu tử sơn có thể không lục ra được cái gì tin tức hữu dụng liền cần đường chạy không bằng trước tiên đem kia lao tê ti một quyền đánh n g ấ t xịu bắt được xích hải sa mạc lại đi siêu hồn đến lúc đó chính mình là có thể chậm rãi siêu hồn căn bản cũng không cần lo lắng kia hải xà yêu sẽ leo đến trên bờ tìm đến mình phiền phức ô có thể còn có càng diệu phương pháp thì như trước giờ trên sa mạc bố trí mai phục chính mình trong chữ vật thủ trạc còn có hai mươi cái s a n g đồng đập bom tại trước siêu hồn liền đem bom trong xong đến lúc đó cái kia rắn chết nếu là dám lên bờ chập chập chập kế này rất hay chu tử sơn một đôi nho nhỏ heo trong mắt tinh quang lấp lóe lặp đi lặp lại cân nhắc tính toán vừa mới tạo ra tiểu kế sách、này. kế này không thể được ra kế này vấn đề lớn nhất chính là hai mươi thùng xăng đông đặc bom đồng thời nổ tung uy lực thì không đủ lớn dường như sẽ không đúng đầu kia rắn chết tạo thành hữu hiệu làm hại r ố t cuộc lôi kếp i cảnh yêu thú thân thể cực đoan cường đại yêu khu trải qua trăm lần lôi kếp i t ẩ y lễ lại há có thể không ngăn cản được một đống cùng loại với tam giai p h ụ lục đồng thời nổ tung ngay tại giã chư hết sức chuyên c h ú cân nhắc liên hoàn kế cùng tuyệt hậu kế lúc một thiếu niên âm thanh truyền vào trong thai của hắn Hòa ho rồi heo rừng nhỏ lỗ t h a i lập tức thì dựng lên tất nhiên không nghĩ tốt tuyệt hậu kế vậy liền tạm thời không muốn siêu hồn đỡ phải đà thảo kinh x à đi theo gã thiếu niên này học tập một lần biến thành hợp cách tế ti c h i thức há không thì thì tương đương với hiểu rõ man vú hệ thống tu luyện lan ra ngoài cho dù ngươi thức tỉnh rồi man tộc c h i lực đã trở thành một tên man vu có thể ngươi còn không phải t h ô n trưởng ngươi còn chưa có tư cách gặp mặt vĩ đại trưởng giả n g ạ c nhi hoa ba một tên giáng người cường tráng trên đầu cắm một cái lông vũ man vu t r ắ n tên thiếu niên kia trước người đối với hắn lên tiếng quát lớn chúng ta thôn hang qua thôn trưởng đã chết tại câu nguyện cúng tế trước đó ta săn giết một khiêu chiến ta ngu xuẩn thôn hàng qua trưởng công chiến lợi phẩm của ta kính hiến cho h ả i xà thần dòng dõi không ngờ rằng thôn hàng qua trưởng ngã một phát chính mình cũng thành rồi người sinh chuyện này các ngươi man vu thôn người ấy là bế i t đạo thiếu niên ba đ ặ c lớn tiếng gầm thét lên ta kêu ngươi cút ra ngoài cường tráng man vu thôn, thôn thôn trưởng lại một lần nữa gầm thét lên ngươi đừng nghĩ xông chiếm chiến lợi phẩm của ta phẫn nộ thiếu niên ba đ ặ c hướng phía man vu thôn, thôn thôn trưởng phun ra đầu lưới một màn này nhường man vu thôn thôn, thôn trưởng nhìn xem ngây người ha ha ha ha ha man vu thôn, thôn trưởng cất tiếng cười to t thôn thôn vậy thành. xem bọn dã nhân hưng phấn đem hai người làm thành rồi một vòng tròn bọn hắn chân trái giống một chút điệu chân phải giống một chút điệu trong miệng dầu có tiết tấu la lên đến vanh kéo vanh kéo vanh kéo ba đặc lấy xuống cung tiễn rút da treo ở bên hông làm bằng đá mũi tên man vu thôn thôn trưởng lực cách nhĩ khinh thường nhìn thiếu niên ba đặc hắn căn bản không có ý định lấy vũ khí thiếu niên ba đặc dương cung cái tên vành một tiếng văn giòn tảng đá mài mũi tên bám vào thủy lam s ắ c lực lượng bắn về phía rồi lực cách nhĩ cách mũi tên bắn trúng lực cách nhĩ lồng ngực một giây sau nay một cái làm ẩu mũi tên l i ề n hóa thành chất lỏng màu xanh sống nhỏ xuống tại tích nhị giai man vu lực cách nhĩ ngay cả ra đều không có phá hủ thực chi lực ha ha ha ha ngu xuẩn nhất giai cùng nhị giai khác biệt dường như trời cùng đất ngươi thằng ngu này dám khiêu chiến ta ta nếu dùng hủ thực chi lực đem ngươi độc thành huyết thủy sẽ lãng phí một tốt nhất người sinh vẫn là để ta dùng nắm đấm đập nát đầu của người đi man vu thôn thôn trưởng lực cách nhĩ tay cầm nắm đấm sông về ba đặc hô lực cách nhĩ một trọng quyền đánh ra nay trọng quyền nhìn như rất chậm nhưng kỳ thật vẫn là rất chậm thiếu niên ba đặc một chầm xuống thế mà tránh khỏi không những tránh khỏi thiếu niên ba đặc ngồi xuống chính là một quyền một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh trúng lực cách nhĩ như sắt thép phần bụng lực cách nhĩ hủ thực chi lực không hề có phát huy ra tác dụng tương phản mặt của hắn tái rồi、Phúc. phun ra một mụn màu tươi phun ra xa một triệu như sắt thép thân thể thẳng tắp nga xuống man vu thôn nhị giai cường giả thôn trưởng lực cách nhĩ lại bị thôn hang qua một tên không có danh tiếng gì thiếu niên một quyền quật nga rồi đi chết đi o a n kéo thiếu niên ba đặc lên tiếng hống hắn mặt lộ điên cuồng ngồi ở trên người lực cách nhĩ hắn trái một quyền phải một quyền nắm đ ấ m như l ạ i như hạt mưa n g n xuống lực cách nhĩ giống như bị kích c h o á n g rồi bình thường căn bản không biết hoạt thủ thân thể của hắn không ngừng cóc áp tại ba đặc dưới nắm tay không ngừng thổ huyết cách đó không xa trong rừng một đầu dấu ở trong bóng tối khủng bố ra đám người lại lần nữa nằm trên đất biến thành h e o rừng nhỏ bộ dáng vượt qua lôi kếp i sau đó cho dù chung quanh mặt đất không xuất hiện sâm văn chu tử sơn cũng có thể điều động lực lượng của đại địa đem lực lượng của mình đưa lên ra ngoài hồng hộp hồng hộp không biết đánh bao nhiêu quyền mồ hôi rầm rề ba đặc cảm giác hai quả đấm của mình cũng đã không có t r í giác hắn giơ lên nắm đấm hắn không biết trên nắm tay huyết là trên tay mình chạy ra hay là lực cách nhĩ lực cách nhĩ trong miệng bốc lên máu đen tên này man vu thôn thôn trưởng thực lực gần với đại tế ti ngạc nhị hoắc ba cùng lao tộc trưởng cắt ngõ nhị d a i man vu bị một tên không có danh tiếng gì thiếu niên đánh chết tôi rồi hoa lạp lạp lạp man vu thôn Thôn dân sôi nổi quỳ xuống ô tư mỗi cái thôn dân trong miệng cũng hô hảo ô tư hai chữ điều này đại biểu đúng cường đại người thần p ụ thiếu niên ba đặc vẻ mặt hưng phấn đem lực cách nhị gánh tại rồi sau đó sải bước hướng nhìn nhân sinh nhai mà đi chương năm trăm bốn mươi hai thấp fg chương năm trăm bốn mươi hai thấp fg nhân sinh ai đỉnh núi từ bên trên có một nhà đá cái này ngay cả cửa sổ đều không có vẹn vẹn hai mươi m vông rộng tả hữu nhà đá chính là dã nhân đạo hải xả thần điện một bang dã nhân cũng không có khả năng kiến tạo cái gì vàng son lộng lây thần điện điện không tại đại có thần thì linh nhị giai tế ti tá n h ị cách xâm nhập thần điện đi vào đại tế ti ngạc n h ị hoặc ba trước mặt lên t u y ê n nói một trận cái này làm sao có khả năng ngạc nhi hoặc ba ngạc nhiên hỏi ngược lại lực cách nhĩ đích thật là bị ba đặc giết chết man vu thôn tất cả thôn dân cũng có thể làm chứng kiến tá nhi cách nói để cho ta đi xem h ả i tử kia đại tế tin ngạc nhi hoặc ba đi ra hai mươi m vông h ả i xà thần điện gặp được bên ngoài thần điện nửa q u ỷ h ả i tử ba đặc đại tế tin ngạc nhi hoặc ba quan sát toàn thể một chút ba đặc sau đó vì giọng điệu không chắc chắn dò hỏi ngươi chính là thôn hang qua ba đặc không sai chính là ta thiếu niên mặc dù quỳ nhưng mà hắn lại cao cao dương đầu lên lộ ra không che giấu được vẻ t i ê u ngạo ngạc nhi hoặc ba lặp đi lặp lại xác nhận ba đặc vẹn vẹn chỉ là nhất giai man vu sau đó vừa rồi quay đầu nhìn về phía nằm ở ba đặc bên cạnh chết đã lâu lực cách nhĩ ngạc nhi hoặc ba r ồ i ra một tay bàn tay có hơi hối lượn g một cố kình phong đột nhiên dâng lên ngã xuống đất lực cách nhĩ bị này một cố kình phong nâng đỡ đến rồi ngạc nhi hoặc ba trước mặt ngươi là r ế t thế nào hắn đại tế tin ngạc nhi hoặc ba một bên t r a xét rõ ràng nhìn thi thể của lực cách nhĩ một bên n h í u mày dò hỏi ta hướng hắn khiêu khích hắn không phải là đối thủ của ta thiếu niên ba đặc như nói thật nói ta nói là ngươi là dùng phương pháp gì rét chết hắn ngạc nhi hoặc ba lần nữa hỏi đến dùng nắm đấm từng quyền từng quyền đánh sát rồi h ắ n thiếu niên ba đ ặ c lần nữa kiêu ngạo nói n g ư ơ i có hữu dụng hay không âm hưu quỷ cái gì n g ư ơ i có hay không có hạ độc ngạc nhi hoặc ba lần nữa hỏi đến không có ta ba đ ặ c quan g minh chính đại ta là làm nhìn tất cả tộc nhân mặt hướng hắn khiêu khích cũng đánh chết thiếu niên ba đ ặ c nói phù phù lực cách nhĩ thân thể rơi xuống đất trải qua đại tế ti ngạc nhi hoặc ba kiểm tra lực cách nhĩ đích thật là chết tại lực quyền đập nện phía dưới có thể một tên nhất giai man vu dù thế nào cũng không có khả năng dùng nắm đấm gắng gượng đập chết nhị g a i man vu nay đã lật đổ ngạc nhi hoặc ba nhận biết đại tế ti ngạc nhi hoặc ba t r ầ mặc hắn đang là chuyện này cầu thông thần linh vĩ đại ô h ế chi nha một tên nhất giai man vu lại gắng gượng địa đấm giết một tên nhị giai man vu cuối cùng là vì sao thời gian trôi qua thật lâu ô h ế chi nha không hề có cho mình đại nôn g vì bất kỳ đáp lại nào vì tứ giai hải xá yêu ô h ế chi nhai cũng không biết vì sao cho nên hắn cũng vô pháp trả lời vấn đề này thần linh không có trả lời ngạc n h ị hoắc ba chỉ có thể mình làm ra quyết sách suy tư sau một hồi lâu ngạc n h ị hoắc ba quyết định đem vấn đề này tạm thời trước thả một chút dùng dây leo đem người sinh rơi tại vách núi đỉnh đi một người gọi tộc trường cắt n g ó thổi lên k è lệnh triệu hoán ô h ế chi nha dòng dõi cử hành người sinh cung tế đại tế ti ngạc nhi hoặc bà cao giọng nói ông ba tên man vu cùng nhau thổi lên ken h lệ như n h sấm xét tiếng kèn truyền ra ngoài ba mươi dặm hai đầu tam giai hải xà yêu theo ngoài ba mươi dặm tiểu xà đảo bơi tới trên vách núi đại tế ti ngạc nhi hoặc bà cao giọng tru lớn ô h ế chi nha vĩ đại hải dương c h i thần chúng ta đã chuẩn bị tốt ngon miệng người sinh cung phụ ngài dòng dõi tươi mới huyết đ ụ c và hiến cho vĩ đại hải xà thần che chở chúng ta miễn bị sóng gió tập kích che chở chúng ta cá lấy được đầy đạn che chở chúng ta dòng dõi liên miên lực cách nhĩ thân thể rơi xuống dưới vách núi hai đầu tam thủ hải xà yêu ăn hết rồi lực cách nhị thân thể sau đó phát ra vui sướng tê minh không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đúng lần này m a n vụ c ố n g phẩm hết sức hài lòng làm ô huế chi nha d ò ọ n g dõi sau khi rời khỏi đại tế ti ngạc n h ị hoá ba quay đầu đối tiểu nam hải vì ôn nhu giọng điệu nói ra ngươi là thần linh chỉ thị kính hiến thượng đ ẳ n g người sinh ngươi muốn cái gì b ắ n thưởng vĩ đại thần linh đại ngôn tôn kính đại tế ti ngạc n h ị hoá ba ta gọi ba đặc ta hy vọng có thể đạt được ngài dạy bảo biến thành một tên có thể cùng thần linh câu thông tế ti ta sẽ cố gắng gấp bội một ngày nào đó ta sẽ thành ô huế chi nha đại n ô n thiếu niên ba đặc vẻ mặt ti lời vừa nói ra đại tế tin ngạc nhi hoặc ba mặt lập tức thì sụt xuống trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng cách đó không xa nhìn một màn này heo rừng nhỏ dùng móng heo ôm lấy đầu của mình người cái nhóc con người đây là ngay trước mặt của trưởng môn nói muốn muốn làm trưởng môn a vậy ngươi nhường trưởng môn làm sao bây giờ ngươi tình thương này là chuyện gì xảy ra ngươi không thấy được ngạc nhi hoặc ba l á o gia hỏa này mặt cũng đổi xanh sao ta đi ngươi còn đang ở nói lẽ nào ngươi cũng không cần chụp hắn môn g ngựa hoặc là khiêm tốn một chút muốn học điểm tế t h tri thức giúp đỡ hắn sao thực sự không được ngươi nói trực tiếp một chút t h như dùng trên người ngươi quý báo nhất đồ vật cùng hắn trao đổi ngươi mẹ nó lặp đi lặp lại cường điệu muốn ngồi vị trí của hắn n h ư n g hắn không có vị trí có thể ngồi đây là mấy cái ý nghĩa ai nha không có cái nào là cái này d ã nhân thấp eq lại thêm thiếu niên nguyên b ả n thì tồn tại trung nhị chờ lấy bị xuyên tiểu h ả i đi thật là làm cho heo sốt ruột làm thiếu niên ba đặc thao thao bất tuyệt nói xong rồi lý tưởng của mình sau đó tốt rất tốt phi thường tốt ngươi thực sự là một tên có chí thiếu niên ta cảm thấy vô cùng vui mừng ngạc nhi hoắc ba lộ da âm trầm nụ cười đối tên này tràn ngập b ú c đồng thiếu niên lặp đi lặp lại biểu đạt ra chính mình khen ngợi ba đ ặ c đọc ư ỡ n đến căng thẳng đầu dương được cao hơn không qua tới từ thôn hang qua thiếu niên ngươi muốn trở thành một tên câu thông thần linh tế ti còn cần đi qua cuối cùng một đạo khảo nghiệm đại tế ti ngạc n h ĩ hoặc ba tiếng nói nhất chuyển nói cái gì khảo nghiệm ba đ ặ c lớn tiếng hỏi chứng minh thực lực của ngươi đại tế ti ngạc n h ĩ hoặc ba hai mắt hiếp lại nói lẽ nào thi thể của lực cách nhĩ còn không thể chứng minh thực lực của ta ba đặt đầu dương lên mà hỏi ngươi còn cần lần nữa chứng minh ba đặt ngươi nhất định phải ngay trước ta cùng tộc trưởng cắt ngõ mặt đánh bại tá nhi cách đại tế tin g ạ c nhi hoắc ba v ô v ô bên cạnh tế t i nói không sao hết ba đặt một lời đáp ứng giờ phút này niềm tin của hắn bạo dạng nội tâm của hắn tràn đầy chiến vô bất thắng tín nhiệm tá nhi cách ngươi muốn toàn lực ra tay đại tế tin g ạ c nhi hoắc ba nhắc nhở ừng tá nhi cách gật đầu tràn ngập sát ý coi trọng thiếu niên ba đặc lần này nút ở phía xa chu tử sơn cũng không tính nhâm thầm ra tay trông thậy vào một trung nhị vì chính mình mở ra cục diện còn không bằng suy tính một chút làm sao ra tay bắt đi ngạc nhi hoắc ba sau đó cho đầu kia rắn chết bố trí liên h o à n kế chỉ thấy tá nhi cách cùng ba đặc tách ra đứng thẳng thiếu niên ba đặc trầm ổn địa lấy xuống trên người duy nhất một cái mũi tên dương cung cái tên tá nhi cách là nhị giai man vu đồng thời kiêm chức tế thi hắn vừa ra tay thì thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông huống theo tá nhi cách quắt to một tiếng sau lưng của hắn nổi lên tam thủ hải xà yêu nhàn nhạt, nhạt hư ảnh chỉ thấy trôi nổi trên mặt b i ể n tam thủ hải xà eo ba cái như là to bằng gian phòng đầu rắn to lớn ngửa mặt lên trời hống hư ảnh hiện hiện sau đó ba đặc phát hiện tay của mình đang run dày hắn căn bản là bắn không xuất tiễn tá gở dối ra hai tay tay hắn dường như cùng ô huế chi nha hai cái chỉ có thể phun ra nọc độc đầu rắn t r ù n g hợp hai cố cường đại hủ thực chi lực hóa thành hai đạo màu xanh sấm nọc độc phun ra nhưng mà q u ỷ dị là hai đạo nọc độc không hề có chúng đích thiếu niên ba đặc mà là công kích đến rồi bên cạnh hắn hai bên mặt đất đem ánh sáng trượt tảng đá ăn mòn ra hai cái h ố cực lớn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba t h ầ n hàng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba t h ầ n hàng a thiếu niên ba đặc phát ra một tiếng điên cuồng hống hắn cuối cùng chiến thắng thượng vị giả mang đến cho hắn trên linh hồn chật ép bắn ra trong tay mũi tên dùng tảng đá mài sắc bén mũi tên bắn chúng gần trong gang tất một tiếng văng dọn mũi tên rơi xuống đất tá nhi cách lồng ngực so với hải quy mai rùa càng thêm cứng rắn a thiếu niên ba đặc bạo hống một tiếng ném đi cung tên trong tay nhảy lên thật cao chuẩn bị dùng chính mình không gian không phá vỡ năm đấm sĩ、si、quan cấp cao ép đập chết ngay tại lúc hắn vọt lên thời điểm tá nhi cách sau lưng hải xà hư ảnh nhìn thiếu niên này một chút một cỗ càng khủng bố hơn thượng vị giả h ủ y áp tác dụng đến rồi trên người ba đặc phù phù thiếu niên ba đặc ngã nhào trên đất lại mắt trợn trắng lên tại chỗ hôn mê bất tỉnh lúc này tá nhi cách mặt trở nên cực kỳ quỷ mị hắn mặt â m trầm trên thậm chí vươn vẩy d đại tế ti ngạc nhi h o a ba l ã o tộc trưởng cắt ngõa ngay lập tức phản ứng lại lúc này quỳ xuống cao giọng la lên tà thần ô tư nay mẹ nó là thân ngoại hóa thân cách đó không xa quan sát đến đây hết thể heo rừng nhỏ sợ ngây người tứ giai hải xà yêu ô h ế chi nha lại trực tiếp thần hồn g á n g lâm đến rồi nhị giai man vu trên người tá nhi cách lúc này tá nhi cách khí tức bành trướng hoàn toàn đạt đến tam giai đỉnh núi t tá nhi cách phun ra đầu lưỡi phát ra như là loài rắn bình thường tê m ì n h hắn mẹ bẹ cổ phảng phất đang thích đứng câu này yếu đ u i thân thể chỉ nghe tá nhi cách vì đức quang giọng điệu nói ra nhất giai man vu không thể nào chiến thắng nhị giai man vu trừ phi có cái gì chúng ta không biết bí mật t ngạc nhi hoắc ba ngài người hầu ở chỗ này đại tế ti ngạc nhi hoắc ba cao giọng hồi đáp tại không có phát hiện bí mật kia trước đó không nên giết chết thiếu niên này tá nhi cách vì giọng ra lệnh nói tạo ý chí của thần chắc chắn đạt được quán triệt ngạc nhi hoắc ba vì thành tín giọng điệu nói đưa hắn bồi dưỡng thành tế ti đi biến thành tế ti sau đó tâm linh của hắn sẽ triệt để hướng ta rộng mở có thể ta năng lực theo hắn tâm linh chỗ sâu tìm tòi nghiên cứu bí mật kia tá nhi cách nói lần nữa tứ ạ o gia yêu thú ô huế chi nha thần niệm giáng lâm tại rồi tá nhị cách trong thần hồn khống chế rồi thân thể của hắn phá hủy thần hồn của hắn tá nhị cách mặc dù còn sống sót nhưng đã cùng chết không hề khác gì nhau rồi thấy một màn này giá chứ trong con mắt lộ ra may mắn t h ầ n sắc người thanh đại sự cần có tính khí nếu là mình mạ o bội đúng tế ti sư hồn chỉ sợ hiện tại không chỉ cái gì tin tức hữu dụng đều không có đạt được ngược lại đã bại lộ chính mình tồn tại những thứ này tế ti căn bản là không thể sư hồn ô h ế chi nha có thể vượt qua thời không khoảng cách đem chính mình thần n i ệ m g á n g lâm đến tế ti trong thần hồn nếu chu tử sơn đúng tế ti sư hồn liền ngang ngửa với đúng ô h ế chi nha sư hồn không nói trước chu tử sơn thần nghiệm có thể hay không nghiền nát ô huế chi nha thần nghiệm chỉ cần ô huế chi nha phát hiện chu tử sơn ý đồ hắn trực tiếp là có thể xoắn nát tế ti thần hồn nhường hắn chết bất đắc kỳ tử chu tử sơn căn bản cái gì cũng không chiếm được c h ậ p c h ậ p c h ậ p khá tốt chính mình có kiên nhẫn sự thật chứng minh chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn liền không có không làm được đại sự trên đỉnh núi đống cỏ bên trong k heo rừng nhỏ hít mắt lại khoe miệng lộ ra mỉm cười đặc ý nhân sinh ai g i biển cao thét thiếu niên ba đặt thân thể đột nhiên co quát một chút tiếp lấy hắn trở mình mà lên ánh mắt lợi hại quét về phía tứ phương trên v đại tế ti ngạc n h ị hoặc ba ánh mắt phức tạp nhìn hắn lao tộc trưởng cắt ngoa chuyện này đối với ba đặc triển lộ ra ôn hòa mỉm cười về phần cái đó khiêu khích chính mình tế ti tá nhị cách nửa chết nửa sống trên mặt đất có cắp dường như một đống s ẽ động thịt não chính mình lại thắng nga ô thiếu niên ba đặc phát ra h ư n g p h ấ n hống dường như là một thất kiêu ngạo sói hoang một tiếng chưa đủ lại đến nga ô thiếu niên ba đặc liên tục giống lên ba cái cúng họng thỏa thích phát tiết nhìn trong lòng thoải mái duy nhất không thoải mái là chung quanh không ai tế hô hổ tư ba đặc đại tế ti ngạc nhi hoặc ba ngắt lời rồi thiếu niên ba đặc phát tiết chính mình chiến thắng vui sướng tôn kính đại tế ti thần linh vĩ đại đại ngôn ba đặc vui lòng lắng nghe người huân thị ba đặc quỳ một chân trên đất dương cổ lên nói người thông qua được khảo nghiệm đại tế ti ngạc nhi hoắc ba cao giọng tuyên bố một nghĩ tới tên này là bởi vì chính mình lắm miệng khiến cho hải xà thần chú ý mới khiến cho người không biết trời cao đất rộng này thông qua được căn bản cũng không có thể thông qua khảo nghiệm đại tế ti ngạc nhi hoắc ba dường như nuốt con mồi bài tiết vật giống nhau khó chịu mời đại tế ti truyền thụ cho ta cùng thần câu thông kỹ xảo ba đặc chủ động nói nghe vậy ngạc nhi hoắc ba lắc đầu chậm rãi mở miệng nói ta nhất định sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành một tên tế ti h chẳng qua biến thành tế ti h điều kiện tiên quyết là nhất định phải biến thành nhị giai man vu tôn kính đại tế ti h xin cho ta thử một lần ta tin tưởng ta có thể sáng tạo bất luận cái gì kỳ tích đặt thành tất cả không thể nào ba đặc lại một lần nữa kiêu ngạo mà nói ba đặc ta lặp lại lần nữa biến thành nhị giai man vu sau đó mới có thể biến thành tế ti h đây không phải ta không nghĩ dạy ngươi lấy cớ mà là sự thực không tin ngươi có thể hỏi một chút cắt ngõa h ắ n ở đây vị trí tộc trưởng ngồi năm mươi năm xa so với ngươi hiểu sâu biết rộng đại tế ti ngạc nhi hoác ba trong giọng điệu mang theo một tia phẫn nộ ba đặc quay đầu nhìn về phía trên đầu cắm đầy lông vũ lao tộc t r ư ở n g cắt n g o a lao tộc t r ư ở n g cắt n g o a mỉm cười giải thích nói ba đặc đại tế tin nói là sự thật chỉ có t r ư ớ c biến thành nhị giai man vu mới có tư cách cùng hại xà thần câu thông đây là tiền đề chẳng qua có một loại phương pháp có thể để cho ngươi trong thời gian cực ngắn biến thành nhị giai man vu phương pháp gì ba đặc hưng phấn mà dò hỏi hh ắ c ắ c rất đơn giản lao tộc trưởng cắt n g o a theo trên người lấy ra một cái rèn luyện được sắc bén vô cùng làm bằng đá dao tràn ngập nếp n h a n trên mặt lộ da quỷ bí mỉm cười tiểu tử tiếp được cắt ngoã đưa trong tay thạch đao ném cho ba đặc ba đặc đưa tay tiếp nhận dao lao này mặc dù là làm bằng đá nhưng lại có một cỗ không nói ra được phong h á n sắc bén ở trong đó tổ chức một hồi người sinh cúng tế ngươi có thể biến thành nhị giai man vu lao tộc trưởng cắt ngoa chầm d i i nói sau nửa c a n h giờ man vu thôn dạ nhân đảo thứ nhất thôn trong thôn làng có số lượng kinh người man vu nhị giai man vu cũng có hơn mười người tại lao tộc trưởng cắt ngoa an bài xuống man vu thôn trung ương rất nhanh liền lũy d ậ y rồi một tòa hai người cao sàn gỗ trên đài cao đứng ký phách phấn chân thiếu niên ba đặc hắn hai tay nắm lao tộc trưởng cắt ngoa đưa tặng dao găm hai đầu gối quỳ xuống đất thành tâm cầu nguyện nửa chết nửa sống tá nhĩ cách thì nằm dưới chân hắn tại chất gỗ trên đ à i cao không ngừng co q u ắ p thân thể của hắn đ à i cao bốn góc chia ra đứng lên rồi bốn chất g ỗ đồ đằng đồ đằng dùng bình thường tấm ván gỗ chế t á c thành thân thể liên tiếp cây gỗ làm cổ rắn ba cái vỏ d ừ a làm thành đầu rắn ô h ế chi nha đồ đằng làm công mặc dù thô giáp nhưng trên đó bôi lên các loại thuốc nhuộm lại để cho chịu tượng đồ đằng có vẻ man hoang mà hung t à n dưới đ à i cao có một vòng thiêu đốt lên chậu than chậu than bên ngoài lao tộc trưởng cắt ngoã tự mình chọn lựa mười tám tên cường trán man vu bọn hắn đưa tay cầm trường mâu vây quanh đ Trưng nhân m ba trăm ư n nhân g ba mươi ba Theo mười cháy hừng tám c Tách. h danh thủ cầm trường mâu man vu g i à u có tiết tấu dùng chân dẫm lên mặt đất bọn hắn vũ động trường mâu trong miệng la lên ý nghĩa không do khẩu hiệu g i à u có tiết tấu vây quanh sàn gỗ hành tẩu bọn hắn nhảy múa cùng thường ngày giống như không có gì khác nhau phân giải tiếp theo tới tới lui lui cũng liền như vậy mười cái động tác trên đài cao thiếu niên ba đặt đã không còn quý xuống hắn hai tay mở ra hai con chân mở ra tượng một con cua lớn giống như vị thân thể làm trung tâm xoay quanh một bên chuyển một bên le l ư ỡ i trạng thái cực kỳ phách lối cũng đúng thế thật một loại dã nhân dáng múa cùng cái khác dã nhân khiêu vũ động tác trên bản chất không có gì khác nhau đ à i cao bên ngoài là nhiều người xoay quanh trên đ à i cao là một người xoay quanh theo bên ngoài dã nhân sôi nổi xoay đủ một vòng nhảy con cua múa bản thân xoay tròn thiếu niên ba đặc đột nhiên khẽ con heo trên tay giao hướng phía dưới thân tá n h ị cách chính là một đau tá nhĩ cách thần hồn bị thương lúc này đã toàn thân tê liệt không có cảm rất đau một đau hai đau không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh rồi khí tức của hắn tại từng điểm từng điểm tại tăng cường thiếu niên ba đ ặ c mũi nhảy một lúc múa khí tức thì cường đại một phần man vu tu luyện bí mật quả nhiên ngay tại những ngày lung ta lung tung nhảy m ộ a trong chu tử sơn không phải chưa từng hoài nghi rốt cuộc giã nhân này trên đảo giã nhân trừ ra ăn uống ngủ nghỉ ngủ cùng sinh sôi bên ngoài những lúc khác cũng tại vây quanh đống lửa cùng đồ đằng nhảy nhót liên hồi có thể chu tử sơn luôn luôn không thể tin được rốt cuộc cái này cũng thật bất khả tư nghị một đoàn g ã nhân vây quanh đống lửa cùng đồ đằng nhảy tới nhảy lui có thể đem tu vi nhảy đến tam giai nhất giai man vu tương đương với l nhị giai man vu tương đương với luyện cương kỳ t a m giai man vu thì đồng đẳng với luyện thần kỳ chớ nói thí luyện thần kỳ đối với tu sĩ mà nói vẹn vẹn chỉ là một khai thiên hạp liền có thể kẹt chết bao nhiêu ngày tư c h ắ c tuyệt tu sĩ quan g nhảy múa có thể đề cao tu vi n à y chẳng lẽ không phải trò đùa không có thể nhảy múa chỉ là biểu tượng trong này nhất định có càng thêm cấp độ sâu thứ gì đó chính mình không để ý tới mở thấu triệt một viên trên núi đá một đầu heo rừng nhỏ thì như thế đường hoàng nắm sấp ngay cả tre lấp đều khinh tường làm g i chứ con mắt khép hờ nhìn tiểu ánh mắt trong lóe da tinh quang hát hoác. Hát hoác. mười tám cái dã nhân không ngừng vây quanh đống lửa cùng đài cao nhảy múa bọn hắn một bên nhảy múa một bên la lên tiếng k êu g à o của bọn họ hòa làm một thể động tác của bọn hắn đều nhịp bọn hắn tiết tấu h ò a làm một thể dường như ngay cả đống lửa nhảy lên tiết tấu cũng cùng bọn hắn hiệp đồng cộng hưởng đột nhiên dã chư trong đầu toát ra như thế một kiếp trước danh tử hắn nhảy dưới đất một chút theo trên núi đá đứng lên ánh mắt sáng rực nhìn về phía giữa sân nay mười tám cái ở ngoại vi khiêu vũ dã nhân đều là nhị giai man vu mà ba đặc trị có nhất giai loại cảm giác này thật là c ộ n hưởng có thể c ộ n hưởng lại là sa lẽ nào là âm dương song tu loại đó cái này này hoàn toàn không thích hợp a chu tử sơn thật không dễ dàng tìm được rồi một giải đề ý nghĩ nhưng lại phát hiện lại tiến nhập một cái ngõ cụt một canh giờ về sau tiểu giá người ba đặc dường như hung man giống như dã thú đem đánh mất thần trí tá nhị cách biến thành một mảnh hải cốt lúc này hơi thở của ba đặc cũng đã theo mới vào nhất d i a i đạt đến nhất d i a i trung kỳ tấn cấp tốc độ nhanh chóng có thể so với nguyệt mạc hấp thụ xích khôi âm hồn bảo châu lại qua một canh giờ bị quỷ dị cộng hưởng lực lượng dẫn dắt ba đặc kia thân thể nho nhỏ giống như có thể cất vào vô cùng vô tận đồ ăn hắn dùng các hạ tá nhị cách đại tràng Cùng với các với đông đông đông đông đông. lúc o này ba đặc còn kém khai thiên hạp lâm môn một ước cảm giác chính mình không cách nào thuận lợi vượt qua kiêm một đạo bình cảnh ba đặc khuôn mặt trở nên vặn vẹo mà điên cuồng hãng tay không bị đoạn mất tá nhị cách xương sườn hắn đã không còn là lúc trước thiếu niên kia chiều cao của hắn dài ra một cái đầu cơ thể trở nên cực kỳ phồng lên sưng gõ má cao ngất chỉ xem tướng mạo chính là vẻ mặt hung tướng hung á c dị thường như cùng là một người hình quay thú hống ba đặt lần nữa phát ra hống lực lượng cùng bạo truyền khắp tất cả tiểu đảo thời đến đêm khuya c ũ n g tế triệt để kết thúc đáng tiếc là ba đặt cuối cùng cũng không có bước ra kia mấu chốt một bước hôm sau sáng sớm ma tháp thôn gần năm mươi tên giã nhân vây quanh đống lửa cùng đồ đ ằ n g vòng lớn vòng tròn nhảy lên rồi múa ma tháp thôn không thể so với man vu thôn trong thôn này không có nhị giai man vu chỉ có mấy tên nhất giai man vu cái khác đều là phạm nhân cách đó không xa trên bệ đá nhìn những thứ này giã nhân khiêu vũ heo rừng nhỏ lộ ra vẻ trầm tư g i a n g múa không giống nhau mặc dù đại thể nhất trí nhưng mà tại chi tiết hoàn toàn khác biệt cuối cùng ý vị như thế nào theo lần đầu tiên s i ê u hồn thôn hang qua thôn trưởng trong thần hồn chu tử sơn liền biết trừ r a tế ti bên ngoài những thứ này bình thường giã nhân căn bản cũng không hiểu rõ man vu cụ thể phương pháp tu luyện bọn hắn chỉ biết ăn uống cùng với ngủ sinh sôi cùng nhảy múa nhảy múa thì không có gì trước pháp chính là nhảy đoạn đi theo những người khác cùng nhau nhạy cọc những thứ này bình thường giã nhân tin tưởng vững chắc man vu lực lượng không phải tu luyện mà đến mà là thần ban cho mỗi một cái giã nhân thôn mỗi một niên g h hộ ra một tên có thai nữ tử kính hiến cho hải xà thần hải xà thần ô h ế chi nha liền sẽ ban cho bọn hắn lực lượng đây cũng là chu tử sơn theo thôn hang qua thôn trưởng thần hồn trong trí nhớ có được thông tin có thể cái này căn bản là nói dối người còn vì tư lợi húng chi đem nhân tộc nuôi dưỡng biến thành thức ăn tà ác hải xà yêu tứ g i a hải xà yêu tuyệt không có khả năng đem chính mình quý giá yêu lực vô tư đưa tặng nhân tộc hắn cũng không phải cần tự cắt tu vi xích khôi thi vương húng chi chu tử sơn tận mắt nhìn thấy cái gọi là cầu nguyện cung tế căn bản cũng không phải là tiếp nhận hải xà thần vô tư quà tặng mà là bị hải xà thần ác độc cố gắng man vu cái gọi là man tộc chi lực hẳn là đám giã nhân này tự mình tu luyện mà đến mà lực lượng nơi phát ra có lẽ là tòa đảo này tòa này giã nhân đạo là một tòa có linh mạch hòn đảo mặc dù hòn đảo trên linh mạch không bằng phẩm nhưng nó dù sao cũng là một chỗ linh mạch đối với tu sĩ nhân tộc mà nói có linh mạch có thể hấp thụ linh khí tu luyện công pháp tăng cao tu vi g ã nhân phương pháp tu luyện chính là vây quanh đồ đằng n h ả múa mặc dù chu tử sơn hiện nay còn không hiểu rõ trong đó nguyên lý vừa có linh khí nơi phát ra lại có phương pháp tu luyện cứ như vậy tăng cao tu vi điều kiện như vậy đủ rồi chẳng qua muốn theo nhất giai tăng lên tới nhị giai còn thiếu giống nhau đó chính là đúng đại đạo lĩnh ngộ tu sĩ nhân tộc tu luyện công pháp trừ ra thông qua công pháp hấp thụ linh khí bên ngoài còn cần đồng thời lĩnh hội công pháp bên trong tích chứa đại đạo không có đúng đại đạo đầy đủ đã hiểu tu sĩ nhân tộc rất khó hoàn thành đại cảnh giới đột phá nghĩ đến man tộc tu sĩ cũng giống vậy như vậy những tia giã nhân là như thế nào hoàn thành đối đại đạo đã hiểu chương năm trăm bốn mươi năm huyết mạch dấu đạo chương năm trăm bốn mươi năm huyết mạch dấu đạo man vu thôn một gian trong l ề u vải c hắn g t dùng chính mình rất giỏi chiến lược liên tục đánh bại lực cách nhị cùng tá nhị cách đã trở thành dã nhân đ à o trên trừ gia tộc trường cùng đại tế ti bên ngoài người đàn ông mạnh mẽ nhất đại tế ti vị trí sớm muộn là hắn đáng hận vì sao đêm qua người sinh nghi thức không để cho chính mình tấn cấp đến nhị g a i man vu nghĩ đến đây ba đặt khuôn mặt thì trở nên tàn bạo mà và mẹo có thể nên lại giết một nhị g a i man vu ồ giết hai tốt đâu ba đặt trong ánh mắt lóe ra tàn n h ẫ n ánh sáng đúng vào lúc này ba đặt lều vải đột nhiên bị mở ra một tên trên đầu cắm đầy lồng vũ lao giả đứng ở trước mặt hắn chính là lao tộc trưởng cắt ngoã ba đặt cái kia đi lên lao tộc trưởng cắt ngoã sau khi nói xong b u ô n g xuống lều vải đứng ở lều vải bên ngoài lặng lặng chờ đợi đúng lúc này cường tráng ba đặt liền từ trong lều vải đi ra là giải giời giường thì tương đương nhanh, nhanh. ngươi còn chưa trở thành nhị giai man vu lao tộc trưởng cắt ngõ thở dài một hơi nói để ngươi thất vọng rồi ba đặc giọng nói trở nên ổn ổn g khàn khàn lại nặng nề không liên quan ngươi đi theo ta lao tộc trưởng cắt ngõ sau khi nói xong liền dẫn ba đặc rời đi man vu thôn cùng lúc đó g i ã chư bao trùm toàn bộ đạo thần thức thì cảm ứng được ba đặc động tĩnh hắn ngay lập tức từ bỏ tại ma tháp thôn quan sát dã nhân nhảy múa đem trọng điểm quan sát đối tượng lại lần nơi chuyển rời đến rồi trên người ba đặc dã nhân đạo rừng rậm trên đường chỉ có lao tộc trưởng cắt ngõ cùng bị thần chiếu cố ba đặc cùng với một đầu thần không biết quỷ không hay heo rừng nhỏ chỉ nghe cắt ngoã chậm rãi mở miệng nói ngươi biết ngươi vì sao không có đột phá sao ba đ ặ c không trả lời chỉ là lắc đầu tiểu này không đáp lời chỉ lắc đầu hành vi tương đối không tôn trọng trường bối có thể giã nhân trong lúc đó không có lễ nghi liêm sỉ l ã o tộc trường cắt ngoã thì không đệ bụng chỉ nghe cắt ngoã nói ra man vu nếu không đột phá n ổ i đại cảnh giới chỉ có hai cái nguyên nhân một là lực lượng thu lấy không đủ hai là đúng thần linh chưa đủ thành kính cách đó không xa đi theo heo rừng nhỏ lỗ thai giật giật tu sĩ nếu không đột phá nội đại cảnh giới cũng chỉ có hai cái nguyên nhân một là pháp lực tích lũy chưa đủ hai là đúng đại đạo lĩnh ngộ không đủ Đúng thần linh tràn ngập thành kính. ba đặc giải thích nói lao tộc trưởng các ngoa cười cười không hề có vật trần nếu người đúng thần linh còn chưa đủ thành kính thì có những phương pháp khác có thể đột phá các ngoa giải thích nói loại phương pháp thứ nhất chính là thu lấy đầy đủ sung túc năng lượng lao tộc trưởng các ngoa chậm d à i nói cách đó không xa gia trừ tán thành gật đầu tu sĩ nếu đúng đại đạo lĩnh ngộ không đủ dùng khổng lồ linh khí quán thể hoặc là đan dược đ ắ p lên cũng giống vậy có thể đột phá cảnh giới chẳng qua đột phá cảnh giới sau đó thực lực thì không ra thế nào địa tỷ như chu tử sơn đúng âm thi quỷ đạo lĩnh ngộ hoàn toàn không đủ để nhường nguyệt mạc đột phá thi vững cảnh chẳng qua không chịu nổi xích khôi âm hồn bảo châu tích chứa khổng lồ tu vi tùy tiện liền để nguyệt mạc đột phá tứ giai nguyệt mạc mặc dù là tứ giai thi vương nhưng mà một thân chiến lực toàn bộ trên chu tạ kiếm nàng nắm giữ âm thi quỷ đạo pháp thuật thậm chí còn không có lý tú miêu nhiều loại phương pháp thứ hai chính là người sinh lao tộc trưởng mắt sáng lên nói dường như tối hôn qua loại đó ba đặc gió hỏi không không hoàn toàn tương tự chỉ cần ngươi tự mình ra tay rét rơi mạnh hơn ngươi man vu sau đó nuốt sống hắn huyết nhục giống nhau có thể tận cấp lao tộc trưởng cắt ngoa t r m g i i nói so với ta mạnh hơn cái này làm sao có khả năng ba đ ặ c n h e răng cười một tiếng nói không người đã hiểu sai lầm rồi hẳn là man vu đẳng cấp cao hơn người cắt n g o a dùng có hạn giã nhân từ ngữ lại lần nữa tổ chức một chút câu nói cách đó không xa heo rừng nhỏ lần nữa công nhận gật đầu một cái đây không phải man vu hệ thống tu luyện mà là yêu thú nguyên thủy nhất phương pháp tu luyện huyết tế thông qua nốt u huyết n ụ c đạt được linh khí tích lũy thông qua tự mình r ế t chóc đạt được đúng s á t lục đại đạo cảm mộ xét đến cùng hay là trước đó kia hai cái điều kiện tu vi tích lũy cùng đúng đại đạo đã hiểu ba đặt rốt cuộc để ý mở đi qua hắn nhìn về phía cắt ngõ mắt lộ ra h ư n g quang người muốn giết ta lao tộc trưởng cắt ngõ kinh ngạc hỏi ngược lại lao tộc trưởng ta làm đây hết thảy chỉ là vì để cho ta biến thành đại tế ti h một ngày nào đó ta sẽ có thể so với ô huế chi nha v ê n h kéo ba đ ặ c điên cuồng hống sau đó vừa người nào về phía rồi lão tộc trưởng cắt ngõ cắt ngõ có hơi còn xuống thân thể tùy tiện đỡ được ba đ ặ c thiết quyền sau đó trở tay chính là một bàn t h a i một tiếng vang giòn sau đó ba đ ặ c bay ra ngoài một khỏa cỡ thùng nước cây cối bị trực tiếp va sụp bị này sau một kích ba đ ặ c đầu c h ó n g váng hôn đi dạo căn bản ngay cả đứng lên cũng không nổi lao tộc trưởng cắt ngoa không hề có hạ sát thủ vì hải xà thần ô huế chi nha đã từng bàn giao tại không có phát hiện ba đặc có được bí mật trước đó không thể giết hắn ngược lại muốn toàn lực trợ hắn biến thành một tên tế ti người trẻ tuổi ngươi lại vọng tưởng siêu việt thần người đúng thần linh căn bản không có đầy đủ lòng kính sợ không kính sợ cũng không cần thành kính không thành kính thì không cách nào theo hải xà thần huyết mạch trong thu hoạch lực lượng lao tộc trưởng cắt ngoa cũng không có chút nào phẫn nộ mà là vẻ mặt bình tĩnh giải thích nhất giai man vu chỉ có ma lực lực lượng này cũng tới từ hải xà thần huyết mạch nhị giai man vu có thể phóng xuất ra hủ thực chi lực dường như, như vậy lao tộc trưởng cắt n g o a hơi vung tay một đoàn năng lượng màu xanh lục rời khỏi tay đem bên cạnh cây cối hủy hóa khô héo lực lượng này cũng đồng dạng đến từ vĩ đại xà thần ô h ế chi nha lao tộc trưởng cắt n g o a hai tay giơ lên trời vẻ mặt thành tín nói nếu ngươi thiếu hụt đúng thần linh thành kính vẹn vẹn chỉ là dựa vào giết chóc cùng thôn vệ t ấ n cấp như vậy ngươi đem không cách nào nắm giữ h ủ thực chi lực tham gia i man vu có thể nắm giữ cái này lao tộc trưởng cắt n g o a khoác tay trên bàn tay một đạo xích trắng tia chớp bán ra một tiếng ầm vang bên cạnh khô héo đại thụ tại tia chớp màu trắng hạ nổ thành rồi đầ chỉ có tam giai man vu mới có thể nắm giữ tất nhiên tiền đề cũng là đúng thần linh thành kính nếu người đúng vĩ đại ô h ế chi nha không thể làm đến phát ra từ nội tâm thành kính như vậy bất kể người tu luyện tới loại trình độ nào cũng không có khả năng nắm giữ lực lượng của nó cắt ngoa hai mắt hiếp lại nói cách đó không xa k h e o rừng nhỏ há to miệng hắn cuối cùng từ tu tiên giả góc độ triệt để hiểu được man vu hệ thống tu luyện man vu thì có chính minh đạo bọn hắn đạo ngay tại yêu thú huyết mạch trong cường đại yêu thú huyết mạch từ dấu đại đạo nay một đám g ã nhân sùng bái thần linh là tứ gia yêu thú ô h ế chi nha mà ô h ế chi nha tổng cộng có ba cái đầu rắn trong đó hai cái đầu rắn nôn độc ở và ở giữa đầu rắn nôn k i a chớp đây chẳng phải là nhị giai man vu hụ thực c h i lực cùng tam giai man vu t h i ể m điện c h i lực thì ra là thế như vậy hiện tại chỉ cần giải quyết một vấn đề man vu hệ thống tu luyện thì triệt để hoàn chỉnh đầu kia tứ giai tam thủ hải xà yêu đến tột cùng là thế nào đem chất chứa tại chính mình trong huyết mạch đại đạo cho mượn những thứ này giã nhân lẽ nào là tượng thân ngoại hóa thân như thế sao chu tử sơn có phân thân nguyệt mạc đối với cái này rất có kinh nghiệm mặc dù chu tử sơn điểm hồn thân mình không thể ngộ đạo thì không tồn tại đúng đại đạo đã hiểu nhưng mà chu tử sơn bản thể đã hiểu đại đạo điểm hồn đều có thể sử dụng hẳn là như thế không sai có thể cụ thể lại nên làm như thế nào đâu chương năm trăm bốn mươi sáu tế ti c h u y ể n thừa chương năm trăm bốn mươi sáu tế ti c h u y ể n thừa lao tộc trưởng cắt n g o a còn lương thân thể rời đi dường như một yếu đuối mong manh láo giả bị một cái tắt quật ngã ba đặc rất đau mặt sưng phụ cơ thể hễ ẩm sưng chẳng qua so với thân thể đau đớn chiến vô bất thắng tự tin bị đánh càng làm cho ba đặc cảm thấy khó mà chịu đựng lao tộc trưởng giọng cắt n g o a tại hai hắn bên cạnh lặp đi lặp lại văng lên lực lượng của ngươi là thần ban cho ngươi nhất định phải đúng thần thành kính ngươi không thể nào vượt qua thần không biết qua bao、lâu. ba đặc cuối cùng bỏ lên hắn thất hồn lạc phép quay trở về tới thôn h a n g qua Thôn hang qua. ba đặc đứng ở gỗ cùng đống cỏ cùng vỏ dừa đâm đồ đằng trước đó đứng yên thật lâu lúc trước ba đặc chưa từng có như vậy nghiêm túc nóng g nhìn qua ô h ế chi nha đồ đằng ô h ế chi nha là vĩ đại thần linh toàn tộc người đều cho rằng như vậy ba đặc tự nhiên thì cho rằng như vậy chẳng qua hắn đúng thần linh vĩ đại không hề có khái niệm cho tới hôm nay hắn bị đánh một cái tát hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vĩ đại thần linh là không thể chiến thắng dù là có cái này tư tưởng đều là khinh l n ba đặc nhìn qua trước mặt làm ầu đồ đằng trong mắt hắn dường như trở nên càng ngày càng cao、lớn. một v ị đại thần linh giống như trở nên rất sống động đột nhiên bầu trời hạ xuống rồi mưa to mưa to dính ướt ba đặc dính ướt tượng thần thì dính ướt một con lợn giá chư giúp cụp lấy đầu vẻ mặt buồn bực nhìn ba đặc giá hỏa này thật là một cái ngu xuẩn ngay cả cái nhị giai cũng không đột phá nổi lãng phí bản tỏa thời gian giá chư l ắ c đầu trên nước mưa n ả y tới một không người trong lều vải trong lều vải hóa thân thành giá chư nhân giá chư nhân h á miệng ra theo trong miệng phun ra một hắc ngọc chế thành chữ vật thủ trạc lật tay một cái hai viên yodan xuất hiện ở trong tay đây là tam giai hải xà yodan này yodan đúng chu tử sơn không hề có tác dụng nhưng nếu là ba đặc phục d ụ n g chỉ cần một k h ỏ a có thể nhường kia ngu xuẩn bạo thể mà chết Nghệ! cái này không được chu tử sơn đem tam gia yêu thú yêu đan lại lần nữa thả trở về sau đó trong chữ vật thủ c h ạ c lần qua lộn lại tìm tìm tới tìm lui cũng không có phát hiện một kiện cấp thấp linh vật xúi quẩy giá chư nhân buồn bực đem chữ vật thủ c h ạ c lại lần nữa nhét trở về trong miệng đúng vào lúc này một nữ giã nhân xâm nhập lều trại a một tiếng thét lên về sau một đầu s i n h s ắ n lanh lợi dạ chư tựa như tia chớp thoát ra lều vải chạy trốn tới rồi trong rừng vự chư vự chư, chư. oanh rồi k h o i bắt hắn lại Thôn thấy hàng qua bọn giã nhân nhìn bọn qua giã một ị vị đồ ăn lại ạ c h i cố h khó nói lên lời sùng bài tỉnh thòng tâm đấy tự nhiên sinh ra trong mưa to một đầu đứng ở chỗ cao heo rừng nhỏ kinh ngạc đứng thẳng người lên chu tử sơn thần thức bắt được một loại chấn động trong danh địa đồ đằng cùng ba đặc đồng thời tản ra một cỗ quỷ dị từ trường từ trường ba động dung hợp là một l à n cỗ này không h i ể u chấn động sau khi chấm dứt hơi thở của ba đặc đã bất chi bất giác đạt đến nhị giai ngao ba đặc phát ra tiếng gào thét đã không có ngoài ta còn ai tùy tiện mà là nhiều hơn một phần quỷ khóc s ó i g à o tăng thương nhân sinh ai đại tế ti ngạc nhi hoặc ba n h ì n tấn cấp nhị giai man vu ba đặc lộ ra thỏa mãn mỉm cười rất tốt ngươi dạng này tiến nhanh vào nhị giai ta thần nhất định sẽ cảm thấy vui mừng tôn kính đại tế ti thần linh đại nôn ta cuối cùng cảm nhận được thần vĩ đại đã hiểu rồi lực lượng nơi phát ra hình dáng tướng mạo xấu xí ba đặc vẻ mặt cảm k h á i nói rất tốt dựa theo ý chỉ của thần ta cần đem ngươi bồi dưỡng thành là một tên hợp cách tế ti ba đặc ngươi biết tế ti tác dụng là cái gì không ngạc nhi hoác ba tận lực vì ôn hòa giọng điệu nói tế ti tác dụng là cử hành c u n g tế thần linh nghi thức ba đặc cấp ra một tiêu chuẩn đáp án đúng thần linh c u n g tế quả thực chỉ có thể do tế ti chủ trì chẳng qua đây chỉ là tế ti mặt ngoài tác dụng tế ti chân chính tác dụng là cầu thông chỉ có tế ti mới có thể cùng thần linh đối thoại mới có thể đã hiểu ta thần nếu như không có tế ti trên tòa đảo này thậm chí không có man vu đại tế ti ngạc nhi hoặc ba ý vị thâm trường nói ta hiểu rồi man vu lực lượng bắt nguồn từ thần linh bắt nguồn từ cầu nguyện cung tế ba đ ặ c hồi đáp ngạc nhi hoặc ba vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía ba đ ặ c tiếp tục nói thần linh cũng không thể trực tiếp đem lực lượng ném đưa cho chúng ta nhất định phải thông qua một câu thông con đường mà cái này con đường chính là tế ti chỉ có thông qua tế ti chúng ta mới có biến thành man vu có thể đại tế ti ngạc nhi hoặc ba cố gắng vì giã nhân tộc đơn điệu từ ngữ toàn diện miêu tả tế ti cái nghề nghiệp này hắn thậm chí dạy ba đặt mấy cái mới danh từ mới đưa cái này chu tử sơn nghe mười phần đạo lý đơn giản giảng thuật được hiểu do đã hiểu dựa theo ngạc nhi hoắc ba lời nói g i ã nhân nhất định phải thông qua tế t i sáng tạo con đường mới có thể thu được lấy thần linh lực lượng từ đó biến thành cường đại man vu theo chu tử sơn man vu lực lượng nơi phát ra cũng không phải đầu kia tứ giai hải xà yêu ban cho thuần túy là tự mình tu luyện mà đến chẳng qua phương pháp tu luyện cùng quá trình cũng cách không giá hải xà yêu gánh chịu tại trong huyết mạch đại đạo mà tế t i tác dụng cũng không phải sáng tạo một lực lượng lưu thông con đường mà là tại g i ã nhân tu luyện thành man vu trong quá trình dạy rồi mấu chốt tác dụng đến tột cùng là cái tác dụng gì đáp án lập tức liền công bố rồi cách đó không xa dạ chư l ư n g phấn xoa xoa móng kiên nhẫn cùng đợi đáp án cuối cùng ba đặc muốn trở thành tế ti ngươi nhất định phải tự tay chế tác một đồ đằng vĩ đại h ả i x à thần ô huế chi nha đồ đằng đại tế ti ngạc nhi hoặc ba nói đơn giản như vậy sao ba đặc bất ngờ nói đơn giản ba đặc khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười rêu cận ngươi chế tác đồ đằng phải dùng đầu ngón tay của mình máu tươi là thuốc n m u ộ m ngạc nhi hoặc ba c h ầ m dai nói ra đây có thể ba đặc không để bụng khi ngươi đem đồ đằng chế tác sau khi hoàn thành giao cho ta nếu như ta cảm thấy không có vấn đề gì như vậy ngươi cần tách rời một tia hồn phách gửi tại đồ đằng phía trên ngạc nhi hoắc ba nói lần nữa hồn phách là cái gì ba đặc vẻ mặt ngộng nói hỏi nói Ngậy. hồn phách là cái gì ngạc nhi hoắc ba lộ ra vẻ mặt táo bón t h ầ n sắc cái từ ngữ này thế mà cũng là ba đặc không có nắm giữ ít thế tử thế là đại tế ti ngạc nhi hoắc ba chỉ có thể từ đầu tới cuối giải thích lên ba đặc là giá nhân trí thông minh lại không cao nghe được đó là vẻ mặt ngộng ước chừng một nén nhang về sau đại tế ti ngạc nhi hoắc ba cảm giác đã nói rất rõ ràng có thể ba đặc vẫn như cũ vẻ mặt chất phác không còn nghi ngờ gì nữa hắn cái gì đều không có đã hiểu được rồi ngươi không cần hiểu rõ hồn phách là cái gì đem đồ đằng sau khi làm xong ta trực tiếp dạy ngươi tách rời hồn phách phương pháp ngươi chiếu vào làm là được rồi ngạc nhi hoắc ba nói rõ đã hiểu rồi cái hiểu cái không ba đặc gật đầu một cái rời đi người sinh ai nhìn ba đặc bóng lưng rời đi giá trừ ánh mắt hít lại chẳng trách hít nhất phải nhị giai man vu mới có thể trở thành t ế ti lại để cho tu luyện điểm hồn thuật nay điểm hồn thật không đơn giản trừ phi đến rồi tam giai luyện thần kỳ có thần n i ệ m sau đó mới có thể phân ra một k i a hồn phách mà không tổn hao gì tu vi tại nhị giai thân độc chưa thành thì cưỡng ép điểm hồn nhẹ thì căn cơ bị hao tổn tu vi khó mà tiến thêm nặng thì thần hồn bị hao tổn triệt để biến thành ngớ ngẩn h mình mình hoác nhị hoác thừng ị trong tay. Ngạc nhị hoác đem cái Ngạc ba ba tay. nữa trói này đằng lần dùng dây thừng lại lại đem đồ đây là dùng ngươi máu tươi của mình vẽ sao đúng vậy dùng đầu ngón tay h u y ế t cùng đầu lưỡi h u y ế t ba đ ặ c hồi đáp được rồi đồ đăng làm được cũng không tệ lắm ngươi đến hải xà thần điện đến ta đến dạy ngươi bí thuật phân hồn hai ngày sau đó a khiến lòng run sợ tiếng kêu thảm thiết vang vọng rồi nhân sinh n g a i kia phát ra từ linh hồn đau đớn cảm nhiễm mỗi một cái nghe được thanh âm này người chẳng qua người sinh n g a i trên mấy tên các tế tự đối với cái này không nhúc nhích chút nào bọn hắn cũng từng trải qua đồng dạng đau khổ đây là chia cắt linh hồn đau khổ cho dù biến thành tế ty nhiều năm như vậy bọn hắn cũng không quên được kia linh hồn cắt đứt đau khổ chẳng qua biến thành một tên tế ti lại nhất định phải trải nghiệm này đáng sợ đau khổ vẹn vẹn hai mươi m hai trong hải xà thần điện một đầu heo rừng nhỏ thì như thế đường hoàng ngồi s ồ n ở góc nghiêng đầu quan sát đến đau khổ kêu trên ba đặc lỗ hai nhỏ trong nghe hắn phát ra như rết heo kêu thảm chu tử sơn rõ ràng mắt thấy ba đặc điểm hồn toàn bộ quá trình đại tế ti ngạc n h ĩ hoặc ba truyền thụ cho điểm hồn thuật cực đoan thô giáp nguyên thủy đây không phải là dùng sắc bén d a o chia c ắ t hồn phách mà là dùng thô giáp cái cơ sau khi xong lại dùng l ư ợ kéo thật là đáng sợ heo cũng nhìn không được vì chu tử sơn đúng thần hồn pháp thuật đã hiểu người thi pháp dùng loại phương pháp này gắng gượng xé rách hồn phách của mình bị làm hại thì vẹn vẹn chỉ là so với bị s i ê u hồn tốt một chút cái này căn bản là tại tự sát tự m ì n h hại mình bản thân ngược sát ba đặc khuôn mặt vặn b ẹ o đem thần hồn của mình gắng gượng chia cắt rồi một k i a sau đó đã là mồ hôi đầm địa h á n đầu đau m u ố n nước khuôn mặt tái nhợt không máu thân thể cường trắng có hơi có cắp giống như tùy thời đều muốn tê liệt ngã xuống giống như đại tế tùy thời đều muốn tê liệt ngã xuống giống như đại tế tinh ngạc nhi hoắc ba d n g một cố năng lượng màu xanh nước đồ đằng phía trên có ba đặc huyết dịch này k h u cạn huyết dịch chính là gánh chịu hồn phách môi giới ba đặc n g ư ơ i thành công chia cắt rồi chính mình một tia hồn phách hiện tại ngươi cần tự mình đi gặp mặt chân thần vĩ đại hải xà thần ô h ế chi nha sẽ dùng thần lực chữa trị linh hồn ngươi thương t í c h tất cả đau khổ cũng đem cách ngươi đi xa đại tế tin g ạ c nhi hoác ba vì ngâm sướng giọng điệu nói thật chân thần ở đâu đầu đau muốn nước ba đặc cơ hồ là đức con nói nhảy xuống nhân sinh ai chân thần dòng dõi sẽ tiếp ngươi đi qua ngạc nhi hoác ba bình thản nói ba đặc dùng hết toàn lực cuối cùng đứng lên nhưng mà vừa mới đứng lên đã cảm thấy trời đất quay cuồng đông Cái này cường này tráng n a một nhân thần hồn bị thương bị sau đó, lại m đầu t r ự cỗ tiếp đ năng lượng màu xanh nước biển đem ba đặc thân thể bao vây trực tiếp đưa hắn ném ra nhân sinh ai phù phù ba đặc đã rơi vào trong nước một đầu tam giai hải xả yêu đem ba đặc thân thể điều tại rồi trong miệng sau đó hướng về đại xà đảo phương hướng nhanh chóng b ơ i đi lúc này g i ã chư đã lặng yên không tiếng động rời đi hải xà thần điện hắn ngồi sổm ở nhân sinh ngai chỗ cao đưa mắt nhìn hải xà yêu chậm rãi rời đi chu tử sơn có thể ngụy trang thành một đầu bình thường sơn thú nút trong g i ã nhân đ ả o nhưng hắn lại không có năm chắc đi đại xà đảo ngụy trang tại đại xà đảo loại đó thế gian yêu thú chiếm cứ chỗ căn bản cũng không có thể đột ngột xuất hiện một đầu bình thường g i ã chư tới gần rồi sẽ lộ tẩy chỉ có thể không tới chẳng qua nhìn đến đây chu tử sơn cũng đã có thể đoán được khoảng ba đặc trự thần hồn thương thế gần như không có khả năng chữa trị như vậy nặng thần hồn thương thế liền xem như quỷ vương cảnh hậu kỳ thương nữ ra tay thì không nhất định có thể hơn phân nửa là giá tiếp đầu kia tứ giai lão xà yêu sẽ dùng chính mình điểm hồn giá tiếp đến dã nhân tế ti bị thương hồn phép trong nhìn bề ngoài dã nhân tế ti linh hồn bị chữa khỏi trên thực tế cũng đã biến thành rồi lão xà yêu phân thân cái này giải thích vì sao những thứ này tế ti có thể cùng đầu kia lao xà phải có trên tinh thần liên hệ đồng thời thì giải thích đầu kia lão xà yêu là cái gì có thể trực tiếp thần n i ệ m giáng lâm đến những thứ này trên người tế ti đây thật là ác độc mà hoàn mỹ thủ đoạn như vậy chính mình nên như thế nào đạt được lão xà yêu giá tiếp bí thuật theo rừng nhỏ ánh mắt hiếp lại ở ngoài mấy ngàn dặm thử vân sơn mộ cậu ngàn năm không biết ngày đêm nằm trong cổ mộ ngủ nguyện mạc đột nhiên mở mắt trong cổ mộ bế quan hấp thu âm linh chi khí lý tú miêu cùng hướng nguyện thần đồng thời mở mắt nguyện mạc tiền bối sư phó lại có chuyện gì muốn ta làm sao lý tú miêu d o hỏi bản tọa muốn đi một chuyến thành thương nữ dưới lòng đất hướng thương nữ đại nhân tỉnh giáo thần hồn bí thuật hai người các ngươi có thể nguyện cùng đi nguyện mạc vẻ mặt mỉm cười nói tất nhiên vui lòng ta cũng được tiện đường đi xem một chút mội cùng đệ đệ còn có thân mẫu hướng nguyện thần vẻ mặt ngạc như nói vậy thì thật là tốt ta cũng đúng lúc lại đi học hai môn quỷ đạo pháp thuật lý tú miêu cũng đồng dạng vẻ mặt hương phần nói âm phong quỷ ảnh kiếm rèn luyện sớm rèn luyện lý tú miêu khoác tay một thanh màu đen trong suốt trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay nha không sai vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi nguyệt mặc vẻ mặt mỉm cười nói sư tôn cuối tháng lúc vân chu sẽ đến tiếp một nhóm phạm nhân đi bạch t h c h l ố c lý tú miêu đột nhiên nói cuối tháng còn có mấy ngày mười ba ngày lý tú miêu hồi đáp thời gian này hoàn toàn đầy đủ chúng ta đi trước đi nguyên mạc thể nội tôn u ra một đoàn h ắ c khí đem lý tú miêu cùng hướng nguyện thần cùng nhau bao vây hóa thành một đạo khói đen hướng về vực sâu dưới lòng đất mà đi đông hải giá nhân đạo giá chưa đứng sừng sững ở trên đá ngầm l ặ n g lặng nhìn đại hải c h ỗ sâu vực sâu dưới lòng đất thương nữ mặc dù chỉ có quỷ vương cảnh hậu kỳ tu vi nhưng mà chu tử sơn tin tưởng nàng đúng t h ầ n hồn đại đạo đã hiểu tuyệt đối đã đạt đến thất giai thậm chí b á t giai độ cao vì thương nữ quỷ đạo tông sư năng lực tuyệt đối có thể xuất ra so với kia lao xà yếu tốt hơn thần hồn giá tiếp bí thuật nhưng dù cho như thế chu tử sơn chỉ ít còn có ba cái câu đố không có giá nhân thông qua đúng lao xà yêu thành kính tín ngưỡng có thể thu hoạch chất chứa tại lao xà yêu huyết mạch bên trong đạo từ đó hoàn thành man v ũ hệ thống sức mạnh tu luyện trong lúc này ở cơ chế là cái gì cái thứ hai câu đố tại giã nhân đạo nuôi dưỡng nhân tộc truyền thụ cho bọn hắn man v ũ hệ thống tu luyện lao xà yêu là như thế nào theo man v ũ hệ thống tu luyện bên trong thu được một ít cái gì cho í t lợi lại là sao đạt được cái thứ ba câu đố đầu kia lao xà yêu tại sao muốn ăn một ít thực lực tàn yếu mang thai nữ tử vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn ăn uống tri dục hay là thật có thể tăng thực lực lên phải biết chu tử sơn đồng dạng chính là a n t a m gia yêu thú cũng không thể để cao chút nào thực lực chỉ có a n tu sĩ kim đan mới có thể giải như vậy một chút tu vi bởi vì cái gọi là không có lợi không làm không có chỗ tốt chuyện chu tử sơn không tin đầu kia xả yêu sẽ suốt ngày mù quáng làm việc chu tử sơn tin tưởng mình chỉ cần giải khai những thứ này câu đố liền có thể đạt được một cái cường đại tu luyện đ ư ờ n g tắt một chỗ trung tâm trong lòng đất nguyện mạc mang theo một tên thân mang áo trắng dáng người cao gầy mỹ mạo xuất chúng nữ từ tham quan nơi đây hai người ở vào địa quật trên cầu đá dưới cầu đá là một trong phòng trồng lúa nước trong vườn tại đây nửa mẫu xung quanh trong hang động đá vôi dùng dây đặc quả cầu kim loại lồng treo mấy trăm đầu dầu hỏa trùng dầu hỏa trùng vị trí ngay tại lúa nước đ i ể n cao một tức h chỗ dầu hỏa trùng tiêu h đốt ra màu vỏ quýt ánh lửa cấp nước cây lúa sinh trưởng cung cấp đầy đủ nguồn sáng tôn kính điện hạ ngài nhìn thấy chỗ này chính là trong lòng đất ruộng thí nghiệm thông qua tinh tế hóa trồng trọt nơi này mẫu sinh có thể đạt tới hai thạch nếu lại từ trên mặt đất chọn giống và gây giống nhiều hơn nửa ưu lương lúa nước c h ủ loại như vậy sản lượng còn có thể tiến một b Ta t i người thật cần rộng chồng quy là có tâm thương nữ đi thăm t h ồ n g vườn sau đó vẻ mặt mỉm cười nói bởi vì cái gọi là dân dĩ thực vi thiên chúng ta địa hạ thành cư dân nhất định phải đem bát cơm một mực bưng trong tay của mình n g u y ệ t mạc vẻ mặt vui mừng nói chỉ là thương nữ thành cư dân món chính chính là nhục bồ thảo này gạo quả thật xa xỉ vật ngươi làm vật này chỉ sợ sẽ bị người dùng đến cất rượu điện hạ ngài có thể hạ lệnh không cho phép cất rượu nguyện mạc vội vàng góp lời thương nữ khoát tay ngăn trở nguyện mạc đừng đi quản người khác làm cái gì nguyện mạc đạo hữu ngươi làm ra trồng vườn kỳ thực rất không tồi ngươi nhìn xem những p h à m nhân này bọn hắn tại cày cấy thời điểm tinh thần chuyên chú tâm thần an bình tràn đầy đúng thu hoạch chờ mong lương thực đối với thương nữ thành mà nói mặc dù là có cũng được mà không có cũng không sao nhưng mà trồng lương thực quá trình lại có thể khiến cho những thứ này không có việc gì phạm nhân thu hoạch tày cấy vui sướng quả thực cũng coi như được một kiện công đức n g u y ệ t mạc đạo hữu người muốn cái gì người nói đi thương nữ giống như xem thấu n g u y ệ t mạc giống như nói ha ha là thương nữ điện ở dưới người x ù â n bái đây đều là ta phải làm n g u y ệ t mạc vẻ mặt khiêm tốn nói thương nữ nhàn nhạt hé môi cười một tiếng kiên nhẫn trở lấy n g u y ệ t mạc v o dưới thứ không dám dâu dếm gần đây ta gặp phải một ít khó hiểu sự tình Mong rằng thương nữ sau khi nghe xong lông mày cau chẳng nói vừa muốn tự sát làm gì thống khổ như vậy thương nữ điện dưới dám hỏi nếu là luyện cơm sơ kỳ tu sĩ nhân tộc như thế điểm hồn nước phách phải làm làm sao thi cứu n g u y ệ t mạc thành khẩn muốn hỏi muôn vàn kỳ hảo mọi loại đạo pháp thì cứu không được tự sát người thương nữ điện dưới tu luyện công pháp này tu sĩ nhân tộc chỉ sợ là bị lừa nha làm sao bị lừa t h ự c không dám dâu dếm ta du lịch nhân tộc địa giới nhìn thấy một tòa trên hải đảo có một đám ngăn cách giá nhân bọn hắn vì biến thành thần linh tế ti liền cần áp dụng như thế tàn bạo phương thức bản thân chia cắt thần hồn bọn hắn cắt đứt một k i a thần hồn sẽ bị để vào đồ đằng trong mà bị đau nhức thần hồn thì bị thần linh chữa trị chữa trị sau đó nhân tộc cúng tế liền có thể cùng thần linh tại thần hồn phương diện trực tiếp cầu thông thần linh thậm chí có thể trực tiếp thân n i ệ m giáng lâm thân thể của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đoạt xá nhục thể của bọn hắn chẳng qua đoạt xá sau đó, t h ầ n hồn của bọn hắn cũng sẽ triệt để hủy d i ệ t tựa như cùng bị siêu hồn giống nhau theo văn bối do xét những kia giã nhân trong miệng cái gọi là thần linh cũng không phải gì đó thần thông q u ò n đại không gì làm không được hạng người vẹn vẹn chẳng qua là một đầu tứ gia yêu thú tự xưng ô h ế chi nha văn bối đối với cái này hết sức tò mò muốn biết con yêu thú kia đến tột cùng là dùng phương pháp gì chữa trị tế ti thần hồn nguyệt mạc cân nhắc giọng nói cẩn thận hỏi thương nữ sau khi nghe xong nhìn thật sâu một chút nguyệt mạc mới nói ngươi biết rất rõ ràng kia không thể nào là chữa trị nguyệt mạc cười, cười xấu hổ yêu thú kia thật tốt tác đ ộ c lại dùng loại phương pháp này tu luyện phân thân chi thuật thương nữ lông mày cao chẳng nói không biết yêu thú kia đến tột cùng là dùng phương pháp gì nhường mới những kia thần hồn bị thương nhân tộc hoàn hảo không chút tổn hại xuống tiếp không biết thương nữ điện hạ có thể hay không là văn bối giải thích nghi hoặc n g u y ệ t mạc vẻ mặt định nọt mà hỏi thương nữ quay đầu nhìn thật sâu một chút n g u y ệ t mạc hồi lâu sau đó phun ra ba chữ người muốn học không có không có văn bối chỉ là tò mò nguyện mạc vội vàng phủ nhận nói người muốn học cũng không có khả năng học được thành này giá tiếp thần hồn chi pháp tuyệt đối không đơn giản cho dù bản tọa cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được một đầu tứ gia i yêu thú nếu không n g ư ợ n nhờ ngoại vật tuyệt không có khả năng làm được thương nữ vì chắc chắn giọng đ i ệ u nói ngoại vật không sai đây tuyệt đối là một kiện trí bảo thương nữ do dự sau một lần nói thương nữ điện dưới dám hỏi kiểu này bị tứ gia yêu thú thần hồn giá tiếp qua tế h t ì có thể hay không đối nó siêu hồn nguyệt mạc rõ hỏi không ổn ngươi như muốn biết thứ gì hoàn toàn có thể lấy thảo thuật hỏi thương nữ nói thương nữ điện dưới nếu là cùng nguyễn thuật hỏi tế ti sẽ hay không dẫn tới kiểu h ế chi nha chú ý sẽ không kia tứ gia yêu thú nếu làm ư ợ n nhờ ngoại vật mới luyện thành phân thân làm sẽ không nhạy cảm như thế trừ phi tế ti phá ngươi n g u y ệ n thuật chủ động báo cho biết bằng không đầu kia tứ gia yêu thú sẽ không phát giác ngươi tồn tại đa tạ thương nữ chỉ giáo nguyệt mạc suy tư sau một lát hướng phía thương nữ không người thi lễ chẳng qua là dễ như trở bàn tay ngày sau ngươi nếu có tu hành phương diện vấn đề đi thẳng đến vấn tâm đường hỏi là được không cần như vậy phiền phước thương nữ nói đa tạ sư tôn xin nhận đồ nhi túi đầu nguyệt mạc túi đầu liền bái ngươi này thi vương sao cùng nhân tộc giống như miệng lưỡi chân tru thương nữ cười mắng ở ngoài mấy ngàn dặm đông hải d ã nhân ả o man vu thôn tế thi lạp cách mộc đột nhiên phát hiện xinh đẹp nữ dã nhân chắc mã trước mặt mình lắc keo chắc mã một bên u ố n qua u ố n lại một bên cho lạp cách mộc vớt bị nhãn lạp cách mộc suy tư một lát cất bước đi về phía rồi chắc mã chắc mã xoay mông một cái xoay người bỏ chạy lạp cách mộc x à i bước truy giây lát sau đó hai cái dã nhân thì xâm nhập rồi một chỗ trong sơn động trong sơn động đen như mực một lông xù ngón tay theo vừa loạn đen nhánh góc đưa ra ngoài giữa ngón tay trực tiếp chỉ hướng sau gáy làm cách mộc đạo pháp thái âm loạn thần chắc mã đốt lên trong sơn động bỏ đuốc màu đỏ ánh lửa chiếu sáng sơn động vách tường trên vách tường vẽ rất nhiều hội họa dã nhân từ ngữ có hạn bọn hắn nhất định phải một bên nói một bên vẽ mới có thể đem một sự kiện tự thuật được hiểu rõ hai chân đứng yên dã chư nhân ném ra một viên lăng hình hòn đá nhi tế t i lạp cách một vẻ mặt đờ đất nhận lấy hòn đá nhi nói cho ta biết ngươi là làm sao biến thành man vu chu tử sơn trực tiếp hỏi nói ta mỗi ngày đều cùng mọi người cùng nhau vây quanh đồ đằng nhảy múa nhưng lại luôn luôn chỉ là phạm nhân mai cho đến một ngày ta đạo được một viên màu đỏ dễ cây ăn lại nhảy ta là được man vu rồi lập cách một dùng bén nhọn hòn đá ở trên vách tường vẽ lên một cùng loại với linh thảo thứ gì đó dã nhân đ ả o có linh mạch trên linh mạch cho dù không tận lực chồng cũng sẽ sinh trưởng linh thảo có dã nhân ăn linh thảo có thể tùy tiện biến thành man vu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín n g u y ệ t mạc gấp rút tiếp viện t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín n g u y ệ t mạc gấp rút tiếp viện dã nhân đ ả o sơn động vô danh trong ngươi làm rồi nhiều năm như vậy tế thi ngươi cảm thấy man vu tu luyện nguyên lý là cái gì dã chư nhân trực tiếp mở miệng hỏi l ạ p cách một trầm mặc một lát tựa hồ là đang suy tư là thần linh ban ân cùng lực lượng c ộ n minh lập cách một hồi đáp làm sao cậu minh d ạ chư nhân lần nữa hỏi dường như là hồng quan điệu một con t ê ơ cái khác rồi sẽ cùng theo một lúc gọi thế t i lạp cách m ộ t khoa tay múa chân giải thích lên giao lưu hồi lâu sau đó ngươi còn nhớ hay không được ngươi biến thành tế t i thời điểm nhìn thấy hải xà thần bản tôn sau đó đã xảy ra thứ gì d ạ chư nhân mắt sáng lên mà hỏi lúc đó ta đầu đau một n ư ớ c dường như cái gì cũng không nhớ rõ chẳng qua có một vật ta nhớ được rất rõ ràng đó là một cái màu trắng thô to hình trụ tròn、này. dường như cái này lạp cách mục chỉ vào sơn động trên vách tường một đồ hình nói đừng quản người khác người v ẽ người chu tử sơn ra lệnh được rồi lạp cách m ộ t cầm hòn đá nhi tại đồ hình bên cạnh lần nữa họa một giản lược lại chịu tượng bức họa rất nhanh liền xuất hiện ở hang trên vách tường mặc dù lạp cách m ộ t đã đem hết khả năng có thể chu tử sơn vẫn như cũ cảm thấy không hài lòng này không chỉ là bởi vì dã nhân từ ngữ b ậ n cùng nhiều hơn nữa nguyên nhân là dã nhân kiến thức thì rất ngắn một kiện cực kỳ chuyện đơn giản nhưng bọn hắn vụng về được hồi lâu nói không nên lời một cái nguyên do nhưng dù cho như thế chu tử sơn như trước vẫn là mời mỗi một cái tế ti cũng đến rồi trong sơn động đi rồi một chuyến hai ngày sau đó ba đặc biến thành tế ti thuận lợi trở về dã nhân đạo tứ giai hải xà yêu tự nhiên không có ở trên người hắn phát hiện bất luận cái gì h ắ c cuối cùng c h ỉ có thể không giải quyết được gì ba đặc thấy qua đại tế ti ngạc nhi hoặc ba cùng lao tộc trường c ắ t n g o a sau đó liền k h i ê n hắn đồ đằng hạ sơn t h ứ nay về sau các tộc nhân đều sẽ đối hắn tự tay chế tác đồ đằng hướng thần linh cầu nguyện đồ đằng đều sẽ tiếp nhận tộc nhân cầu nguyện tộc nhân cầu nguyện đem thông qua thần hồn của hắn con đường chuyển đến thần linh thế ti chính là con đường ba đặc về đến chính mình thôn xóm cắm hết đồ đằng sau đó một mỹ mạo nữ dã nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn vốn q u h ố lại ba đặc thành thành thật thật đi theo c h á c mã tiến nhập sân động một năm một mười bàn giao rồi hắn ở đây đại xà đảo trải nghiệm tất cả đến tận đây tất cả giã nhân đảo trừ ra đại tế ti ngạc n h ị hoắc ba cùng lao tộc trường cắt hóa tất cả có giá trị mục tiêu cũng đến chu tử sơn trước mặt làm toàn diện báo cáo ngạc n h ị hoắc ba cùng cắt hóa dù sao cũng là tam giai c o thần niệm chu tử sơn đúng hư vọng đại đạo đã hiểu nông cạn cho dù có tứ giai tu vi cũng không thể bảo đảm tuyệt đối khống chế hai người kia nhất là đại tế ti ngạc nhi hoắc ba lỡ như bị hắn kham phá rồi chu tử sơn huế thuật trực tiếp có thể dưới đáy lòng báo tin lao xà yêu ba đặc cùng chắc mã rời đi sơn động chỉ lưu chu tử sơn một người trong sơn động l ặ n g lặng tự hỏi tam đại câu đố mặc dù vẫn như c ũ khó bề phân biệt nhưng mà chu tử sơn đã đại khái đoán được mạch lạc tất nhiên nếu muốn mở ra tất cả câu đố nhất định phải giết chết lao xả yêu đạt được thương nữ trong miệng vật trí bảo ước chừng sau m ộ ư ơ i ngày đêm khuya vân chu lần thứ ba d á n g lâm tử vân sơn hai lần trước vân chu đã đem thanh sam hội hai trăm tên tu sĩ tuyệt đại đa số mang đến bạch t h ạ c h cốc chẳng qua lương phi tuyết chưa từng rời khỏi h ắ n cùng hơn m ư ơ i người tu sĩ kiên chỉ lưu ở lại trần kiếm nho mang theo tuyệt đại đa số thanh s a m hội tu sĩ c ơ i vân chu đi hướng bạch thạch cốc cũng tự mình tìm được rồi bạch vân đình nói ra nhóm người mình ý nghĩ bạch vân đình đồng ý trần kiếm nho cùng lương phi tuyết kiên trì quyết định tại cuối tháng phái vân chu đến tử vân sơn tiếp một nhóm p h à m nhân lương phi tuyết đem việc này báo cho lý tú miêu do chiến lược vô song lý tú miêu cùng nàng cái kia thần bí khó d ò sư tôn phụ trách an toàn lúc này vân chu đã đúng hạn giáng lâm trong sơn cốc lương phi tuyết thở dài nhẹ nhõm các h ư ơ n g thân trần sư h u n h đến rồi chúng ta có thể đi địa phương mới thật sự là quá tốt một đám phạm nhân phát ra tiếng hoan hô trong đó tuyệt đại đa số cũng là nữ tử vân chu hạ xuống sân gốc trần kiếm nho phi thân mà xuống trần sư minh lương phi tuyết kích động hô người mang theo bao nhiêu người bao nhiêu hàng trần kiếm nho dò hỏi chừng một trăm người hai mươi đầu sân dương mười đầu trâu còn có hàng loạt linh mễ lương phi tuyết nói rất tốt môn chủ ngay tại trên thuyền ngươi trước tổ dẹp nhân hòa hàng lên thuyền một hồi lại theo ta đi bài kiến trần kiếm nho mỉm cười nói môn chủ cũng tới tiết thật sự quá tốt rồi các ngươi mau theo ta lên thuyền đi lương phi tuyết vội vàng kêu gọi hơn trăm nhiều tên thanh sam hội tu sĩ phạm nhân thân quyến cùng với các loại hàng hóa có thứ tự leo lên vân chu lương sư đệ vì sao các n g ư ơ i thanh sam hội thân quyến có nhiều như vậy nữ tử người mặc tố bạch trường bảo lý tú miêu dò hỏi ha ha lý sư tỷ nàng nhóm đi qua đến rồi bên ấy chính là thân quyến rồi lương phi tuyết cười hh t t nói lý tú miêu hơi sửng sốt một chút vừa rồi phản ứng lại chật quá lớn nhìn xem ngươi chững t r ạ c đàng hoàng lại cũng là như vậy người hh lý sư tỷ chúng ta bạch thạch cốc muốn tại một mảnh hoang vu nơi cắm rễ nảy mầm tông môn đệ tử nhất định phải nỗ lực khai chi tàn diệp ngươi sợ là đánh lấy là tông môn danh nghĩa cho mình nạp thiết a lý tú miêu xem thường nói sư tỷ ngươi cũng quá xem thường ta rồi lương m ỗ i lần này vẫn như cũ sẽ không rời khỏi lương phi tuyết nói vì sao không tới bạch thạch q u ố c linh mạch càng tốt hơn đúng người tu hành hữu ích bên này có chúng ta ám đường lưu lại là được rồi lý tú miêu khuyên hai người nói xong nói xong các phạm nhân đã có thứ tự leo lên vân chu lý sư tỷ ta đi gặp mặt môn chủ rồi lương phi tuyết cáo tử nói ngươi đi, đi lý tú miêu gật đầu một cái đột nhiên vài dặm có hơn một đạo như là trùng thiên cột máu kiếm quang đứng sừng sững giữa thiên địa trùng thiên lệ khí dường như tạo thành một cốt như có thực chất gợn sóng gợn sóng lướt qua mặt đất trong núi rừng c h i m thú điên cuồng gọi lẫn nhau chém g i ế t đến cùng một chỗ làng cố này đ á n g sợ lệ khí k h u y ế t tán đến vân chu thời điểm vân chu phía trên lập tức dâng lên một màn ánh sáng đem này trùng thiên lệ khí c n lại bên ngoài mấy dặm một đạo trùng thiên huyết quang cùng màu vàng kim nội quang dây giơ đến cùng một chỗ bạo phát ra kịch liệt va chạm là sư tôn tại cùng người đọc thủ vân chu không nổi hàng lý tú miêu cao giọng nói hai bên chiến đấu không hề có kéo dài bao lâu cái kia kim sắc đội quang rất nhanh liền bị màu màu kiếm quang khu ra dây lát ở giữa liền không thấy bóng dáng sau một lát một tên người mặc tố bạch trường bảo đầu đội mũ rộng vành nữ tử chân đạp hư không mà đến sư tôn lý tú miêu hướng phía người này được chắp tay hành lễ lương vi tuyết cùng trần kiếm nho thì sôi nổi đi vào vân chu bên ngoài hướng về tên này ẩn cư tại t ử vân sơn kim đan kỳ chân nhân đại lễ tham viếng xuất phát đi bản tọa tùy các ngươi cùng nhau đi bạch thác cốc nguyệt mặc mở miệng nói sư tôn vậy ta đâu lý tú miêu dò hỏi ngươi lưu lại vi sư qua một đoạn thời gian cũng sẽ trở về nguyễn mạc nói dám hỏi chân nhân vừa mới đó là ngoại phái kim đan chỉ sợ là nhận được vân chu thông tin chuyên đến nằm vùng nguyễn mạc hai mắt hiếp lại nói người kia là đến từ môn phái nào lương phi tuyết hỏi đến đừng quản môn nào phái nào tối nay ngươi nhất định phải thượng vân thuyền đi bạch t h ạ c h cốc trong thời gian ngắn cũng không nên quay lại kim đan tu sĩ không thể nào tại tử vân sơn luôn luôn nằm vùng chỉ cần qua một đoạn thời gian không trở lại hắn cũng sẽ không trở lại nguyễn mạc sau khi nói xong liền trực tiếp lên vân chu không chút khách khi đi hướng vân chu ba tầng các lâu đúng vào lúc này lương vi tuyết cùng trần kiếm nho cùng nhau đi đến ba tầng bông tàu đối nguyệt mạc chắp tay nói ra nguyệt mạc chân nhân môn chủ muốn gặp ngươi nguyệt mạc hơi xương sở mới nói các ngươi nói là bạch vân đình trên thuyền không sai lương phi tuyết hồi đáp không thể nào vì sao ta không có cảm nhận được nàng sức sống nguyệt mạc lẩm bẩm lầu đầu nói môn chủ ngay tại tầng hai bong tàu phòng điều khiển chân nhân chỉ cần xuống lầu liền có thể biết được tất cả trần kiếm no h nói nguyệt mạc chậm rãi q u a y người lướt qua hai người đi hướng lầu dưới lầu hai phòng điều khiển có ba tên luyện khí kỳ bạch thạch cốc đệ tử bọn hắn chính ghé vào một cái bàn lớn thượng kế tính nhìn vân chu hướng đi cùng với đi thuyền thời gian tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên lơ lửng một bán trong suốt công trang nữ tử hắn hình tượng chính là bạch vân đình nguyệt mạc mội mội. bán trong suốt nữ tử vẻ mặt nhiệt tình nói nguyễn mạc dùng n xanh đồng tử quan sát toàn thể một phen bạch vân đình mới chậm dai nói ra trận linh bán trong suốt cung trang nữ tử gật đầu một cái n h a ngươi đến rồi luyện thần kỳ phân thần cảnh ngươi điểm hồn thành trận linh nguyễn mạc bừng tỉnh đại ngộ nói bán trong suốt cung trang nữ tử lần nữa gật đầu một cái thì ra là thế bạch vân đình nguyên bản chỉ có thần đại cảnh c h ẳ n g qua cùng chu tử sơn tu luyện đồng t â m quyết sau đó tu vi tăng vọt tại thời gian cực ngắn thì vượt qua phân thần cánh cửa biến thành phân thần cảnh sau đó bạch vân đình vì không phải kiếm tu hơn nữa đối với đại đạo thể n ộ không cao luôn luôn cũng chưa từng thành công rèn đúc điểm hồn sau đó đến rồi vân kính hồ bạch vân đình bắt đầu lĩnh hội mới hộ sơn đại trận giao đấu đạo đã hiểu tiến một bước tăng cường cho nên đem chính mình điểm hồn luyện thành rồi vân chu trận linh đây cơ hồ đồng đẳng với nhường vân chu thành bạch vân đình phân thân bạch vân đình bản thể lưu tại vân kính hồ tiếp tục tham nộ hộ sơn đại trận phân thân của nàng là có thể thông qua vân chu lui tới các nơi thu thập thông tin là môn phái làm ra quyết sách ngươi không thể rời khỏi căn phòng này phòng nguyện mạc nhìn gian phòng bố trí vẻ mặt nghi ngờ hỏi trận linh sơ thành có nhiều chỗ thiếu sót xác thực không thể rời khỏi nhà này ng chẳng qua dùng để khống chế vân chu lại là nhanh gọn rất nhiều t r ậ n linh hồi đáp n g u y ệ t mạc mội mội cùng người động thủ cái đó kim đan chân nhân là từ đầu tới t r ậ n linh do hỏi chưa từng thấy người kia tu luyện là lấp lánh kim hệ công pháp kim đan sơ kỳ tu vi là chỉ thương điện hay là hỏa loan điện cũng không như người này cẩn thận được có hơi quá thực sự không giống như là đại phái người n g u y ệ t mạc do dự sau một lát nói hẳn là hay là tiểu thế ra người có khả năng này tóm lại vân chu trở về đến vân chu không thể để cho người sờ vớt xuất quy luật qua cái một năm dưới lại hồi tử vân sơn nên không có bất kỳ nguy hiểm nào nguyện mạc nói có thể cứ như vậy từ dưới đất trao đổi mà đến tài nguyên nên như thế nào trở đi trước tồn lấy đi tồn gái một năm dưới một lần trở đi cũng chỉ có thể như thế rồi đúng rồi ngươi vận nhiều người như vậy đến bạch thạch cốc bên ấy lương thực giải quyết như thế nào nguyện mạc đột nhiên dò hỏi trong thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào vân chu vận chuyển rồi đi nơi nào vận xích hải sa mạc đầu tây đồng hải sang ngư nguyện mạc mội mội cũng biết đồng hải trận linh kinh ngạc hỏi ừ n nguyện mạc hồi đáp xem xét nguyện mạc mội cùng phu quân tùy thời cũng có liên hệ không biết phu quân lúc này đang nơi nào bạch vân đình rõ hỏi. lông mày cau c h â n g nói quả thực không dễ chẳng qua phu quân đã quyết tâm chém giết này yêu thực không dám giấu dếm bản tọa lần này tùy các ngươi thượng vân tuyển cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì tùy hành bảo hộ các ngươi an toàn mà là cố ý đi bồng hải vì phu quân trợ quyền n g u y ệ t mạc bình tĩnh nói có n ắ m chắc không t r ậ n linh d o hỏi người mặc tố bạch trường bào n g u y ệ t mạc nhìn lơ lửng ở giữa không t r u n g trận linh lúc này tiếp trưởng n g u y ệ t mạc tư duy chính là chu tử sơn bản thể trong khoảng thời gian này đến nay chu tử sơn tại giã nhân đạo trừ r a cân nhắc phỏng đoán man vũ hệ thống tu luyện bên ngoài liền một mực châm chức làm sao diệt đi lao xả yêu giờ này khắc này chu tử sơn trong đầu linh quang lóe lên liên hoàng kế tuyệt hậu kế cuối cùng thành hình rồi chỉ thấy nguyện mạc suy tư sau một hồi lâu đột nhiên nói ra nguyên bản phu quân chỉ có hai thành năm chắc hiện tại có chín thành vì sao trần linh dò hỏi nguyệt mạc ngẩng đầu nhìn nhìn một chút trong phòng luyện khí đệ tử t r ậ n linh lập tức lộ ra vẻ chợ hiểu cho bản tọa lại phỏng đoán một chút đến rồi vân kính hồ chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận một cái đi nguyệt mạc không muốn nhiều lời cho nên quay người rời đi t r ậ n linh thì hết sức chuyên chú điều khiển dậy rồi vân chu màn đêm buông xuống bạch thạch g ố c một gian tạm thời dựng lên tới trong nhà đá một tên ngủ say thiếu niên chỉ cảm thấy phía sau đau xót lập tức thức tỉnh quay người lại vừa mới bắt gặp rồi chính mình đại bá lỗ dương ánh mắt lấp lánh nhìn chính mình đại thiếu niên vừa định nói chuyện liền bị một con thô g i á bàn tay lớn che miệch lại tiếp lấy bàn tay lớn bưu ra lão giả vẻ mặt nghiêm khắc đúng thiếu niên nhỏ giọng nói ra n h ạ tử đám này tu sĩ đã đối với chúng ta thả lòng cảnh giác xa công thu bên đấy thì hai cái luyện khí kỳ tu sĩ gắt đêm tối nay chúng ta thì trượt thì hai chúng ta thiếu niên chỉ chỉ người bên cạnh nhỏ giọng nói nói nhảm một đầu xa công thu chẳng lẽ còn năng lực kỵ ba người l ô dương hạ giọng mở miệng dạy dỗ đại bá ngài đây là làm gì tia chu tiền bối đều nói chỉ cần nơi này thành lập xong được thì thả chúng ta rời khỏi đến lúc đó còn có thể đưa tặng chúng ta một nhà cửa hàng để cho chúng ta quan bắc bang ở chỗ này trường kỳ kinh doanh tốt như vậy đại i kiện, ề u muốn vì sao c h y đâu? t h ế u hiểu niên không hiểu hỏi. Ngươi hỏi. bá i ế t c i gì? h ắ ngài nói cái ì gì? ngươi liền tin cái gì? Ngươi cái l đầu đ góc heo、đi. Lỗ dương trước ừ n chính mình cái này rèn không thành thép nói. Đại bá, ngày g mắt sắt tiếc thép t liếc cái Đại cháu, chỉ bá, r đó đều nói này bạch thạch cốc bên trong nước sâu vô cùng lại có luyện thần kỳ tu sĩ trấn thủ nếu làm ạ o m ộ i phản kháng sẽ có bị siêu hồn có thể bảo chúng ta nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động vì sao ngươi bây giờ lại muốn chạy thiếu niên không hiểu hỏi nhà tử đại bá kể ngươi nghe phải học được quan sát chi tiết này bạch thạch cốc lương thực không nhiều lắm mà đám gia hỏa này một chút cũng không hoảng ngươi biết vì sao sao lộ dương hai mắt h i ế p lại mà hỏi vì sao bởi vì bọn họ có lưu lương đại bá n g à i đây không phải nói n h ả m sao vậy khẳng định có lưu lương a bọn hắn không có tổn lương năng lực không h o à n g hốt sao thiếu niên vẻ mặt m ỉ m cười đáp nói ngươi là cái đầu hóc heo ngươi quả nhiên là cái đầu hóc heo ngươi cũng không nghĩ một chút bọn hắn tổn lương là cái gì là cái gì dễ hai c h â n a ngu xuẩn lộ dương lấy tay hung hăng chọc lấy một chút thiếu niên đuổi dù sao đại bá tối nay thì đi ngươi muốn, muốn lưu lại đại bá thì không ngăn cả ngươi cũng đừng đại bá ta đi với ngươi t một một lén, lén, lút lút h bạch thạch cốc có, có hai cái phòng ngự khu cái thứ nhất phòng ngự khu là thông hướng độc trướng ngoại khẩu chủ yếu là phòng ngựa các đệ tử không cẩn thận tiến nhập khu độc trướng xuất hiện thương vong ngoài ra còn cần cẩn thận đê có độc trùng theo trong độc trướng chui ra ngoài cái thứ hai phòng ngự khu chính là thú lan bạch thạch cốc tạm thời dựng trong thú lan có một đầu chân quý xa con thú cùng bảy tám đầu lạc đà về phần bạch thạch cốc số lượng đông đảo cậu yêu thì không hề liên quan đến vào thú lan những thứ này cậu yêu đã sớm là các tu sĩ giúp đỡ mang ở bên cạnh đi ngủ buổi tối mới ngủ được cắt ổn t i ê n một phòng ngự khu mỗi đêm cũng có luyện thần kỳ tu sĩ trấn thủ mà thú lan buổi tối vẹn vẹn chỉ có hai tên luyện khí tu sĩ thức đêm thủ vệ hai cái lén, lén lút é n l lút bóng người tiếp cận thú lan đại đại bá ngươi nhìn xem có hai cái cậu lỗ nha chỉ chỉ t h ú lan phương hướng nhẹ dọn nói sợ cái gì kia hai cái cậu đều ngủ nhìn rồi. chúng ta quá khứ sẽ kinh đến cầu ngươi cũng không phải không biết đại bá câu chuyện thật vào trong tuyệt đối kinh không đến cầu l ô dương sao cũng được nói kia ra đây đâu ra đây liền dựa vào xa con t h ú cất lực chờ bọn hắn phản ứng chúng ta đã biến mất tại rồi biệt cát vậy bọn hắn đi gọi luyện thần kỳ tu sĩ chúng ta còn không phải như vậy chạy không được tu sĩ luyện thần thủ trong hạt cốc căn bản cũng không có thủ sa mạc phương hướng lại nói bọn hắn không có cơ hội đi gọi người l ô dương sắc mặt hung hạt nói đại bá người muốn độc thủ thiếu niên làm cái sở cổ động tác người đi ra bên ngoài chờ ta lỗ dương cũng không trả lời vấn đề này mà là nhường cháu của mình đi trong sa mạc chờ hắn l ô nha sau khi rời khỏi l ô dương thi t r i ể n ra một đạo nhị giai pháp thuật xa đột thuật l ô dương trực tiếp chui vào dưới lòng đất xốp trong đất cát sau một lát một thân bụi bẩn l ô dương lần nữa từ dưới đất lần nữa chui lúc đi ra cũng đã tiến nhập thú lan trong phía ngoài hai cái cầu cùng hai cái thủ vệ thú lan tu sĩ cũng tại nằm ngáy ho ho l ô dương cẩn thận địa giải khai c h ó i buộc xa còn thu dây thừng sau đó nhẹ nhàng mở ra thú lan tiếp lấy lỗ dương liên tục thi c h u ể n ra hai đạo nhất giai pháp thuật này hai đạo pháp thuật đều là lưu sa thuật hai tên luyện khí k ỳ tu sĩ cùng chó săn nằm cắt đất tại pháp thuật tác dụng dưới trở nên cực kỳ mềm mại có thể cũng không có h á m g số dưới đem lưu x a thuật thi triển sau khi hoàn thành lỗ dương c ư ấ i lên rồi xa con thú đầu này cao lớn trắng lật đà nhẹ nhàng g i ố n g mạnh m ặ t cát tựa như cùng trượt bình thường theo thú lan trong trực tiếp liền xông ra ngoài như vậy động t í n h lớn lập tức đánh thức hai cái lời ư cầu gâu hai cái lời ư cầu q u á t to một tiếng liền muốn đứng dậy truy kích lại không nghĩ vừa mới đứng lên dưới chân hạt cắt lập tức hướng xuống cùng nhật bánh hai tên luyện khí kỷ tu sĩ cũng đồng dạng bị tiếng chó sủa bừng tình có t hai ể v ừ định có hành động, hành bọn hắn có l ề n hiện thân phát thể cái ủ a nửa mình một vào trong đã đất vào c t cứu mạng. h a tên g á cầu đêm đồng dạng điên cùng tiêu to có thể càng làm hám được càng sâu càng di chuyển hám được càng nhanh sư đệ không muốn v ọ n động làm hai tên luyện khí tu sĩ lồng ngực đều đã lâm vào trong đất cắt lúc lớn tuổi sư h u y n h la lớn hai tên sư h u y n h đệ còn tốt có thể kia hai cái c ầ là không có khả năng bất động lúc này đã chỉ có cái mui ở bên ngoài chút giận trước mắt xem xét ngay cả cái mui đều bị cắt đứt chìm rồi một tiếng ầm vang một đạo tử sắp thiểm điện theo trong hạp cốc bay vụt mà đến hai tên chỉ còn đầu còn đang ở cắt đất bên ngoài luyện khí đệ tử bị chu vân lôi theo lưu sa thuật t r o n g cạm b ấ y rút lên chó của ta thì vùi vào trong đất rồi hai tên đệ tử chỉ vào sốt cắt đất nói chu vân lôi thần nghiệm thăm dò vào dưới lòng đất phát hiện hai cái hấp hối chó săn song t r ư ở n g nhất trả sát hai đạo tử sắp thiểm điện đánh phía rồi mặt đất cắt đất nổ tung hai cái lười cầu theo đất cắt trong nổ ra rồi mặt đất bảo cường thống vinh hai tên luyện khí đệ tử chia ra ôm lấy chính mình chó săn nước mắt rưng rưng hô to cậu tên hai cái cầu chật vật trong lỗ mũi phun ra hạ cát có vẻ cực kỳ khó chịu cho ngươi mượn bảo cường dùng một lát chu vân lôi trực tiếp ôm lấy một con chó xa con thu chạy trốn nơi đâu chu vân lôi dò hỏi gâu gâu gâu lưng t r ọ n g bảo cường hướng về một phương hướng sổ loạn một tiếng ầm vang chu vân lôi hóa thành tử sắc t h i ể m điện biến mất tại rồi trong sa mạc hôm sau sáng sớm ánh nắng theo sa mạc phương hướng dâng lên chiếu sáng bạch thạch cốc vách núi gần như thẳng đứng trên vách núi đá treo lấy hai cái lồng gỗ lồng gỗ trong n h t hai người chính là tối hôm qua cố gắng chạy trốn lỗ dương lỗ nha hai chú cháu lúc này l ô dương l ô nha hai chú cháu tóc thai bù sủ nét mặt tiểu tụy h ủ rũ mặt ủ mày trao đột nhiên màu đen bóng tối bao phủ đến rồi l ô dương trên đầu l ô dương ngẩng đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện một chiếc vân chu chậm rãi từ trên trời r á n xuống cơ lại là vân chu l ô dương mở to hai mắt nhìn trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vân chu thế nhưng đỉnh cấp tông môn mới có thể thứ năm giữ chẳng trách đám gia hỏa này căn bản không cần lo lắng đồ ăn theo tử vân sơn chạy tới vân chu chính xác rơi xuống bạch thạch cốc lối vào chỗ chu vân lôi xuất lĩnh chúng đệ tử tới trước tiếp người tiếp hàng đông đảo tuổi trẻ cô nàng theo vân chu lần lượt mà xuống tiếp lấy chính là châu dê và súc vật đúng vào lúc này một tên người mặc tố bạch trường bảo dung mạo trắng non nữ thu theo vân chu phía trên trầm dại dưới chung quanh người sôi nổi nhường được không còn nghi ngờ gì nữa người này thân phận khá tốt n g u y ệ t mạc chân nhân ngài cũng tới chu vân lôi tiến lên túi đầu chào mừng bọn hắn đang làm cái gì n g u y ệ t mạc chắp hai tay sau lưng ánh mắt quét về h ạ p cốc góc chu vân lôi quay đầu nhìn lại h ạ p cốc góc có năm sáu tên luyện khí kỳ đệ tử đang tập luyện một môn mới đạo pháp nha hồi bẩm chân nhân bọn hắn tại tu luyện lưu sa thuật pháp thuật này mặc dù chỉ là nhất giai nhưng mà trong sa mạc có chút tác dụng cho nên ta nhường mấy tên đệ tử tu luyện cũng tốt nghiệm chứng pháp thuật là thật hay giả chu vân lôi hồi đáp nghiệm chứng thật giả ngươi từ nơi nào đạt được pháp thuật n g u y ệ t mạc cảm thấy hứng thú mà hỏi nặc chính là theo treo tên kia trên người đêm qua lão gia hỏa này thi triển pháp thuật muốn trộm xa con t h ú chạy đến xích hải sa mạc kết quả bị ta tại chỗ thì bắt quay về hắn sợ sệt bị siêu hồn thế là chủ động triệu ra rồi hai môn thích hợp sa mạc môi trường pháp thuật ta nhường đệ tử đi thử một chút nghiệm chứng một chút thật giả chu vân lôi giải thích nói kia hai môn pháp thuật nguyệt mạc cảm thấy hứng thú mà hỏi nhất giai pháp thuật lưu sa thuật nhị giai pháp thuật sa đột h u ậ t thử ngươi ngược lại là tốt tính như vậy ngươi cũng không siêu hồn nguyệt mạc lạnh giọng nói được rồi tu hành không dễ tìm chố khoan dung mà độ lượng đi chu vân lôi nói nguyệt mạc vung tay lên giam giữ l ô dương l ô nha hai chú cháu lồng gỗ lúc này pha toái h này hai chú c h á u bị một cố vô hình cự lực vô bắt đến rồi nguyệt mạc trước mặt lỗ dương người già thanh tinh nhìn thấy luyện thần kỳ chu vân lôi đối với cái này nữ cung kính như thế lại thêm vân chu giống như kim đan kỳ tu sĩ xe riêng lúc này liền đoán được nàng này thân phận tiên tử tha mạng tiên tử tha mạng l ô dương lớn tiếng cầu xin tha thứ chẳng qua một cỗ thần n i ệ m áp chế d ừ n g hắn hắn một câu cũng nói không nên lời người thế nhưng thuật tu nguyệt mạc dò hỏi thiểu nhân chính là l ô dương hồi đáp thuật tu không được sẽ chỉ hai môn pháp thuật thiểu nhân cảnh giới thấp chỗ biết pháp thuật không nhiều vậy cũng liền tam môn lỗ dương chi tiết đáp cái nào tam môn lưu sát h u ậ t sa đội thuật cùng phong s á thuật l ô dương thành thật trả lời lưu sa thuật cùng sa đồn thuật này hai môn pháp thuật đã ngươi giao ra đây rồi bản môn cũng không thể lấy không ngày sau tàng kinh cấp thành lập xong được ngươi có thể đi chọn hai môn pháp thuật hoặc là một bộ công pháp ngày sau ngươi như cống hiến cái khác pháp thuật cũng có thể căn cứ môn v u trao đổi đa đa tạ tiên tử l ô dương lớn tiếng nói cảm ơn đem lưu sa thuật cùng sa đồn thuật này hai môn pháp thuật nói cho bản tọa nghe một chút nguyên mạc nói l ô dương lúc này tự thuật lên nguyên mạc l ặ n g nghe lĩnh hội này hai môn pháp thuật tự nhiên không phải nguyên mạc mà là ở xa ở ngoài ngàn dặm chu từ sơn Này hai môn pháp thuật mặc dù là b i ể u tượng t r a n g tròn thổ hệ pháp thuật nhưng vẹn vẹn chỉ có một nhị giai nằm giữ nguyên thần thi pháp chu tử sơn bắt đầu tìm hiểu đến cũng không khó khăn sau một hồi lâu đứng sừng sững bất động nguyệt mạc đột nhiên gật đầu nói này hai môn pháp thuật không có vấn đề ghi chép đứng lên đi đa t ạ chân nhân chu vân lôi chắp tay nói người có từng hôn phối nguyệt mạc đột nhiên quay đầu hỏi hướng về phía lỗ nha không có lỗ nha đầu lắp được cùng chống lúc lắp giống nhau cho tới tù binh nếu là hai mái hiên tình nguyện thì có thể sắp đặt thì phạm nhân nữ tử là gia quyến nguyệt mạc cố ý bàn giao nói xin nghe chân nhân trí mệnh chu vân lôi cung kính nói sau một lát vân chu lại lần nữa xuất phát nguyện mạc hóa thành một đạo đội quang bay lên vân chu vân chu sẽ không dừng lại tại bạch t h ạ c h cốc nơi này không có trận pháp vân kính h ổ bên ấy mới có trận pháp thủ hộ mới có thể để cho vân chu thời gian dài bỏ neo chương năm trăm năm mươi hai giết g i á n cục chương năm trăm năm mươi hai giết g i á n cục mấy ngày sau sáng sớm một chiếc vân chu bay đến gần như bồng hải sa mạc biên giới thân xuyên bạch đi chu tử sơn sớm đã tại bờ b i ể n chờ đã lâu hắn hóa thành một đạo đội quang bay đến vân chu phía trên cùng lúc đó lần này thiết kế tiêu diệt hải xả yêu chỉ cần chúng ta đồng lòng hấp sức bạn tọa cần cùng bạch nương tử thi triển vô cực ấn nên chiến lao xả yêu ngọc nhi ngơi trấn thủ vân chu mặc dù không trực tiếp tham dự chiến đấu nhưng lại quyết định trận chiến đấu này thắng bại chu tử sơn vẻ mặt nghiêm túc bàn giao nói tỷ tỷ đã nói với ta rất rõ ràng ta biết nên làm như thế nào bạch ngọc nhi nói vậy được rồi ngọc nhi ngươi thay đổi tốt vân chu linh thạch đem vân chu che giấu vân đình ngươi bố trí một tận nấp t r ậ t pháp chu tử sơn ánh mắt như kiếm phân phò nói sau một lát một đạo đỏ như máu đội quang theo đồng hải chỗ sâu mà đến đội quang thu lại chính là người mặc tố bạch trường bào nguyệt mạc tại nguyệt mạc trên tay xách một láo giả chính là hôn mê đại tế ti ngạc nhi h o á ba nguyệt mạc bàn tay đẻ xuống ngạc nhi h o á ba đầu bắt đầu vì tàn bạo thủ đoạn tìm hồn phách của hắn xích hải sa mạc biên giới đại tế ti ngạc n h ĩ hoặc ba thân thể bắt đầu như là run dậy run lên đột nhiên nguyên bản t r ậ n trắng mắt ngạc n h ĩ hoặc ba hai mắt đột nhiên trở nên thanh minh trong nháy mắt này hắn hoàn toàn miễn dịch n g u y ệ t mạc siêu hồn thuật ngươi đến tột u cùng là ai dám lục soát bản tòa hồn ngạc n h ĩ hoặc ba lấy cực kỳ khàn giọng giọng nói quát n g u y ệ t mạc không trả lời mà là tiếp tục siêu hồn lao xà yêu thần n i ệ m mặc dù cực kỳ cường đại không cách nào nghiền áp nhưng mà ngạc nhi hoặc ba thần n i ệ m hay là rất dễ dàng ép phá từ đó tùy tiện đạt được tên này lão tế ti t h ô n tàng tại ký ức chỗ sâu bên trong thông tin trước mặt này nữ nhân xa lạ hoàn toàn không trả lời chính mình ý tứ. đại tế tin ngạc nhi hắc ba hung tợn g phun ra những lời này sau đó cậu nghiên một cái chết rồi thân h ồ n giết hết bị ô huế chi nha thần nghiệm giáng lâm sau đó ngạc n h ị hắc o ba nguyên bản thì phá toái thần hồn triệt để bị xé nước trung quy khó thoát khỏi cái chết thà rằng như vậy còn không bằng chủ động đem nó thần hồn xoắn nát đỡ phải nhân tộc này nữ tu lục soát nhiều bí mật hơn đại tế ti ngạc nhĩ hoắc ba chết tại xích hải sa mạc trên bờ cát sa mạc biên giới nước biển nhanh chóng thủy chiều xuống hô hấp ở giữa liền thủy chiều xuống trăm thức có hơn nay không hợp với lẽ thường thủy chiều xuống biểu thị hải dương chỗ sâu chính xúc tích nhìn một lần to lớn thủy chiều ầm ầm ầm ầm t i ê n t ĩ n h đồng hải chỗ sâu truyền đến như là tiếng sấm liên tục bình thường âm thanh ngắm mắt nhìn xa có thể nhìn thấy hải thiên đụng vào nhau chỗ xuất hiện một đạo trăm mét cao sóng lớn sóng lớn mặc dù cao chỉ có trăm mét nhưng hướng ngang độ rộng lại là nhìn không thấy quới tam thủ hải xà yêu ô m u ế chi n h à to lớn thân hình bị mênh ngông hải triều để cử nhìn vì cực kỳ kinh người tốc độ hướng về bờ biển di động nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối xuống chẳng biết lúc nào mây đen cứ thế từng viên lớn nước mưa mưa như chút nước mà xuống đem xích hải sa mạc biên giới đánh cho ư ớ t đẹp trên mặt biển gió lốc nổi lên mưa to bành trướng thiên địa biến sắc một đầu như núi lớn hải xà yêu chậm rãi hiện ra hình dáng đối mặt khủng bố như thế n h â n đứng sừng sững ở trong mưa gió nguyệt mạc chẳng những không có lối bước ngược lại khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười thực sự là một dễ giận ra hỏa làm có n g ư ỡ i năng lực công việc thời gian dài như vậy tiêu diệt tam thủ hải xà yêu ô h ế chi nha một bước chọc giận hoàn thành hống tam thủ hải xà yêu thân hình triệt để hiện hiện ba cái to lớn đầu rắn đồng thời phát ra dung trời hống sóng âm một rửa ở vào nguyệt mạc trước người trăm mét tiểu trận pháp bị trực tiếp phá hủy đây là một tầng nấp trận pháp trận pháp bị phá hủy sau đó toát ra nồng đậm khói trắng đây là cơ thể vết mồ hôi phát ra hơi khói tại khói trắng trong khoanh chân ngồi một nữ tử nàng có kim đan kỷ cường hãn khí tức nàng này hiện thân sau đó cùng ô h ế chi nha khoảng cách có thể nói gần trong căn tấc ô huế chi nha cũng không có đi quản cái này mai phục lên nữ nhân mặc dù nàng giống như giã nhân mặc khí tức thì hết sức kỳ quái nhưng mà ô huế chi nha mang theo mà đến thao thiên hữu cự lãng nhất định có thể đem nữ nhân này chụp thành phân vụn này sóng lớn lôi cuốn rồi thiên địa lực lượng đã sớm không phải tứ giai cấp độ nếu bị sóng lớn trực tiếp vỗ chúng không thua nguyên anh một kích tất nhiên cái này mai phục nữ nhân hẳn phải chết không nghi ngờ ô huế chi nha cũng lười quan tâm nàng ba cái đầu rắn mở ra miệng to như chậu máu đem n ọ c độc cùng lôi đỉnh nhắm ngay mượt mạc nguyện mạc đột nhiên ngầm đầu mẫu máu cự kiếm phóng lên tật trời chính diện nên hướng nọc độc cùng chu tà kiếm trên chui kiếm từ phía quỷ vương đồng thời phát ra hống vẹn vẹn một kích chí tà chi ác kim đan hậu kỳ p h á p bảo chu tà kiếm lại bị đánh cho linh quang ảm đạm chẳng qua chu tà kiếm tốt xấu cũng coi như chặn ô h ế chi nha một kích toàn lực đúng vào lúc này một cố không gian ma quái ba động lóe lên một cái rồi biến mất theo đại hải chỗ sâu mà đến thao thiên cự lãng t r ụ t về phía rồi không hề có gì xích hải sa mạc có thể so với nguyên anh tu sĩ một kích lực lượng kinh khủng cũng không có khả năng phá hủy tất cả sa mạc một kích này đánh tới rồi không trung xích hải sa mạc trên mai phục lên nữ tử thần bí đã biến mất tính cả kia nữ tử thần bí cùng nhau biến mất còn có cầm trong tay chu ộ tà t kiếm nguyệt m ạ n g cùng với hình thể lớn như núi cao tam thủ hải xà yêu Âu huế chi nha sóng lớn qua đi giữa trời đất chỉ có một tấm linh quang loẹ loẹ trận đồ phiêu phủ ở trên mặt biển trận đồ trong hoàng sa phấp phới một đầu ba hải xà yêu ở vào trận đồ trong ngửa mặt lên trời hống vô số bao cắt tại bao quanh tứ gia yêu thú Âu huế chi nha huyết mạch lực lượng xuyên thấu qua rồi trận đồ hô hoán trận đồ bên ngoài đại hải, hải dương triều tịch lại cách trận đồ cho đáp lại m i n mông hải dương phát ra một hồi không hiệu khoé động một đạo hải dương long quyền chậm rãi không m i n mang nước biển tạo thành long quyển tập trên không trung hơn trăm mét thẳng hướng trận đồ mà đi ngay tại vô tận nước biển sắp thôn vệ trận đồ thời điểm một đạo xích trắng kiếm quang lóe lên liền biến mất kiếm quang mở ra đầu sóng một trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ tử sinh đẹp hiện ra thân hình khoe miệng nàng mang theo mỉm cười trên tay phải xách một thanh thượng phẩm phi kiếm trong tay trái chăm chú dắt lấy linh quang c h ấ p động trận đồ kỳ hỉ lấy được bạch ngọc nhi lấy được trận đồ về sau lần nữa nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tật trời tại dưới thân thể của nàng minh ô n g hải dương phát ra không cam lòng hống đúng không phóng lên tận trời nữ hải nhi lại không có bất kỳ cái gì cách nàng dường như một đầu linh xảo hải yến tùy ý t r e o đuổi nhìn mênh mông đại hải bạch ngọc nhi nhân kiếm hợp nhất trong chấp nhoáng sông già cao mấy trăm thước đột quang thu lại bạch ngọc nhi rơi xuống một chiếc vân chu phía trên tùng tùng tùng bạch ngọc nhi hai chân dẫm trên bông tàu nàng hướng phía điều khiển thức chạy nhanh mà đi một bên chạy trốn một bên lớn tiếng nói a tỷ ta cầm tới trận đồ phòng điều khiển trong bán trong suốt bạch vân đình sớm đã đánh ra một đạo pháp quyết cả tòa vân chú hướng về cao không mà đi trong chốc lát kim hồng phượng liền đã bay đến trên biển mây